Chương Hành thổ ạ Thạch c Chương Ngọc h Hành h Sùng Sùng t đức tinh quân quý vị đối với tại phía xa đại lương vụ ẩn sơn tinh tú ẩn mạch tới nói chỉ là nhiều một vị không rõ nội tình bí cảnh đại ma nhưng đối với thân ở bạch hạc trại võ giả tới nói lại là nhiều hơn một vị lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo thói quen chung u y ê n ôn hòa thống lĩnh an tâm ủy quyền đám võ giả cũng không hy vọng hiện trạng phát sinh cải biến bọn hắn cho là vô luận là kim diệu tinh quân hay là thổ đức tinh quân cũng không bằng mục đức thiền sư tới làm cho người an tâm cũng may sự lo lắng của bọn họ không có tiếp tục bao lâu tân nhiệm thổ đức tinh quân không chỉ có t r ầ m mặc ít nói còn cực kỳ hậu trọng hắn đối mặt tự thân không hiểu rõ tình huống từ trước tới giờ không hỏi nhiều cũng không có bởi vì thân phận cao quý mà đối với cấp dưới ngang ngược chỉ đạo kể từ đó bạch hạc trại tuy nhiều một vị phó thống lĩnh nhưng trong trại bầu không khí cũng không có bao nhiêu biến hóa tại tất cả mọi người may mắn không có gặp được h a i bay vạn gió thượng tầng tranh quên lúc chu nguyên thì tại thúc đẩy huyền vũ linh hạc tuần tra ngọc hành sơn hai tên mật thám tại chu biên huyện trấn nghe được ngọc hành sơn cùng trước sơn khấu tin tức bọn hắn báo cáo tin tức cho thấy ngọc hành sơn sở dĩ được xưng là ngọc hành là bởi vì cả tòa sơn mạch vốn lượn liên miên đúng như một tòa bình t h ư ớ n g lại phân bảy chỗ cao phong dày đặc khu rất sớm trước kia có người nói nơi đây chiếu lên tinh tượng có bắt đầu hồi sinh tránh thai g á n g vẻ lúc này lấy bắt đầu còn tinh vì đó mệnh danh như vậy nhưng phải thiên địa tương hợp tôn danh lẫn nhau chiếu làm cả tòa sơn mạch đến thiên vận gia trì ban ơn cho xung quanh vạn dân bởi vậy trước sơn dãy núi bị phân bảy đoạn mệnh danh phân biệt là thiên su thiên t u y thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương diêu quang bởi vì mỗi khi gặp trước sơn liền sẽ trở thành trộm c ư ớ p tung hoành chi địa bách tính chạy nạn chỗ vì tốt hơn quản lý trước sơn lịch đại vương t r i ề u đều là ở trên núi tu kiến hiểm yếu pháo đài phòng ngừa đạo phỉ liên hệ ở dãy núi lấy thành loại quân lớn ngu một khi cũng không ngoại lệ tại trước sơn trong dãy núi xây dựng bảy tòa quân bảo phân chấn bảy đoạn ngọn núi dày đặc khu nhưng ở trước đây ít năm thi hành trọn g văn khinh võ kê sách sau trước sơn quân bảo đều bị lục lâm hào cường công phá trở thành tứ đại khấu một trong trước sơn khấu trụ sở dân gian không ít nghe đồn nói trước sơn khấu cùng gian tướng hứa hanh có quan hệ chuyên môn là nó hỏa loạn triều chính nuôi ra đại khấu những tin tức này mặc dù không phải bí mật xung quanh bách tính cũng phần lớn biết ngọc hành tên tồn tại cùng chiếc s ơ n khấu tồn tại nhưng đối với chu nguyên tớ i nói đây là một phần rất có giá trị tin tức trên lý luận bạch hạc trại cũng ở vào chiếc s ơ n khấu phạm vi thế lực bên trong trước đó bị khổng tức xử lý sơn phỉ rất có thể đã bái qua bến tàu thuộc về chiếc s ơ n khấu bên ngoài thế lực một trong những này vẫn chỉ là vấn đề nhỏ hắn tùy thời có thể lấy phái ra một vị cấp dưới s u n g làm phó trại chủ tiến về ngọc hành bảo bái mã đầu từ đó giảm xuống chiếc sân khấu cảnh giác cũng có thể hành sự lỗ mãng đi trước ngọc hành bảo đại náo một phen khiến cho bọn hắn biết được bạch hạ từ đó một lần nữa phân chia phạm vi thế lực chân chính làm cho c h u n g u y ê n nghi ngờ là trong núi quân bảo kiên cố hiểm yếu tại tất cả vật tư không thiếu thốn tình hùng dưới trước s ơ n khấu làm sao có thể liên hạ b ả y bảo mặt khác làm danh dương n g u quốc tứ đại khấu một t r o n g trước s ơ n khấu tuyệt không phải phổ thông đạo phỉ thế lực nên là dân gian võ giả cùng đất phương thế gia hội tụ mà thành cường lực tổ chức nhưng bọn hắn chiếm lĩnh trước sơn hành vi bao nhiêu cũng có chút k h á c loại trước sơn dãy núi vốn lượn liên miên chỉnh thể xu thế từ nam đến bắc phân chiếm bày bảo sau trước sân khấu tướng thủ đội không ngay cả lực lượng tinh nhuệ cũng sẽ quá phân tán dễ dàng cho triều đỉnh quân đội dần dần đánh tan bởi vậy chú nguyên cho là trong núi bảy trong bảo nhất định nhận giấu đi cái gì có giá trị bí cảnh thúc đẩy làm trước s ơ n khấu cho dù phân tán lực lượng cũng muốn từng cái chiếm lĩnh khi hắn thúc đẩy huyền dược linh h ạ c đến sơn b ả o phụ cận lại mượn nhờ ngũ hành đ ộ n chui vào trong đó sau cũng không phát hiện có đại quy mô vận chuyển dấu hiệu thậm chí dưới đất vừa đi vừa về tìm kiếm vài vòng cũng không có phát hiện một chỗ bí cảnh cửa vào bất quá hắn cũng không phải không thu hoạch được gì tại một chỗ sửa sang đẹp đẽ trong phòng nghe được mấy đạo uống rượu phàn nàn thanh em chân quân rốt cuộc là ý gì cơ hội tốt như vậy vì sao không để cho chúng ta xuống núi công chiếm xung quanh thành tr triều đình quân đội sắp đông tiến phòng ngự ngụy quốc b i n h p h ò n g lấy ngụy quốc hung hãn những cái k i a tướng ngôn thế gia tất nhiên muốn tận lên tinh nhuệ mới có thể ứng đối các đại lục lâm hảo cường chắc chắn nhân cơ hội này mở rộng thế lực chúng ta vì sao còn muốn trông coi mấy chỗ sơn bảo ở nút chớ có phần nàn không chân quân phủ chiếu nào có chúng ta làm lớn làm mạnh cơ hội chân quân tất nhiên có hắn nhu đồ không thể nói trước triều đình sẽ ở ngoại ngự cường địch trong lúc đó điều động tinh nhuệ đến cái như ngoại hà nội chúng ta không ra mặt là chuyện tốt chân quân riêng có chỉ lớn thêm nữa thực lực siêu phàm sớm muộn cũng sẽ mang bọn ta phá cái này mục nát triều, đình, xây lại tân triều. Mấy người nói chuyện, làm chu nguyên biết được t r ư ớ c s ơ n khấu người lãnh đạo hy u vọng không tầm thường đồng thời cực kỳ có thể bảo trì bình thản đây vốn là rất tốt phẩm chất nhưng bảo bên trong nếu là không có tiếp tục sản xuất vật liệu bí cảnh liền có vẻ hơi không hợp lý mặc dù trong lòng có nghi hoặc nhưng hắn cũng không đánh cỏ độc rắn mà là chuẩn bị trước quan sát một ngày xem bọn hắn ẩ n nút tại một chỗ không có bí cảnh quân trong bảo sẽ làm cái gì ước chừng qua sau ba canh giờ sắc trời dần dần hôn mê bảo bên trong võ giả cũng không có dị thường động tác phản phất bọn hắn vốn là phổ thông chu quân không có công phạt bí cảnh nhu cầu thẳng đến màn đêm triệt để giáng lâm chu nguyên tài phát hiện một chút dị th hai đội tráng hán không t r á o g i áo p á vẹn vẹn mặc phổ thông quần áo xếp thành trình tề đội ngũ hướng về trong bảo tháp canh đi đến chu nguyên d ư ớ i đất tần nút đi theo phát hiện ban ngày chống trải không có gì tháp canh bên trong thình lình xuất hiện một đạo ngân bạch vòng xoáy phó bản ngọc hành thạch sùng giới thiệu b ắ t đầu đ ă n g nguyên liêm trinh ngọc hành sinh tử khó khăn tiếu mất lựa ư ơ n g đề nghị khiêu chiến đẳng cấp năm mươi cấp đề nghị khiêu chiến nhân số một ư ơ i hai mươi loại này khiêu chiến đẳng cấp tại chu nguyên xem ra có chút quá cao trừ phi có khổng tức sức chiến đấu như thế chủ động công phạt nếu không bình thường võ giả tiến vào bên trong ý nghĩa không lớn nhưng hai đội thẳng đến sắc trời t à n g sáng lúc mới lần lượt rời khỏi ngọc hành bí cảnh giờ phút này chú nguyên đã lớn dồn minh bạch ngọc hành bí cảnh chốt mở thời gian tả hữu bất quá là mặt trời lên mà ẩn h ô m qua từ lộ ra nhưng hắn cũng không biết bí cảnh cửa ra vào biến mất sau bí cảnh nội bộ sẽ phát sinh biến hóa bởi vậy hắn kẹp lấy sau cùng bí cảnh lưu lại thời gian khu động thổ địa hóa thân đi tiếp xúc cái k i a đạo ngân bạch vòng xoáy sau một khắc hắn thông qua thổ địa hóa thân nhìn thấy một tòa mỹ lệ cung điện một vòng ngân bạch đại nhật treo cao với thiên dọi khắp nơi hào có nốt thu hoạch được ngọc hành chiếu sáng trạng thá trạng thái nhắc nhở làm chu nguyên minh m ạ c h nhưng tráng hán kia vì sao muốn tiến vào ngọc hành bí cảnh nguyên lai、like、nơi đây có thể mượn nhờ chiếu sáng sinh sôi linh khí trước sơn đối ứng bắt đầu nơi đây có ngọc hành bí cảnh mặt khác mấy chỗ trong núi pháo đài hẳn là cũng có tương tự bí cảnh tồn tại như vậy suy tính bảy chỗ tinh đấu bí cảnh ước chừng có thể cung cấp một trăm bốn mươi người đồng thời tu luyện như thế giá trị tuyệt không tính nhỏ n g u quốc triều đỉnh tại sao lại từ bỏ trong núi pháo đài mà không sử dụng tinh nhuệ đem nó đợt lại chương hai trăm hai mươi hai quái dị thất tinh chương hai trăm hai mươi hai quái dị thất tinh tứ lại k ấ u ba mươi sáu lục lầm nghe thanh danh không nhỏ nhưng bàn về thực lực chân chính bọn hắn còn lâu mới có được ngũ quốc triều đỉnh cường đại nếu không ngũ quốc hoàn t r i ề u cái gì an sớm nên chịu thua s á t phong thiên hạ chư vương tại ngự hạ chưa đủ tình hố giới chia ra vài chỗ thế lực cũng coi như nói còn nghe được húng chi những cái kia lục lâm hảo cường cũng không đánh ra tạo phản tên chỉ yêu cầu diệt trừ họa loạn triều cương giàn tướng hứa hanh kể từ đó bọn hắn liền có giá trị tồn tại phản đối hứa hanh triều thần sẽ tiêu cực thỏa hiệp để cho hoàng đế cùng trong nước bách tính nhìn xem ai mới là làm thiên hạ loạn lạc đại tặc có thể thất tinh bí cảnh rơi vào cường đạo trong tay cuối cùng quá mức hoa chưa chút nó không chỉ có là ổn định tu luyện bảo địa cũng là phá vỡ triều đỉnh to lớn thai hoàng ẩm như cường đạo điên cuồng bắt bách tính là cường đại bí cảnh yêu ma khai trí nó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi có lẽ nơi đây bí cảnh yêu ma đã khai trí từ đó tiếp quản tới cùng một nhịp t h ở thất tinh bí cảnh ngu quốc quân khó mà đoạt lại trong núi bày bảo thêm nữa t r ư ớ c sơn khấu trên danh nghĩa tiếp nhận chiêu an cho nên mới hình thành loại này đấu mà không phá cục diện chú nguyên không biết mình suy đoán đúng hay không nhưng muốn nghiệm chứng vấn đề này cũng không khó hắn chỉ cần thúc đẩy thổ địa hóa thân tiến vào trước mặt trang nghiêm cung điện đi xem một chút nơi đây bột còn ở đó hay không trong điện đ sau đó lại đi mặt khác thất tinh bí cảnh d ò xét một phen lẫn nhau so sánh đằng sau luôn có thể phát hiện chút dị thường hắn là nghĩ như vậy thổ địa hóa thân cũng là làm như thế chớ nói nơi đây là năm mươi cấp bí cảnh liền xem như sáu mươi cấp bí cảnh thổ địa hóa thân cũng dám tiến vào bên trong giò xét bất quá thổ địa hóa thân mặc dù không sợ hãi nhưng ngọc hành bí cảnh nội nhân hình quái cũng không phải dễ chê ơ tại hắn thông qua thuật độn thổ chui vào trang nghiêm cung điện trong nháy mắt treo cao với thiên ngân bạch đại nhận đột nhiên bỏ ra một đạo trắng đoán cổ sáng đốt thu hoạch được ngọc hành hiện trân trạch thái bài trừ bộ phận ẩn thân giấu kín hiệu quả sau một khắc năm không cấp thạch sùng đạo nhân năm năm cấp hộ pháp đạo nhân sau không cấp ngọc hành chân nhân đồng thời khóa chặt thổ địa hóa thân đốt gặp ngọc hành đan nguyên trận phong tỏa năm độn t i ê u mất phong trấn t à m bị thổ địa hóa thân thuật độn thổ mất đi hiệu lực bị ép từ dưới đất trồi lên sau đó liền bị như quan g kiếm khí bao k h ỏ a đối mặt sáu mươi cấp ngọc hành chân nhân đà ạ kích thổ địa hóa thân rất khó tổ chức lên hữu hiệu p h ả n kích húng chi bảy vị năm mươi năm cấp hộ pháp đạo nhân còn b ả y ra ngọc hành đan nguyên trận làm thổ địa hóa thân khó mà x â dịch né tránh vì thế thổ địa hóa thân chỉ có thể mở ra hậu thổ tinh xa hình thái trọi cứng dưới tay luân phi nhưng loại này đối với phòng ngự vật lý tổn thương có hiệu quả thân thể biến hóa lại chống cự không được ngọc hành kiếm quang đà kích cuối cùng thổ địa hóa thân vẹn vẹn chống mười mấy giây liền bị thanh không thanh máu không phải thổ địa hóa thân yếu ớt thật sự là đối phương nhân thủ nhiều lắm năm mươi cái quái bình thường bảy cái tinh anh quái lại thêm một vị sáu mươi cấp bột hợp lực đà kích làm thổ địa hóa thân khó mà chống đỡ được trận chiến này mặc dù tiêu hao một vị thổ địa hóa thân nhưng trung nguyên cũng lấy được muốn tình báo sau đó hắn giữ im lặng lặn ra quân bảo ngồi lên huyền cánh bạch hạc hướng về phương bắc bay ra hắn chuẩn bị trước dọ xét ngọc hành sơn phía bắc thiên, Xu, thiên, đuyền, thiên cơ. thiên quyền sơn quân bảo cấu tạo cùng ngọc hành sơn có chút khác biệt nhưng đại khái tại trên quy mô khác biệt không lớn chân chính kéo ra trên lịch là bảo bên trong có hai vị năm mươi cấp thạch sùng đạo nhân cũng may bọn hắn chỉ là người bình thường hình trách lại không có trong bí cảnh tinh quang gia trì bởi vậy cũng không có cảm thấy được chu nguyên chui vào thạch sùng đạo nhân nơi này phòng thủ nơi đây bí cảnh yêu ma hơn phân nửa đã thoát thân mà ra mắt thấy thiên quyền sơn có khai trí yêu ma tồn tại chu nguyên lập tức rời khỏi quân bảo từ trong họ kèm lấy ra một vị khác bị huyết c h ú xâm nhiễm thổ địa hóa thân khi màn đêm lần nữa giáng lâm thổ địa hóa thân thành công tiến vào thiên quyền bí cảnh sau hắn mới phát hiện xảy ra vấn đề lớn bởi vì bí cảnh nội chỉ có thạch sùng đạo nhân cung hộ pháp đạo nhân không có thiên quyền chân nhân tung tích đây chính là sáu mươi cấp bí cảnh b ộ t cho dù sáu mươi cấp b ộ t ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu khổng tước chưa hẳn không thắng được thiên quyền chân nhân nhưng thiên quyền chân nhân không phải người cô đơn h ắ n chỉ là thất tinh trong bí cảnh một cái b ộ t đạo một câu người đông thế mạnh cũng nói đi qua khổng t ư ớ c đây là cái vận khí gì tìm cái khởi sự chỗ làm sao lại xâm nhập thiên quyền chân nhân phạm vi thế lực tinh tú đấu số bên trong ghi chép thiên quyền là huyền minh văn khúc cũng là thiên quyền phát tinh có phụng thiên quyền lực cân bằng thiên hạ trí năng cân bằng mới sẽ không tự động tạo ra phạt ra có nguyên nhân, điều giải âm dương. m giờ c phút này hãn đột nhiên minh bạch ngũ cúc vì sao trọng văn khinh võ ở đây vương triều suy yếu kỳ hạn đơn giản rất thích hợp văn làn điệu cùng âm dương thiên quyền phạt bạo trừ loạn tinh thần nhập mệnh là trời ban phúc vận tinh thần bản mệnh là theo tinh thần chi ý mà đi dạy tinh diệu chi trách nhận tinh diệu chi mệnh chẳng lẽ thiên quyền chân nhân đã đến tinh thần bản mệnh muốn hành văn khúc chi trách chứng thực tinh thần chủ mệnh thiên quyền chân nhân là ai chú nguyên trong lòng đã có suy đoán hơn phân nửa là vị t i a phổ biến trọng văn khinh võ kế sách đến gian tướng hứa h à n h từ nó điều khiển ngũ quốc thủ đoạn đến xem bạch hạc trại không nên tại ngọc hành sơn ở lâu Bằng không đợi bạch hạc trại đánh ra chút danh khí hoặc là xung quanh sơn trại liên tục thay đổi người lãnh đạo chắc chắn sẽ gây nên hứa h à n h chú ý hy vọng chỉ có một vị bí cảnh buộc khôi phục đi nếu là nhiều đến hơn mấy vị ngọc hành sơn chính là thập tử vô sinh t r i điểm xác minh thiên quyền sơn tình hôm sau chu nguyên lần nữa tiến về mặt khắc quân bảo tiến hành dò xét lần này hắn cách quân bảo rất xa liền hạ xuống vẹn, vẹn phái thổ địa hóa thân tiến vào từng hai á n đ người lẫn nhau tán thành thực lực của đối phương sau rất có thể sẽ thương nghị bước phát triển mới truyền thế kế hoạch dù sao hai người bọn họ một cái có thể điều khiển ngu quốc triều đình một cái có thể ảnh hưởng đại lương hoàng đế chỉ cần bọn hắn đặt thành nhất trí t ù y thời có thể kéo bên trên đại ngụy cho sở quốc thay đổi phong thủy cái này bảy tòa bí cảnh cực kỳ tương tự đẳng cấp lại giống nhau phân bố còn như vậy tập trung thực sự có chút quái dị lại để cho thổ địa hóa thân đi một lần thiên quyền bí cảnh chỗ nào vừa vặn không có bí cảnh bộ thủ hộ bao nhiêu có thể dò xét ra một chút bí ẩn thiên quyền trong bí cảnh cung điện chiếm diện tích không nhỏ nội bộ kiến trúc cũng phân công minh xác có đạo quân điện đấu trai điện cầu nhương đàn đài tụng tinh thất đạo nhân cư xá các loại phong úp sen kẽ đình đài có thứ tự sắp xếp cái này cho chu nguyên dần dần dò xét cơ hội chỉ cần phân chia tốt dò xét c h í n h tự trải qua mấy lần thử lỗi liền có thể đem trong điện chủ yếu kiến trúc dò xét một lần về phần tinh quang phá ẩn hiệu quả cũng là không cần quá mức để ý ngọc thạch nền tảng đất đá đại đ ị a là bảo vệ tốt nhất tầng thổ địa hóa thân chỉ cần lặn đầy đủ sâu liền có thể tránh thoát đại đa số công kích phán định vì lần này dò xét chu nguyên cùng thổ địa hóa thân cùng nhau tiến nhập thiên quyền bí cảnh hắn đầu tiên là lấy ra kết nối kính thiên phụ để lang hoa gương sáng chiếu dọi ra phụ để môn hộ sau đó mới thúc đẩy thổ địa hóa thân tiềm nhập lòng đất hướng về trong lúc đó mỗi lần lang hoa gương sáng chiếu d i i hiệu quả mất đi hiệu lực lúc hắn liền đem nó lần nữa kích hoạt bảo đảm mình có thể tùy thời trở về kính thiên phủ đề kể từ đó hắn liền có thể tại thổ địa hóa thân phá diết lúc lập tức khởi động vị tiếp theo thổ địa hóa thân tiếp tục trinh sát bởi vì thiên quyền trong bí cảnh không có bột tồn tại thổ địa hóa thân trinh sát hành động tiến hành tương đối thuận lợi vị thứ nhất thổ địa hóa thân dò xét cầu nhương đàn đài vị thứ hai từ dưới đất thăng nhập trung ương đạo quân điện vị thứ ba tính toán tốt khoảng cách p h ư ơ n vị thành công tiến nhập đấu chai điện ba khu này đáng giá nhất chú ý trong khu vực chỉ có cầu nhương đ mặt khác hai nơi đều có dị thường đạo quân điện bên trong bệ thờ tế khí một dạng không thiếu nhưng trên thần đài không có vật gì lộ ra m ư ờ i phần một một. bệ thờ phía trên bảng hiệu còn khắc họa mấy cái kim hồng chữ triện huyền linh c h â n quân bản m ệ n h sinh trưởng đấu trai điện bên trong vật phẩm nhìn không ra thiếu thốn vết tích các hạng bố trí cũng hợp lý hợp uy nó cùng đạo quân điện điểm khác biệt lớn nhất là không có cung phụng pho tượng thần đài chỉ có một mặt thanh ngọc tự địa bên trên thông đỉnh điện bên dưới ngay cả địa cơ giống như một cây tứ phương thiên trụ chống lên cả tòa đấu trai điện trên đó có hình có văn khắc họa bảy đấu trai tinh bố chữ hình lá thất tinh hướng đấu hình dư tội nghiệp tiêu trừ hai suy tẩy đãng phúc thọ tư mệnh thiện quả đạt đến thân phản g có cứu cấp đốt hương tụ kinh tại chu nguyên thổ địa hóa thân trong mắt mặt này thất tinh bi không chỉ có văn có hình còn có tin tức giới thiệu đạo cụ đặc thù huyền linh thất tinh bi đốt cây bể bùng tụ huyền linh bắt đầu bản mệnh sinh trưởng chân kinh có thể cùng thất tinh bi c â u thông tiến vào đấu trai thất tinh cung nhìn thấy huyền linh thất tinh bi giới thiệu chu nguyên minh bạch thất tinh bí cảnh vì sao tên là ngọc hành thạch sùng thiên quyền thạch sùng nguyên lai bọn hán thủ cũng không phải là bí cảnh cung điện mà là huyền linh đĩa liên thông đấu trai thất tinh cung bất quá trước đó thổ c h địa hóa thân chui vào đạo quân điện bị hộ pháp đạo nhân cùng thạch sùng đạo nhân vây cốc lúc chọn tay sửa sang lại một phen bệ thờ hắn đem có thể thu lấy vật phẩm đều thu nhập thùng vật phẩm tránh cho đạo quân điện bên trong vật phẩm bởi vì chiến đấu mà bị hư hào bởi vậy chú nguyên cũng không thiếu cây bởi bung vẹn vẹn thiếu một bản huyền linh chân kinh lại trải qua hai lần thăm dò sau thổ địa hóa thân thành công tiến vào tụng tinh tinh thất tại trong phòng trên bản tìm được huyền linh chân kinh kể từ đó kích hoạt thất tinh bi điều kiện liền bị tập hợp đủ thổ địa hóa thân chỉ cần muốn đốt hương tụng k i n h liền có thể chu nguyên thu hoạch được huyền linh chân kinh sau vốn định đọc thuộc lòng một lần làm thổ địa hóa thân có thể nhanh chóng tụng kinh nhưng hắn phát hiện toàn bộ kinh thư ước chừng có mấy ngàn chữ sau liền từ bỏ nhanh chóng đọc thuộc lòng ý nghĩ chuẩn bị điều kiện thổ địa hóa thân cùng nhau nhập tụng theo thổ địa hóa thân nhóm lửa cây bùng để vào thất tinh bi trước trong Hộ pháp trong lúc nhất thời tựa như kiển thành đạo nhân tại bị ác tặc truy sát đấu trai thất tinh cung thành nó sau cùng chỗ tị nạn vắng vẻ đến vô tông thư trí cấp trượng a thông suất rơi động miền văn ai đo này u xa khi mở trải qua sáu mươi chữ kể nói niệm tụng hoàn tất huyền l i vì thế ấ hắn h lập tức lấy ra lưỡng nghi gang tấp tính ghi vào toa độ sau đó mới an tâm quan sát hoàn cảnh chung quanh làm hắn không nghĩ tới chính là đấu trai thất tinh cung dị thường nội liễm không có chút nào xa hoa bảo quang kim ngọc nền tảng giống như một chỗ thanh tịnh nhân gian đạo tràng thổ địa hóa thân d á n g lâm tại một chỗ miếu điện bên trong đại điện cửa chính chỗ có gỗ sơn bảng hiệu treo lơ lửng dân thư đấu trai điện trong điện thờ phụng bảy vị thần thái khác nhau tinh quân tự thần sau lưng nó vách tường đồng dạng vẽ có một bức thất tinh hướng đấu hình trừ cái đó ra trên mặt tường kia còn có bảy đạo tinh quang vòng xoáy lấp lóe này sắp xếp biểu hiện là thiền xu thạch sùng thiên tuyển thạch sùng, thiên cơ thạch sùng nhìn nó tin tức giới thạch sùng vừa v khi hắn bước ra đấu trai đĩa lúc phát hiện cửa điện hai bên đều có một vị đạo nhân phòng thủ trước điện trong sân nhỏ có bốn tên đạo đồng quét dọn chỉnh lý năm năm cấp hộ điện đạo nhân năm không cấp rõ ràng điện đạo đồng bọn hắn nhìn thấy thổ điện hóa thân sau không có bất kỳ cái gì phát động công kích dấu hiệu ngược lại tại chu nguyên nếm thử trở về đấu trai đ ĩ n lúc nhận lấy ngăn cản ngươi đã thông qua đấu trai thí luyện xin mời đi thất tinh điện truyền tu thiên quyền liêm c h i n h đạo hộ điện đạo nhân phát biểu cùng thái độ làm c h u n g u y ê n trong lòng dâng lên nhiều loại suy đoán hắn rời đi sân nhỏ đi ra ngoài nhìn thấy một vị thân mang thất t i n h bảo tóc bạc đạo nhân đang tay cầm bụi bặm đứng ở một tòa đại điện hùng vĩ trước đó bảy năm cấp thất t i n h chân nhân huyền chân khi thổ địa hóa thân tới gần thất t i n h chân nhân lúc nó đột nhiên kích hoạt huy động trong tay bụi bặm chủ động mở miệng nói n g ư ơ i nếu thông qua được thiên quyền c h i thử ta liền giúp n g ư ơ i chuyển tu đan nguyên đạo nhìn n g ư ơ i lo liệu văn khúc liêm chính tri ý minh hộ thiên quyền phạt tính chi lực tụ văn sương hoa q u n g thành đan nguyên chân pháp đốt chuyển tu đan nguyên chân nhân thất bại thiếu khuyết trước đưa nghề nghiệp đạo sĩ. b chương hai trăm hai mươi bốn b á t cung pháp xem đạo là gì sĩ người cầu đạo c ũ n g người đi đại đạo thể xác tinh thần thuận để ý duy đạo là tử t ử đạo là sự t ì n h cố xưng ơ đạo sĩ như thế nào chân nhân tồn nuôi bản tính tu chân đ ắ c đạo thấy rõ bản nguyên chân chính thất t ì n h gọi là chân nhân từ hướng này đến xem tất cả cầu đạo giả đều có thể được xưng ơ đạo sĩ mà chân nhân là vì tu đạo một loại cảnh giới nhưng loại thuyết pháp này đặt ở trai đấu thất t i n h cung là không thể thực hiện được ở tại c h u y ể n tu công năng phán định bên d ư ớ i nếu ngay cả đạo sĩ đều không phải là liền không cách nào trở thành chân nhân k h á i thai Quái thai, ngươi lại phải không đ con đường ơ tắt này rất có giá trị liên quan đến hắn nhanh chóng thu hoạch chân nhân nghề nghiệp mặc dù đan nguyên chân nhân chưa chắc là thất tinh trong bí cảnh mạnh nhất nghề nghiệp nhưng mặt khác sáu vị bí cảnh bột quá mức tận chức tận trách khiến cho hắn không cách nào chọn lựa bởi vậy hắn chuẩn bị trước giải quyết có hay không lại ước định mạnh không mạnh chân nhân mạnh khỏe ta cầu đạo s ấ t ruột liều chết xông qua thiên quyền c h i thử cũng may đại đạo và toàn t ồ n một chút hy vọng sống khiến cho ta may mắn nhìn thấy chân nhân ngài nhìn tan lên như thế nào bộ cứu cũng là không khó nếu ngươi có nơi có trốn có thể đi khắp t ị n h thiên tẩy luyện căn cơ lại hành lang đồ cũng có thể vào mây trời tìm tử dương đạo nhân cầu một viên thanh tịnh tạo hóa đan tẩy đi bệnh t i n h giảm chặt đứt công xiềng quay về con đường thất tinh chân nhân nói rất hay đem như thế nào chuyển đổi nghề nghiệp đều nói rồi đi ra chính là không nói nên như thế nào trở thành cơ sở nhất đạo sĩ có lẽ tại phán định của hắn bên trong không có chiến đấu nghề nghiệp nhân căn bản vào không được trai đấu thất tinh cung cho nên mới trả lời chắc chắn chuyển đổi nghề nghiệp c h i pháp còn xin chân nhân dạy ta tẩy luyện căn c ơ sau nên như thế nào trở thành đạo sĩ chu nguyên vấn đề có chút siêu cương thất tinh chân nhân thật đúng là cho không ra m ì n h s á t trả lời chắc chắn đại đạo đồng uy càng hướng lên đi lấy hay bỏ càng nhiều cuối cùng minh ngộ m ì n h đường cầu một đạo mà kết thúc mới có thể tinh tiến tu hành có hy vọng thành đạo người tái tạo căn c ư sau vô luận đi đâu tòa đạo quán tu hành chỉ cần tâm cầu tinh đấu tri đạo đều có thể nhập thất tinh cung chuyển tu diệu pháp thất tinh chân nhân mặc dù hồi phục nói nhập bất luận cái gì một nhà đạo quán tu đạo đều có thể nhưng tuyệt đối chỉ không phải phổ thông đạo quán nếu không c h u n g u y ê n có thể tùy thời tại đại lương dựng lên một tòa hợp pháp lại chính quy đạo quán hoặc tìm một tòa nổi danh đạo quán hao phí chút linh vật trở thành thụ lục đạo nhân chân nhân ta muốn xin ngài để cử mấy chỗ đạo quán t ố t tu chân pháp chớ bị người khác chỗ lừa gạt như vậy cũng tốt ngươi có thể ghi lại bắt cung pháp quan tri danh hảo. Diệu đạo rõ ràng nguyên, hào ả o đạo Diệu rõ r n n g g u y ê này tám xem chân pháp huyền diệu đủ để mang ngươi đi đến chính đồ đợi ngươi học hữu sở thành có thể lại vào thất tinh cung cầu t i n h đấu c h i đạo thất tinh chân nhân nói tới tám chỗ đạo quán chu nguyên chỉ nghe nói qua một nửa trong đó theo quân lao đạo chí huyền đạo trưởng đều là xuất thân hiển sơn thanh nguyên xem theo quân lao đạo đã từng còn muốn đem chu nguyên dẫn nhập môn bên trong bởi vì hiển sơn thanh nguyên cùng diệu đạo rõ ràng nguyên tên chỉ có một nửa giống nhau cho nên tính nửa cái một cái khác là tại phía xa đại lương hảo q u a n chỉ toàn l ạ quan quan này có đại lương thứ nhất quan tri xưng Là đại lương đạo nhân chống đông đạo phật phái miếu lực lượng chỗ, lịch đại lương lạc hoàng hào đại đạo đông đảo đại phái miếu nhân chống sùng cũng không có tính chèn quang toàn quan. cho Phật chùa chỗ, phật, thực chất ép hào quan chỉ cự có ép dù bởi vậy chú nguyên lựa chọn phạm vi không tính quá nhỏ cho dù không tìm kiếm mặt khác đạo quán bí cảnh cũng có thể đi rõ ràng nguyên xem chỉ toàn lạc quan thử thời vợ cả hai khác biệt duy nhất là đi rõ ràng nguyên xem dựa vào hắn thanh danh của mình liền có thể đi chỉ toàn lạc quan thì cần muốn khổng tức dẫn tiến bản thân hắn càng có khuynh hướng rõ ràng nguyên xem bởi vì rõ ràng nguyên xem cùng hắn quan hệ không ít trí huyền đạo trưởng phụ trách truyền thụ cho hắn ngũ hành luật pháp dù là nguyên nhân gây ra là đại ngụy hoàng đế ý trị hắn cũng coi như trí huyền đạo trường học sinh cho nên rõ ràng nguyên xem không có lý do cự tuyệt hắn cái này người một nhà gia nhập nhưng lo liệu lấy thái độ cẩn thận hắn hay là chuẩn bị hỏi thăm một chút khổng tức nhìn nhập môn đạo sĩ nghề nghiệp cần gì điều kiện hắn tin tưởng khổng tức còn sống nhiều thế kinh lịch bên trong nhất định thu thập qua có quan hệ đạo sĩ nghề nghiệp tin tức sự thật cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm khi hắn bản thể rời khỏi thiên quyền bí cảnh để g ú p sẽ truyền tin công năng liên lạc khổng tức sau liền đạt được minh xác trả lời chắc chắn khổng tiên sinh mới nhập tông thổ đức tinh quân du lịch dân gian lúc từng chui vào qua hảo qu khiến cho nhớ mãi không quên hắn nghe nói thiên hạ của n g ư ơ i bố c ụ c sau cho rằng ngươi học thức bên bác liền nhờ ta hướng ngươi trưng cầu ý kiến hào quang chỉ toàn lạc quan sự tình hào quang chỉ toàn lạc quan sao ngươi chờ chút ta tìm xem n h ị n khổng tước không có để chu nguyên c ử u các loại vẹn vẹn qua nửa khắc đồng hồ liền phát tới truyền tin hào quang chỉ toàn lạc quan tình huống tương đối đặc thù nó cùng loại thợ một bí cảnh có hoàn chỉnh truyền thừa quy luật cần tinh thông đạo ra tám chú bên trong tùy ý một chú mới có thể tiến vào bên trong có thể thụ lục trở thành đạo gia pháp sư ta ngược lại thật ra có đạo gia tám chú có thể chuyển cho các ngươi t u tập bất quá ta khải trí chỉ có thể chuyển cho các ngươi pháp chú nguyên bản không có khả năng truyền thụ cho các ngươi trong đó chân ý khổng tước cuối cùng truyền tịnh tâm chỉ to n miệng t ì n h thân ba chú nói này ba chú dễ dàng học tập luyện tới đại thành tỷ lệ khá lớn còn lại an thổ địa thần chú kim quan g thần chú tỉnh thiên địa thần chú trúc hương thần chú h u y ề n đoàn chú tương đối huyền áo liền không có truyền thụ nhưng an thổ địa thần chú cùng chung u y ê n quá mức hữu duyên hắn cùng thổ địa hóa thân đều dùng lấy cho nên lại xin mời khổng tức giảng an thổ địa thần chú kể từ đó đạo nhân nghề nghiệp thu hoạch liền có minh sắc điều kiện cùng p h ư ơ n vị chỉ là không biết thất tinh chân nhân nói tới tám tòa đạo qu nếu là một dạng lời nói rõ ràng nguyên xem đạo nhân nên cũng tinh tu đạo ra tạm trú vì thế hắn lấy thần tiên tắc quay trở về mỏ đùa d i ữ cửa lấy c ơ mấy ngày liền tu luyện ngũ hành đ ộ n phiền nao trong lòng chuẩn bị tiến về rõ ràng nguyên xem tìm một môn tịnh tâm chi thuật một đám hộ vệ chỉ coi hắn không có c h i huyền đạo trường dạy bảo lại gặp được chấu nghi nan cho nên trong lòng bị đẻ nén bởi vậy mười phần duy trì hắn tiến về hiền sơn thanh nguyên xem vung lòng tâm tình cũng tìm kiếm mặt khác tu luyện ngũ hành đội đạo nhân thỉnh giáo nghi vấn khoái mã hai ngày lại leo núi đi từ từ hai canh giờ hắn cùng mấy tên hộ vệ nơi đ â y khách hành hương không ít nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé vô cùng náo nhiệt chu nguyên mấy người vừa mới đến liền có hai vị đạo nhân tới dẫn đường tướng quân mời tới bên này trí huyền đạo trưởng trước khi đi từng phó thác đến thường đạo trưởng vì ngài giải h o ạ c ta cái này liền dẫn ngài tiến về đến thường đạo trưởng chỗ phía sau núi tinh thất chu nguyên tại leo núi trước phái người đưa lên bài thiếp nói rõ sở cầu cùng ý đ ổ đến vì thế rõ ràng nguyên xem đạo nhân đã làm tốt nên đón hắn chuẩn bị tướng quân trưởng môn chân nhân để cho ta nhắn rủn ngài nếu là tu tịnh tâm chú có thể nhập trong quan bí cảnh thử một lần nếu là phúc d u y đến tất có đọc được chương hai trăm hai tìm đạo c h i lộ chương hai trăm hai mươi năm tìm đạo c h i lộ rõ ràng nguyên xem đạo nhân không nhìn thấy thanh máu cùng kỹ năng đẳng cấp lại thêm mỗi người thiền tư nộ g tính khác biệt bởi vậy bọn hắn đối với tiến vào trong quan bí cảnh có thể thụ lục cầm một loại huyền học thái độ theo bọn hắn nghĩ nếu là phúc duyên không đến cho dù tụng chú cả đời cũng khó có được được nếu là phúc duyên thâm hậu có đạo mạch tăng cốt chỉ toàn đến tinh thân nhất định nhập đạo môn tốt nhất ví dụ thực tế chính là trong quan đạo đồng có người phí thời gian t u ế nguyện cuối cùng là không có kết quả có người tự nhiên mà vậy nhập môn tu đạo loại này thành giả không khó không thành khó cầu tình huống tạo thành không ít thảm liệt sự t ì n h làm rõ ràng nguyên trong quan nhiều hơn một tòa điên dại viện rời đi sườn núi chỗ hương hòa đạo quán sau tại hai vị dẫn đường đạo nhân dẫn đầu xuống chu nguyên trải qua đệ nhất sử sơn viện chính là điên dại viện viện này xây ở leo núi trên con đường phải đi qua ngoại bộ có cầm trong tay côn động dây thường đạo nhân áo đen đi tuần trong đó thỉnh thoảng truyền ra trận trận lộn xộn la lên thanh â m ta thành ta chính là trên trời trần tiên các ngươi phạm nhân còn không mau mau lê bái trên núi ở yêu ma quỷ quái nhân dân tràn đầy trướng khí mù mịt thế gian này không có đạo nhập môn cầu đạo bất quá là dân ra túi ra đổi một tôn yêu t à nhập thế lừa đều là lừa đảo danh n mạch này đã sớm nhất định tu đạo còn có làm gì dùng chỉ toàn miệng tịnh thân c ó thanh thủy tịnh tâm nên như thế nào chỉ toàn vô tâm người đến thường tĩnh trên núi đạo nhân đều là vô tâm yêu ma không cần lên núi ai ai toán thanh âm phẫn hận nói như vậy điên cuồng ngữ điệu t ầ n g t ầ n g lớp lớp loạn r ố i b ờ i phòng thủ mấy tên đạo nhân áo đen sắc mặt trầm tĩnh không nóng không đội phản phát sớm thành thói quen những này điên cuồng nói như vậy tướng quân đây là nhập đạo cửa thứ nhất si o á n tri tâm không tự giải chấp niệm mối hận không bỏ qua cái này cầu đạo tri lộ liền đi không thông từ đời thứ hai trưởng giáo trân nhân quảng thu đồng tử mở rộng đạo mạch đến nay bởi vậy chấp đoán lâu này tâm tính điên đợi thứ hai trưởng giáo chân nhân lo lắng bọn hắn sau khi xuống núi tổn thương xung quanh mách tính liên lụy từng cái tục ra lại bị ngoại nhân ghép bỏ không kịp ăn một ngụm hoa màu cho nên ra lệnh cho người xây tòa này điên dại viện khiến cho bọn hắn có ăn có mặc có cái che gió che mưa chỗ từ đó tất cả chuẩn bị nhập đạo đồng tử đều là muốn chính mình bỏ một lần núi không nghe không để ý tới cũng tốt xem thường mắng lại cũng được chỉ có cầu đạo tâm kiên không bởi vì tạp nôn mà tự l o à n người mới có thể leo núi cầu đạo rõ ràng nguyên xem phát triển đến nay đã đến đạo đồng số lượng quá nhiều cần s à n g chọn tâm tính nội tính đảm khí giai đoạn điên dại viện đằng sau là chấp tín đường trong đó đạo nhân nhìn tương đối bình thường nhưng xung quanh đồng d ạ n g có đạo nhân áo đen cầm côn đóng dữ bọn hắn vừa thấy được chu nguyên leo núi liền ngay cả âm thanh kêu gọi vị tướng quân kia chớ lại hướng bên trên đi trên núi không có con đường đều là bọn hắn tự biên tự diễn âm mưu hay là nhanh chóng xuống núi cầu một thế tự tại trò thỏa đáng chớ có khăng khăng lên núi nếu bị vây ở lưng núi này trong đồng đã được không gặp tướng h không â n quyến, lại tu đ ợ c Chúng có cách hoặc chúng ta, chỉ có thể đem chúng đạo đem đây. nào pháp. thanh minh không thể viên nơi ta một trí tâm, ta, ta t ma mê vây yêu ở ư quân như tiếp tục lên núi sợ bị mê hoặc đợi vào yêu ma kia xào huyệt hối hận thì đã m u ộ n chấp nghiệm đường đạo nhân so điên d ạ i viện tốt hơn nhiều chỉ là tuyên truyền ý nghĩ của mình cũng sẽ không công kích người khác kỳ thật vô luận là chấp nghiệm đường hay là điên d ạ i viện đều là đối với trong lòng còn có lo nghĩ người khảo nghiệm thủ đoạn cũng có thể đối với thành công thụ lục đạo nhân đưa đến tỉnh táo tác dụng khiến cho bọn hắn minh bạch cầu đạo không chấp phương đến an bình lý lẽ qua chấp n i ệ m điên dạy hai cửa sau lại đi tiến hai phút đồng hồ liền đến một tòa thạch m ộ t bài phường phía dưới dâng thư diệu đạo rõ ràng nguyên bốn chữ lớn tướng quân nơi đây chính là diệu đạo rõ ràng nguyên xem chỗ phía dưới là hiển sơn rõ ràng nguyên xem một cánh cửa phân hai bên cạnh bên trên cầu rõ ràng nguyên diệu đạo bên dưới về hồng trần nhân gian chân chính rõ ràng nguyên xem điểm tĩnh vui mừng chỉ có chim tức h ấ t vang gió thổi lá động thanh e m lẫn nhau giao ánh dọc đường vài tòa đình đài xuyên qua cao thấp chập trùng đường núi chu nguyên rất nhanh đã tới một chỗ đạo viện ký danh là thưởng tĩnh núi bỏ tướng quân đến thưởng đạo trưởng nơi này tĩnh tu chỉ cần không quái dày trong quan đạo nhân thanh tu có thể tùy ý du lãm trong quan chi cảnh chu nguyên cùng rõ ràng nguyên quan sát được đấy có một phần truyền thừa quan hệ hắn mới vừa lên núi liền thu hoạch được tùy ý hành tẩu quyền lực xem như đạt được trưởng giáo chân nhân tán thành tiễn biệt hai vị dẫn đường đạo nhân sau hắn gõ tính bỏ cửa gỗ đến thường đạo trưởng nhưng tại vạn bối chu nguyên đặc đến thỉnh giáo tịnh tâm chú cùng ngũ hành đột thuật cửa không cái chốt đường thông suốt tướng quân mời đến chu nguyên đẩy ra tinh xá cửa gỗ nhìn thấy một vị dâu tóc bạc trắng lao đạo nhân ngồi xếp bằng bồ đ o n nằm tại thấp bé trên bản ghi chép văn thư tướng qu không tinh lực xuống núi n i n h đón mong rằng tướng quân rộng lòng tha thứ đến t h ư ờ n g đạo trưởng quá khách qua đường khí ta đi cầu d ạ y tự nhiên muốn thành tâm tìm đường có thể nào để trưởng già xuống núi n i n h đón đến hồng chí huyền hai vị sư đệ đều là đối với tướng quân tán thưởng có thừa môn tướng quân phúc duyên tâm h hậu đi mà có đức là trời sinh người thành đạo ta nguyên lai tưởng rằng bọn hắn bởi vì tướng quân tiên vượng mà lòng sinh thiên vị hôm nay tướng quân không ngợi mà tới cầu được hay là tịnh tâm chi thuật hoàn toàn chiếu dọi bọn hắn thuyết pháp đến thượng đạo trưởng gặp chu nguyên sau khi ngồi xuống liền dừng lại viết văn thư quay người mặt hướng chu nguyên đạo chúng ta không dẫn tướng quân nhập đạo. tướng quân tự tới tìm chủ nhà cho là duyên phận thâm hậu đạo vận tự nhiên bất quá đại đạo và toàn bỏ chạy một đường tướng quân có thể hay không tập được rõ ràng nguyên diệu pháp còn cần nhìn tự thân bản tính nhân dạy chấp nghiệm hai viện chi cảnh tướng quân lúc có nhận thấy được hay không được không phải khổ tâm có thể cầu chính là cơ duyên then chốt tự khai đạo trưởng không cần lo ngại con đường của ta rất nhiều sẽ không chấp mê một vật chú nguyên hồi phục làm cho đến thường đạo trưởng lòng có sở ngộ nguyên lai khí vận thâm hậu phúc duyên còn có thể như vậy hiển hóa câu đạo chỉ là thứ nhất lựa chọn mà không phải đường ra duy nhất như vậy tự có lấy hay bỏ tri tâm t ư ờ n g trú sẽ không bị chấp nghiệm vây k h ô n tốt ngươi tu ngũ hành đồn thuật thuộc đạo pháp hàng ngũ nhưng ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua đạo pháp cơ sở tu hành lại bằng vào thiền tư lớn lao mọi chuyện thông thuận vì thế gặp được châu nghi n à n mới có thể lòng sinh b ự c b ộ i không cách nào trải b ớ t ta hôm nay vì ngươi bù đắp đạo pháp chi cơ truyền cho ngươi tâm miệng thân ba chỉ toàn chú khiến cho ngươi có thể đ i ề u giải trong lòng tích tụ trải qua đến thường đạo t r ư ở n g giải thích chu nguyên tài minh bạch ba chỉ toàn chú vì sao là đạo pháp chi cơ này ba chú hình như phàm kỹ sơ không hiện tinh diệu chỉ có đại thành mới có thể từ phàm bên trong nhìn thấy bất phàm hóa phàm tâm gặp thường tĩnh tu luyện ba chỉ toàn chú là đối với tâm tính kiên nhẫn nộ tính cộng đồng t u luyện rõ ràng nguyên xem đạo đồng vỡ lòng sau liền tập võ làm hao mòn trong lòng sao động chi khí t ụ n kinh c h ấ n an lộn xộn chi niệm cuối cùng cầu một phần chỉ toàn chú lại thành thụ lục nhập đạo đến thường đạo t r ư ở n g cho là chu nguyên thiên tư bất phảm duy thiếu thường tính c h i tâm vì thế còn cố ý cho hắn sao chép một bản thường thanh tính trải qua miệng chọc tùy tâm lên thân chọc do miệng sinh vì thế tịnh tâm cầm đầu có thể thấy được con đường tổ sư tượng thần đến thường đạo trưởng phi thường giỏi về dạy học giảng thuật lúc không chỉ có tỏ rõ đạo lý còn tinh tế giải thích thuật ngựa ý gì nhưng hắn cũng có một cái rõ ràng khuyết điểm đó chính là càng thêm tinh thông lý luận bất thiện thực tế biểu thị hắn đầu tiên là dạy chu nguyên tịnh tâm chú sau đó lại đối chiếu chu nguyên nghi vấn ghi chép giảng thuật lên chạy trốn bằng đường thủy chuyển hóa một đ ộ n chi pháp tướng quân ta tuổi già sức yếu liền không làm ngươi biểu diễn ngươi nếu đã thành đất kim thủy ba đột tự nhiên minh bạch đội thuật làm thật cầu chân tri lộ khi dần dần đánh hạ nghi nan mới có thể đạo pháp tự thành đa t ạ đạo trưởng dạy bảo trong nội tâm của ta nghi hoặc hiểu hết nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể sống dưới nước học hành ngũ hành đ ộ n thuật chu nguyên đã sớm lên tới m ắ t cấp tự nhiên không tồn tại cái gì nghi hoặc bởi vậy hắn đem nhiều thời gian hơn dùng tại học tập ba chỉ toàn chú bên trên khiến cho đến thường đạo trưởng hết sức vui mừng hắn cho là chu nguyên có tuệ căn tốt nghe thuyết phục nếu không cũng sẽ không chậm dần ngũ hành đ ộ n thuật tu hành đem càng nhiều tinh lực dùng tại ba chỉ toàn chú lên không chấp mê tại lộ gia pháp phản coi trọng đạo tâm thật lạ thân ở đạo t u ậ n chi sĩ không thể nói trước ngày sau có thể đạo pháp có thành cựu chứng được chân nhân vị trí đến thường đạo trưởng mặc dù coi trọng c h u n g u y ê n nhưng cũng chỉ ở trong lòng tán thưởng một phen cũng không phải là vui lộ thanh sắc tại hắn tận tâm dạy bảo phía dưới vẹn vẹn qua hai ngày c h u n g u y ê n liền nhập môn tịnh tâm chú khi hắn dùng góp nhặt điểm kinh nghiệm đem nó lên tới mát cấp sau phát hiện tịnh tâm chú cũng không phải là tiêu hao linh khí phổ thông kỹ năng mà là một loại tự tin tự thành tiêu hao tinh thần tâm linh điều tiết c h i pháp có bài trừ tạp nghiệm tiên ổn tâm thần hiệu quả đơn giản tới nói chú này có chút mượn giả thành tín nhiệm thành một viên đạo tâm nhập tại thanh tĩnh vì biểu hiện ra chính mình tu hành thành quả hắn cố ý hỏi trí huyền đạo trưởng một vấn đề đạo trưởng p h à m tâm đạo tâm đều là một lòng có gì khác biệt ngươi cho là cái gì là đạo cùng sử dụng nói tới dẫn đạo bản tâm liền nói tâm tất thành bất quá ngươi có thể khám phá p h à m tâm đạo tâm vốn là một lòng cũng coi như minh bạch tịnh tâm bản ý có thể đi chung quanh một chút nhìn xem đợi lòng có cảm giác tự có được chu nguyên đi ra thường tĩnh sơn xá du làm thanh nguyên xem lúc phát hiện nó chiếm diện tích rộng lớn kiến trúc dựa vào núi hiện lên không đều thái độ trong đó có rượu pháp chiếu vách tường hoa biểu đạo trụ khúc thông cầu đá trung cổ minh lâu tan quan phát điện thanh nguyên hiện chất điện cứu tâm tế khổ đường, đạo huyền đại luật đường. tổ sư t r â n quân điện trở chút trong quan đạo nhân gặp chu nguyên đi dạo xung quanh cũng không ngăn trở cho dù không biết hắn cũng lấy tướng quân chi hào s ư n g hô bọn hắn nói nhiều nhất chính là tướng quân pháp điện không trưởng giáo chân nhân chi lệnh không thể tùy ý xuất nhập tướng quân đại luật đường là trong quan trưởng quản đạo l u ậ t chỗ không tiện du lãm t h a n g quan tướng quân nhập tổ sư t r â n quân điện cần miệng tụng t r ú c hương chú đốt bình an hương lấy đó kính trọng thanh nguyên xem trưởng giáo chân nhân mặc dù cho chu nguyên du lãm quyền lực nhưng một chút chân chính hạch tâm cung điện tạm thời vẫn là không cách nào tự do xuất nhập hắn đi dạo một vòng cũng không thể phát hiện bí cảnh cửa vào chỗ vốn định lại đi nơi khác nhìn xem. lại bị một đạo vang r ộ i thanh âm gọi lại chu tướng quân vì sao đến mà quay lại không bằng nhập điện nhìn qua âm thanh kia vừa dứt bên dưới liền có đạo nhân đi ra tổ sư điện hướng chu nguyên đi cái chắp tay lễ rồi nói ra trưởng môn chân nhân cho mời còn xin tướng quân theo tài nhập điện chu nguyên b ả n coi là muốn gặp thanh nguyên trưởng giáo hẳn là thật phiền thoái không nghĩ tới sẽ ở tổ sư điện gặp được đối phương bởi vì chí huyền đến thường hai vị đạo trưởng dạy bảo khiến cho hắn đối với thanh nguyên xem có tôn trọng thái độ bởi vậy tại thu đến mời sau hắn liền đi theo dẫn lộ đạo nhân cùng nhau tiến nhập tổ sư chân quân điện vừa mới nhập điện hắn liền nhìn thấy một vị trung niên tử bảo đạo nhân cùng một vị uy nghiêm áo bảo đỏ tướng quân cả hai trên đầu đều có thân phận tin tức biểu hiện đồng thời thân phận của bọn hắn tin tức còn cực kỳ tương tự năm năm cấp long h ổ đại tướng lý tư hiểu rõ bản mệnh năm mươi lăm cấp long h ổ đại tướng lý tư hiểu rõ bản mệnh người là tử bảo đạo nhân phía sau suýt long h ổ đại tướng danh hào hiện ra m à u xám đúng như quỷ mẫu la hưng lúc trước trạng thái áo bảo đỏ tướng quân cao tọa tổ sư trên thần đài hai tay kết đại sung hư bảo ấn sau lưng có cầm phiên treo lơ lửng trước người hữu lệ khí cung phụng tửao đạo đạo cốt ũ n không cảm giác không ổn. g giác cảm c bởi pho tượng này sinh động như thật đơn giản quá mức giống chân nhân hoặc là nói hắn vốn chính là một tôn linh hồn xuất khiếu thân thể tướng quân không cần kinh ngạc đây là tổ sư vũ hóa chi di thuế chúng ta tận tâm cùng phụng nơi này nhìn có thể khai ra một viên hương h ỏ a đạo tâm làm tổ sư di thuế tái sinh thần trí qua đời người lại vẫn có thể bảo trì thi thể bất hủ chắc hẳn thanh nguyên tổ sư khi còn sống nhất định là đạo pháp thông huyền chi sĩ tướng quân làm gì mập mờ suy đoán thế không linh khí bí cảnh ở linh mặc dù tổ sư khi còn sống thật đạo pháp thông huyền tán đi linh khí sau cũng sẽ hóa thành bụi đất chỉ có bí cảnh yêu m à thân thể có thể ngàn năm bất bại linh khí tự sinh tổ sư khi còn sống chính là bí cảnh người bởi vì đi theo thái tổ khai thác đại ngụy đến phong đạo h u y ề n c h â n quân tri hảo xây thanh nguyên xem lấy truyền đạo thụ nghiệp sau tổ sư từ cảm giác ma khu mặc dù như kim cương tri giáp cũng là sắt thép lồng giam liền bỏ xuống ma khu dung nhập thân người chúng tu đại đạo đi thanh nguyên trưởng giáo nói những lời này hẳn là trong quan thưởng thức nhưng hắn không biết chu nguyên có thể nhìn thấy thanh máu cùng thân phận tin tức bởi vậy chu nguyên vẹn vẹn thấy hắn một mặt liền biết được nội tỉnh của hắn cùng xuất thân một cái khác đáng giá chú ý điểm là vị này long hồ đại tướng rõ ràng còn s lại đem chính mình không hồn thân thể mang lên thần đại cung phụng hắn làm như vậy tất nhiên sự tình r a có nguyên nhân có lẽ liên quan đến hắn chuyển thế kế sách thì ra là thế chẳng lẽ hương hỏa cung phụng còn có kỳ hiệu có thể trợ bí cảnh người khai trí vậy vì sao không đem tổ sư tượng thần rời vào s ư n núi đ ạ o quán ta nhìn nơi đó hương hỏa cường thịnh nhất định có thể sớm ngày cung phụng ra một viên hương hỏa đạo tâm tổ sư không phải tiên thần có thể nào tiếp thu phổ thông hương hỏa lúc này lấy chút hương thần chú cung phụng mới có thể biểu hiện ra kính trọng đây là ta thanh nguyên xem đại luật một trong đệ tử trong quan mỗi ngày đều là sẽ tế bái tổ sư một lần thanh nguyên trưởng giáo lý tư lời nói làm chu nguyên ý thức được hương hỏa chi đạo đoán trường sớm đã bị mở mang ra trước có khổng tức kiến tự cung phụng ánh trăng bô tát hiện hữu long h ổ đại tướng dựa vào đạo quán cung phụng chính mình không hồn thân thể cả hai bắt đầu so sánh hay là khổng tức làm ra sự tình tương đối lớn h á n tôn kia ánh trăng tôn giả giống không chỉ có thực lực thành mê còn có thể phản hồi ánh trăng tăng chúng tu luyện tâm trú s a không phải long h ổ đại tướng lý tư khả bị đ ạ tạ trưởng giáo chân nhân dạy hoặc khiến cho ta biết được hương hỏa cung phụng chi diệu không biết trưởng giáo chân nhân gọi ta đến có chuyện gì bàn giao ta nếu có thể làm tất không chối tử chu cho ú chú c hương làm đ ạ ra tám chú một trong, chú cũng không phải ẩn gì đó bí dù i hiệu nói biết liền biết chi phải nói việc biết ệ đệ u quả sau, huyền quan pháp. pháp phận phần chúc hương chú hiệu quả nói cho hắn biết sau. hắn liền biết được hương hỏa chi pháp bộ phận huyền bí không Cho Lý lớn Tư tạ ơn. Việc này đệ tử trong quan phần lớn biết được được. đem cần ơn, này bộ bí d ta không nói ngươi tìm đến thường đạo t r ư ở n g hỏi thăm hắn cũng sẽ nói cho ngươi tình hình thực tế ta gọi ngươi tới là muốn cùng ngươi phân t r ầ n nhập đạo lợi hại đạo cơ võ phách mạnh yếu khó phân nhưng không thể cùng cầu chỉ có thể thì một m à t u ngươi là trong quân hạ tướng là thượng võ tô phách hay là cầu đạo trở thành sự thật khi tự có suy nghĩ chương hai trăm hai mươi bảy hưng hỏa hiệu quả chương hai trăm hai mươi bảy hưng hỏa hiệu quả là thượng võ t ố phách hay là cầu đạo trở thành sự thật đối với chu viễn tới nói cũng không khó lựa chọn nếu có thể lời nói hắn đương nhiên sẽ chọn muốn hết cũng không cần xoắn suýt nhất thời mạnh yếu cùng lắm thì đi trời cao t ử dương đạo nhân chỗ tìm tới mấy cái thanh tịnh tạo hóa đan đem tất cả chiến đấu nghề nghiệp soát bên trên một lần bất quá hiện tại hắn càng có khuynh hướng trước nhậm chức đạo sĩ nghề nghiệp không vì cái gì khác chân nhân nghề nghiệp đường đi đã thông chỉ cần thu hoạch được thân phận đạo sĩ liền có thể lập tức thành tựu đa nguyên chân nhân vị trí Từ bởi ì n thường góc độ phân tích, chân nhân làm cao cấp chuyển tu nghề nghiệp, khẳng định sẽ、so、đạo sĩ, chiến h tích, tu góc cao cấp cơ độ đạo làm loại so sẽ sĩ, sĩ s nghề n g h ệ p mạnh lên một lên chút. Bởi vậy đối mặt thanh nguyên trưởng giáo lý tư khuyên bảo chú nguyên trực tiếp cấp ra trả lời chắc chắn đa tạ trưởng giáo chân nhân chỉ điểm ta không s i cầu một đạo cũng không quá nghiêm khắc hoàn mỹ tại ta mà nói cũng không phải là trong lòng mong muốn mới là duy nhất chế l ộ tiếp nhận ta người trợ lực ta người không phải là không con đường phía trước chú nguyên hồi phục làm cho thanh nguyên trưởng giáo có chút giật mình lời này nghe không giống như là đạo t ồ thiên địa tìm kiếm mà đi khổ tu đạo nhân càng giống là ta có đạo của ta đạo ngã một thể thoải mái tán nhân tốt ngươi có chọn lọc lớn không nắm tin một đạo có tâm tính này thành đạo nhập võ đều có thể cho dù là tăng trung cổ sư cũng không phải không được như tâm này trường tồn thiên tư không hối chính là ngươi tuyển đạo mà phi đạo tuyển ngươi chú nguyên loại tâm tính này ở người chơi trong quần thể rất phổ biến bọn hắn chơi gâng l ú c phần lớn tùy tâm s ở d ụ c lựa chọn nghề nghiệp thuộc loại nhưng ở thế giới bình thường bên trong loại này tâm tính hay là tương đối hiếm thấy để một cái từ nhỏ liền xuất ra đạo nhân đi làm chiến sĩ là không thể thực hiện được con đường kia cùng hắn chịu giáo dục hoàn toàn không tiếp quỹ khiến cho hắn rất khó đem nó coi là chính đồ đạo lý đồng dạng để một võ giả giữa đường xuất ra đi làm đạo sĩ cũng thật khó khăn trừ phi vốn là bản tính tương hợp nếu không thượng võ tố phép đi không thông cầu đạo trở thành sự thật cũng chưa chắc có thể thực hiện bởi vậy thanh nguyên xem đạo đồng đem nhập môn thụ lục coi là đường ra duy nhất chưa bao giờ nghĩ tới nhập môn không nhân tiện xuống núi toàn quân dựa vào một lời huyết dũng đi chứng thực đường khác thanh nguyên trưởng giáo lý tư gặp quá nhiều chấp nghiệm sâu nặng bắt đầu thấy chu nguyên loại này thoải mái chi sĩ đông cảm giác con đường từng cái từng cái không cần si cầu trưởng giáo quá k h e n rồi không phải ta có chọn lọc lớn mà là ta tu tập hai đạo cho dù trong đó một đầu mong mà không được còn có một đầu k h á c có thể làm đường lui nếu là hai con đường đều đi không thông ta chỉ sợ cũng không có thời khắc này tâm bình tĩnh ha ha ha thú vị n g ư ơ i tính tình này đúng sai tùy tâm càn loại tự tại đạo không giống si tâm người ta cho n g ư ơ i thanh nguyên h i ể n chân điện thông hành chi b à i ngươi có thể tùy thời tiến vào bên trong n ế n thử nhập môn thụ lục nếu là tận tâm không được khó mà nhập môn cũng chớ tới tìm t a hỏi ta có thể thấy được không được tự tại tâm hóa thành cố chấp nhiệm đa tạ trưởng giáo chỉ đường ta định sẽ không quá nghiêm khắc trưởng giáo trúc phúc chu nguyên đầu tự i nhiên tiếp nhận cũng đáp ứng biểu thị nguyện ý tuân thủ thanh nguyên xem các loại u ậ đại khái thăm dò các đại chủ điện phương vị mới trở về thường tính sơn xa đến thường đạo trưởng nghe hắn nói may mắn nhìn thấy trường giáo chân nhân lúc cũng không giật mình ngược lại cho là mười phần hợp lý trưởng giáo chân nhân thường xuyên đi tổ sư điện bảo dưỡng tổ sư thân thể ngươi có thể nhìn thấy hắn cũng không kỳ quái nếu trưởng giáo chân nhân tặng cho ngươi chúc hương thần chú ta liền vì ngươi nói giảng đạo lý trong đó đi tốt bảo ngươi lại vào tổ sư điện lúc có thể vì tổ sư dâng lên một n é n nhang đến thường đạo trưởng trưởng giáo chân nhân nói với ta hương hòa đạo tâm sự t ì n h pháp này thật có thể đi đến thông sao tự nhiên đi đến thông nhất yêu ma có thể dùng chúc chú thượng trình hương hòa thần phật thân thể có thể quảng nạp tín đồ hương hòa nhưng muốn khai ra tổ sư thiện thần còn cần sảng chọn hương hòa phạm y tránh cho khôi phục một viên loạn m u ố n chi tâm hương hỏa chi đạo liên lụy rất nhiều là vì người nghĩ độ ma chi pháp khiến cho thành thần thành tổ lại độ phạm tục chúng sinh pháp này không chỉ có chúng ta đại ngụy đa n g dùng thiên hạ các quốc gia cũng đều có bố trí vì cái gì chính là đương thời độ ma hậu thế vô ma chu nguyên không nghĩ tới hương hỏa chi đạo phía sau còn có sâu như vậy ý cũng là bản giới người cùng bí cảnh yêu ma ở chung được không biết mấy ngàn năm như thế nào không có bảo toàn hậu thế mưu đồ nếu thật đ ể bọn hắn làm thành có vài tôn cao cấp quái trở thành môn phái tổ sư hoặc hộ quốc thần tướng chỉ cần không ra lớn biên số bình thường có chiêu ma sẽ không cách nào khiêu chiến nhân đạo vương triều đến thường đạo trưởng hưng ơ hỏa chi pháp đã có hiệu có thành công hay không á n lệ càng mạnh càng khó càng yếu càng dễ cầu cái hộ pháp tướng quân không khó cung cấp nuôi dưỡng nhất mạch tổ sư không dễ đến thường đạo nhân trả lời phù hợp bí cảnh yêu ma khải trí quy luật yếu đối tiểu yêu mấy người liền có thể hám thế đại ma vạn người không đủ giống như khổng tức loại kêu bí cảnh đại ma nếu không dựa vào năm tháng dài đằng đắng tích lũy cũng chỉ có thể phát động chiến tranh rồi giới này võ giả cùng các triều quan viên phần lớn biết được chiếm diện tích khu dân đồ thành sắc phu thiên tai nhân họa dân chúng lầm than nhất là đại ma hung hăng ngang ngược lúc bởi vậy vương triều càng dễ sợ nhất chính là kiểm kê hộ tịch như tân triều nhân khẩu chỉ là tiền triều một hai phần mười vấn đề trong đó đủ để khiến tân triều công khanh tê cả ra đầu như đại ngụy thay mặt khang liền bởi vì tử thương quá thảm liệt tiến tới thúc đẩy thường lớn thiên hạ chặt núi phạt miếu sự tình như vậy đến xem tại hưng ơ thịnh thời điểm độ vô tâm ma sinh lòng từ bi đúng làm hữu hậu thế kế sách đến thường đạo trưởng hưng ơ hỏa có thể khiến bí cảnh thân thể hữu tâm đối với chúng ta thường nhân thì có ích lợi gì hưng hỏa bề ngoài là khói bên trong là tin là nguyện những vật này thế nhân đều có ai không muốn chính mình phú quý liên、tục? vĩnh thế an khang có thể lại có mấy người trở thành sự thật nhưng cái này không có nghĩa là hương hỏa đối với người vô dụng cho dù ngươi dùng chúc hương chú cung phụ n g chính mình cũng sẽ có mấy phần diệu dụng coi ngươi hết lòng tin theo tự nguyện t h ờ phụng tự thân chi ý là thần lo liệu thần linh pháp chỉ mà đi không buồn không đoán không sợ không sợ liền trở thành nội cảnh tâm thần chi đạo đến thường đạo trưởng thuyết pháp có chút cùng loại bản thân thôi miên cũng giống là tráng thần chi pháp nhưng vô luận là loại nào đều chứng minh hương hỏa chi lực tương đối cân đối chỉ cần có chúc hương chú gia trì đối với người đối với thần đều có hiệu quả trong chấp nhóm này chu nguyên nhớ tới có thể bị cản khôn hổ lô phân giải thổ địa thần giống đồng thời trong lòng cũng nổi lên một cái ý niệm trong đầu nếu ta học được chúc hương chú trước đốt hương cung phụng thổ địa thần giống lại đem nó phân giải có thể hay không đạt được một phần do ta cung phụng ra hương hỏa chu nguyên cho là có thể thử một chút nếu thật có thể đạt được nơi phát ra tự thân lại có thể phản hồi tự thân hương hỏa có lẽ sẽ có chút kỳ dị hiệu quả bởi vậy sau đó hai ngày hán p h i thường dụng tâm đi theo đến thường đạo nhân học tập chúc hương thần chú đến thường đạo nhân thì lại lấy là trưởng môn chân nhân bàn giao cái gì làm chu nguyên không thể không tuân thủ thanh nguyên xem kính tổ sư đại luật vì thế trong lòng của hắn còn phát lên một chút phê bình kín đáo trưởng môn chân nhân quá nghiêm khắc hà khắc c h u tướng quân còn chưa nhập môn không cần tuân thủ thanh nguyên đại luật chẳng lẽ trưởng môn nghe nói c h u tướng quân mệnh cách quý giá hàng cái k i a m ộ t trụ phúc vận hương hỏa chương hai trăm hai mươi tám ngũ đức phúc vận chương hai trăm hai mươi tám ngũ đức phúc vận chúc hương thần chú là đạo gia tám chú bên trong tương đối ngắn gọn pháp chú toàn văn chỉ có ba mươi hai cái chữ đạo tùy tâm học tâm giả h ư ớ n g chuyển hương nhện ngọc lô trong lòng còn có lý trước chân linh bên dưới trồng mông tiên bái lâm hiên đệ tử q u ả n cáo kính đạt k i u tiên tại đến t h ư ờ n g đạo nhân dạy bảo bên dưới chu nguyên còn học tập thờ hương các loại khác nhau đại khái có cây bưởi bung bình an hương lớn nhỏ hoa sen hương trường sinh hương công đức hương tăng p h ú c hương hiến thụy hương cho chút rõ ràng nguyên xem bình thường cung phụ n g bình an hương ý là đệ tử an khang pháp dạy an khang gặp được trọng đại sự vụ lúc mới có thể đốt cây bưởi bung ý hàng thật đồ hương cùng thần câu thông đến tận đây chu nguyên minh bạch cây bưởi bung giá trị chuẩn bị tìm thời gian lại để cho thổ địa hóa thân đi một lần thiên quyền bí cảnh thu nhiều vài phong cây bưởi bung dự bị tướng quân ngươi học được chúc hương thần chú sau không thể dùng linh tinh thành tâm chúc hương là vì duyên phận. Không cách nào ban không n g u y ệ n cầu nếu chỉ là kính trọng bình thường đốt hương liền có thể không cần tụng chú mà bái đạo trưởng lời ấy ý gì chẳng lẽ chúc hương đi chú còn có hao tổn tướng quân nói đùa âm dương tương sinh thính động tương hợp có chỗ động liền có điều hao tổn tụng chú kính hương là vì tin nguyện truyền lại tự nhiên sẽ tiêu hao tinh lực trừ cái đó ra tụng chú kính hương cũng đại biểu tin cùng thừa nhận có linh thân thể có thể bởi vậy đến chúng mệnh tán thành tiến tới hiện sinh ra m ệ n h hương nghiên cứu đến thường đạo trưởng lo lắng chu nguyên nhiên nhẹ không hiểu lợi hại vì biểu hiện kính trọng gặp thần bại thần gặp phật bại phật bởi vậy cô ý nói ra hương hỏa chi pháp lợi、hại. để hắn thận trọng quyết định đối với người nào vật gì tụng chú kính hương đa tạ đạo t r ư ở n g khuyên bảo nguyên định ghi nhớ trong lòng chỉ là cái kia giả mệnh hương nghiên cứu là vì sao ý chẳng lẽ bí cảnh thân thể còn có thể bằng vào hương hỏa diễn sinh ra mệnh cách đó cũng không phải giả cuối cùng là giả thật không được nhưng thật giả gặp gỡ thời điểm cũng có thể vàng thao lẫn lộn thật giả trao đổi tỷ như ta phái rõ ràng nguyên tổ sư hào đạo huyền c h â n quân long h ổ đại tướng tính xưng hiểu rõ tạ phụ g á n g thế trân quân như vậy tổ sư chi mệnh để ý do chúng ta đệ tử thừa nhận tập chúng mệnh tán đồng lấy thành giả cách có mượn giả đổi thật cơ hội đến thường đạo nhân phát biểu làm cho chu nguyên mở rộng tầm mắt nguyên lai m ệ n h lý học phái cũng không phải là độc truyền cũng bị mặt khác học phái hấp thu tiếp nạp bộ phận lý luận chu nguyên nguyên bản còn muốn hỏi nên như thế nào mượn giá đổi thật đến thường đạo nhân lại đưa tay ra hiệu điểm đến là dừng đệ tử trong quan có thể biết ta đã nói cho tướng quân lại nhiều liền không thích hợp nhớ kỹ cẩn thận tụng chú kính hương liền có thể nếu là đẩy không ra có thể tụng không thành chú dù ai cũng không cách nào thấy rõ tướng quân tâm ý không phải đến thường đạo nhân nói lời rất có đạo lý người chi tâm ý phức tạp khó dò thành cùng không thành ai có thể biết được ở tại dạy bảo bên dưới chú nguyên tốn hao ba ngày thời g khi hắn dùng góp nhặt điểm kinh nghiệm đem chúc hương chú lên tới mát cấp sau nguyên bản chỉ có thể thành tâm k í n h hương pháp chú cũng có diệu dụng công hiệu quả là tâm ý càng thành mệnh cách càng quý chúc chú hiệu quả càng tốt hao phí tâm thần càng nhiều tin nguyện càng kiên về phần có thể hay không đạt được phản hồi liền muốn nhìn chúc hương chỗ thờ mục tiêu lo liệu loại thái độ nào đơn giản tới nói chúc hương chú là một đạo đơn hướng cung phụng hình pháp chú cũng không thể ép buộc mục tiêu làm ra phản hồi có xét thấy này chú nguyên quyết định cẩn thận sử dụng chúc hương chú đồng thời cũng muốn mau chóng khởi động bức kế tiếp thí nghiệm hắn lần nữa lấy cơ du lam hiển sơn chi cảnh tìm được một người giấu vết thưa thất ngọn núi sau lấy thuật độn thổ tiềm nhập lòng đất sau đó dưới đất lấy ra thủy nguyện đ ồ n giám g tiến nhập minh châu bí cảnh kể từ đó hắn liền thu được một chỗ an toàn bí ẩn thí nghiệm không gian thổ địa thần giống cũng có bình thường tượng thần vốn có đáy ngộ chu nguyên từ thùng vật phẩm lấy ra thổ địa giống sau lại lấy ra nguồn gốc từ thiên quyền bí cảnh cây b ở i bung mắt cấp chúc hương thần chú t ă n g thêm chân quý linh hương hiện tại thổ đại tướng lý tư bí cảnh thân thể có thể hưởng hiện tại thổ địa thần giống cũng có cùng loại đáy ngộ hơn nữa còn là một vị có ngũ đức diệu thế nghiên cứu người hướng nó tụng chú kính hương tuy nói phần này quý giá mệnh cách không phải trời sinh dù sao cũng hơi thủ công vết tích nhưng khúc chết i lai lịch cũng không ảnh hưởng hiệu quả thực tế dù sao thiên địa đã làm ra phản hồi có thể thấy được ngũ đức chi khí lưu truyền hung sát chi khí d ị động giống như cái gì cũng không có phát sinh là sức một mình ta quá mức nhỏ yếu sao chú nguyên tụng chú kính hương sau cẩn thận quan sát một phen thổ địa thần giống nhưng lại chưa phát hiện có thay đổi gì chờ hắn đem nó thu nhập thùng vật phẩm xem xét cụ thể giới thiệu lúc mới phát hiện thư giới thiệu hơi thở phía dưới nhiều hơn một đoạn vật tự phúc đức thân thể tím khí trăm phúc ngũ đức tinh mệnh ngũ đức Lấy đem phúc, phúc h ư đức, đức thân thể giới thiệu làm chu nguyên đối với mình mệnh cách chi quý có nhận thức mới lấy trạng thái của hắn bây giờ tại bất kể hao tổn tình hôn giới mỗi ngày cung phục một mươi trụ cây bể bung một năm liền có thể sản xuất một tôn phúc đức tự thần trên lý luận h ắ n ngũ đức diệu thế nghiên cứu có thiên quyến không d ứ t mệnh số đức thịnh thiên thời khí vận t ừ n g bước tăng trưởng tự thành tuần hoàn không còn dẫn ra ngoài đặc tính bởi vậy h ắ n cung phụng hương hỏa đối t ự thân hẳn không có đại hại ngược lại có thể phúc phận các loại tờ thần nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy càng không thể tùy tiện tế bái mặt khác tờ thần nếu bị một chút đi hương hỏa c h i đạo bí cảnh đại ma phát hiện thiên hạ còn có hắn hạng này thừa thai phúc đức người sau sợ không phải muốn hưởng thụ một lần đường tăng đáy ngộ mấu chốt bên cạnh hắn nhưng không có đại thánh hộ pháp chỉ có người hợp tác không tức thực lực bất phàm nhưng nó đối với hương hỏa tri đạo cũng rất có nghiên cứu. còn thợ phụng một tôn ánh trăng b ồ t á t mà đợi hậu thế ngũ đức diệu thế liền có này hiệu nếu ta lại gom góp ngày nghiên cứu thắng bệnh hơn bốn lần rượu thành tựu mười một d i ệ u tinh chiếu sáng trần thế chi cách lại nên gì công hiệu chú nguyên biết ngược chân có ngày đó chính mình hơn phân nửa muốn trở thành hiện thế chân quân bởi vì cấp độ k i a m ệ n h cách đơn giản không hợp với lẽ thường dù sao cũng hơi đ ạ i hành thiên ý cảm giác lại tụng chín lần chúc hương chú t h ờ thượng cựu chỉ cây bưởi bung sau hắn liền đình chỉ tụng chú kính hương lấy ra tam bảo càn khôn hồ lô s i n mời thổ đại trấn miệm hồ lô tự khai lúc có hào quang năm màu lấp lóe đồng thời nương theo nồng đầm hương hòa dị hương chu nguyên thấy vậy vội vàng đem thổ địa thần giống cống hiến thu nhập trong thùng vật phẩm phòng ngừa hương hỏa tiêu tán đốt thu hoạch được ngũ đức phúc vận hương hòa một ư ơ i thổ linh đan bốn trấn tinh chi quang hai điều tiết phong thủy một trấn trạch trừ tà một đặc thù vật phẩm ngũ đức phúc vận hương hòa giới thiệu ngũ đức nhập mệnh t r ă m phúc từ trước đến nay diệu thế chi vận thiên nhân chi t h ở ở trong chứa n ũ hận kỳ hương dưỡng hồn hiệu quả có thể tặng cùng tiên ma thần phật chi thuộc gia tăng hào cảm nhưng làm vật liệu luyện khí hợp luyện phúc đức linh khí có thể gia trì tự thần làm kỹ năng tổn hương hỏa khó tiêu tùy tâm nhập hồn lâu dùng tự thành hương hỏa phúc đức thân thể thần thuộc tính cũng lại nhận hương hỏa ảnh hưởng chương 229. n g ũ đức tinh quang chương 229. n g ũ đức tinh quang ngũ đức phúc vận hương hỏa hiệu quả rất toàn diện đã có thể lượt u khí, cũng có thể tăng phúc kỹ năng chữa trị h ồ n p h á c h nhưng đáng giá nhất chú ý điểm hay là có thể tặng cùng tiên ma thần phật chi thuộc gia tăng hào cảm điều này đại biểu ngũ đức phúc vận hương hỏa là một loại tài liệu quý hiếm xa không phải phổ thông linh vật nhưng so sánh chú nguyên tự thân khẳng định không cách nào sản xuất loại tài liệu này ngũ đức diệu thế ô thiên quyến hiệu quả bởi vậy ngũ đức phúc vận hương hòa có thể nói là tinh thần của hắn cùng tiên địa phúc vận kết hợp vật vì tiến một bước nghiệm chứng phúc vận hương hòa hiệu quả hắn đối với thổ địa hóa thân sử dụng một phần phúc vận hương hòa sau đó thổ địa hóa thân không chỉ có thêm ra một cái phúc đức thân thể lâm thời kỹ năng kỳ danh hào cũng phát sinh biến hóa ngũ đức phúc vận bốn không cấp đào viên thổ địa hóa thân phúc đức thân thể giới thiệu là lâm thời hiệu quả sau một ngày mất đi hiệu lực tập hợp đủ ba sáu năm không phần phúc đức hòa, có chuyển đức hương hỏa, thể hóa phúc ngũ làm vận thổ địa ghi chú biểu hiện không thể làm cho dùng cùng một nơi phát ra phúc vận hương h ỏ a nếu không ngũ đức phúc vận thổ địa sẽ trở thành hương hỏa nhà cung cấp tin nguyện hóa thân loại hạn chế này đối với thổ địa hóa thân tới nói không quan trọng gì hắn vốn là hóa thân đơn vị lại điệp ra một tầng hóa thân t h ổ tính cũng không có gì đáng ngại vấn đề duy nhất là thổ địa hóa thân còn chưa chuyển hóa làm ngũ đức phúc vận thổ địa cũng không thể thu liễm tất cả thần dị bởi vậy sử dụng ngũ đức phúc vận hương hòa sau nó thân có kèm theo dị hương vị không nầm đậm như ẩn như hiện nghe n ó n g làm người an tâm chớ nói hiểu hương hỏa c h i đạo phật đạo tu sĩ liền ngay cả chu nguyên cũng có thể nghe ra hương hỏa lượn lờ cảm giác kể từ đó thổ địa hóa thân thân phận liền có biến hóa từ một tôn s á t sinh khải trí bí cảnh yêu ma biến thành hương hỏa khôi phục bí cảnh tiền h thần chỗ tốt là có thể thu được càng nhiều tán thành chỗ xấu là trở thành bí cảnh trong yêu ma dị loại cũng may một phần ngũ đức phúc vận hương hỏa chỉ có thể có hiệu lực một ngày thời gian làm thổ địa hóa thân có thể thần ma một thể lặp đi lặp lại hoành i ê u kỳ thật t í c h lợi tối đại hóa phương thức là không sử dụng ngũ đức phúc vận hương hỏa các loại góp nhặt đến đầy đủ số lượng chuyển hóa ra một tôn ngũ đức phúc vận thổ địa. nhưng cách làm này dù sao cũng hơi không thực tế các loại góp nhặt ra đầy đủ phúc vận hương hóa lúc chú nguyên đại sát xuất nhưng không dùng được thổ địa hóa thần vì thế tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng ý nghĩa không lớn như khổng tức đưa hắn một tôn ánh trăng tôn giả giống tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng mới có thể ích lợi tối đại hóa coi như thời gian hao phí sẽ dài hơn nó thu hoạch cũng có thể đền bù tiêu hao chỉ bất quá ánh trăng tôn giả giống thấy thế nào đều không giống như là có thể sản xuất hàng loạt đơn vị có ý đồ với hắn còn không bằng các loại khổng tức chút bỏ ma khu hóa người lại đem tôn kia kim diệu khổng tức thân thể thờ là ngũ đức phúc vận khổng bởi vậy chú nguyên quyết cho là ngũ đức phúc vận hương hỏa nói tới tiên ma thần phật chi thuộc hẳn là chỉ là hạn mức cao nhất nếu phúc vận hương hỏa có thể gia tăng hào cảm của bọn họ không có lý do đối với nó cấp dưới liên quan đơn vị không có tác dụng vì thế hắn chuẩn bị tiến vào vân thiên cung thành thử một chút nhìn có thể hay không thu hoạch được mặt khác phản hồi nhưng hôm nay tinh luyện phúc đức hương hỏa đã hao phí không ít thời gian ổn thỏa lý do hắn hay là trước tiên lui ra minh châu bí cảnh quay trở về thường tĩnh núi bỏ đến thường đạo nhân cho là hắn muốn đi thanh nguyên hiện chân điện n ế m thử nhập môn ngược lại mở lời an ủi đạo tướng quân chớ có nóng đội quan trung đồng từ năm này tháng nọ mới lấy t ỉ n h tâm nhập đạo tướng quân lên núi chỉ có sáu ngày làm gì quá sớm tiến vào thanh nguyên điện khi thoải mái tinh thần thái thanh tâm để cầu thường tĩnh đợi đạo tâm có thành thời điểm con đường phía trước tự sẽ hiển hóa đa tạ đạo trường chỉ điểm ta chỉ là lưu luyến sơn lâm tri tĩnh chưa sinh nôn nóng tri tâm đến thường đạo nhân lý do thoái thác cũng là c h u n g u y ê n không lập tức tiến vào thanh nguyên bí cảnh nguyên nhân thanh nguyên xem có hoàn chỉnh truyền đạo hệ thống hắn nếu là hai ngày học đạo ba ngày nhập môn tụ lục dù sao cũng hơi quá mức trói mắt vì thế hắn chuẩn bị đợi thêm mấy ngày nghỉ ngơi núi sau m ộ ư ơ i ngày lại đi thanh nguyên hiện chân điện dò xét bí cảnh hắn không biết hành vi của hắn làm cho thanh nguyên trưởng giáo lý tư m ộ ư ơ i phần kinh ngạc được thông hành bài lại không vào hiện chân điện làm nếm thử phần tâm tính này quả nhiên là khó được không nóng không lạnh duy đạo thủ tâm có phần giống như đạo gia ta trần tu bất loại tiến bộ dũng manh v ó phu may mắn trung u y ê n không có nhập môn liền lập tức tiến vào thanh nguyên bí cảnh nếu không thanh nguyên trưởng giáo lý tư liền không thể nói hắn là đạo gia chân tu cần xưng hô hắn là đạo h ấn t i ê n thành giáng thế chân nhân đ ợ i đến ngày thứ hai chu nguyên cùng đến thường đạo nhân giao lưu một phen chú pháp tâm đắc sau lần nữa đi đến vết chân thưa thất ngọn núi chỉ bất quá lần này nhiều một bước chuẩn bị hắn đầu tiên là lấy ra lưỡng nghi gang tấc kính ghi chép toa độ đột về sau xuống dưới đất trải qua thủy nguyện đồng giám tiến vào minh châu bí cảnh sau đó hắn tại minh châu bí cảnh nội đứng lên thần tiến tác quay trở về mỏ đùa d ỡ n cửa bí cảnh ảo thuật sư đàm Việt như cũ tại Nhàn Đào, thỉnh thoảng thỉnh sau một khắc một đội lôi tướng phong vệ từ trên trời giang xuống yêu cầu hắn thăng nhập tinh hà dẫn đạo tinh lực vì thế hắn lần nữa gặp được cái tia bảy viên đường tinh ước chừng hơn hai mươi mét vân thiên thất rượu tinh quân ta trong lúc vô tình đạt được một phần thần kỳ vật liệu không do nó công hiệu nhưng nó có gì hương ẩn hiện nghe nóng làm người an tâm chuyên tới để đưa cho tinh quân đánh giá có lẽ là c h u n g nguyên biểu hiện ra thành ý thủ đoạn quá mức nông cạn bề ngoài hiện lên thanh mục lôi quang thái độ vân thiên thuế tinh cũng không có làm ra bất luận cái gì phản hồi thẳng đến hắn lấy ra một phần ngũ đức phúc vận hương hỏa chính l ê n lúc vân thiên thuế tinh đột nhiên thanh quang đại phóng đốt thu hoạch được s ư ơ n g hảo vân thiên thuế tinh tinh quan một phần ngũ đức phúc vận hương hỏa làm chu nguyên đạt được vân thiên thuế tinh tán thành thu được t u ế tinh tinh quan s ư ơ n g hảo nhưng hắn lần nữa đưa tặng phúc vận hương h ỏ a lúc nhưng không có đạt được mới phản hồi vì thế hắn thay đổi mục tiêu cho vân thiên ngũ đức tinh quân theo thứ tự đưa lên một phần ngũ đức phúc vận hương hòa đạt được năm loại l Tại thống t bảng hệ á chương dụng dưới, 5 loại lẫn n loại a quan u liên x hai à o h trăm h ba mươi đại hành tinh quân chương hai trăm ba mươi đại hành tinh quân chu nguyên đưa tặng phúc vận hưng ơ hỏa t càng càng điện điện bởi vậy hắn xuất vân thiên cung thành nhập đạo viên thuận tay nhặt một tôn thổ địa thần giống cùng một mặt giám sát bảo kính sau liền kích hoạt lưỡng nghi gang t ố p kính quay trở về minh châu bí cảnh lần này hắn tuần tự trang bị đại nhật nhập mệnh ấn hạ nguyệt nhập mệnh ấn lấy chút hương chú cây bưởi bung cung phụng ra đại nhật ngũ đức hương hỏa cùng hạ nguyệt ngũ đức hương hỏa sau đó lần nữa trang bị tím khí nhập mệnh ấn cung phụng ra tám đạo ngũ đức phúc vận hương hòa đây là hắn cẩn thận suy tính sau quy hoạch bởi vì ngũ đức phúc vận hương hòa thích hợp đại đa số mục tiêu thích phối tính khá mạnh vì thế tinh l u y ệ n hương hòa lúc này lấy ngũ đức phúc vận làm chủ những chủng loại khác xem tình huống mà đ ị n h ra khi hắn lần nữa trở về trời cao cung thành sau lấy đại nhật ngũ đức hương hòa đưa hồng nhật tinh quân hạ nguyệt ngũ đức hương hòa tặng huyền nguyện tinh quân lần này hai vị tinh quân đều là công nhận hữu nghị phân biệt tặng cho hắn hữu nghị phân biệt tặng cho hắn mặt trời đ t nhưng p sau mới trái ệ lại nhìn bảy vị tinh quân đồng thời chú ý một vị tinh quân vậy vị này tinh quân liền có thể ở một mức độ nào đó đại biểu trời cao tinh đấu thái độ làm cho chu nguyên không nghĩ tới chính là hắn vừa thay đổi vân thiên thất diệu tinh q u a n s ư ơ n g hào nguyên bản một mực lặng im vân thiên thất diệu liền phát khởi đối thoại quần tinh đấu túc thiếu thốn rất nhiều n h ậ t nguyện t g ũ đức âm dương ngũ hành hô ứng lẫn nhau còn có thể trèo c h ố n g vân thiên tinh hà chi trợ nhưng nỗ lực trèo c h ố n g không đủ lộ ra ta vân thiên tinh bộ chi quý khi sớm ngày hội tụ mặt k h ắ c tinh diệu bù đắp trời cao ngôi sao ngươi cho ta các loại tán thành lại thân có tím khí trăm phúc chi mệnh có thể tạm thay trời cao tím khí tinh quân vị trí nếu có mấy người hợp lệ khiêu chiến các ngươi nhưng tại tinh hà chi trận bên trong công bằng quyết đấu bên thắng tạm giáng tinh vị k Vân chú i nguyên thất h diệu liền đại n p ó hào vốn cho rằng đại hành tinh quân xưng hảo cũng liền chiêu mộ một mươi tên cấp dưới cùng chuyển chính thức cơ hội hai loại phúc lợi không muốn viên kia bị vân tiên h thất rượu chiếu sáng t ử khí hư tinh đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu tím chiếu dọi thân thể của hàn đốt thu hoạch được thiên nhất tím khí đúc tinh pháp giới thiệu theo nếp mà đi có thể dùng tím khí tinh quang trăm phúc chi khí phúc lộc tinh xa các loại tương quan vật liệu rèn đúc một viên tím khí tinh thần đúc tinh thành thực sau có thể đem thần hồn đi vào trong đó hóa thành tinh thần sinh mệnh chú tinh thần lớn nhỏ cùng vật liệu nhiều ít có quan hệ tinh thần đẳng cấp do vật liệu ưu khuyết quyết định đúc tinh pháp hiệu quả làm cho chu nguyên hết sức kinh ngạc cái này không giống như là bình thường ban thường càng giống là một đầu nó cùng thất tinh cung đan nguyên chân nhân đạo so sánh ai mạnh ai yếu khó mà nói nhưng chuyển hóa làm tinh thần sinh mệnh sau hp cùng lam lượng khẳng định sẽ siêu việt bình thường đơn vị mặt khác hắn có vẻ như thực hiện tinh túc tông lập bộ phận lý luận mặc dù chưa hoàn toàn luận chứng tinh túc tông tinh đấu tái tạo pháp nhưng ít ra thực hiện tím khí nhất mạch tố cầu đây coi là cái gì ta ban đầu chỉ là nội ứng tinh túc tông hiện tại không chỉ có thành p h ó tông chủ còn thực hiện bọn hắn lý luận chú nguyên đột nhiên cảm giác tinh túc tông những năm này khả năng đi lầm đường trên trời quần tinh cao mà khó tìm nhưng còn có bi cảnh tinh thần có thể tiếp xúc c sau, sau, đầu đầu sau một h khắc tinh hà chi trận tự phát vận chuyển trong tay hắn vật liệu nhanh chóng hòa tan cuối cùng hóa thành một viên lớn chừng quả đấm ngôi sao màu tím cái này thể lượng so sánh vân tiên h thất rượu tới nói tự nhiên mượn phần nhỏ bé nhưng tốt xấu có thực thể lại so mặt khác tinh thần hư ảnh mạnh lên mấy phần tại ngôi sao màu tím hoàn toàn thành hình trong nháy mắt kỳ danh sưng cũng thay đổi vì t ử khí hư tinh không có trời cao tiền tố đại biểu nó không thuộc về trời cao đơn vị không cách nào cùng trời cao bí cảnh cùng nhau đổi mới nhưng cũng có một tin tức tốt đó chính là có thể thu nhân vật phẩm cột bên trong tùy thân mang theo chu nguyên lật xem nó công hiệu đi sau hiện nó tương đương với một viên tinh quang sản xuất khí mỗi m ộ ư ơ i ngày có thể sản xuất một phần tím khí tinh quang cũng có thể coi như chú khí vật liệu sử dụng gen đúc tím khí chăm phúc loại đồ phòng ngự cùng vũ khí nhưng cân nhắc đến nó thể tích quá mức có hạn chỉ có thể chế tạo truy thủ đầu mũi tên hoặc đồ trang sức loại hình vật phẩm đương nhiên trọng yếu nhất vẫn có thể lấy thiên nhất đúc tinh pháp tiến hành thần hồn chuyển di làm bình thường sinh mệnh hóa thành tinh thần sinh mệnh trên lý luận chỉ cần đem nó cung cấp nuôi dưỡng đến ổn định giai đoạn lại không để y hóa thành một ngôi sao chi cầu tình hồn g d ư ớ i liền có thể lấy tinh thần thân thể thu hoạch được đã lâu sinh mệnh nhưng chu nguyên còn có một loại khác khai phát mạch suy nghĩ đó chính là lấy hương hỏa cung phụng để kỳ thành cho hắn hóa thân đây cũng không phải là, là thổ địa hóa thân không đủ yếu lấy phúc vận hương hỏa đem nó cung cấp nuôi dưỡng thành hóa thân tương đối dễ dàng nhiều chu nguyên muốn thử xem như thừa dịp sự nhỏ yếu đưa nó cung cấp nuôi dưỡng thành hóa thân lại lấy đúc tinh pháp tăng thêm các loại vật liệu cường hóa lúc hóa thân hiệu quả có thể hay không mất đi hiệu lực nếu như hóa thân hiệu quả sẽ không mất đi hiệu lực lời nói hắn liền nắm giữ một loại hóa thân cường hóa chi pháp bất quá giờ phút này trọng yếu nhất không phải tiến hành hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng mà là cầm tới càng nhiều đại hành tinh quân vị trí bởi vậy hắn dỡ xuống tím khí nhập mạnh ấn trên trang bị tháng một nhập mạnh ấn cũng đổi lại vân thi h ắ kể từ đó hắn liền gom góp hơn bốn lần rượu một người kiêm linh bốn tôn đại hành tinh quân vị trí kết nối duy nhất là ti chính thất rượu đều là tồn hắn cho dù thay đổi nhập mệnh ấn cũng vô pháp thu hoạch nhật nguyệt ngũ đức đại hành quyền lực thập nhất tinh rượu ta kiêm linh thứ tư đây coi là không tính thành trời cao cao tầng chương hai trăm ba mươi một nhập môn gặp pháp chương hai trăm ba mươi một nhập môn gặp pháp trung nguyên thu hoạch được đại hành tinh quân vị trí sau trở nên phi thường bận rộn hắn không chỉ có đem còn lại phúc vận hương hỏa toàn bộ giao cho tử khí hư tinh còn mỗi ngày lấy chúc hương chú cây bưởi bung tiến hành cung cấp nuôi dưỡng c h ọ n vẹn qua năm ngày sau đó viên tiên lớn chừng quả đấm tử khí hư tinh rốt cục phát sinh biến hóa hương hỏa hóa thân năm cấp tử khí hư tinh dưới tình huống bình thường hao phí chân quý cây bưởi bung cùng trời quyến phúc vận chuyển hóa một cái ngay cả bột đều không phải là năm cấp trách là mười phần không có lời chu nguyên không cần khảo thí cũng biết thụ địa hóa thân một trưởng liền có thể đem tim khí hóa thân chụt chết nhưng tim khí hóa thân cũng có ưu thế của nó một là chỉ cần tím khí hóa thân thăng đầy đủ cao bình thường mặt đất đơn vị đem khó mà đối với nó tạo thành tổn thương chu nguyên nếm thử điều khiển tím khí hóa thân lúc phát hiện nó mặc dù danh hào không tầm thường nhưng còn không có bình thường nắm cấp trách linh hoạt giống như viên cầu thân thể cùng quá mức nhỏ bé hình thể nghiêm trọng chế ước công kích của nó năng lực đồng thời lực phòng ngự của nó cùng hp cũng đều hết sức bình thường lần nữa xem xét tím khí hóa thân thư giới thiệu hơi thở sau chu nguyên phát hiện kỳ đặc định trưởng thành lộ tuyến tinh thần lớn nhỏ cùng vật liệu nhiều ít có quan hệ tinh thần đẳng cấp do vật liệu ư khuyết quyết định như vậy xem ra lớn nhỏ hẳ đẳng đại cấp thì b kể công từ h hiệu thực thêm h ủ cùng lực năng Băng tăng giờ, kỹ quả. bây vào ta t đó treo cao với thiên tím khí hóa thân liền thành đơn vị phụ chỉ cần ngẫu nhiên chỉ huy một chút cũng có thể phát huy ra bộ phận công hiệu tím khí hóa thân đại biểu thiên tinh tăng người đại biểu thổ đem ị địa a hóa, có có hóa thân thể học thiên nhân có t Nếu đại được biểu. tài trận pháp, cao ó lẽ có thể ta một lượng người huyền à n trận. hạng nghiệm h Theo thí thúc, h bại kết các c cảm giác vu không tím khí hóa thân vợi vào trong tay để cạnh nhau nhân vật phẩm của sau chu nguyên đánh giá một chút thời gian hắn phát hiện cách mình nhập rõ ràng nguyên xem đã có m ộ ư ơ i hai ngày lâu cũng coi như từ một chín đơn trời giao qua m ộ ư ơ i ngày trở lên vì thế hắn rời khỏi minh châu bí cảnh sau không có trở về thường tĩnh sơn xá mà là trực tiếp đi đến rõ ràng nguyên hiện c h â n điện làm hắn không nghĩ tới chính là hiện chân trong điện tương đương náo nhiệt thỉnh thoảng có các loại đạo nhân ra ra vào vào bọn hắn có giống đến thường đạo nhân như vậy tuổi quá một giáp có chính vào thanh niên trai tráng có người chỉ có hơn một ư ơ i tuổi khoảng t r ư ờ n g chu nguyên đến đưa tới bọn hắn chú ý không trả trách mọi người đạo tâm không chừng thật sự là cái này tính tu chỗ quá mức bình thản chỉ cần phát sinh một kiện chuyện lý thú liền có thể gây nên đại đa số người chú ý bởi vì chu nguyên rất có thanh danh rõ ràng nguyên xem đạo đồng sớm đem thiếu niên tướng quân mới nguyên bảng khôi lên núi sự tình truyền khắp đạo quán mấy ngày trước đây h i ể n chân điện đạo nhân còn tại nghị luận cái tia mới nguyên bảng khôi phải chăng có chuyện nhờ đạo c h i tâm có thể hay không nhập điện nếm thử nhập rõ ràng nguyên đạo cửa không nghĩ tới hơn m ộ ư ơ i ngày bọn hắn cũng không thể nhìn thấy chu nguyên thân ả n h liền t ạ i bọn hắn coi là chu nguyên sẽ không nhập đạo một lúc hắn trợt xuất hiện ở hiền chân ngoài điện h o ặ bắt đạo đồng tốp năm tốp ba ngừng chân luận đạo nhưng mỗi nói vài lời liền vụn trộn d trưởng giáo chân nhân đã hạ p h á p chỉ, tướng quân có thể tự hành xuất nhập hiện c h â n điện không biết tướng quân có thể cần dẫn đường ta nhưng vì tướng quân giới thiệu trong điện chư cảnh cùng bí c ả n h chỗ đa tạ đạo trưởng hào ý ta hôm nay chuẩn bị nhìn một chút cái kia nhập đạo chi môn không biết trong điện có thể có không vào đạo giả nếu là có còn xin bọn hắn tạm thời né tránh ta mặc dù lên núi không lâu nhưng có mấy phần thiên tư tại thân nếu là nhập môn không được cũng là không ngại tả hữu bất quá là chỉ vì cái trước mắt thôi e sợ cho ta may mắn nhập đạo làm không vào đạo giả tâm phiền ý loạn cho là nhập đạo chính là số trời mà không phải tịnh tâm làm rõ ý chí tri độ Chú nguyên lời nói làm cho chị thủ đạo nhân m ư ờ i phần kinh ngạc hắn nghe được chu nguyên tự tin cũng minh bạch làm như vậy đối với không vào đạo đạo đồng cùng lao đạo nhân là một đại t h i ệ n ân nhưng hắn thực sự không nghĩ ra chu nguyên đến cùng là thật có lực lượng hay là tâm tư tỉ mỉ lo lắng ngoài ý mớn nhưng vô luận như thế nào chu nguyên vị này danh dương thiên hạ mới nguyên mặc k h ô i có thể cùng trưởng giáo chân nhân nói chuyện vì thế chỉ cần đề nghị của hắn không quá phận không làm trái quy tắc chị thủ đạo nhân liền cần cân nhắc thay chấp hành tướng quân chờ một lát tuyên thành đạo trưởng hôm nay tại ba quan pháp điện giảng đạo ta cái này liền thúc giục không vào đạo giả đi qua nghe giảng tại t r ị thủ đạo nhân dẫn đạo bên dưới không ít đạo nhân cùng đạo đồng rời đi hiện c h â n điện hướng về ba quan pháp điện đi đến dẫn đầu tuyên thành đạo trưởng nhất là bất đắc dĩ hắn khi nào nói qua muốn g i ả n g đạo làm sao một chút chuẩn bị cũng không có liền làm ra đại chiến trận như vậy các loại đem không vào đạo giả toàn bộ đưa tiên sau t r ị thủ đạo nhân lần nữa đón lấy chu nguyên tướng quân không vào đạo giả đã đều rời đi còn xin nhập điện thử một lần khi chu nguyên tiến vào hiện chân điện lúc trong điện các đạo nhân trong lòng bao nhiêu có mấy phần suy đoán bọn hắn cho là chu nguyên bị thanh danh sở lui lo lắng không nhập đạo phía sau cửa bị không vào đạo giả khinh thị nói hắn hưu danh vô thực không gì hơn cái này đối với cái này bọn hắn muốn nói chu nguyên suy nghĩ nhiều không vào đạo giả nhất là minh bạch nhập đạo c h i gian nếu có thể may mắn nhìn thấy hắn vị này mới nguyên bảng khôi sát vũ mà về nó trong lòng chắc chắn sẽ thêm ra một phần an ủi tịch tướng quân mời xem huyền thanh màn tơ sau chính là rõ ràng nguyên đạo cửa chỗ đi vào có thể thụ lục đúng phương pháp không vào khi tĩnh tâm tu hành chu nguyên tại trị thủ đạo nhân chỉ dẫn b ê n d ư ớ i đưa tay kéo ra huyền thanh màn tơ sau một khắc một đạo tím xanh môn hộ lộ ra thân ảnh môn p h i diệu đạo rõ ràng nguyên xem giới thiệu yên lặng nhìn vạn vật lên diệu pháp phù hợp điều kiện người có thể vào diệu đạo rõ ràng nguyên xem thu hoạch được chủ nghề nghiệp đạo sĩ chú chủ nghề nghiệp không thể kiêm tu xin người cẩn thận lựa chọn điều kiện nhập môn đạo gia tam c h ú bên trong tùy ý một chú đạt tới mắt cấp diệu đạo rõ ràng nguyên xem cùng màu đùa d ẫ n cửa thợ khéo cửa hoàn toàn khác biệt câu kia không thể kiêm tu biểu lộ chủ nghề nghiệp hạch tâm tính nhưng chu nguyên đã biết như thế nào chuyển đổi nghề nghiệp đương nhiên sẽ không bởi vì hạn chế mà vì khó tướng quân còn xin tiếp tục tiến lên phía trước giống như không đường huyền môn trong lòng dấu nếu là đạo tâm thành từ nhập diệu pháp giới chị thủ đạo nhân gặp chu nguyên lần mắt nhìn phía trước chương hai trăm ba mươi hai thanh linh đạo thuần chương hai trăm ba mươi hai thanh linh đạo thuần chú nguyên tùy tiện tiến vào thanh nguyên đạo cửa tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn h nhưng t đối với thanh nguyên xem đạo nhân tới nói cái này vẫn là kỳ tích đồng thời cũng là một trận cần nghiêm mật xử lý lại sự bởi vì chu nguyên hành vi đủ để khiến tất cả không cách nào nhập đạo lao đạo sĩ bọn họ đạo tâm phá thoái cũng có thể để quan trung đạo đồng sinh ra duy thiên phú luận suy nghĩ đây là thanh nguyên xem cực lực tránh khỏi vấn đề tránh cho truyền kế tông pháp người nếm thử mấy lần thất bại liền nhận định chính mình thiên tư không đủ không thích hợp tu đạo có thể nói rõ nguyên xem cũng không cần thiên tư quá mức ưu dị người bọn hắn càng cần hơn những cái kia trải qua đạo tâm tôi luyện minh ngộ cầu đạo c h i g i a n cầu đạo giả nhưng chu nguyên lại phá vỡ bọn hắn nhận biết bọn hắn thở nhỏ tu đạo vài chục năm như một ngày khổ tu mới có nhập môn gặp pháp cơ hội như vậy bắt đầu so sánh bọn h chấp nghiệm đường phía trên si vọng xem có lẽ điên dạy viện đạo nhân nói rất đúng đầu này nhập môn gặp pháp đường gặp chính là si tâm ý nghĩ sang vậy nếu không có như vậy huyền môn ngay ở chỗ này vì sao chúng ta không thể gặp vì sao nhiều như vậy sư huynh đệ vào không được chân chính người thành đạo nên như chu tướng quân giống như trong lòng s i niệm không sinh chú n g ý chấp nghiệm không dạy nổi tự nhiên mà vậy liền vào huyền môn thành đạo pháp chị thủ đạo nhân đem xanh đen màn tơ chăm chú khép lại phòng ngừa trong điện các đạo nhân phát hiện màn vải đằng sau dị thường cũng may không vào đạo già trước đó đã bị tuyên thành đạo trường dẫn đi còn lại đều là đã người nhập đạo cho dù bọn hắn thông qua màn vải hình dáng đại khái đoán được cái gì nhưng chỉ cần có tầng kia xanh đen màn tơ còn t ạ i suy đoán cũng chỉ có thể là suy đoán thanh nguyên trưởng giáo lý tư chạy đến lúc vẹn vẹn nhìn thoáng qua màn vải hình dáng liền minh bạch chuyện gì xảy ra chuyện hôm nay chư vị đệ tử không thể l o ạ n truyền chúng ta đều là cầu đạo giả đã là cầu tự nhiên muốn ăn một phen khổ sở chịu mấy lượng tâm huyết nhưng đại đạo ba nghìn bỏ chạy thứ nhất cũng nên cho phép tiên thiên tri đạo t u n thế nếu không chúng ta những n à y ngày kia người cầu đạo gì gặp pháp gì chúng ta cần tuân trưởng giáo chi mệnh tốt các ngươi sau này dạy bảo đệ tử lúc khi để bọn hắm biết được thiên tư lại lớn lao người cũng muốn tôi luyện một viên đạo tâm đạo tâm lòng người bản một thể tỉnh tâm thanh nguyên gặp d i ệ u đạo trong điện đạo nhân biết trưởng giáo chân nhân tức là tại giữ gìn thiếu không trải qua sự tình chỉ vì cầu đạo mà cầu đạo đạo đồng cũng là tại c h ấ n an bọn hắn những ngày đã người nhập đạo vì thế n h a u n h a u biểu thị sẽ ghi nhớ dạy bảo không nghi ngờ kỳ đạo không dòm hắn đạo ta nói như vậy các ngươi nếu có điều đến khi đi tổ sư điện đốt hương lấy cáo tổ sư đại đạo không m ở không phải một đời có thể cầu lúc này lấy truyền thừa đại giáo làm trọng mới có thể thủ chứng sinh sôi không ngừng truyền thừa có thứ tự tri đạo các loại trong điện đạo nhân đều sau khi rời đi thanh nguyên trưởng giáo lý tư mới đi kéo động mặt kia xanh đen mà tơ chị thủ đạo nhân nhìn thấy lý tư h ậ u muốn nói cái gì cũng không biết nên nói như thế nào tiên v i n h chúng ta là cầu đạo giả hắn là kẻ thành đạo chúng ta nhìn như giống nhau trên thực chất hoàn toàn khác biệt thái trúc từng nói hắn là r a biển minh châu chúng ta lại là tìm đạo người nếu một cái nhảy lên bay trên trời một cái tại vũng bùn trong đầm lầy tìm kiếm con đường vậy liền không cần so sánh trường giáo trong truyền thuyết chân nhân đạo có phải hay không chỉ có chu tướng quân vực này thiên tư siêu phản giả mới có thể nhìn thấy ta cũng không biết không thể nói trước chu nguyên bản chính là dáng thế chân quân tại thế chân nhân ta từng coi là ta cách chân nhân c h i cảnh bất quá cách xa một bước hiện tại xem ra là ta sai rồi thanh nguyên trưởng giáo lý tư vẹn vẹn nói ra bộ phận tâm ý nhưng trong lòng n g h ĩ càng nhiều hắn nhớ tới chính mình chuyển thế đằng sau hao phí thời gian ba năm mới lấy nhập môn đặc pháp hắn nhớ tới trung nguyên thông minh cẩn thận cũng không phải là tiến bộ dũng mạnh v õ phu không khỏi sinh ra một loại k h á c phỏng đoán hắn sợ không phải giấu nghề hắn tất nhiên vì tảng truyết đa kéo mấy ngày không biết tha t ị n h tâm mấy ngày được đạo tâm là ngày đầu tiên hay là ngày thứ mười hoặc là nói hắn vốn là đạo tâm tự nhiên trước đó duy thiếu một cánh cửa như đây cũng là chân nhân tri cảnh ta còn kém chi rất xa một bước này có thể quá khó đi có lẽ ta đi hương hỏa đạo thuận theo thiên ý làm thiên địa chiếu cố tại ta đưa tới một vị tại thế chân nhân hắn như đắc đạo tất nhiên có gì dạy ta cũng có pháp dạy trí huyền đến thường hai vị sư đệ thanh nguyên trưởng giáo lý tư xuất thân bí cảnh hắn đối với thiên địa cách nhìn cùng người thường khác biệt hắn cho là đã đến người thân liền muốn thuận hành thiên đạo nếu không bộ thân thể này cùng mượn tới mệnh cách vốn là thuộc về trời như thế nào không bị thiên ý vây khốn chu nguyên đến giống như đã chứng minh thuận thiên hữu đức bằng không hắn có thể vào quân doanh bí cảnh thượng võ tố phách làm gì bỏ gần tìm xa nhập thanh nguyên xem cầu đạo ha ha biến hóa lớn sinh đại cơ duyên. một lớn hai tiểu tam đối với làm bằng gỗ cổng vòm nhìn có tuyến nguyệt mặt sơn pha tạp đầu rùa cửa trải huyền hoàng làm đạo một tòa tiểu môn viết diệu đạo một tòa tiểu môn viết huyền cảnh ở giữa cửa lớn khắc dấu thanh nguyên xem ba chữ to hai tòa thạch sư một trái một phải hộ vệ đạo môn trong môn bức tường phía trên có khắc linh trì, thanh liên tiên hạc bát quái hồ lộ những vật này thần kỳ nhất chính là hai cái thạch sư trên đầu đều có tên cùng thanh máu năm năm cấp hộ đạo con nghê loại tình huống này để chu nguyên bỏ đi thuận tay thu lấy chút đặc sản tâm tư làm hắn dù sao cũng hơi tiếc mới chờ hắn đi vào trong môn vòng qua tượng đá bức tường sau phát hiện trong quan kiến trúc tươi mát lịch sự tao nhã xen vào nhau có thứ tự ba vị trung niên đạo n h â n đứng yên an thủ nhiều vị đạo đồng bốn chỗ vẩy nước quét nhà sợ không cấp thanh nguyên chân nhân tươi sáng sợ không cấp diệu pháp chân nhân thông nhân sợ không cấp huyền cảnh chân nhân thông u bốn năm cấp thanh tịnh đạo đồng chu nguyên còn chưa đi ra phía trước tỉnh h giáo thông minh chân nhân liền chủ động phát khởi đối thoại ngươi đã vào huyền môn khi thân có đạo tâm có chuyện nhờ đạo chi ý có thể nguyện nhập thanh nguyên xem tĩnh tu đạo pháp đa tạ đạo trưởng c h ú c phúc ta nguyện nhập thanh nguyên xem học đạo t ứ c đây là thanh nguyên đạo lục có thể mở ngươi tu đạo chi cơ đốt thu hoạch được chủ nghề nghiệp đạo sĩ thu hoạch được nghề nghiệp kỹ năng thanh linh đạo ẩn môn phái trở về kỹ huyền môn thanh linh thanh linh đạo tâm diệu pháp tự thành giảm b ấ t đạo p h á p loại linh khí tiêu hao gia tăng đạo p h á p loại kỹ năng uy lực đạo huẩn đạo huẩn tâm chứng tùy tâm lộ gia pháp giảm b ấ t đạo p h á p loại kỹ năng thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm số lượng huyền môn huyền diệu khó giải thích trúng diệu c h i môn tâm động cửa mở trở về đạo cảnh tại không phải trạng thái chiến đấu bên dưới tinh tâm hỏi có thể trở về thanh nguyên xem đạo sĩ không hổ là chủ một trong những nghề nó đãi ngộ xa không phải thợ khéo cửa màu đùa dỡn cửa nhưng so sánh thanh linh đạo huẩn hai cái kỹ năng đủ để kéo ra đạo nhân cùng người thường ở giữa tranh lệch đặc biệt là đạo huẩn kỹ năng nhìn như đối với trung nguyên ảnh hưởng không、lớn. nhưng đối bản giới người mà nói là hoàn toàn xứng đáng thần ký lại còn có giảm bớt kinh nghiệm kỹ năng đây cũng là chủ nghề nghiệp y ê u thế sao chương 233. t h à n h tâm có báo chương 233. t h à n h tâm có báo thanh linh cùng đạo h u n hai cái kỹ năng bị động làm đạo pháp tại đạo sĩ trong tay không chỉ có uy lực càng mạnh còn lại càng dễ tu luyện đây cũng không phải là phổ thông kỹ năng càng giống là tại tạo nên thiên phú làm cho người nhập môn có được đạo pháp thiên phú chu nguyên đem hai cái kỹ năng lên tới mát cấp đi sau hiện thanh linh có thể tăng phúc 20% đạo pháp tổn thương đạo h u n có thể giảm bớt đạo pháp loại kỹ năng m ộ kinh nghiệm nhu cầu cương đại như thế hiệu quả đủ để làm thanh linh đạo huẩn trở thành đạo sĩ nghề nghiệp hạch tâm kỹ năng ta thanh nguyên xem tu nội đan c h i đạo lấy thân là đ ỉ n h lô tinh khí thần làm dẫn thành thánh thai chân đan vì thế n g ư ờ i coi trước học thanh nguyên tâm kinh điều linh dưỡng thể lại học hư đan thuật trúc tạo đạo cơ đốt thu hoạch được thanh nguyên tâm kinh thu hoạch được thanh nguyên hư đan thuật thanh nguyên tâm kinh tâm tịnh đạo thành điều linh chịu phục tăng phúc tất cả thanh nguyên đạo thuật kỹ năng hiệu quả mắt cấp sau g a tăng tinh khí thần thuộc tính tất cả một chút thu hoạch được kỹ năng bị động điều tức hồi nguyên thanh huy đan thuật chơi có nhật nguyện người có nội tức chân đan mười luyện hư đ Kích h o ạ thanh t ứ nguyên, nguyên, từng tầng, từng tầng nguyên hư cấp đan thuật thì càng khoa trương kết một viên hư đan có thể kích hoạt thứ hai linh khí rãnh tương đương với có được hai cái thanh ma nạ tăng cường rất nhiều độ dài lớn nhất cái này còn vẹn vẹn thanh nguyên chân nhân truyền thụ diệu pháp huyền cảnh hai vị chân nhân cũng đều có phát triển diệu pháp chân nhân truyền chu nguyên phong lôi trưởng cùng h ạ c giấy dò đường pháp huyền cảnh chân nhân chuyển quy nguyên lục hợp kiếm pháp cùng bắt quái mê tung bước kể từ đó đạo sĩ lập tức biến thành xa gần đều có thể giao chiến có thể quy nguyên hồi máu có thứ hai thanh m ạ n g ạ có n ẽ tránh kỹ năng toàn diện nghề nghiệp t h ẳ n g đến lúc này chu nguyên tài phát hiện có nghề nghiệp cùng không nghề nghiệp khác biệt như đạo sĩ nghề nghiệp không chỉ có chủng loại hoàn thiện còn được hưởng đa trọng tăng phúc hiệu quả điều này đại biểu đạo sĩ cấp thấp kỹ năng sẽ không bị đào thải có thể bằng vào nhất mạch tương truyền đặc hiệu tầng, tầng tăng phúc cao cấp kỹ năng hôm nay bắt đầu biết nhập đạo tri quý quả nhiên là sinh sôi không ngừng chuyển thừa có thứ tự chi lộ. chu nguyên không biết thượng võ tố phách có cái gì hiệu quả nhưng cầu đạo thành thật chi lộ đã đầy đủ cường đại chớ nói chi là đằng sau còn có thể chuyển tu đan nguyên c h â n nhân hắn sẽ thu hoạch được sáu hạng kỹ năng toàn bộ lên tới mát cấp sau thuộc tính cơ sở cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước biến thành tinh mười khí mười một thần chín sau một khắc thanh nguyên c h â n nhân lần nữa khởi xướng đối thoại ngươi đã hư đan đại thành liền nên chuyển cho ngươi chân chính thanh nguyên đan pháp pháp này chung mười luyện phân biệt là luyện mình tổn thành chúc cơ bồi thuốc khảm ly giao tĩnh hái thuốc về đình chu thiên hỏa hậu càn không i a o tĩnh tháng mười dưỡng đan rời thần đổi đình nên hoàn nuôi tử thoát hư trở thành sự thật nếu ngươi có thể luyện ra một viên chân đan liền có thể đi kim đan chi đạo hoặc đan nguyên chi đạo cũng có thể tìm ngoại đan chi pháp cầu trong ngoài hợp nhất chứng được hôn nguyên đan đạo thanh nguyên chân nhân sau khi nói xong diệu pháp chân nhân lại chuyển phong lôi trưởng tiến giai kỹ năng trưởng tâm lôi hạt giấy thuật tiến giai kỹ năng gấp giấy thành b ì n h huyền cảnh chân nhân cũng không lạc hậu chuyển quy nguyên lục hợp kiếm pháp tiến giai kỹ năng chân nguyên ngự kiếm thuật bắt quái mê tung bức tiến giai kỹ năng bắt phương thần hành thuật cái này khiến chu nguyên lần thứ nhất sinh ra kỹ năng quá nhiều họ không có tận cùng cảm giác đáng tiếc duy nhất chính là thanh nguyên chân nhân đã nói thẳng thanh nguyên đan pháp mát cấp sau liền nên c h u y ể n tu khiến cho hắn soát công pháp kỹ năng hành vi bị ép gián đoạn mặt khác nhìn như cường đại đạo sĩ nghề nghiệp cũng tồn tại hạn chế hoặc là nói rõ nguyên đan pháp tồn tại hạn chế nó yêu cầu người tu luyện tinh khí thần thuộc tính cùng đại tại mười đồng thời muốn tam bảo cân đối tinh khí thần thuộc tính hoàn toàn nhất trí mới có thể đi vào đi tu luyện đây không thể nghi ngờ là cực kỳ trung dung lộ tuyến không cách nào dựa vào đơn nhất thuộc tính tinh tiến thu hoạch thực lực mạnh hơn có lẽ cái này là đạo người nghề nghiệp đặc sắc tinh khí thần tam bảo hợp nhất mới có thể thành cựu đại đại chu nguyên đem thanh nguyên đan pháp bên ngoài kỹ năng toàn bộ lên tới mát cấp sau diệu pháp chân nhân cùng huyền cảnh chân nhân cũng không có truyền thụ kỹ năng mới ý tứ thuật là ngoài thân pháp đan là chứng đạo pháp khi tính tu thanh nguyên đan pháp lại nói thuật pháp chi đạo không thể chụp mặt bỏ bản coi nhẹ căn bản tu hành chu nguyên tưởng rằng thành ý không đủ liền lấy ra một phần ngũ đức phúc vận hương hòa muốn cho ba vị chuyển pháp chân nhân đổi rộng không hiểu rõ nguyên chân nhân sau khi nhận lấy quả thật có đổi rộng dấu hiệu n g ư ỡ n lại có như thế tinh thuấn phúc vận hương hòa ta nếu không nhận lấy há không hộng phí ngươi lòng cầu đạo nhưng trừ thanh nguyên đan ngoài vòng pháp luật ta cũng không cách khác có thể ngươi cần biết được nhập ta thanh nguyên xem t h ụ lục tu đạo nhưng phải huyền môn chi tiện thanh linh đạo vận chi thể cộng thêm ba pháp t á m thuật đã không tính thiếu đi mặt khác đạo quán cho dù truyền thuật pháp so ta phái nhiều chút cũng sẽ không có ta phái thanh nguyên đan pháp tinh diệu bất quá ta cũng không thể lấy không phúc của ngươi vận hưng ơ hỏa cái này thanh nguyên đạo bảo là chồng quan linh bảo liền tặng cho ngươi phòng thân đi như vậy ngươi tuyệt không ăn thiệt t h i ta cũng có thể an tâm tiếp thu vật trong lòng thanh nguyên chân nhân đang khi nói chuyện lấy ra một kiện cùng hắn trên thân giống nhau như lúc đ ạ bảo đưa cho trung nguyên mắt thấy thành ý mười phần thật có thể đạt được hồi báo chu nguyên căn cứ không thể nặng bên này nhẹ bên kia nguyên tắc lại lấy phúc vận hương hòa thu được diệu pháp chân nhân cùng huyền cảnh chân nhân hữu nghị hai vị chân nhân cũng không keo kiệt phân biệt tặng cho hắn một đỉnh diệu pháp quan cùng một thanh chân nguyên huyền đán pháp kiếm ba kiện này trang bị đều là linh bảo trừ cơ bản công thủ tăng thêm bên ngoài còn phân biệt có thể tăng bức thanh nguyên đan pháp thuật pháp u y lực chân nguyên ngự kiếm thuật chu nguyên đem nó thay đổi sau ngoại hình nhìn cùng ba vị chuyển pháp chân nhân không khác nhau chút nào đơn giản thành thanh nguyên xem vị thứ tư đạo tu chân nhân đang lúc hắn chuẩn bị lại cho ra một phần phúc vận hương hòa hỏi một chu có thể hay không mượ t đợi đợi lần này tốt hắn vừa ở vào đạo quán liền gặp được vị thứ tư chuyến pháp trân nhân lại một nhìn kỹ đây không phải là chu nguyên lại là người nào trên lý luận người cầu đạo vốn nên tâm không ngoại vật không quan tâm hơn thua nhưng đạo tâm lòng người bản một thể ai có thể chân chính vô dụng vô cầu vì thế trưởng giáo lý tư tận lực làm chính mình bình tĩnh sau mới lấy run nhẹ nhẹ ngựa khí h p á t r a hỏi thăm chú t ư ớ n g quân, n giáo à trên trong tay người đạo bảo, p h p kiếm, cái kia còn có cái đỉnh đ ạ quan từ đâu mà đến. Trường từ mà giáo chân nhân tới ba vị t r u y ề n pháp chân nhân đối với ta có nhiều t h i ê n v ị không đành lòng cự tuyệt ta cầu đạo thành ý phân biệt tặng ta một kiện linh khí Tổ sư a, đệ tử cũng có lòng thành, đệ tử tâm ý cũng thành a, trường Trường Thành thành thể sư được A, A nhau nhau giữa, nhau. đệ đệ đối đại. 234, khác nhau đối đại. cũng có cũng Khác khác cùng khác Chú có cảm lòng không nhỏ Nguyên nhận ý ý ý ở mặc cho ai tu đạo mấy chục năm nhìn thấy đều là công bằng đối đ ã i đều là sẽ cho rằng chuyển pháp chân nhân công chính vô tư dưới loại tình huống này có người đột nhiên nhận ưu đãi thu được chuyển pháp chân nhân trên thân toàn bộ linh bảo cái kia đã từng công chính vô tư liền sẽ lập tức hóa thành mánh liệt so sánh tổ sư a ta lòng thành ý đủ một lòng cầu đạo vì sao vô duyên đến được cân đ i ệ n trường giáo chân nhân chớ có đau lòng đây là cơ duyên bố trí không phải chuyển pháp chân nhân cho rằng người tâm ý không thành chú nguyên khuyên n ủ lý tư trí lúc trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút theo lý mà nói lý tư làm năm mươi năm cấp long hồ đại tướng cùng ba vị sáu mươi cấp chuyển pháp đạo nhân ở giữa tranh lệnh cũng không lớn không có lý do quá phận yêu cầu xa vời rõ ràng nguyên đạo nhưng hiện thực thật là lý tư dị thường coi trọng con đường này nguyện gọi hắn là sư nhận làm pháp chu tướng quân ngươi không hiểu ta không phải cầu mấy món pháp khí kia ta cầu là tổ sư tán thành ta tu rõ ràng nguyên đan pháp nhiều năm từ đầu đến cuối không cách nào thành cựu chân đan mười luyện thoát hư trở thành sự thật các tổ sư từng nói hư đan trở thành sự thật lúc có thể nhập chân nhân đạo ta chỉ kém cái này là môn một ước nhưng thủy chung không cách vượt qua vì thế ta vì biểu hiện thành tâm này ngày, ngày vân an nguyện nguyện c u phụng chỉ cầu ba vị tổ sư mở miệm chỉ đạo không ngờ rằng đối với ta bọn hắn nói cơ duyên như đến diệu pháp tự thành đối với người lại đem hết khả năng tặng cho linh bảo rõ ràng như thế khác nhau đ ố i đ ã i để cho ta như thế nào ôn hòa nhã nhặn có thể nào duy trì đạo tâm lý tư lý giải sai thành ý bản chất hắn chỉ là cung cấp thành ý của mình không có nói t h ở ba vị chuyển pháp chân nhân cần thiết thành ý nhưng cái này cũng không trách hắn vật phẩm bình thường ba vị chuyển pháp chân nhân không có khả năng thu lý tư trong tay hơn phân nửa cũng không có gia tăng hảo cảm đạo cụ bởi vậy đừng nói ngày ngày vân an coi như đem đầu đập phá cũng sẽ không đạt được ba vị chuyển pháp chân nhân chiều cố giống nhau tòa kia điên d ạ i viện giống như là si m à điên hao hết tâm thần cũng coi như dân g ra hơn phân nửa cái mạng nhưng không phù hợp điều kiện nhập môn y nguyên không vào được rõ ràng nguyên đạo cửa lòng người gặp thê thảm si điên sợ sinh thương hại nguyện ý mở một mặt lưới vô tâm lại sẽ không khốn khổ vì tình công chính cũng tốt vô tình cũng được đều là cùng gì bởi vì nhìn thấy hà quả chu tướng quân ta muốn nhờ ngươi một sự kiện xin ngươi vì t a hỏi hỏi một chút ba vị t r u y ề n pháp chân nhân nên như thế nào thoát hư trở thành sự thật chứng được một viên rõ ràng nguyên trấn đan nhìn thấy kim đan chân nhân trí đạo còn xin trưởng giáo dài sâu Ta lên núi đạo hôm nay thành lòng người từ lộ ra cho là cơ duyên chỗ đến diệu pháp tự thành nhưng ngươi nếu hỏi ta cũng có pháp dạy ngươi giống nhau đến cá mà vong thuyền đi vật khắc khít thật viễn hai quên đạo hợp tự nhiên thần chứng thái hư cùng thiên địa cùng nó tuần h o à n động cùng thiên đô tinh cùng trời du lịch thì làm chân pháp công thành rõ ràng nguyên đan hiện ngươi như thực sự không cách nào tham t ư ờ n g nó pháp ta cũng có thể vì ngươi chuyển độ một sợi đan khí khiến cho ngươi nhìn thấy chân đan hiệu quả thanh nguyên chân nhân càng nói chu nguyên càng cảm giác không đúng k ì n h lý tư còn ở bên cạnh n g a y a quan minh chính đại thiên vị có phải hay không không tốt lắm giờ khác này chu nguyên cảm thấy l ư u nghị nặng nề lý tư cảm nhận được thân phận trên lệch hãn t ự hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đột nhiên đưa tay kéo một chút c h u nguyên ống tay háo chu nếu là có thể thành ta nguyện ý đem long h ổ t ử kim giáp đưa cho ngươi trường giáo làm gì như vậy chớ bởi vì s i vọng chi niệm tổn hại thanh tịnh đạo tâm chu nguyên bản không muốn tiếp tục chứng thực nhưng t r ư ờ n g giáo lý tư thật vất vả nhìn thấy con đường phía trước nói cái gì cũng không muốn dễ dàng bông tha dưới sự bất đắc dĩ hắn lần nữa hướng thanh nguyên chân nhân đặt câu hỏi thanh nguyên chân nhân có thể độ cho vị đạo huynh này một sợi đàn khí hắn cầu đạo chi tâm quá mức kiên cố muốn gặp chân đan hiệu quả lấy phá mê trướng chu nguyên lúc nói chuyện lý tư sắc mặt kích động phản phất thấy được đan đạo, chân dùng, thành đạo cơ hội cơ duyên chưa tới không thể cơ cầu cơ duyên như đến diệu pháp tự thành. sự thật chứng minh chu nguyên hữu nghị chỉ có thể phản hồi tự t h ầ n thanh nguyên chân nhân sẽ không trợ giúp bằng hữu của bằng hưu giờ phút này hắn rốt cục ngồi vững như thế nào khác nhau đối đãi như thế nào đãi nộ đặc biệt lại nhìn lý tư đã n gây ra như phóng cả người hôn hôn đ ộ i đ ộ t tựa như gặp cái gì trầm trọng đả kích chúng ta không d i ố n g với chúng ta như thế nào mới có thể mở dạng đạo là gì như thế nào chân đan chẳng lẽ chúng ta tư chất bình thường chỉ có thể đi hư đan đạo chỉ có người là chân đan đạo t r ù n g đan pháp tự thành giờ khắc này lý tư cảm giác mình đạo tâm muốn phá thoái đợi tiếp nữa sợ là sẽ phải xi、si、vọng mê tâm sinh ra hoán niệm nếu nói như thế hắn liền cầu không được đạo không thành được chân đan diệu pháp trưởng giáo đường nội ba vị chuyển pháp chân nhân dù sao linh trí không đủ khó mà phát giác ngươi lòng cầu đạo bọn hắn không truyền ngươi đan khí ta đ i ê n chuyển chỉ cần trưởng giáo không chê ta đan thuật không tinh thuận thiện chuyện này là thật tự nhiên như vậy trưởng giáo dẫn ta nhập đạo môn ta cũng nguyện trợ trưởng giáo thành đan đạo chu nguyên lời nói làm lý tư đột nhiên phản ứng lại đúng à, đại đạo cũng không phải là vô vọng chu nguyên thông minh nhân đức hướng nó cầu đạo không thể so với tìm ba vị này chuyển pháp chân nhân tốt hơn nhiều chuyển pháp chân nhân tám thành không để ý tới hắn chu nguyên thập thành nguyện ý dạy hắn như vậy xem ra chu nguyên mới là h vì thế lý tư hít sâu một hơi sau cung kính dị thường hướng chu nguyên thi lễ một cái pháp vô địch sau đặc giả vi tiên lý tư gặp qua tuần sư còn xin lão sư dẫn độ học sinh trường giáo không thể như này mau mau xin đứng lên ta học thức nông cạn đảm đường không nổi sư tên nguyện vì t r ư ờ n g giáo c h i hữu bù đắp nhau lẫn nhau chỉ đạo cũng tốt ta tại đạo cửa có mấy phần thanh danh như khăng khăng nhận sư đ ổ c h i ân chỉ sợ ngươi cầu đạo bất lợi sau này ngươi ta liền tương hố là đạo hữu ta hướng ngươi cầu đạo đương tôn ngươi thành đạo huynh chu nguyên liền nói h u n h thân phận đều không muốn tiếp nhận làm sao lý tư tâm ý đã định nói cái gì cũng không còn sửa đổi cho nên thành c h u n g u y ê n gọi hắn là đạo h u y n h hắn x ư n g c h u n g u y ê n thành đạo h u y n h ngang hàng tri cục như vậy hai người ai cũng không có a n thiệt tòi đạo h u y n h chuẩn bị như thế nào chuyển ta đ a n khí. nếu như chờ tuổi tắc quá nhiều ta sau khi thọ sợ rằng sẽ nhịn không được trường giáo nghĩ xấu ta tu thành chân đan chi khí không biết muốn chờ bao nhiêu năm cầu đạo há có khổ đợi lý lẽ ta chuẩn bị nhập môn rõ ràng nguyên đan pháp sau liền để chuyển pháp chân nhân vì ta chuyển độ chân đan chi khí như vậy ta lại chuyển độ ngươi há không chống giống tiết kiệm nhiều năm thời gian đại thiện đạo hình quả thật thông minh ta cái này liền chuyển đạo hình rõ ràng nguyên đan pháp chợ đạo hình sớm ngày học được điều hành đăng ký không cần như vậy bởi vậy con c sau, h ể n p hắn á p c h nhân cho y n pháp thuật. tám là đạo pháp tự nhiên cơ duyên đã tới ba vị chuyển pháp chân nhân là hắn duyên phận chu nguyên thì là cơ duyên của hắn nhưng bất kỳ sự tình đều có song diện chu nguyên đạt được ưu đ ạ i đối với lý tư hữu lợi lý tư cầu đạo tâm kiên đối với chu nguyên đồng dạng có lợi đến một lần chu nguyên thu được cao hơn thân phận trong lúc vô hình lấy được thanh nguyên quan bộ phận quyền nói chuyện thứ hai cân đối tinh khí thần ba thuộc tính trở nên không còn phức tạp thanh nguyên trưởng giáo lý tư tất nhiên sẽ cung cấp trợ giúp vì thế chu nguyên t h ừ cơ đưa ra tu luyện thanh nguyên đan pháp trước đưa điều kiện thấy rõ nguyên xem có hay không phương diện này tích lũy trưởng giáo ta tuy được ba vị truyền pháp chân nhân coi trọng nhưng cũng không đạt tới tu tập đan pháp điều kiện thư đan thuật ta quan chi không khó nhiều hơn tu tập nhất định có thu hoạch chỉ có tinh khí thần tam bảo nhất trí làm ta không rõ ràng cho lắm tinh khí thần khó mà định lượng không biết đạt tới loại trình độ nào mới tính nhất trí đạo huynh chớ buồn tiền triều thời điểm thanh nguyên quan thanh danh không hiện gần trăm năm nay lại thanh danh đại trấn nó nguyên nhân cũng không phải là thanh nguyên quan đạo pháp không đủ mà là thanh nguyên đan pháp yêu cầu h ạ khắc khiến người khó mà tu luyện vạn hạnh thái tổ mưu tính sâu xa thượng võ sau khi cũng phủ chiếu đạo pháp truyền thừa ban ân ta xem tam bảo ngũ khí pháp một bộ nó tu hành x o n nhưng phải tinh khí thần tam bảo cân đối không thiếu sót ngũ hành ngũ khí cân bằng hỗ t r u sau khi được trong quan chân tu nghiên cứu nhiều năm thành công đem tam bảo ngũ khí pháp phá giải làm chứng tam bảo không thiếu xuất p h á p cùng điều ngũ khí viên mãn pháp cử động lần này giảm mạnh tu tập độ khó làm thanh nguyên đan pháp có thể rực rỡ hào quang thành t ự u ta xem diệu đạo thanh nguyên chi nổi danh trường giáo ly tư hồi phục giải khai chu nguyên trong lòng nghi vấn giống như hắn loại này có thể nhìn thấy tinh khí thần số liệu người cũng không tốt điều hòa tam bảo nhất trí chớ nói chi là chỉ có thể dựa vào mơ hồ cảm giác người bình thường nguyên lai、like、bọn hắn có chuyên môn điều hòa tinh khí thần tam bảo c ô pháp như vậy thanh nguyên đan pháp mới có tu hành khả năng trường giáo không biết có thể hay không đem nguyên bản công pháp mượn tại ta tu tập tự nhiên có thể bởi vì tam bảo ngũ khí pháp liên quan đến đan pháp tu luyện trong quan nhiều năm trước tới nay sao chép rất nhiều nguyên bản công pháp cũng góp nhặt nhiều bản chớ nói cho ngươi mượn tu tập coi như đưa ngươi một bản cũng không có gì đáng ngại vậy ta liền từ chối thì bất kính còn xin trưởng giáo chân nhân đưa ta một bản địa phương tốt liền ta tu hành thanh nguyên đan pháp cùng ngũ hành đột h u ậ t lý tư nghe nói chu nguyên lời nói đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy liền thoải mái cởi một tiếng vậy liền đưa ngươi một bản đi nhưng pháp này là giáo ta căn bản pháp một chóng ngươi muốn lo liệu hộ pháp tri tâm không thể tùy tiện chuyển ra ngoài trường giáo yên tâm ta cầu pháp chỉ vì tự học tốt ta cái này liền ra bí cảnh vì ngươi lấy một bộ tam bảo ngũ khí pháp ngươi cũng đem thân này quần áo thay đổi đi nếu không để quan trung đạo nhân nhìn thấy không biết có mấy người biết đạo tâm phá thoái ảm đạm đau lòng thanh nguyên trưởng giáo lý tư mặc dù tiếp nhận hiện thực nhưng như c ũ tại ý món kia thanh nguyên đạo bảo đối với hắn cùng quan trung đạo nhân tới nói thanh nguyên đạo bảo cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống linh bảo mà là sư bảo cũng là chuyển pháp biểu tượng như chu nguyên mặc thanh nguyên đạo bảo cầm trong tay chân nguyên huyền đàn pháp kiếm rời khỏi bí cảnh lý tư cũng không biết quan trung đạo nhân là biết nói tâm sổ đồ hay là vui nên chuyển pháp chân nhân trưởng giáo yên tâm ta cái này liền thay đổi nếu không phải ba vị chuyển pháp chân nhân nói thanh nguyên tam bảo có phụ trợ thanh nguyên đạo pháp hiệu quả ta cũng sẽ không có được tất dụng lý tư nghe vậy khoe miệng co quắc một trận đột nhiên quay người vung lên ống tay áo bước nhanh đi ra đạo quán ba vị chuyển pháp chân nhân quá mức không công bằng cái này chuyển pháp bí cảnh hắn là một khắc cũng đợi không được nữa chờ hắn sau khi rời đi chú nguyên thay đổi bình thường xanh đen đạo bảo cũng lần nữa xuất ra một phần phúc vận hưng hỏa hướng thanh nguyên chân nhân biểu thị thành ý đạo trưởng hồng trần có nhiều việc hộ đạo khó toản ngài nhìn có thể hay không tướng thủ cửa thạch sư cho ta mượn một cái. chú nguyên cảm giác một lần mượn dùng hai cái hộ đạo con nghe có chút không tốt lắm liền chuẩn bị chỉ mượn một cái cho thanh nguyên quan lưu một cái không ngờ thanh nguyên chân nhân lần này không có nhận lấy phúc vận hương hỏa mà là nói thẳng cửa quan thạch thú chính là hộ đạo con nghe tuyệt đối mượn không được ngươi cái này phúc vận hương hỏa ta không thu chớ có đánh cái kia hai cái hộ đạo con nghe chủ ý ta nhìn ra được ngươi có thợ khéo màu đùa dỡn hai môn truyền thừa tại thân khi dùng thợ khéo pháp tự hành rèn đúc chớ dùng màu ảo thuật hái cầm lấy vợt tốt ta màu đùa dỡn cửa danh hảo quả thực có chút không tầm thưởng vô nhưng thanh nguyên chân nhân cuối cùng không phải hộ đạo con n g h e hắn cũng không thể hoàn toàn đại biểu hộ đạo con n g h e tâm ý vì thế chu nguyên xuất đạo con sau lần nữa lấy ra một phần phúc vận hư ơ n g hỏa hướng hai tôn hộ đạo con n g h e biểu thị thành ý hai vị hộ pháp ta cầu đạo n g à y ngắn thực lực không đủ e sợ cho bị yêu tả làm hại các ngươi khả năng hơi chút phủ chiếu xuất lực hộ vệ ta một đoạn thời gian thành ý mười phần có thể làm vân thiên tinh thần mở miệng tự nhiên cũng có thể để giống như tượng đá hộ đạo con n g h e phát biểu không chân nhân trí lệnh chúng ta không thể tùy ý rời đi đạo quán bất quá ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý ta cũng muốn cầm phần này hư hỏa liền dùng viên này ngũ thải tú cầu cùng ngươi chớ nhìn không lên vật này ngũ thải tú cầu khu thai vận phúc nhất tốt cả k i ế p ngươi như tùy thân mang theo vật này một khi bỏ mình tú cầu liền sẽ tự tổn vì ngươi hồi sinh hộ đạo con nghe bỏ hết cả tiền vốn bọn chúng trên thân cũng không có gì trang bị vẹn vẹn dưới chân đều có một viên ngũ thải tú cầu chu nguyên nghĩ nghĩ chỉ cần một viên lộ ra đạo môn c h i cảnh không quá cân đối liền hướng hai cái hộ đạo con nghe tất cả đưa một phần phúc vận hướng hỏa thu hoạch hai viên ngũ thải tú cầu ngũ thải tú cầu lông chim con nghe bích ở giữa kim tú cầu rơi chỗ múa gầy trơ xương có thể tặng cho con nghe tú gia tăng nó hào cảm ngũ thải khu thai các vận tú cầu tùy thân mang theo hoặc để vào trong hò m h ả i kèm đồng đều có thể tại tử vong lúc phát động hồi sinh hiệu quả cái này tú cầu có thể gia tăng con n g h e thú hào cảm vậy ta lại đem nó đưa trở về lại sẽ phát sinh cái gì chu nguyên t r ư ớ c đem một viên ngũ thải tú cầu thu nhập thùng vật phẩm sau đó đem một viên khác đưa hộ đạo con n g h e dưới tình huống bình thường cầm lại lễ phản tặng dù sao cũng hơi không chính cống cũng sẽ không đạt được chính hướng phản hồi nhưng hộ đạo con n g h e khác biệt bọn chúng k h u y ế t thiếu linh trí chỉ để ý thu chưa lấy được thành ý không quan tâm nhận được là ngũ thải tú cầu hay là phúc vận hương hỏa con nghê hộ pháp ta cái này có khoảng ngũ thải tú cầu có thể khu thai vận phúc n h ấ t tốt cả k i ế p liền đưa cho ngươi đi hộ pháp con nghe tuyệt không làm bộ dội ra vớt phải thu hồi tú cầu sau lần nữa đem nó dấm lên dưới chân sau đó liền phát sinh làm cho chu nguyên n g ẹ n h ọ n h ì n chân chối một màn hộ pháp con nghe lần nữa đem tú cầu đưa cho hắn ta không có khả năng lấy không lễ vật của ngươi liền dùng viên này ngũ thải tú cầu cùng ngươi trao đổi đi giờ phút này chu nguyên cho là mình vừa tìm được bút liền nhận lấy tú cầu lại đưa tạo hình ảnh này quá mức hài hòa giống như hắn cùng hộ pháp con nghe đang chơi ném tú cầu trò chơi cầm sạch nguyên trưởng giáo lý tư cầm trong tay nguyên bản công pháp tiến vào chuyển pháp bí cánh lúc nhìn thấy chính là đạo nhân đùa dỡn con nghe. sư tử l à n tú cầu cảnh tượng hắn đầu tiên là cảm thán nói pháp tự nhiên đạo luận tự nhiên sau đó chính là trong lòng một bức có lẽ chúng ta chỉ là cầu học người hắn mới là thanh nguyên quan duy nhất c h â n truyền chương hai trăm ba mươi sáu tính mệnh c h â n đan chương hai trăm ba mươi sáu tính mệnh c h â n đan hộ pháp con n g h e uy vũ bất phàm thì tinh thủ đạo phúc thụy tị hung thanh nguyên trưởng giáo lý tư vô số lần dọc đường cái này phiến đạo môn hai cái hộ pháp con n g h e đều không bất cứ gì thường nào hắn vốn cho rằng hộ pháp con n g h e chỉ là thủ vệ tượng đá còn có dạng học dạng ở trong núi đạo quán xây dựng một tòa thạch sư rừng bên trong có tảng đá lớn sư ba mươi sáu hòn đá nhỏ sư bảy mươi hai tên là con nghe phúc t h ủ y lâm không muốn chú nguyên đến một lần hai cái hộ pháp con nghe liền sống lại giống như nhu thuận mèo to giống như cùng hắn chơi đ ù a lý tư nhìn mấy lần hay là nhịn không được quyết định ra mặt giữ gìn con nghe thần thú uy nghiêm đạo hình chớ lại đùa b ọ n chúng đây là hộ đạo thần thú khi ổn thỏa bình yên trường giáo chân nhân chớ nên hiểu lầm không phải ta muốn đùa b ọ n chúng là bọn chúng muốn đem dưới chân tú cầu tặng cùng ta hộ thân hai vị hộ pháp thần thú thân không ngoại vật chỉ có tú cầu hai viên ta sao tốt tiếp nhận liền lẫn nhau chối tử giống như chơi bừa nếu không ngươi hay là thu đi nếu không việc này như thế nào kết thúc giờ khắc này lý tư trong lòng đột nhiên không còn hối loạn một cái suy đoán lớn mật với hắn não hải thoáng hiện các loại chu nguyên thu ngũ thải tu cầu sẽ không tiếp tục cùng hộ pháp con nghe ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại sau hắn liền áp sát tới cẩn thận từng ly từng tí hỏi tham đạo hình ngươi nói với ta lời nói thật ngươi có phải hay không cái này thanh nguyên bí cảnh tri chủ nếu không có như vậy vì sao t r u y ề n pháp chân nhân thiện đãi của ngươi hộ pháp con nghe lại của người chơi bừa trường giáo nói như vậy bao nhiêu có mấy phần đạo lý ta cũng hy vọng như vậy nhưng ta cũng không phải là thanh nguyên tri chủ nói ế u truyền quy thuận triều nguyên quân, quốc hầu không không pháp chân nhân đỉnh, bệ hạ làm sao cũng phải cho phong thanh chân hộ phải. công mang cũng n ta ta tức ba sao làm bệ vị vị cái cũng đúng ba vị t r u y ề n pháp chân nhân thần thông q u ả n g đại nếu có thể vì ta đại ngụy sử dụng chớ nói công hầu phong vương cũng không phải là không thể được lý tư bài trừ trong lòng phỏng đoán sau chỉ có thể t h ầ m than một tiếng duyên phận kỳ diệu có người nhập môn không được tâm niên c ù nhiệt g n có người khổ tu nhiều năm phương nhìn thấy đạo pháp thậm chí không thấy cửa ngăn giống như trở về nhà đạo hình đây là tam bảo ngũ khí pháp ngươi cầm lấy đi cố gắng tu luyện trò tấp đi ba vị chuyến pháp chân nhân cũng không phải là thương nhân bọn hắn sở dĩ ê u đ á n ngươi cho là coi trọng trên người ngươi một loại nào đó đặc chất ta muốn không phải tam bảo viên mãn vũ khí triều nguyên chính là ngộ tính c a o tuyệt đạo thể tự nhiên có thể những này nói cho cùng vẫn là tiềm lực mà không phải thực lực không thể bởi vậy sinh ra tự mãn tri tâm lúc đó khắc ghi khắc cầu đạo sơ tâm còn xin ghi nhớ chân đan không thành liền nói cơ không đủ đạo pháp không thành thì tu hành không thật lý lẽ đa tạ trưởng giáo chân nhân dạy bảo ta chắc chắn tận tâm tu đạo không bởi vì thiện đãi mà kiều căng tự mãn vậy là tốt rồi mà khắc năm nay tháng chín i chín là tam sơn pháp hội chi tiết khi đó sở quốc kim đàn c ả n nguyên tông lương quốc hà quang chỉ toàn lạc quan sẽ bãi sơn l u ậ t pháp bọn hắn đều có đạo gia tám chú tại thân vào ta thanh nguyên bí cảnh đến lúc đó ngươi nhất định phải dành thời gian về núi một chuyến cùng hai cái hộ pháp thần thú chơi đ ù a lý tư tính toán điều gì chú nguyên không cần đoán cũng biết tả h ư u bất quá là khoe khoang một chút thanh nguyên xem đặc thủ tốt thu hoạch càng nhiều hy vọng nhưng hắn thật đúng là không tiện cự tuyệt một là thanh nguyên xem xem như hắn nhập đạo c r í địa hai là lý tư thành ý m ư i phần đưa tới tam bảo ngũ khí pháp nguyên bản đồ phổ còn xin trưởng giáo yên tâm thanh nguyên xem chính là phúc đức bảo địa nhất định có thể khiến cho hắn d Tốt, luận đạo chính là đại sự cần trang trọng đến lúc đó còn xin đạo huynh đem thanh nguyên đạo bảo diệu pháp quan c h â n nguyên huyền đàn pháp kiếm cùng nhau mượn tại ta mấy ngày ta sử dụng hết liền còn chỉ cầu một ngụm thoải mái chi k h í để cho đạo sinh vui vẻ lý tư đến cùng ép không được một viên khoe khoang tri tâm kim đàn càn nguyên tông cùng hào quang chỉ toàn lạc quan đạo nhân còn chưa đến hắn liền dâng lên đọ sức tri tâm tại chu nguyên biểu thị sau khi đồng ý hắn trong nháy mắt thể xác tinh thần thông thấu cảm giác mình cơ duyên phóng đại không chỉ có nhìn thành đạo còn có thể luận đạo thời gian mấy phần mặt mũi vậy cứ thế quyết định đạo huynh cực kỳ tu hành đi nếu có không hiểu chỗ có thể tù các loại lý tư sau khi rời đi chu nguyên đem tam bảo ngũ khí pháp nguyên bản đổ lục thu nhập trong thùng vật phẩm xem xét lên tin tức giới thiệu tam bảo ngũ khí pháp thành tam bảo hợp nhất toàn ngũ khí tuần hoàn mắt cấp sau có thể dùng thuộc tính cơ sở cùng ngũ hành ngũ khí bổ sung chia đều như điểm thuộc tính không cách nào chia đều thì sẽ không phát động tam bảo hiệu quả đợi điểm thuộc tính thỏa mãn chia đều điều kiện sau dù sao trừ thanh nguyên đan pháp loại này kỹ năng đặc thù bên ngoài có rất ít kỹ năng yêu cầu tinh khí thần hoàn toàn nhất trí cũng may chu nguyên thuộc tính cơ sở trị giá là tinh mười khí mười một thần chín hoàn toàn thỏa mãn tu luyện nhu cầu vì thế hắn đem tam bảo ngũ khí pháp lên tới mát cấp sau l một một kể từ đó hắn liền phù hợp tu luyện thanh nguyên đan pháp điều kiện khoảng cách cái gọi là chân đan tri đạo còn sót lại cách xa một bức hư đan hiệu quả là gia tăng thứ hai linh khí rãnh chân đan lại có gì công hiệu chu nguyên mở ra thanh nguyên đan kỹ càng sau khi giới thiệu phát hiện nó công hiệu cường đại dị thường giới thiệu luyện minh trúc cơ bù đắp không đủ luyện tinh hoa khí nguyên tinh làm thuốc luyện khí hóa thần tọa quan dưỡng đan luyện thần hoàn hư hư tận thực hiện hiệu quả ba cấp tinh khí thần thuộc tính tất cả gia tăng một chút kích hoạt tinh khí hỗ truyền hiệu quả máu lam có thể lẫn nhau chuyển hóa sáu cấp tinh khí thần thuộc tính tất cả gia tăng một chút kích hoạt khí thần bổ sung hiệu quả có thể tiêu hao linh khí hồi phục thần ý cũng có thể tiêu hao thần ý bổ sung linh khí mười cấp hư đ a n trở thành sự thật đan tại đạo tồn kích hoạt thứ hai thanh máu hư đ a n trở thành sự thật linh khí tìm cách trên phạm vi lớn tăng phúc đạo pháp loại kỹ năng tổn t ư ơ n g đây là trung nguyên lần thứ nhất nhìn thấy có thể gia tăng sáu điểm thuộc tính cơ sở công pháp đồng thời có thể đem tinh khí thần sinh ra năng lượng lẫn nhau chuyển đổi càng khoa trương hơn là hư đang tr dưới loại trạng thái này thứ hai thanh máu cùng thứ nhất thanh máu sẽ chia đều tổn thương tạo thành đan tại người tại người vong đan phá trạng thái đặc thù nguyên lai thanh nguyên đan pháp bên trong câu kia thật nguyên hai quên chưa là đến tuổi cùng thân thể còn lại khó thoát sinh chết là ý tứ này chân đan chỉ có thể tăng phúc tính mạnh lại không cách nào siêu thoát sinh tử dù vậy cái này chân đan chi pháp cũng phi thường cương đại thứ hai thanh mạng ạ thứ hai thanh máu Dẫn. chương h hai trăm ba mươi bảy đan pháp ba đạo chương h a n trăm ba Đạo m ư ơ g 237. đan pháp ba đạo thanh nguyên đan pháp không hổ là đạo sĩ nghề nghiệp căn bản pháp một trong chú nguyên không biết bắt cung pháp xem mà khác căn bản pháp đều có cái gì hiệu quả nhưng nghĩ đến không thể so với thanh nguyên đan pháp càng mạnh tam bảo cân đối c h i đạo nặng căn cơ bổ sung đúc một viên chân đan thành đạo cơ đền bù thân người chi có hạn những nghề nghiệp khác hẳn là cũng đều có đặc điểm có lẽ khả năng đặc biệt đơn nhất thuộc tính nghề nghiệp trừ tồn tại một chút thiếu hụt bên ngoài lực buộc phát sẽ càng cường đại hơn c h u n g u y ê n cho là đạo sĩ nghề nghiệp hẳn không phải là mạnh nhất cơ sở nghề nghiệp chỉ có thể nói nó tiềm lực to lớn thích phối tính cùng kháng tính tương đối cân đối không tồn tại rõ ràng thiếu khuyết bất quá loại này toàn tinh lộ tuyến khẳng định cũng con nó tai h hại như lực bộc phát không đủ khó mà tại đồng bậc đoạn có đầy đủ ưu thế nhưng đối với c h u n g u y ê n mà nói đền bù tự thân thiếu hụt có thể không dựa vào đồng đội phụ trợ chính là ổn thỏa nhất con đường phát triển thanh nguyên đan pháp lên tới mát cấp sau trụ cột của hắn điểm thuộc tính biến thành tinh m ư ơ i hai khí m ư ơ i hai thần m ư ơ i hai kể từ đó lại thêm thứ hai thanh máu thứ hai thanh mạ nạ tồn tại thực lực của hắn đạt được tăng lên không nhỏ mặt khác thanh nguyên đan pháp đáng giá chú ý điểm còn có tinh khí hôi chuyển cùng khí thần bổ sung hiệu quả nếu có thể đem thanh nguyên đan pháp thành công phá giải ra luyện tinh h ò a khí luyện t h ầ n bổ khí chi pháp hậu thế cách cục chỉ sợ sẽ có đại biến khó trách rõ ràng nguyên xem sẽ trở thành đại ngụy hoàng gia miếu tở h không mưu hậu thế không được chu toàn thế nhân đều biết ngoại vật không đáng tin cậy bí cảnh sản xuất vật tư có thể tạo nên linh võ t ì h thế cũng có thể thu liễm tự thân thành tựu tuyệt linh trần thế cuối cùng dễ kiếm chi linh vật cần đủ lượng lấy dùng tự vệ thủ đoạn cũng phải sớm mưu đồ đạo sĩ nghề nghiệp lập ý cao xa. hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có luyện tinh h ó a khí mà nói có lẽ đây chính là bọn họ có thể được đến các quốc gia đến đỡ nguyên nhân chu nguyên đem phát hiện của mình ghi t ạ c trong lòng sau xuất r a ngũ thải tú cầu tiếp tục cùng hai cái hộ pháp con nghe giao lưu lên tình cảm tại thành ý của hắn công lược bên dưới hai cái hộ pháp con nghe đối với hắn hảo cảm thẳng tắp lên cao nhưng chúng nó bây giờ không có đồ vật dư thừa có thể tặng cho bạn tốt bởi vậy cho dù hắn t h ể độ thiện cầm bút cũng không thể đạt được thu hoạch mới n ba vị chân nhân đạo pháp thông huyền cũng không cần hộ vệ không bằng các ngươi thủ hộ ta giúp ta thành tựu đại đạo phát dương rõ ràng nguyên đạo pháp không chân nhân chi lệnh chúng ta không thể ra ngoài nhưng ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý ta khiến cho ngươi con nghe sư tử ấn khiến cho ngươi đang lúc đối địch có thể kết tấn kêu gọi ta hai chấn tả sư tử giống như vậy liền không tính tự ý rời vị trí ba vị chân nhân hẳn là cũng sẽ không trách tội chúng ta đốt thu hoạch được con n g h e sư tử ấn có thể triệu hoán rõ ràng nguyên hộ pháp con n g h e chi c h ấ n tà sư tử giống đối với thần thuộc tính mười hai điểm trở xuống mục tiêu tạo thành cứng ngắc loạn thần hiệu quả đối với thần thuộc tính mười tám điểm trở xuống mục tiêu tạo thành uy hiếp đánh gây hiệu quả con n g h e sư tử ấn đưa tới c h ấ n tà sư tử giống đến từ hai cái hộ pháp con n g h e cùng loại cố định tổn thương kỹ năng không có trưởng thành không gian dù vậy chu nguyên cũng rất hài lòng bởi vì c h ấ n tà sư tử giống thuộc về quần thể k h ô n g chế kỹ năng xa so với đơn thể thuật mê hoặc dùng tốt nhiều đa tạ hai vị hộ pháp phủ chiếu ngày sau ta như thu hoạch hiếm lạ bảo vật định đ m i ễ n đi chúng ta hỉ tính tốt ngồi vui khói lửa tú cầu đối với những khác ngoại vật không làm sao có h ứ n g n ổ i ta nhớ kỹ có cơ hội tất nhiên cho hai vị đổi một đôi công hiệu thần dị an thủ nền móng cái k i a t ố t cần đất h ỏ a chi thuộc bảo ngọc mới có thể ngồi dễ chịu hai cái hộ pháp con nghe mặc dù ngoài miệng nói m i ễ n đi nhưng đối mặt chu nguyên hứa hẹn nền móng lại miệng đầy đáp ứng đến tận đây hắn xem như đem hai cái hộ pháp con nghe móc giống lại chơi hai ván ném tú cầu trò chơi sau hắn liền trả hai cái hộ pháp con nghe thánh tính t ì ba vị chuyển pháp chân nhân hỏi đi rõ ràng nguyên diệu pháp huyền cảnh ba vị chân nhân chân nhân p hiểu là đối với cửa ngươi. Chân nhân hiểu lầm ta có thợ khéo kỹ nghệ tại thân giống như thua đại sư lại đưa ta tinh kim quang đục chỉ cần tìm tới thích hợp vật liệu ta liền có thể là hai vị hộ pháp đục khắc một đôi tinh mỹ nền móng tất nhiên sẽ không lừa gạt bọn chúng Chú nguyên cũng h Nguyên c không Kính hề nói dối, hắn thật là có phần tay nghề, chỉ thiếu thừa thai cảnh. hẳn có thể được, nhưng hắn thực lực bây giờ cũng không cho phép hắn nói nấy Vân Tiên cùng Tiên cũng quang giờ, có có dối, loại tài liệu tay là lực các cao cấp được, bây bị đi may i đại đi n chính thành Cũng h hủy thạch. đào m ba vị truyền pháp chân nhân cũng không có truy đến cùng việc này ý tứ sau một khắc liền đổi đối thoại hạch tâm ngươi đã đến thanh nguyên c h â n đan cũng nên cân nhắc chuyển tu cách khác là đi kim đan c h i đạo hay là đan nguyên c h i đạo có thể là tìm loại đan c h i pháp cầu trong ngoài hợp nhất chứng hôn nguyên đan đạo khi tự có suy nghĩ còn xin chân nhân dạy ta nay ba đạo có gì khác biệt lại nên đi nơi nào tìm đạo đạo pháp tự nhiên không thể cơ cầu cơ duyên tự thành bắt đầu tại bản tâm t h a n h nguyên chân nhân đầu tiên là giải quyết việc c h u n g hồi phục một câu nhưng hữu nghị nặng nề khiến cho hắn sau đó lời nói xoay chuyển nhưng ngươi chính là phúc đức thâm hậu người chúng ta cũng không tốt để cho ngươi nội nhập lạc lối đạo sinh t i ế t mối vì thế liền cùng ngươi phân trần một phen đan pháp ba đạo khiến cho ngươi có thể làm tham khảo sớm nhập chính đ ủ kim đan người tính m ệ n h hợp nhất cầu kiên cường không hỏng viên mãn không thua thiệt nặng cân bằng không thiếu sót đan nguyên người nội cảnh tâm thần cầu thân hóa thiên đ i ệ nội vận chưa thần nặng cân đối vận chuyển hôn nguyên người nguyên khí chưa phân hôn n ộ là một cầu thiên đ i ệ bên ngoài đan, thân người bên trong đan. n ặ n g trong ngoài tương hợp thiên nhân hợp nhất thanh nguyên chân nhân lời nói không khó lý giải kim đan đạo cùng thanh nguyên đan pháp bản ý tương hợp cầu được đều là viên mãn vô khuyết c h i đạo đan nguyên đạo là nội cảnh đạo cầu được là thân luận chư thần chân ý hôn nguyên đạo liền tương đối đặc thù chứ yêu cầu tự thân ngộ tính bên ngoài còn muốn cầu phúc nguyên nói tóm lại chính là có thể dựa vào khắc kim thủ đoạn đạt được một viên thiên địa đại đan tại bảo đảm tự thân tu hành không ngừng tình huống dưới ngoại đan càng tốt thì thực lực càng mạnh vì thế hắn nếm thử hỏi thăm hôn nguyên đan đạo ở đâu có hay không nhập môn chỉ dẫn chân nhân đệ tử cùng hôn nguyên đan đạo bản tính tương hợp không biết nên đi nơi nào cầu đạo như vậy cũng tốt ngươi rất có tài lực phúc vận thâm hậu có thể nhập vô cực đại đạo cung cầu hôn nguyên đan đạo đại đạo cung ở đâu ta nên như thế nào tiến vào ta đây liền không giúp được ngươi cầu đạo chính là cầu đường tuy nói là cầu bản chất làm chứng ngươi như muốn đi đại đạo cung khi chính mình đi tìm đi gặp không thể cầu người khác chi lộ thanh nguyên chân nhân chỉ nói chuyển tu lộ tuyến lại không nói như thế nào đến chú nguyên vốn cho rằng là thành ý không đủ chỗ đến liền lần nữa lấy ra một phần ngũ đức phúc vận hương hỏa lại không nghĩ rằng thanh nguyên chân nhân cự tuyệt tiếp thu đồng thời nói cho hắn một cái ngoài dự liệu đáp án, đáp án ngươi cái này phúc vận hương hỏa ta không có khả năng lại thu ta đã nói cho ngươi hôn nguyên đan pháp chỗ ngươi theo tên tìm kiếm tất có được o ạ t đ trong quan không có nối thẳng vô cực đại đạo cung đường ta cũng không thể xuất quan vì ngươi dẫn đường thiên địa h ư n g vĩ sinh linh tuyệt đối ngươi xuất quan tìm người hỏi thăm chính là không cần quá phận chấp nhất như thế nào đi đường t h a n h nguyên chân nhân lời nói làm chu nguyên đột nhiên minh n g ộ nghề nghiệp đạo sư có thể đưa ra chuyển tu tin tức đã không t h ể bọn hắn cũng không thể tự mình dẫn đường hoặc cung cấp một cái chỉ dẫn tọa độ la bàn nói cố tại phán định của bọn hắn bên trong biết danh h à o thì tương đương với biết địa chỉ có thể đi đạo cung lộ tuyến có vô số đầu không có nhất định phải đi đâu đường đi mới có thể đến thuyết pháp thì ra là thế là ta lấy cùng nhau chân nhân có chỗ không biết có chút danh h à o biến mất thế gian tìm mà không được nổi danh không đường vậy liên đổi con đường đi cần biết đại đạo đồng nguyên tu được chân pháp thành đạo lúc từ không chia cao thấp đúng vậy a đại đạo đồng nguyên đan pháp có ba không biết có thể cầu một viên ba pháp viên m ã n đan tức thành kim đan không thiếu sót cũng ẩn đan nguyên thần ý lại chứng trong ngoài hợp nhất hôn nguyên đan đạo chu nguyên biết dựa vào lực lượng của mình trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào tìm tới vô cực đại đạo c u n g chỗ vì thế hắn lùi lại mà cầu việc khác nhìn chuyện tu lộ tuyến có thể hay không k i ề m tu nguyên lai、like、ngươi muốn tìm hoàn mỹ đan đạo cái này tự nhiên có thể thực hiện đại đạo không b ở dung hạ được hoàn mỹ chi thuật ngươi vốn là đạo mạnh c h â n tu lại có một viên rõ ràng nguyên chân đan làm đạo cơ như làm d u y ậ n cho thấy thành ý tam giáo chuyển pháp chân nhân đương nhiên sẽ không đưa ngươi cự tuyển ở ngoài cửa bất quá cầu đạo như học nghệ Quý thái i n bất quý nguyên ư i có c h chân nhân nói rất có lý tại tài nguyên có hạn tình hùng dưới cầu hoàn mỹ đan đạo không bằng khả năng đặc biệt một đạo tu hành chu nguyên cũng sẽ không bởi vì tạm thời tìm không thấy vô cực đại đạo cung liền dừng bước không tiến nếu đan pháp ba đạo có thể kiêm tu đi đầu giải quyết có hay không lại bàn về chứng có được hay không đạt tạ chân nhân dạy bảo lúc này không phải ta tuyển đạo là đạo tuyển ta khi lân cận cầu đạo lại nói kế lâu dài ta nghe nói có một đạo cung tên là đấu trai thất tinh cung thờ bắt đầu chân ý cầu tinh thần c h i đạo chân nhân coi là đạo này như thế nào đan nguyên chính đạo tinh thần c h i mạch đấu trai thất tinh cung trọng sát phạt mà tốt tiêu chư họa trọng sát phạt mà tốt tiêu chư họa lời này nghe phúc đức không đủ hơi có chút ra tay quả quyết không lưu thai họa ý tứ nhưng cũng từ mặt bên phản ứng ra đấu trai thất tinh cung đan nguyên chân nhân đạo lực sát thương không tầm thường là một đầu không sai chuyển tu lộ tuyến bởi vậy chú nguyên chuẩn bị trước chuyển tu đan nguyên đạo đợi khi tìm được vô cực đại đạo cung sau lại biểu hiện ra sung túc thành ý kiêm tu hôn nguyên đan đạo đa tạ chân nhân chỉ điểm ta mấy ngày gần đây liền sẽ chạy tới thất tinh cung cầu pháp chân nhân nhưng còn có cái gì nhắc nhở không quá mức nhắc nhở ít dùng mỏ đùa dỡn cửa h á i cầm lấy vật c h i pháp thuận tiện nếu không định bình sinh vận sóng thay nguyên chân nhân một nhắc nhở này chú nguyên tài nhớ tới một kiện trọng yếu sự tình hạn lưng đeo mỏ đùa dỡn cửa thanh danh trước đó đàm việt nói cho hắn biết đợi khí đầy thần túc hậu phương có thể tập luyện tân thuật hiện tại hắn ba loại cơ bản thuộc tính cũng có m ộ ư ơ i hai điểm độ cao hẳn là có thể học tập tân thuật vì thế hắn cáo biệt ba vị truyền pháp chân nhân sau lấy ra lưỡng nghi g ă n g tấp kính ghi chép mới toa độ đứng lên thần t i ê n tắc quay trở về mỏ đùa dẫn cửa lúc này đàm việt chính tại chín tầng trên lâu đài trêu đùa ảo thuật hơi có chút tự ngu tự nhạt cảm giác chu nguyên cũng không quáy dày hắn lấy ra hai mươi mai linh đảo hai ấm thiên hà băng lộ mang lên bản sau đó uống rượu tá đảo xem kịch nhắm rượu một bộ cựu liên vòng trêu chín mai vòng vàng liền hóa thành hoàn tác lấy đi một b ầ u rượu cùng hai viên linh đạo ta nhìn ngươi đã khí đầy thần túc cần phải tiếp tục tu tập màu đùa dỡn c h i pháp tự nhiên m u ố n ta trong khoảng thời gian này gặp không ít người bọn hắn đều là đối với màu đùa dỡn môn ấn tượng khắc sâu nghĩ đến màu đùa dỡn c h i pháp càng đến chỗ cao thầm càng tinh rượu vì thế mới có thể thanh danh lan xa n g ư ơ i nói không sai thiên hạ con đường có bao nhiêu chủng lấy uy lập thân lấy hung cạnh mạnh chính là tranh đấu tri đạo lấy thuật hộ sinh lấy đan kết phúc lấy kim cương thân thể hộ vệ bạn bè chính là thiện đức tri đạo nhưng tranh đấu vô chỉ ai nói dài thắng lòng người hay thay đ vì thế tốt nhất hộ thân chi pháp là ẩn mà vô hình là để đối thủ lòng có sầu lo không dám ra tay ta màu đùa dỡn cửa liền nam h i ể u đạo này chỉ cần hơi mượn ngoại vật chi quý liền có thể làm đối thủ nhiều hơn né tránh hôm nay ta liền truyền cho ngươi hái cầm lấy vật chi đạo khiến cho ngươi nhiều một loại đối địch kế sách lực không đủ lúc lúc này lấy thuật này du lịch mà hái dùng nhiều mấy lần liền sẽ tình thế người truyền có nhất định tỷ lệ làm đối thủ ý loạn tâm bi, cũng có tỷ lệ khiến cho tự phát rút đi đốt thu hoạch được màu đùa dỡn môn bí thuật tiên nhân hái đầu giới thiệu từ người từ núi không chết mà thần thành tiên tiêu dao tự tại không ràng buộc thành tiên không ở trần thế không thể nhìn trộm thành tiên tiên lấy vật tại p h o m trần như người lấy ý tại tinh thần lòng người không thể trực quan tiên lấy cũng không vết tích hiệu quả đối với đơn thể mục tiêu thi triển hái cầm lấy vật chi thuật tiểu thành thích hợp vật thật đại thành thích hợp linh khí thân thuộc tính cùng khí thuộc tính cùng đại tại mục tiêu lúc phát động tiên tích không dấu vết hiệu quả thân thuộc tính nhỏ hơn mục tiêu lúc không cách nào hái khí thuộc tính nhỏ hơn mục tiêu lúc không phải tiên lấy chính là người trộm tiên nhân hái đậu hiệu quả quá trực quan màu đùa dỡn cửa ở đây thuật phụ trợ bên dưới thanh danh cơ hồ không có quay lại chỗ trống chớ nói chi là đàm việt sẽ còn một tay mỏ trăng đáy nước thuật cái tiêu kỹ năng có thể cách không thủ vật khiến người ta khó mà phòng bị giờ phút này chu nguyên tài minh bạch đàm việt nói tới du lịch mà hái có thể dùng đối thủ ý loạn tâm bi, tự phát rút đi là có ý gì đây là một loại có thể đem đối thủ lộ sạch thuật pháp chỉ cần có kiên nhẫn liền có thể khiến cho nhanh chóng phá sản cho dù khí thuộc tính không có đối phương cao lúc không có khả năng phát động tiên tích không g i ấ u vết hiệu quả cũng không có gì đáng ngại chỉ cần thần thuộc tính so với đối phương cao Phát động đánh động chương ắ p i ệ u quả một t hai ể thực n chính trăm ba mươi chín tư chất đức hạnh chương hai trăm ba mươi chín tư chất đức hạnh đàm việt nói tới tiên tích vông ấn lòng người có nghi b cũng, cũng may nghề nghiệp tin tức tương đối bí mật có thể nhìn ra chu nguyên xuất thân màu đùa dỡn cửa tồn tại đều là chủ phó nghề nghiệp đạo sư chu có có nguyên mặc dù đã thu được tiên nhân hái đậu chi thuật nhưng cũng không có quên tay kia có chút kinh diễm mỏ trăng đấy nước chi pháp tự nhiên là có mỏ trăng đấy nước pháp chính là tâm thần chiếu rọi cách không thủ vật chi thuật nhưng nó cũng có thai hại cần thấy không thay đổi tri cảnh lại lấy tâm thần chiếu dọi tại thủy n g u y ệ t mới có thể hư thực tương ứng lấy vật vô hình vì thế chỉ có thể lấy đứng im đồ vật không thể làm di động đồ vật thuật này coi là thật tinh diệu phi phạm có thể không hình bên trong dựng nên uy danh không đánh m à thắng chi binh còn xin lão sư dạy ta mỏ trăng đ á y nước pháp như vậy có người giá họa tại ta lúc ta cũng tốt chuyên tâm cầm lấy khiến cho tự chứng một thời kỳ nào đó trở về sau ta trong sạch muốn học thuật này cần nhìn đức hạnh cùng tư chất tư chất dễ thành đức hạnh có cầu nếu là đức hạnh không đủ hạng người học khắp nơi gây chuyện thị phi người mất lại gặp không đến nó thân ảnh chắc chắn đem tiếng xấu đều gửi ở màu đù m à u đùa dỡn cửa có tổ hấn nhân quả khi tự nhận không thể từ c h ù g kỳ nhân mệnh mọi đám người tiếp nhận n ó quả nếu không hái cầm lấy vật liền không còn là ngăn địch kế sách mà là tà ma chi thuật đây là đoạn tuyệt chuyển thừa c h i lộ ta mỏ đùa dỡn cửa tự nhiên không lấy nếu như nói tiên nhân hái đậu là đối với người chi thuật như vậy mỏ trăng đáy nước chính là đối với kiến trúc c h i pháp đối với người hái cầm lấy vật có thể làm đối thủ tâm kinh đặc hàn đối với kiến trúc cách không thủ vật có thể làm đối thủ thành tâm tỉnh ngộ này hai thuật đều có lợi và hại nhưng mỏ trăng đáy nước tri pháp rõ ràng càng có thể khiến người tin phục cũng thuận tiện ở bí cảnh chi cửa vào do xét trong đó tri phú quý Vì tự h h ế c nhiên không phải ta du lịch thiên hạ nhiều năm loại nào kỳ chân dị bảo chưa thấy qua như thế nào ham lễ vật của ngươi đức hạnh chính là có đức ma di chi cần vượt qua đủ loại gặp chắc trở náo thân lấy dương đức lúc này lấy tiên nhân hái đậu chi pháp lấy kỳ chân dị bảo lại an toàn trở về trình báo tại ta mới có thể hiện ra đức hạnh tư chất không đủ hẳn là thuộc tính cơ sở không h ợ p cách điểm ấy chu nguyên có thể lý giải nhưng mỏ đùa dỡn cửa yêu cầu đức hạnh cũng có chút đặc thù nói tóm lại chính là muốn a thực lực cao cường hoặc là giỏi về b ả n m ệ n h cần làm đại sự mà thân tồn có thể gánh chịu tự thân nhân quả chu nguyên không cần nghĩ cũng biết biểu hiện ra đức hạnh nhiệm vụ khẳng định là cầm lấy cái nào đó chỉ định vật phẩm vì thế hắn chuẩn bị trước dứt bỏ đức hạnh không nói nhìn xem có thể hay không thông qua biểu hiện ra thành ý lấy thành tâm đội việc thiện đàm việt lao sư ngươi lại nhìn kỹ một chút rõ ràng nguyên xem ba vị truyền pháp chân nhân đều là nói ta là phúc đức thâm hậu người bọ nói pháp thông huyền, đạo tâm tươi sáng. quyết định sẽ không lừa gạt tại ta khi chu nguyên từ thùng vật phẩm lấy ra một phần ngũ đức phúc vận hương h ỏ a chính l ê n lúc đàm việt lập tức sửa lại miệng chỉ là đổi giọng phương hướng tương đối đặc thù có chút nằm ngoài dự đoán của hắn ngươi lại có như thế tinh t h u ầ n phúc vận hương h ỏ a xem ra ngươi đức hạnh đã chọn chỉ cần thoáng đền bù tư c h ấ t liền có thể tu hành mỏ trăng đáy nước chi pháp lại cùng ta nói một chút vật này sao là ta ngươi giám sát bảo kính một mặt ngươi có thể chiếu dọi nó cảnh mang về như khoảng cách qua xa ta còn có lựa nghi gang tấp kính một mặt ngươi có thể đem nó đặt ở phúc vận hương hòa chỗ ta không c à n kính m ặ qua chỉ lấy tay một l trung nguyên không cần nghĩ cũng biết xem ra lúc trước biển lửa nhảy múa thủy nguyệt rửa tay trắng cảnh không phải mười phần thành tâm đạm việt lão sư còn xin nghĩ lại trước ngươi không phải nói chỉ lấy một lần sau này liền an tâm truyền thụ kỹ nghệ sao tình huống đặc thù lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ta bình sinh thiếu nhất phúc vận không tốt bỏ lỡ cơ hội trời cho này ta muốn rèn đúc một tôn phúc vận thắp khí khai thông ta phái phong thủy khí vận như vậy có thể lợi cho ta phái truyền thừa có thứ tự một tôn phúc vận thắp khí cái này cần cần bao nhiêu phúc vận hương hỏa a trung nguyên chính mình cũng không có dư tài chế tạo phúc vận linh khí tự nhiên muốn bỏ đi đàm việt kế hoạch đàm việt lao sư có biết đấu trai thất tinh cung ta cái này phúc vận hương hỏa chính là trong cung thất tinh chân nhân ban tạo ta ngược lại thật ra quên ngươi đã tu rõ ràng nguyên đạo là vì đan đạo chân truyền n g ư ơ i đã vào thất tinh cung cho là chuẩn bị chuyển tu đan nguyên đại đạo ta không thật xấu ngươi tương lai việc này như vậy coi như thôi như vậy thuận tiện thanh nguyên chân nhân từng nói thất tinh cung trọng sát phạt mà tốt tiêu chư họa đàm việt lao sư hay là cẩn thận thì tốt hơn không cần ngươi nói thất tinh sát đạo danh hào ta cũng biết được duy đan duy kiếm cầu tinh thần tri đạo phúc vận không đủ không phải đất lành chỉ là ngươi học được đan nguyên đạo sau. như vậy xem ra đấu trai thất tinh cung tại toàn bộ đạo môn hệ thống bên trong cho là tương đối tồn tại đặc thù danh tiếng kia đoán chừng cũng truyền bá rất xa thất tinh sắc đạo m ọ u đùa dỡn lấy v ợ n cả hai tách rời đều không trở ngại nếu là kết hợp khi tu phúc đức thậm ý trong đó ngươi coi tự có suy nghĩ nếu không sắt danh tiếng xấu cùng nhau ra thân chắc chắn có chướng ngại tiền đồ đa tạ lao sư chỉ điểm ta nhật sau lúc đối địch chắc chắn sẽ cẩn thận làm việc tiếng xấu khó tự giải thất tinh tốt t i ê u hòa cái kêu đấu trai thất tinh cùng ta đi không được ngươi lại có thể tự do xuất nhập như ngày sau lại thu hoạch được phúc vận hương hòa có thể đưa tới ta chỗ ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi định tìm tốt hơn vật cùng ngươi n ổ i thành đàm việt vẫn là không có từ bỏ đánh phúc vận hương hòa chủ ý cũng may thất tinh chân nhân uy d a n h không nhỏ nếu không sợ không phải muốn phát động một lần vượt qua bí cảnh đạo tạc án kể từ đó chú nguyên phúc vận hương hòa thì càng phải cẩn thận sử dụng Nó tuy chương ó g i hai trăm h chi thuộc hảo ầ n bốn mươi thái hòa hôn nguyên chương hai trăm bốn mươi thái hòa hôn nguyên đàm việt nói tới hạn chế t h u nguyên còn chưa gặp được hắn suy đoán không phải mười lăm điểm thuộc tính hạn chế chính là hai mươi điểm thuộc tính hạn chế easy theo thất tinh bí cảnh độ khó đến xem càng đại khái hơn suất là hai mươi điểm thuộc tính hạn chế cũng may hắn đã thu hoạch được chuyển tu phương pháp cái gọi là hạn chế có thể thuận theo tự nhiên vượt qua bất quá cái này cũng đại biểu một vấn đề đó chính là thường nhân thực lực tăng trưởng đồng dạng có trên đó hạn bọn hắn đạt tới nhất định thực lực sau đồng dạng cần tiến vào chuyển tu bí cảnh thu hoạch phá hạn chi pháp easy theo phong cách hành sự của bọn hắn chỉ cần có một người thu hoạch được phá hạn chi pháp liền sát xuất lớn sẽ đem nó ghi chép thành văn sách chuyển thừa hậu thế như vậy đến xem thiên hạ trong các quốc gia khả năng liền có phá hạn pháp chỉ là có thể có mấy người đạt tới tu tập điều kiện liền không nói được rồi đạm việt lao sư giống như ngươi dạng này phá hạn giả cùng chưa phá hạn người ở giữa thực lực có gì khác biệt ngươi vấn đề này khó trả lời phá hạn đã là khai thác con đường lại là k i ể m chế con đường sơ cầu đạo là vì học lao sư truyền thụ cái gì cũng chỉ có thể học cái gì vì thế các phái nhập đạo chi pháp phần lớn nặng con đường rộng lớn nó cũng không phải là vì để cho cầu đạo giả đánh xuống hoàn mỹ đạo cơ mà là vì truyền thụ các loại lý niệm cho cầu đạo giả lựa chọn quyền lực vô luận ban sơ cầu đạo lúc là tình tình mê mê hay là tâm hữu linh tê chỉ cần hoàn thành trúc cơ chi đạo liền sẽ đối với đạo còn có bản thân k i ế n ứng i ả i lúc này liền nên vì chính mình tuyển đường đây cũng là kiểm chế mà nói tồn tại bởi vì thời gian có hạn đại đạo không m ở vì thế khi c h ạ c h lộ thẳng đi không thể quanh đi còn lại toàn đến hoàn toàn biến mất bởi vậy phá hạn giả cùng chưa phá hạn người ở giữa thực lực khác nhau khi nhìn là lấy gì nói t o ạ c r a hạn nếu là chữa bệnh hộ sinh chi đạo phần lớn là đánh nhau kịch liệt tiêu hao nếu là sát phạt vũ dũng chi đạo tự nhiên là giải quyết dễ dàng đàng việt lời nói cho thấy phá hạn cùng không phá hạn ở giữa trên l ệ không nhỏ vẹn v vẹn、si、kể từ đó sáu mươi cấp đàm việt liền có vẻ hơi kỳ quái hắn một cái ảo thuật sư ở đâu ra phá hạn tri pháp hoặc là nói mầu đùa giữa những cửa cũng tồn tại phá hạn tri pháp vì thế chú nguyên chuẩn bị lại tinh tế thám thính một phen nhìn có thể hay không có khác thu hoạch đàm việt lao sư không biết người tu đạo chính là đạo gì ta cùng kim đan phái h ư u duyên may mắn luyện một viên tính mệnh kim đan làm cho chu nguyên không nghĩ tới chính là đàm việt sở tu đúng là danh sương viên mãn không thua thiệt kim đan đại đạo kỳ công pháp lai lịch có thể có chút không đ ứ n g đắn nhưng có thể tu thành một viên tính mệnh kim đan cũng coi là đan đạo c h â n tu cứ như vậy hắn chỉ cần thành ý mười phần có lẽ không cần đi tìm kim đan đạo cung cũng có thể thu hoạch được kim đan đạo pháp lao sư lại có kim đan c h i pháp không biết có thể c h u y ể n ta c h u y ể n không được đây là trong lòng pháp rơi vào trang giấy tất thất thần vận ta đã liền truyền cho ngươi, ngươi cũng học không được lão sư mời xem đây là nghĩ triệu kính có thu nhận sử dụng thần vật thắc ấn thuật pháp c h i năng như lấy vật này làm dẫn là có thể đến một bộ chân ý đa pháp đàm việt đang khi nói chuyện chu nguyên liền từ thùng vật phẩm lấy ra một mặt nghĩ triệu kính cái này vốn là cho khổng tức chuẩn bị nhưng khổng tức tương đối cao ngạo chưa biểu lộ ra truyền thụ chân pháp ý tứ hiện tại đem nó giao cho càng tin tưởng thành ý đàm việt cũng là lựa chọn tốt nhưng đàm việt cũng không nhận lấy nghĩ triệu kính mà là lời nói xoay chuyển đối với hắn đưa cho khẳng định ngươi dù chưa học hết mỏ đùa g i n tri pháp cũng đã tận cho ta chi chân chuyển cũng được ta có thể vì ngươi thắc ứ n một bộ như ý kim đang bất quá pháp này không phải trong môn c h â n truyền không thể không thường c h u y ể n thụ người cầm hai mươi phần phúc vận hương hỏa đến đổi đi chớ cảm thấy quý nếu không phải là người người khác tới ta tất nhiên không đổi hai mươi phần phúc vận hương hỏa đã không tính thiếu đi nhưng có thể đổi một phần kim đan đạo pháp hay là đa giá chú nguyên tự nhiên miệng đầy đáp ứng đến tận đây đàm việt tài nhận lấy nghị triệu kính đàm việt lao sư phúc vận hương hỏa cực kỳ khó cầu ta chắc chắn hết sức gom góp hương hỏa chỉ là ta thực lực có hạn cho dù tâm ý kiến định e sợ cho lực bất t ò n g tâm không biết có thể đem quần thể phục long tác hoặc không cần leo lên thần tiên tác dạy cho ta như vậy cũng tốt làm thu thập hương hỏa c h i hành trở nên thuận lợi một chút không có có thể dạy ngươi kỹ pháp ta đã truyền xong chớ cưỡng cầu nữa không bằng ngươi đem tam bảo c ả n khôn hồ lô trả lại ta phải nhàn d ỗ i liền vì ngươi luyện chế mấy cái đ a n dược hồ lô tạm thời là không có khả năng trả lại nếu không chu nguyên liền không cách nào tinh luyện phúc vận hương hỏa dù sao đàm việt một mực rất nhàn ai biết trong miệng hắn được nhàn rỗi là lập tức luyện chế vẫn là chở một đoạn thời gian vì thế chu nguyên cự tuyệt đàm việt đề nghị biểu thị không có càn khôn hồ lô không cách nào thu lấy phúc vận hương sau đó để tỏ lòng đối với đàm việt tôn k í n h hắn cũng không lập tức rời đi mà là lại lấy ra hai ấm thiên hà băng lộ hai phần kỳ chân món ngon m ư ờ i viên linh đạo cùng đàm việt cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm ở giữa phần lớn là đàm việt đang nói chu nguyên đang nghe cũng là không phải đàm việt linh trí lên cao mà là theo hảo cảm tăng lên chu nguyên có biết đàm việt bộ phận kinh lịch quyền hạn tại hắn hỏi ra một câu như ý kim đan pháp từ đâu mà đến chẳng lẽ ngươi còn làm qua đạo sĩ đằng sau đàm việt lợi dụng nhiều năm trước kia làm dẫn bắt đầu giảng thuật từ bản thân cầu đạo kiếp sống chỉ bất quá hắn còn chưa xoát đầy đàm việt độ thiệt cảm chỉ có thể nghe một chút dâu d ị a cố sự không cách nào biết được nó trọng yếu kinh lịch tại đàm việt nói đến gia thái hòa hôn nguyên xem ra vẻ người mãi nghệ du lịch tứ phương tốt minh nộ g sư phụ sông cùng chân nhân nói tới thiên địa sông hòa khí nhân gian thái bình tâm lúc chu nguyên liền biết không có khả năng hướng đàm việt cầu thái hòa hôn nguyên pháp đó là hắn nhập đạo thụ pháp tri địa đem tại trong lòng của hắn có cực kỳ địa vị đặc thù nếu không hắn cũng sẽ không mở miệng một tiếng sư phụ cũng giản thuật cầu đạo lúc đã trải qua đàm việt lao sư sông cùng chân nhân ở đâu cần phải ta thay bãi phòng ta có thể nhiều lấy mấy phần phúc vận hương hỏa chi khí làm trào t người như đi tận tâm ý hắn chắc chắn cho là phúc vận hương hỏa là trộm cắp được sau đó đưa ngươi nhốt vào đạo luật trong tháp cầm tủ cho nên không bằng không thấy như vậy sư phụ không chi phí tận tâm nghĩ điểm hóa ta viên này ngoan thạch ta cũng không cần lúc nào cũng ngụy trang kiên tính đi làm đạo mạnh kia trân tu thì ra là thế sông cùng chân nhân còn tại thái hòa hôn nguyên xem đ ợ i cho hữu d u y lúc ta có thể rõ ràng nguyên đạo mạch thất tinh chân truyền danh nghĩa vì ngươi đưa đi một phong thư liền nói ngươi bị giam tại trai đấu thất tinh cung tính tu lòng sinh tỉnh ngộ chi ý cố ý phó thác ta vì ngươi hiện lên đưa thư nhà tuyệt đối không thể cử động lần này chắc chắn sẽ t r e o chọc vân thiên binh sẽ cùng đấu trai thất tinh cung đại chiến như bởi vì hoang nôn tổn hại đạo mạch của ta thiên cung cùng pháp cung ta cho dù luôn lần chết cũng khó có thể chuộc tội như vậy xem ra i c u n đàm việt không tính là người cô đơn chỉ cần sông cùng chân nhân còn tại ai cũng không tốt đem hắn đánh giết bất quá hắn bị trục xuất sư môn hẳn là thật nếu không thái hòa hôn nguyên tên i nghe chút chính là hôn nguyên chính tông nên nhập vô cực đại đạo cung chuyển tu hỗn nguyên đan đạo không có lý do chạy tới chuyển tu như ý kim đan sư đồ hai người này một cái ngay thẳng cứng nhắc đem đệ tử trục xuất sư môn một cái ngoan cố vướng bình quay đầu tu kim đan đạo quả nhiên là lẫn nhau tổn thương dù vậy sông cùng chân nhân còn nguyện ý bảo hộ đàm việt đúng là yêu chi sâu hận chi cắt giận nó không tranh vượt nó không yêu một cái khác đáng giá chú ý điểm là sông cùng chân nhân có thể điều động vân thiên binh đem lại thêm đàm việt thiên cung pháp cung mà nói bao nhiêu chứng minh vân thiên cùng thái hòa hỗn nguyên đạo quan hệ không tầm thường thậm chí sông cùng chân nhân ngay tại vân thiên nhậm chức đàm việt lao sư ngươi danh dương thiên hạ còn có thể mở cửa thụ nghiệp có lẽ là thế lực b ổ trí đó là tự nhiên ta xưa nay không tham lại tốt ẩn nấp ẩn nút bọn hắn đổi chi không được liền theo ta đi không ý tứ của ta đó là ngươi rất có nền móng vậy ngươi coi như sai có lai lịch chỉ có thể cam đoan ta không bị đánh g i ế t không có khả năng cam đoan ta không bị bắt nếu có người đem ta đưa về thái hòa hôn nguyên xem sư phụ nhất định sẽ trùng điệp tạ ơn cũng đem ta ném vào đạo luật trong tháp giam giữ đ à n việt lời nói làm cho chu nguyên ý thức được hắn còn là một vị phúc đức thâm hậu chi sĩ trên thân nó có bao nhiêu bảo vật khó mà nói nhưng đem nó đưa đến thái hòa hôn nguyên xem liền có thể thu hoạch được sông cùng chân nhân hữu nghị ngươi hôm nay nghe ta c n u chuyện ta liền sẽ dạy ngươi một chiều như tại đạo mạch thiên cung pháp cung chi địa ngoài ý muốn thất thủ chớ có sinh tử chém giết có thể nói rõ thân phận bồi thường tổn thất lại từ các mạch chân nhân tiếp về đạo c u n g bị phạt chỉ cần chưa tự ý đi giết chóc liền phần lớn là chút đạo luật sao chép cấm đoán chi phạt so sánh bỏ mình luân hồi tốt hơn nhiều đã hiểu ta chính là rõ ràng nguyên đạo mạch thất tinh chân truyền thái hòa lại truyền vân thi còn xin thuận lợi. tạo đạo i thiện, có một chiêu ngươi một thể thông hành này, có có đ ạ cửa trư thiên, môn ặ c dù tránh h k g đệ ư ợ c chút chứng một m trị, chỉ ít bảo n không ngại. h i Đàm v ệ tử ý tứ rất t rõ ràng, đạo môn đạo đệ tử chỉ có tại đạo môn thế lực mới có thể nhận một chút ưu đãi như tại hắn thế lực khác phạm tội vậy liền không cần nhiều phí nước miếng mau chóng đào mệnh mới là đúng lý ta dạy cho ngươi nói rõ xuất thân lấy bảo đảm tính mệnh không phải để cho ngươi phóng túng trí dụng nếu không tất cắt giảm tình thầy trò chiêu này ít dùng mấy lần còn có thể nếu là dùng nhiều hơn ngươi cái tia chân nhân sư phụ không tới đón n ờ i đến tiếp sau trường trị liền khó mà nói minh bạch đạo cung láo sư chỉ cứu cấp không đ ộ ngu chu nguyên không nghĩ tới đạo môn các mạch còn có như vậy liên hệ chính là không biết đàm việt cố sự bối cảnh bị bắt mấy lần mới có thể như vậy hiểu công việc bất quá những này cũng không trọng yếu trọng yếu là đạo mạch thiên cung cùng pháp cung khác nhau đàm việt lao sư như thế nào thiên cung như thế nào pháp cung nói cho ngươi cũng không sao đại đạo không b ờ đạo mạch đông đảo đại khái có thể phân hai chủng một là tự chứng kỳ đạo một là thuận tiên giảng đạo người giảng đạo bình thường kiến tạo thiên cung người chứng đạo không cầu ngoại vật phần lớn là thành lập đạo cung như vân tiên cung liền vì giảng đạo nhất mạch sợ kiến thất tinh cung thì là chứng đạo nhất mạch chỗ giảng đạo chứng đạo cả hai khó phân cao thấp nhưng người giảng đạo trải vớt thiên hạ thuận tiên h hành phạt nhiều loại thần thánh vì thế bọn hắn có thể nhìn thiên lý mà thư đạo triện dẫn đường binh đạo đem xây đạo mạch thiên cung đàm việt sai khiến chu n g u y ê n biết được đạo môn cái này lớn phe phái nửa đường mạch đông đ ạ o nó lý niệm cũng không giống nhau nhưng vấn đề là đàm việt một cái tu kim đan đạo h ảo thuật sư như thế nào cùng đạo mạch thiên cung nhắc lên quan hệ căn cứ không hiểu liền hỏi tinh thần hắn mở miệng lần nữa hỏi thăm đàm việt lao sư thái hòa hôn nguyên xem chẳng lẽ còn có thể chuyển tu giảng đạo nhất mạch nếu không xông cùng đây là tự nhiên thái hòa vị thái bình tắm rửa huyền ư ớ c bẩm ngang thái hòa chính là thiên địa sông cùng chi khí nhân gian thái bình c h i tâm vì thế thái hòa hôn nguyên xem đệ tử có thể chuyển tu hôn nguyên đan đạo hoặc trị thái bình đạo như thầy ta là đan đạo c h â n tu nô sư bá là thái bình đạo quân đ à m việt bối cảnh không phải bình thường dày vị tiết thái bình đạo quân hơn phân nửa chính là vân thiên quân khó trách hắn dám ở vân thiên cung thành phía dưới thành lập m ô n phái nguyên lai、like、hắn lên mặt thực sự có người cho dù bị bắt đoán chừng vấn đề cũng không lớn đây coi là cái gì sư phụ trục xuất cửa sư bá lại chăm sóc đ ã ngộ hạ xuống không c h cùng cùng mặt khác nếu có cơ hội nhìn thấy vân tiên h quân có thể nếm thử lấy rõ ràng nguyên đạo danh nghĩa đưa lên mấy phần thành ý đến lúc đó chưa hẳn không có khả năng kiêm tu thái bình đạo sẽ cùng đàm việt nói chuyện phiếm vài câu sau Hắn liền leo l ê sau một khắc phúc thổ lược sĩ trong tay cái quốc đột nhiên không thấy nhưng hắn còn duy trì lấy làm cỏ động tác sau đó chú nguyên lại liên tiếp thi triển hai lần tiên nhân hái đậu thuật đốt thu hoạch được lược sĩ áo bào đen một lược sĩ giải mây một mắt thấy phúc thổ l ự c sĩ còn sót lại một đầu quần dài màu đen hắn liền thay đổi mục tiêu chuẩn bị đi giúp ba mươi năm cấp đào viên hộ vệ giảm bớt phụ trọng làm hắn không nghĩ tới chính là chỉ còn một đầu quần dài phúc thổ lực sĩ đột nhiên hướng hắn đi tới cũng phát động đặc thù đối thoại thổ địa đại nhân ngọc trong tay của ta quốc cùng áo b à o dậy mấy biến mất không thấy gì nữa này nhất định là phía dưới mỏ đùa giỡn n g ư n g cửa cách làm vân tiên h quân làm cho thu thập phạm pháp chứng cứ phạm tội còn xin thổ địa đại nhân đem việc này đi lại thượng trình tiến quân phúc thổ lực sĩ nói xong liền đi bận rộn hoàn toàn không có chờ chu nguyên làm ra đáp lại ý tứ hắn vì tiến hành n g h i ệ n chứng lại thu lấy vải trôi quốc ngọc đồng đều phát động giống nhau đối thoại điều này làm hắn ý thức được vân tiên quân cũng là muốn mặt mũi càng k h ô n hổ lô sự kiện m may mắn mò đùa dỡn cửa hiện tại vẹn vẹn chu nguyên một vị chân truyền nếu là thật sự truyền nhiều tất cả mọi người đến vân bích đào viên lấy chút vật đàm việt sợ là cách bị giáo dục liền không xa đàm việt lao sư sớm ngày quay đầu là bờ a ngơi không chịu thua sớm muộn phải vào đạo luật tháp thành tâm tình ngộ Bởi vì hắn chính là đ Che thổ lực thổ sau ĩ cũng có thể bởi vì công cụ di thất, bận điệu bên trong thể thất, t bởi di điệu vì r n gian một đoạn thời gian. Nhưng h thủ thời thời h một c Nguyên muốn nhìn một chút mới, sự kiện sẽ như thế nào một mới chút thế thôi sự sẽ đó ộ n g c t hắn ể hay không nhân cơ hội này nhìn thấy thế h này Vân Tiên Quân. cơ Vì thế hắn thay Tiên tím khí tinh hành khí hảo, đổi đại Vân quân xưng lần à thành m hóa pho tượng đảo viên thổ địa khôi phục bình thường. Sau đó, hắn đó, địa Sau đất tượng bùn viên đảo l nữa lập lại chiêu cũ lấy đi một vị che thổ lực sĩ ngọc sử vân tiên quân làm cho thu thập phạm pháp chứng cứ phạm tội còn xin thổ địa đại nhân đem việc này đi lại thượng trình tiến h ê n Quân. Tốt, ta đã b i t g nghỉ ngơi ngũ ư i đi liền loại một lộ thể, bên chớ có có Các sắc ra. quân bẩm bảo u nguyên cho là lấy đàm việt phong phú lý lịch một thanh nho nhỏ ngọc sử cũng không tính chứng cứ phạm tội gì vì thế hắn lấy ngũ hành đ ộ n xuyên qua ngũ hành môn lại thay đổi đảo viên thổ địa xương h à o thẻ b ộ t làm ngũ hành môn vệ mở ra ngũ sắc môn hộ khi hắn lần nữa thay đổi đại hành tinh quân xương h à o sau đảo viên thổ địa liền vượt qua ngũ hành môn hướng về trung ương vân cung đi đến bởi vì trung nguyên có đại hành tinh quân xương h à o trên đường đi có không ít vân thiên cung nga chủ động hướng hắn hành lễ tiến vào trung ương vân cung lúc cũng chưa lọt vào trở ngại ngược lại đảo viên thổ địa bị ngại ngược lại đảo viên thổ đại ngược lại đảo viên th liền thả hắn tiến nhập vân cung tại dưới sự hướng dẫn của hắn chú nguyên vòng qua đạo đạo ngay cả làng đình đài đã tới một chỗ tên là thành tiêu thái bình điện kiến trúc trước đến nơi đây hắn liền không có khả năng tiếp tục tiến lên một đội vân thiên binh tướng chặn đường đi của hắn lại nói không thể q u ấ y dày đạo quân thanh tu làm cho người ngoài ý muốn chính là có gián điệp tật xấu đạo viên thổ đ ị a lại bị cho đi qua giờ phút này chú nguyên trừ rời khỏi bên ngoài liền chỉ còn hai lựa chọn một là thay đổi xưng hảo đi trần thuật một thanh ngọc sử tội trạng hai là biểu hiện ra thanh ý lấy lại hành tình quân thân phận tiến vào trong điện suy nghĩ một lát sau h ắ khi l xuyên t h i qua hiện một đạo n g có xanh mạc quan huy bao trùm cửa điện sau chu nguyên rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết vân thiên quân đầu mang như ý hoa xe quan thân mang thanh hoa đạo bảo áo vẽ dáng lây dâu dài bồng bềnh ngồi ngay ngắn thanh liên trên ngọc đài thần thái tường hòa giống như tiên chân vân thiên quân bảy mươi lăm cấp sung bình chân nhân vân thanh hắn nhìn thấy chu nguyên nhập bắc hậu đầu tiên là khẽ vớt cảm gia hiệu sau đó tiếp tục cùng đào viên thổ địa đối thoại ta vốn muốn mượn vân thiên tập trộm sự t ì n h truy nã đàm việt lại mở vân thiên linh hội làm đánh cắp cản khôn hồ lâu người bông u l ò n g cảnh giác chủ động liên hệ ngươi tiến tới bại lộ không muốn trộm còn chưa tập đánh cắp cản khôn hồ lâu người liền lập lưới rời cung đều trộm bảo sự tình ngươi xuất lực không nhỏ hiện tại lại phát hiện mỏ đùa dỡn lấy vật sự tỉnh vốn nên nhiều hơn khách thường nhưng một thanh ngọc sử tính không được chứng cứ phạm tội gì có thể làm nhiều ghi chép đợi số lượng hơn trăm lúc ta sẽ triệu ngươi vào cung cần tuân đạo quân pháp chỉ đi thôi tập trộm sự tình q u a đi ta liền chuyển cho ngươi ngũ hành đ ộ u thuật phong ngươi làm ngũ hành môn em vân tiên h quân lời nói làm cho chu nguyên phát hiện hai điểm tin tức trọng yếu một là đào viên thổ địa là vân tiên h quân mật thám cách đô c u n g chỉ cần liên hệ đào viên thổ địa sẽ bị bại lộ tự thân hai là hắn soát môn phái nhiệm vụ phương thức quá nhanh bình thường tiết tấu hẳn là lấy tiên nhân hái đậu thuật cầm lấy số lượng nhất định vật phẩm làm đàm việt bị mang đến dạy bảo sau đó lại thông qua đảo viên thổ địa thu hoạch được ngũ hành đột thuật xuyên qua ngũ hành môn giải tỏa vân thiên địa đồ về phần càn khôn h ồ lô sự kiện hẳn là tại cầm lấy số lượng nhất định vật phẩm sau đảo viên thổ địa phát động vân thiên quân triệu kiến tiến tới đàm việt bị bắt vân thiên linh hội tổ chức sau đó mới là tiến lên môn phái nhiệm vụ bắt rời cung cũng còn đàm việt trong sạch làm vân thiên quân đến minh nội tỉnh phóng thích đàm việt hiện tại nhiệm vụ trình tự bị l i đạo càn khôn hổ lô sự kiện đã bị phát động vân thiên tập trộm sự kiện còn chưa bắt đầu điều này đại biểu đàm việt đã dùng qua tẩy trắng cơ hội lần nữa bị bắt nói đoán chừng thật muốn được đưa đi đ ai biết là trước học tiên nhân hái đậu thuật lại lấy ngũ hành đậu thuật việc đã đến nước này đem lại vân thiên ít dùng tiên nhân lấy vật chi thuật nếu không đàm việt liền nên bị giam cầm đoán giờ phút này chu nguyên mới phát hiện vân thiên rời cung đều cùng cản khôn hổ lô là đàm việt tẩy trắng mấu chốt trên lý luận đàm việt bị tóm sau có thể hoàn m ị tránh đi cản khôn hổ lô sự kiện cũng sẽ không lấy ra cản khôn hổ lô đương nhiên đây là bình thường lộ tuyến chu nguyên phát động cảng cùng loại đàm việt lộ tuyến đàm việt cùng vân thiên quân suy nghĩ khác biệt hắn cũng có kế hoạch của mình về phần ngũ cầm phiến nhiệm vụ hẳn là học được ngũ hành đội cùng tiên nhân hái đậ ai ngờ chu nguyên tạp nhiều loại bút đem màu đùa dỡn cửa sự kiện trình tự hoàn toàn làm dối loạn tại h ắ n phục bàn màu đùa dỡn cửa sự kiện lúc đào viên thổ địa thối lui ra khỏi thanh tiêu thái bình điện vân thiên quân liền thay đổi đối thoại mục tiêu tinh quân tìm ta chuyện gì thế nhưng là là chính danh mà đến s ắ c thực như vậy ta may mắn đến vân thiên thất diệu tinh quân coi trọng đến thụ đại hành tinh quân vị trí nghe nói đến phong chính danh cần thiên quân tán thành ta liền không m ờ i mà tới xin mời thiên quân dạy bảo thì ra là thế ngươi những điều kiện khác đã đều hợp cách chỉ có tím khí tinh mệnh có thiếu phúc đức không đủ khi nhiều hơn tu luyện bù đắp tí sau đó hắn từ trong họ mẹ kèm lấy ra một phần ngũ đức phúc vận hương hòa t h í n h lên dự định hỏi một chút có thể hay không kiêm tu thái bình đạo lúc lại phát động mới đối thoại ngươi có thể xuất ra tinh thuần như thế phúc vận hương hòa xem ra phúc vận không cạn như vậy vì ngươi chính danh cũng không phải không được chỉ là nếu có cùng thuộc tinh quan khiêu chiến lúc không thể cự tuyệt thắng thì vẫn như cũ bại thì đi tên Nếu chương i hai n trăm bốn mươi ba vân thiên công thủ Chương 243, vân thiên Công Thiên Thủ Vân đắc đạo chân tu vốn nên không bị ngoại vật má thay đổi nhưng người nào tu cũng không phải vô dụng vô cầu bản tâm vĩnh tịch chi đạo vì thế cao thủ như mây thiên quân cũng có tin mừng yêu đồ vật chu nguyên cũng không biết đạo cụ gì có thể gia tăng vân thiên quân hảo cảm cũng may phúc của hắn vận hương hòa thích p h ố i tính cực lớn có thể phát động không tầm thường thành ý hiệu quả bởi vậy vân thiên quân bị thành ý xúc động chuẩn bị cho hắn sớm phong chính tinh danh đa tạ thiên quân phủ chiếu ta chính danh sau định không tranh chiến t ố t tinh quân đấu bộ nặng tranh đấu sát phạt chỉ có phúc đức có thể ngồi không n g n g tinh quân vị trí cần uy đức đều xem trọng mới có thể tinh rượu trường tồn đốt thu hoạch được xưng h à o vân thiên tử khí tinh quân giới thiệu thiên nhất tím khí ẩn rượu nó thần d à i thuy tùng tử vi viên cửa người hàng ở giữa chi t r ă m phúc thêm lộc tính chi tư vân thiên tử khí tinh quân c h ấ n thủ tinh hà chi trận hộ vệ vân thiên phúc họa có thể chiêu mộ tinh q u â n có thể thông hành vân thiên các điện chính danh đến vị thiên lộc không dứt mỗi ngày nhưng tại vân thiên tinh hà tím khí hư tinh chỗ nhận lấy tím khí tinh xa một đấu tím khí t Phong hào tinh quân cũng may vân thiên cung thành vốn là thực lực cường đại cho dù không có hắn vị này tinh quân trợ trận cũng sẽ không có bị công phá phong hiểm ngươi đã là vân thiên đấu bộ tinh quân ngày sau nếu có địch phạm khi hành xử tinh quân trí trách không thể bởi vì hộ thân mà lùi bước thiên quân yên tâm hộ vệ vân thiên chính là tinh đấu chi trách ta chắc chắn nghe hỏi mà động phong chính tinh danh đối thoại sau khi kết thúc chú nguyên cũng không lập tức rời đi mà là đổi lại đại hành nguyện bột tinh quân xương hảo lần nữa khởi s ư ớ n g đối thoại thiên quân ta may mắn đến vân thiên thất diệu tinh quân coi trọng đến thụ đại hành tinh quân vị trí còn xin thiên quân dạy ta nên như thế nào phong chính tinh danh thì ra là thế ngươi rất có phúc đức ta nhưng vì ngươi sớm chính danh mấy vòng xương hảo thay đổi xuống tới chú nguyên tuần tự thu được vân thiên từ khí tháng một kế đô la hầu tinh quân danh hảo lúc này vân、thiên、thập nhất diệu tinh quân hắn độc lĩnh u vân n tiên quân, quân bị kẹt mấy lần một sau cũng không phát hiện gì thường nhưng thanh tiêu thái bình điện là thánh thu chỗ không tiếp nhận khách tới thăm ở lâu vì thế chu nguyên ở trong điện dừng lại sau một thời gian ngắn hắn liền chủ động hạ lệnh trục khách chu nguyên nghe nói lời ấy liền biết nên rời đi nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là h á n vị này mới vừa lên đảm nhiệm tinh quân đột nhiên nhận được xưng hào nhắc nhở đốt có ác đồ xâm nhập vân thiên cung thành vân thiên công phòng chiến khởi động xin mời tím khí tháng một kế đô la hầu bốn vị tinh quân và o mây trời bố phòng tinh hà c h i trận cái tin này làm cho chu nguyên dị thường giật mình đây là ở đâu ra dũ sĩ không sợ bị vân thiên bên trong hầu khóa chặt đánh giết sao không đối ta thẻ bụt mở vân thiên linh hội vân thiên bên trong hầu đoán chừng đã rời đi tường thành chuẩn bị nhập hội tham gia hiến nói như thế kẻ xông vào còn cùng ta có chút liên hệ có lẽ bởi vì ta tấp nập khởi động vân thiên lòng tin đốt ác đ ồ đã bị đánh lui vân thiên công phòng chiến kết thúc chú nguyên còn chưa lấy lại tinh thần vân thiên công phòng chiến liền kết thúc đang lúc tâm hắn sinh nghi nghi ngờ lúc vân thiên công phòng chiến lại bị lần nữa phát động điều này làm hắn ý thức được có người tại thẻ bút đồng thời hắn chính là trở thành bột bên trong một thành viên vân thiên linh hội mở ra tường thành p h ò n g giữ lực lượng tạm thời giảm xuống ta tại vân thiên cung thành bên trong người kia coi như rời khỏi vân thiên bí cảnh vân thiên trước mắt trạng thái cũng sẽ không đổi mới hắn sẽ không ở mượn cơ hội làm hao mòn vân thiên hộ vệ đi chú nguyên trước đó thân phận có hạn không cách nào tiếp xúc vân thiên khu vực quân sự đồng thời mỗi lần vào mây tr chưa bao giờ từng sinh ra tuần tra tường thành tâm tư hắn không nghĩ tới gần đây tấp nập tổ chức vân thiên linh hội vậy mà lại bị người lợi dụng xem ra đối phương để mắt tới vân thiên có một đoạn thời gian tại trung nguyên phân tích sự kiện nhân quả lúc vân thiên công phòng chiến lần nữa kết thúc sau đó lần nữa mở ra cái này khiến cho hắn ý thức được đối phương rất có thể dán chặt lấy cổng truyền tống chiến đấu dùng một loại rất vô lại đấu pháp làm hao mòn vân thiên t h ủ vệ kể từ đó cho dù là tuần tra lôi tướng du lịch thiên phong vệ cũng sẽ bởi vì tấp nập mất đi cựu hận mục tiêu từ đó không cách nào hữu hiệu chiến đấu đối mặt loại này không ngừng q u a y dày chiến thuật chu nguyên quyết định cho trên đó điểm độ khó thiên quân ngươi cũng thu đến xâm lấn tin tức đi không bằng ngươi thi triển đạo pháp uy hiếp cường đạo như vậy cũng tốt mau chóng lắng lại sự cố nếu không để người xâm nhập kia vừa đi vừa về làm càn tất có tổn hại ngài thúy danh không thể thuận thiên có thứ tự tất cả nhận đạo nhưng ư ờ i xâm nhập đánh tan cửa thành tự nhiên có tinh đấu lôi tướng xuất thủ như nó chỉ ở ngoài thành quanh quẩn một chỗ liền không cần để ý tới đây là thiên cung chi quy không thể khi biến nếu không chỉ cần mấy tên đạo phỉ liền có thể khiên động vân thiên trung tướng làm các nơi thành phòng thùng rông kêu to luận cả một đoàn vân thiên quân lời nói đại biểu vân thiên có phòng dụ quái cơ chế sẽ không có chút dẫn động liền tụ hướng một chỗ đây vốn là rất tốt phòng ngự cơ chế không làm gì được sinh linh trí không thông cấp biến cái này một phán định cơ chế cũng tồn tại không nhỏ lỗ thủng trung nguyên hiện tại có hai lựa chọn một là rời khỏi vân thiên bí cảnh làm người xâm nhập không cách nào làm hao mòn tường thành thủ vệ hai là kéo động vân thiên đỗ bộ đi xem một chút là ai tại xâm lấn vân thiên cũng để vân thiên thất diệu cho thứ nhất chút ít uy hiếp nhưng ở vân thiên quân bị động phòng thủ tình hồ g i ớ i vân thiên càng cần hơn một vị khẩn cấp điều hành người mặt khác hắn cũng muốn biết là người phương nào đang đánh vân thiên chủ ý vì thế hắn rời đi thanh tiêu thái bình điện sau liền thăng vào vân thiên tinh hà vân thiên thất diệu tinh quân đối với hắn đến biểu thị r a hoan n g h ê n sau đó lần nữa yên lặng như đá hoàn toàn không có bị công thủ tin tức q u ấ y nhiều chư vị tinh quân chúng ta vân thiên đấu bộ có hộ vệ vân thiên chống cự ngoại địch chi trách giờ phút này người xâm nhập đang không ngừng ra vào vân thiên khiêu khích nếu ta các loại không làm ra đáp lại thế tất có hại vân thiên vi danh ta lấy vân thiên tử khí tinh quân tên đề nghị đối với người xâm nhập phát động c h ừ n g trị lấy giữ gìn ta vân thiên tinh đấu thì chính diệu thế tên chu nguyên lo lắng một vị tinh quân danh vọng không đủ liền không đức trương đổi xưng h ả o để vân thiên hơn bốn lần diệu đều tỏ thái độ vân thiên tháng một tinh quân tán đồng đề nghị vân thiên kế đô vân thiên la hầu tán đồng đề nghị tại hơn bốn lần diệu đều tỏ thái độ sau vân thiên thất diệu liền không cách nào tiếp tục c h ầ m mặc bốn vị tinh quân nói có lý nhưng vân thiên có luật thất diệu tinh quân chủ bên trong phòng n g thành không thể bởi vì ngoại địch dẫn dụ mà khinh động Vậy liền điều động chương vị t hai trăm ố t thể có h bốn mươi bốn vũ sư cổ trùng chương hai trăm bốn mươi bốn v ụ sư cổ trùng chu nguyên đề nghị không trái với vân tiên pháp lệnh cũng sẽ không di động tinh hà chi trận vị trí vì thế vân tiên thất diệu đồng ý lối nói của hắn r i ê n g phần mình phái ra một vị cầm trong tay dẫn tinh kính tinh quan tiến về tây nam cấn sơn một chỗ chu nguyên làm sự kiện người đề xuất cũng không tốt thờ ơ cho nên lấy ra thổ địa hóa thân cũng trao tặng nó tinh quan thân phận khiến cho thay tiến về chỉ bất quá thổ địa hóa thân cầm trong tay cũng không phải là dẫn tinh kính mà là giám sát bảo kính nay cũng không phải là hắn muốn chỉ lo thân mình mà là dám vào xâm vân thiên người thực lực tất nhiên bất p h ả m nên cẩn thận thăm dò lại tính toán sau khi thổ địa hóa thân cùng bảy tên tinh quan đến vân thiên cấn sơn một lúc thủ thành vân thiên bên trong hầu đã đi tham gia hiến năm mươi lăm cấp vân thiên đều hộ cùng năm mươi cấp vân thiên vệ sĩ cũng không bị hiến hộ i ảnh hưởng như c ũ tại tận chức tận trách đi tuần leo lên mây vách tường tường thành trong nháy mắt chú nguyên liền phát hiện người xâm nhập thân phận ra sao lại đang sử dụng loại nào chiến thuật làm hao mòn vân thiên thủ vệ hắn nhìn thấy một đạo xích hồng hào quang đánh trúng vân thiên vệ sĩ sau một khắc vân thiên vệ sĩ thanh máu liền bị tiêu trừ hai mươi tại mấy tên vân thiên vệ sĩ kéo động cung tiễn vân thiên đều hộ ném ra kim quang trường mỗi lúc cái k i ê u đạo xích hồng hào quang lại bắn về phía dưới thành sau đó vân thiên vệ sĩ liền đã mất đi cựu hận mục tiêu thu hồi cùng tiễn tiếp tục tuần tra không ngờ một lát sau xích hồng hào quang lần nữa lấp lóe vân thiên vệ sĩ lại mất đi hai mươi lượng máu như vậy người xâm nhập cùng người phòng thủ liền lâm vào tuần hoàn trạng thái vân thiên vệ sĩ bị không ngừng làm ham mòn vân thiên cung thành chiến đấu tiềm lực cũng vô pháp kích phát. Chu Nguyên thấy rõ, cái kia vua cổ sư dán chặt lấy cổng truyền tống đứng thẳng tiến vào vân thiên bí cảnh trong nháy mắt phóng thích hóa huyết cổ thu hồi cổ trùng đằng sau liền lập tức rời khỏi bí cảnh nhìn nó dị thường động tác tuần thục hẳn là tích lũy không ít kinh nghiệm biết như thế nào lấy cái giá thấp nhất làm hao mòn vân thiên vệ sĩ loại này công lược bí cảnh phương pháp bản thân không có vấn đề nhưng chu nguyên nhìn không ra vị kia vua cổ sư mục đích là cái gì lấy cấp bậc của hắn cùng cổ chung năng lực tại vân thiên thành hạ tiêu hao tổn vẫn được nếu là dám xâm nhập trong thành sợ rằng sẽ bị lập tức vây quét tại thổ địa hóa thân quan sát v u cổ sư lúc v u cổ sư cũng thông qua hóa huyết cổ thấy được thổ địa hóa thân ta nhìn thấy ngươi vân thiên chi biến chỉ sợ sẽ là ngươi đưa tới như vậy liền không thể để ngươi sống nữa sau một khắc hóa huyết cổ đột nhiên thay đổi mục tiêu công kích hướng về thổ địa hóa thân đánh tới ngay tại lúc đó bảy vị tinh q u a n cũng riêng phần mình thôi động trong tay dẫn tinh kính tiếp dẫn vân thiên thất rượu tinh quang phong cấm cổ trùng nhưng hắn ó a t h cái gì cũng không có nghe được ngược lại như cánh tay chỉ huy hóa huyết cổ giống như lọt vào bùn nhau giống như khó mà nhanh chóng bước ra bảy vị tinh quang trong tay dẫn tinh kính trôi nội tại không h một h h à n tiếng h ấ t u t hót văn sau hóa huyết cổ hóa thành sáu tia sáng bắn ra bốn phía mà chạy trong đó một đầu huyết quang nổ tung một đầu bắn về phía thổ địa hóa thân sau một khắc lúc đầu lơ lửng sáng lên bảy mặt dẫn tinh kính đột nhiên rơi xuống tại đất thổ địa hóa thân cũng bị một kích thanh trừ tám mươi thanh máu cũng may chu nguyên trong tay dược vật dồi dào trước đó đã đem thổ địa hóa thân lượng máu tăng mát nếu không một kích này đủ để đánh giết thổ địa hóa thân trải qua giao phong ngắn ngủi vân tiên h lôi đem nghe tiếng mà tới cấn ngoài sơn môn trong nháy mắt bị d à y đặc lôi vong bao trùm vân tiên h đều bảo vệ kim quang trường mâu vân tiên h vệ sĩ lôi qua ngũi tên cũng liên tiếp rơi vào lôi vong bên trong đợi hết thể lắng lại sau màu xanh c ổ truyền tống chỗ đã không có vu cổ sư cùng hóa huyết cổ vết t nhưng chu nguyên biết hai người bọn họ đều không có chết hóa huyết cổ phân liệt lần nữa dung hợp sau còn có sáu mươi năm lượng máu v u cổ sư thì ngoài ý muốn y ế u ớt bị vân thiên lôi đem một kích đánh rất tám lượng máu lại ăn bên dưới mấy lần tổn thương sau thân thể đột nhiên bị một viên kén trùng b a o khỏa sau đó tránh thoát lôi vong tê liệt trói buộc thoát đi vân thiên bí cảnh giờ k h ắ c này chu nguyên cùng v u cổ sư đều là cảm thấy đối phương không đơn giản chu nguyên cho là v u cổ sư thủ đoạn khó lòng phong bị như ngay từ đầu liền dùng sắt chiêu thổ địa hóa thân đoán chừng không kịp bổ huyết liền sẽ bị đánh giết vua cổ sư lại cho rằng đối phương chính là cái quái vật bị hóa huyết cổ đánh trúng sau không đau không ngứa còn chưa tính làm sao bị huyết hóa lục khí đánh trúng sau y nguyên không có chút nào dị thường bất quá so sánh dưới vua cổ sư chuyến này so thổ địa hóa thân càng thêm mạo hiểm bởi vì lấy sự yếu đuối của hắn trình độ nếu là không có bị kén trùng cấp cứu tất nhiên sẽ bị lôi tương phong vệ liên hợp dạo sát frank vừa mới rời khỏi vân thiên bí cảnh vua cổ sư một cước đá ngã lăn trong phòng cái bàn hắn là loại nào yêu ma vì sao không sợ hóa huyết cổ công kích lần này thua thiệt lớn không chỉ có không có đem nó đánh giết còn bại lộ thủ đoạn của ta Cũng、may ta lấy huyết hóa lục khí chi pháp dơ bẩn cái kêu bảy mặt bảo kính lần sau lại tiến vào vân tiên h lúc hắn liền không cách nào dùng nó phong cấm hóa huyết cổ vu cổ sư âu càng do dự một chút hay là kích hoạt lên thông tin công năng sở hoàng vân thiên chi biến đã điều tra rõ có vân thiên người thành công khai trí nó nhưng tại vân thiên thành tự do hành tẩu không bị vân thiên binh đem công kích thực lực tạm thời không rõ hơn phân nửa là hung hãn hạng người hóa huyết cổ hai lần c h ú n g mục tiêu đối phương sau nó thần thái không hoảng không loạn không có chút nào biến hóa như muốn mưu đồ vân thiên khi tăng tốc hành động tốc độ nếu không theo thời gian trôi qua người kia tất nhiên sẽ đầy đủ lợi dụng vân thiên cũng đem nó chiếm làm của riêng vu cổ sư âu càng phát xong truyền tin sau không cần một lát liền đạt được đáp lời đa tạ tiên sinh c á o chi nhưng việc này gấp không được vân thiên thành thực lực khó mà đánh giá chúng ta cầu là từng bước tỉnh lại thủ vệ binh tướng lại c h ậ m chậm dò xét trong thành tình huống không muốn kế hoạch áp dụng ba năm lâu lại đột gặp biến số như vậy chúng ta liền không có khả năng lại vững bước phổ biến kế hoạch nếu không vân thiên binh đem một khi khai trí hơn phần nữa sẽ không bị chúng ta hấp dẫn sẽ chỉ cùng người kia giao lưu chúng ta không thể không duyên cớ vì người khác làm áo cưới có thể đem nó hình dạng ghi lại n h ư n ó không chịu nổi tịch mịch du lịch nhân gian phồn hoa thành lớn sớm muộn cũng sẽ bại lộ hành tung khi đó có thể t r ư ớ c phái người hợp ý sẽ cùng nó kết làm bạn tốt nhìn có thể hay không mượn hắn chi thủ đạt thành n ư u đồ cái k i a phải chờ tới lúc nào ta chỉ cầu một viên thanh tịnh tạo hóa đan làm c h u y ể n tu nếm thử tiên sinh đường nội c h u y ể n tu mà nói từ xưa đều có cũng không phải là duy vân tiên thanh tịnh tạo hóa đan không thể chương hai trăm bốn mươi lăm tam sơn định vị chương hai trăm bốn mươi lăm tam sơn định vị tái tạo căn cơ truyền tu nghề nghiệp cũng không phải là duy thanh tịnh tạo hóa đan không thể đông p ư ơ n g biến tỉnh thiên bát bảo tịnh liên cũng có hiệu quả hoàng đế sở quốc nếu tham dự trong đó đương nhiên sẽ không chỉ nhìn chằm chằm một chỗ không thả vì thế vua cổ sư â v i u w thống lĩnh bốn bộ sơn man phụ trách n ư u đồ vân tiên h sở quốc triều đình phụ trách ngoại giao tạo áp lực n ư u đồ thông hành khắp tỉnh tiên h quyền lực làm sao lương hoàng nhìn như dáng người mềm mại lại là cái có điểm mấu c h o người tại sở quốc không ngừng tạo áp lực bên dưới lương hoàng quả quyết quên đi tam quốc vây ngụy giao tỉnh quay đầu liên hợp đại ngụy chuẩn bị kết minh cự sở đại ngụy nhất quán thiếu k u y ế t minh hữu thấy một lần cảnh này lập tức buông xuống ngày xưa thành kiến hận không thể điều động hai nhánh quân đội vượt qua huỳnh giang đi chợ gi l ư ơ nhưng g o đối với sở quốc bá đạo đã quen cũng hết lòng tin theo lương hoàng không dám để cho ngụy quân nhập cảnh vì thế bọn hắn quyết định duy trì lương quốc tam hoàng tử trần chất khởi binh đoạt quyền đến tận đây lương quốc thế cục như cũ tại sở quốc trong lòng bàn tay thậm chí một lần xuất hiện đoạt quyền thành công dấu hiệu nhưng ai cũng không nghĩ tới lương hoàng còn có thể tuyệt địa phạt kích trong vòng một đêm kim diễm phần thiên hoàng tử chết khi trên danh nghĩa có quyền kế thừa hoàng tử sau khi chết phản quân liền vô lực tái chiến nếu không liền không còn là đại lương trong hoàng thất chiến mà là ngoại nhân cấp đoạt chính quyền chi chiến khi đó lương quốc chư vị phong vương hoàng thất tông tộc võ tăng tất nhiên sẽ lần lượt xuất thủ hộ vệ quốc triều t ổ tụ bởi vậy sở quốc cuối cùng cũng không thể cầm tới khắp tỉnh thiên thông hành quyền lực còn gián tiếp thúc đẩy ngụy lương chính thức k ế t minh ngụy quân tây trình n g u quốc sự tỉnh vu cổ sư âu v i e bởi vậy rèm pha qua sở quốc triều thần cái này liền tương đương với không cho sở hoàng thể diện nếu là hãn phụ trách vân thiên bí cảnh không đi công tác sai xác thực sẽ có vẽ cao hơn một bậc có thể vân tiên gần ba tháng đến nay dị thường liên tiếp phát sinh thậm chí có hoàn toàn mất khống chế dấu hiệu khiến cho hắn mưu đồ cũng gần như thất bại cho nên hắn tại phát hiện thổ địa hóa thân sau mới có thể do dự muốn hay không liên hệ sở hoàng liên hệ đi bị mất mặt không liên hệ đi không có tưởng niệm cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn liên hệ hy vọng sở hoàng có thể phát động càng nhiều nhân lực vật lực đi tìm c h u y ể n tu bảo vật bệ hạ ngươi nhìn có thể hay không sẽ cùng lương quốc bắt được liên lạc chúng ta có thể từ bỏ khắp tịnh thiên thông hành quyền lực chỉ cần hai ba cái tăng lữ triều bái danh lệch liền tốt tiên sinh đừng ôm lấy với tưởng k h qi tam bảo đến thủ ngũ giới tăng trúng quả thật có thể thông hành khắp tỉnh tiên hoặc nhưng điều kiện tiên quyết là khổng tức hộ pháp không ngăn cản tiên sinh như còn muốn đánh khắp tỉnh tiên chủ ý không bằng trước hướng sở lương biên cảnh tìm chiêu linh vương luận đạo nếu như chiêu linh vương nguyện ý cung cấp trợ giúp việc này liền dễ làm sở hoàng nhìn như đưa ra một cái có thể thực hiện lộ tuyến chí ít chiêu linh vương khổng tức có thể giao lưu xa so với cái kia vô trí khổng tức hộ pháp an toàn nhiều nhưng v u cổ sư âu v i u tình huống có chút đặc thù hắn hơn phân nửa thực lực đều tại cổ trùng phía trên tự thân tương đối yêu đất hắn cổ trùng có thể khắc địch h ồ i linh tức chỉ cần cổ trùng đánh g i ế t số lượng nhất định đồng loại mục tiêu liền có thể tiến hành điều chỉnh chuyển hóa tiến tới đối với cái này loại mục tiêu có được khắc chế hiệu quả đồng thời cổ trùng còn có thể thông qua mục tiêu công kích khôi phục tự thân sinh mệnh cùng linh khí có thể nói thực lực của hắn cũng không kém chỉ có lực phòng ngự cùng tự vệ lực tương đối thiếu thốn dưới loại tình huống này để hắn đi tiếp xúc khẩn tước một cái không thể đồng ý hắn cũng không cần đi b ậ y hạ nói đùa t r i ê u linh vương phóng tầm mắt kim quang thiên k h ắ p ta cái này nuôi trùng người nó lại có hộ pháp chi trách như thế nào để người ngoại đạo cái d à y ánh trăng tôn giả tiên sinh đã minh bạch đạo lý trong đó liền không thể nóng lòng nhất thời khắp tịnh tiên sự tình không pháp tướng thương liền như là tiên sinh sẽ không mời t r i ê u linh vương tới người bí cảnh bình thường t r i ê u linh vương cũng sẽ không để ngoại nhân tiến vào khắp tịnh tiên còn nữa bát bảo tịnh liên cũng không phải là có thể tùy ý lấy dùng vật cho dù cầu đến hai cái xuất nhập danh ngạch cũng không đại dụng v u cổ sư âu viu minh bạch sở hoàng nói có lý nhưng hắn thực sự quá cần chuyển tu bảo vật nhiều năm trước hắn cùng n g u quốc thừa tướng hứa h a nhâm thầm khi chiến đấu kém chút bị nó chém giết khi đó hắn liền biết nếu không có một như hình với bóng cường giả hộ vệ chính mình hắn đầu này v u cổ chi đạo liền đều là lỗ thủng cũng là từ khi đó bắt đầu hắn sinh ra chuyển tu chi tâm muốn càng dễ c ă n cơ đã đến cường hoành thân thể cũng kiêm cổ t r ù n g chi lợi đáng tiếc hắn biết có chuyển tu bảo vật bí cảnh nhất giả bị lao giả mạc hoàng bảo chiếm đoạt nhất giả là lương quốc mạnh mạnh hai nơi đều là không làm được việc đã đến nước này chỉ có thể đem lão giả mạc hoàng bảo kia hình dạng hội ch còn x vu cổ sư âu view thêm cùng sở hoàng thông n tin sinh chớ lúc n trung nguyên i cũng không có nhàn rỗi hắn đầu tiên là truyền tống về rõ ràng nguyên bí cảnh sau đó ra bí cảnh tri môn lấy ra kính trời tuần bộ kim lệnh xem xét trước đó thổ địa hóa thân bị hóa huyết cổ lúc công kích hắn liền thông qua t u à n bộ kim lệnh đem hóa huyết cổ làm thành truy nã mục tiêu kể từ đó tuần bổ kim lệnh bên trên liền xuất hiện hóa huyết cổ phương vị lấy huyện sơn là nguyên điểm ở vào hướng tây nam hắn lấy ra than đầu vẽ lên một điểm cùng một đạo tuyến sau đó kích hoạt lưỡng nghi g ă n g tấp kính truyền t ố n g to lớn lương vụ ẩn sơn lấy vụ ẩn sơn là đánh dấu ở vào phương tây l ệ c h nam chi đ ị a lần nữa ghi chép sau hắn phủ thêm phường thần khối ra khởi động bang hội truyền t ố n g quay trở về n g u quốc ngọc hành sơn bạch h ạ c trại lấy ngọc hành sơn là bắt đầu ở vào phương nam lệnh đông chi đ i ể Trắng đ、so、xác định đại khái khu vực sau hắn lại gọi bạch hạc trại phụ trách tình báo phân tích xem sao sư h ỏ i thăm n ó đất âu biểu tượng chú khu vực đại khái là ai phong quốc thiên sư nơi đây là sở quốc chi châu nhìn nó vị trí nên là an tuyên tân tuyên thúy lạnh đồng động tứ quận bên trong một chỗ trong đó an tuyên quận là hồng thị đất phong tân tuyên quận là đảng thị đất phong thúy hàn quận là t r ắ n g thị đất phong đồng động quận là ô thị đất phong ô thị đương đại phong quân là ai không chi kỷ hướng nhiều năm trước là chi châu bốn bộ vương âu u chương hai trăm bốn mươi sáu đều công pháp lục chương hai trăm bốn mươi sáu đều công pháp lục ba điểm định vị là một loại rất thực dụng kỹ xảo cũng liền tinh túc tông địa đồ độ chính xác có hạn nếu không vua cổ sư â v i e hiện tại cụ thể ở vào tòa thành nào phương nào trại chu nguyên đều có thể cho hắn định vị đi ra thiền sư phải chăng cần chúng ta ở vào sở quốc mật h á m tiến về chi châu đồng đập quận bạch hạc trại xem sao sư không biết chu nguyên vì sao chú ý sở quốc bốn bộ vương â v i e nhưng hắn biết người này lên tinh túc tông địa đồ không phải thiền sư muốn tìm bạn bè chính là thiền sư đối thủ đã như vậy Vậy liền không có gì đáng nói thiền sư bằng hưu chính là bạch hạc trại bằng hưu thiền sư địch nhân chính là bạch hạc trại địch nhân không cần ta biết được nó vị trí cùng danh hào liền có thể v u cổ sư â v i thực lực bất、phàm. thủ đoạn công kích càng là khiến người ta khó mà phòng bị chu nguyên cho là phái phổ thông mật thám đi qua ý nghĩa không lớn không cần thiết đánh cỏ đ ộ n g rắn khiến cho phát hiện dị thường vu cổ sư âu viu ý nghĩ thì cùng chu nguyên hoàn toàn khác biệt tại không dám khiêu khích khổng tức tình hồ dưới hắn đem toàn bộ hy vọng ký thác tại vân thiên cung thành cho nên hắn vẽ đạo viên thổ địa chân dung làm cho chục người mang tin tức mang đến sở quốc đô thành phát động các nơi mật thám tìm kiếm nhưng loại này tốn thời gian cực vận khí phương pháp cũng không thể làm hắn hài lòng vì thế hắn lại dùng ria chuột mảnh bút viết nhiều phần thư đem nó sau khi thổi khô xoa thành như hạt đậ sau đó đi đến vân thiên bí cảnh lần này hắn cũng không có công kích vân tiên thủ vệ mà là điều khiển hóa huyết sâu độc đưa đi hai phần viên giấy thư khi hắn phát hiện lão giả mạc hoàng bảo không ở phía sau liền thay đổi sách lược lần nữa dựa vào bí cảnh cửa ra b ả o không ngừng làm hao mòn vân tiên thủ vệ hắn cho là nếu pháp này hữu hiệu có thể dẫn tới một lần lão giả mạc hoàng bảo liền có thể dẫn tới lần thứ hai hắn nghĩ không sai khi hắn lần nữa tiến vào vân thiên bí cảnh sau chu nguyên liền nhận được vân tiên công phòng chiến nhắc nhở còn giảm tới xem ra hắn không phải tìm giúp đỡ chính là muốn cùng ta giao lưu Chú mặc Nguyên vì, vì thế n h vua cổ sư âu vui cho là có khác sở cầu chỉ là dưỡng cổ khả năng không lớn vân thiên có gì chỗ đặc thù đan điện khí điện gấm điện công điện bốn điện ai cũng có sở chừng riêng nhưng hẳn là đều có nhất định tính bí mật sẽ không bị mặt khác bí cảnh tùy tiện biết được các điện tin tức như vậy xem ra có khả năng nhất nhân tố có lẽ chính là thanh tịnh tạo hóa đan nếu thất tinh chân nhân cung cấp tái tạo căn cơ tin tức mặt khác trong bí cảnh chuyển chức đạo sư hẳn là cũng sẽ cung cấp tương tự tình báo thanh tịnh tạo hóa đan đối với chu nguyên tới nói cũng không khó cầm hiện tại hắn có vân thiên tinh quân xưng hảo có thể thông hành vân thiên c ấ p điện y theo trước đó kinh lịch đến xem chỉ cần hắn biểu hiện ra nhất định t h à n h ý tử dương chân nhân nên cũng sẽ nguyện ý vì bạn bè cung cấp thanh tịnh tạo hóa đan n h tốt cầm nếu không có bắt cung pháp xem xuất thân đạo mạnh chân chuyển cùng tướng quan chức nghiệp phụ nôn nhân ngay cả nhập môn cửa này đều qua không được chớ nói chi là nên lấy vật gì biểu hiện ra thanh ý cũng không thể ở trong thành cứng rắn đoạt đi như hắn thật sự là là thành tịnh tạo hóa đan mà đến cũng có chút kỳ quái sở quốc có bắt cung pháp quan tri một kim đàn căn nguyên vì sao không nhường đường mạnh chân truyền đi chính đồ càng muốn một mình tệ mạnh chẳng lẽ hắn không biết vân thiên cùng đạo mạch thế lực có quan hệ cũng đối thiên cung pháp cung liên hệ chính là đàm việt lời nói không có nhất định thành ý nghề nghiệp đạo sư đoán chừng sẽ không thổ lộ nhiều như vậy tình báo chu nguyên không biết mình suy đoán đúng hay không nhưng lúc này hắn ở vào chỗ tối vu cổ sư ô vư ở vào chỗ sáng tự nhiên muốn nắm một chút tiêu chuẩn bởi vậy hắn lấy thần tiên tác trở về mò đùa d ỡ ph cũng không có tiến về vân thiên cấn sơn môn mà là hướng đàm việt nói đến vân thiên quân tẩy trắng kế hoạch đàm việt lao sư mặc dù ngươi cao hơn một bậc xảo diệu phá giải vân thiên quân n h ư đồ nhưng ngày sau hay là thiếu lấy vân thiên đồ vật cho thỏa đáng nếu không hơn phân nửa muốn nhập đạo luật tháp thanh tu một đoạn thời gian thì ra là thế sư ba không chỉ có muốn bắt bắt đạo tặc trả lại trong sạch cho ta còn muốn nhìn xem ta có hay không khai môn thụ đồ tư cách lời này ý gì đàm việt cũng không hỏi tham chu nguyên tình báo từ đâu mà đến mà là trực tiếp phát động mới đối thoại ngươi không hiểu ta gặp hảo vật nhiều lắm Quả quyết sẽ khi ô n đánh g đảo v ê n vật phẩm chủ ý chỉ có màu có ý đó ù a giỡn không tiên hái viên môn nhân sẽ không phân quyết, nhân đem không. đem một mà thuật sẽ Khi ưu quyết, đậu lấy lấy vật đảo đồ đ sư ba chỉ cần một đạo tiếp chiếu lệnh mệnh ta vào mây thành bị tù liền có thể nếu ta đi liền chứng minh ta nguyện ý lưng beo môn nhân chịu tội có tư cách mở cửa c h u y ề n nghề nếu ta không đi mà chạy liền chứng minh ta e ngại nhân quả không có tư cách mở cửa c h u y ề n nghề không bằng ngươi giúp ta một chuyện đi vân thiên nói cho sư bá ta đã lĩnh hội trưởng bối khổ tâm dám tiếp nhận đệ tử nhân quả mới là một đạo trưởng ngày sau nhược vân thiên có triệu ta tất nhiên sẽ không lùi bước đảng việt đang khi nói chuyện lấy ra một bản phụ thư trong đó hàng có thần đem lại binh danh hảo cũng phối h ư u tương ứng thần phù n g ư ơ i tuy là rõ ràng nguyên c h â n truyền nhưng nhập không được vân cung tiến thêm không đi thanh tiêu thái bình điện đây là ta nhập đạo lúc sư phụ trao tặng thái hòa đô công pháp lục n g ư ơ i cẩm c h i có thể nhập vân cung chu nguyên sau khi nhận lấy thu nhập thùng vật phẩm mở ra thư giới thiệu hơi thở xem xét phát hiện nó cũng không phải là phổ thông mục lục mà là một kiện đạo cụ đặc thù giới thiệu thanh khí tư kết đạo ẩn tuần vật triệu hạc quỷ thần an trấn ngũ p ư ơ n g hàng yêu trấn ma chữa bệnh chữ trừ hai thái hòa điều công tím hư hộ vệ thân hình hiệu quả tiêu hao linh khí triệu hoán hai tên hộ pháp thần tướng thủ hộ bản thân hộ pháp thần tướng đẳng cấp là pháp lục người nắm giữ thần thuộc thứ ba cao nhất thần tướng đẳng cấp là sáu mươi cấp chú đã triệu hoán hộ pháp thần tướng tiêu tán trước không cách nào triệu hoán mới hộ pháp thần tướng thụ lục người đã mở ra quyền hạn sử dụng có thể triệu hoán thần tướng chủng loại có năm phân biệt là giáp m ộ t lôi tướng bính hỏa xích đem mậu thổ t h á n đem canh kim sắt đem nhâm nước xương đem thái hòa đô công pháp lục hiệu quả thập h ầ n cường đại chu nguyên hoài nghi sông cùng chân nhân cho đàm việt thiên vị nếu không thái hòa hôn nguyên xem đạo sĩ mỗi người một phần thái hòa đô công pháp lục không khỏi cũng quá mức cường hãn lao sư yên tâm ta sẽ mau chóng tiến về thành tiêu thái bình điện tìm v ân tiên quân chuyển quảng cáo tâm ý của ngươi đi thôi sự tình làm t ố t sau thái hòa đô công pháp lục có thể tạm thời cho ngươi mượn phòng thân chớ có mất liên tốt v ậ t này ta chỉ có một phần như còn muốn cũng chỉ có thể đi cầu sư phụ s ư bá khai ân đàng việt tu như ý kim đan đạo điều này đại biểu hắn đã phá h ạ thần thuộc tính chi ít có hai mươi điểm bởi vậy thái hòa đô công pháp lục trong tay hắn có thể triệu hắn sáu mươi cấp hộ pháp thần tướng Tại chương u u n g c hai trăm bốn mươi bảy pháp t lệnh, lệnh tắc hình đàm việt thái hòa đô công pháp lục không chỉ có thể triệu hoán hộ pháp thần tướng hay là thân phận đạo cụ chu nguyên chưa chuyển chính thức tinh quân lúc chỉ có biểu hiện ra thành ý mới có thể tiến nhập thanh tiêu thái bình điện nhưng cầm trong tay thái hòa đô công pháp lục liền có thể để một cái không có thân phận người thông hành vân cung cái này đủ để chứng minh thái hòa đô công pháp lục tính đặc t h ủ vì tiến lên mò đùa dỡn cửa sự kiện phát triển t r u nguyên n g không có trang bị vân thiên tinh quân xưng hảo mà là cầm trong tay thái hòa đô công pháp lục đi đến vân cung một đường bước đi vô luận là vân thiên tuần tra hay là vân thiên bên trong hầu đều là không có chút nào ngăn cản thanh thiêu thái bình thường tiếp tục tuần tra thẳng đến hắn xuyên qua xanh mạng quang huy tiến vào trong điện mới phát động mới đối thoại ngươi là đàm việt đệ tử đi không nghĩ tới hắn sẽ đem thái hòa đà đô công pháp lục giao cho ngươi. c đi mất, đi mất ầ thiên quân hắn tốt đàm việt lao sư nói đã minh bạch trưởng bối khổ tâm nguyện không tránh nhân quả chuyển pháp nhật nghiệp như chịu tội đọc lại vân t i ê n có triệu hắn tất nhiên sẽ không tránh lui tốt thành một đạo trưởng cần nhận pháp nghiệp vì mọi người chi sư cần tiếp nhân quả ngày xưa hắn làm xuống chuyện sai có ta cùng sư đệ cho hắn bút tẩu đây là sư đổi nhân quả không dứt tất tiếp sau này hắn mở cửa chuyên nghề Đệ tử k vậy cũng là không tệ chỉ ít mầu đùa dỡn cửa thu được vân thiên quân thừa nhận đàm việt cũng từ một vị ảo thuật sư biến thành đứng đầu một phái nguyên bản ta muốn lấy mầu đùa dỡn môn nhân khuyết điểm đem hắn trộm tới dăn dạy một phen nếu hắn đã minh bạch đạo lý trong đó liền như vậy coi như thôi ngày sau các ngươi như tại vân thiên thất thủ bị bắt cũng chớ kêu an đi được mới có sư đồ nhân quả đi không được cũng chỉ có thể nhân quả từ thư thường Đa đàm đổi đem đô hòa tạ thiên quân tán thành, tự từ việt thác, thiên tinh thái thu trong thùng vật lại không hoàn phó chú hào, pháp nhập phẩm. giải lời Nguyên quân dận. xong vân quân xưng cũng công quả, có lục lý Xử sau một khắc vân thiên quân đột nhiên cải biến thái độ chủ động phát khởi mới đối thoại tinh quân vì sao mà đến có thể cần linh trải nhuận miệng hảo cảm tăng lên công hiệu hết sức rõ ràng hắn lần trước lúc đến chỉ có thể t ă n g d ố c lần này lại có thể uống trà luận đạo ta là vân thiên công thủ mà đến thiên quân bình thản có thứ tự không thể khinh động ta muốn lưu ý địch tỉnh hiệp đồng phòng thủ thiên quân mời xem đây là mây vách tường đạo viên giám sát bảo kính ta đem người ó này ỉ vào địa lợi không ngừng làm hao mòn ta vân thiên binh đem nếu không để ý tới định đem ta vân thiên coi là dưỡng cổ chi điện cũng được ta ngươi viết một đạo pháp lệnh đại hắn lại đến lúc ngươi có thể ném ra ngoài pháp lệnh đem nó trói buộc lôi tương phong vệ sẽ phối hợp bảy trận đem nó truy nã nhốt vào thần tiêu ngọc phủ trừng trị đang khi nói chuyện vân thiên quân xuất ra một phần văn thư cùng một viên p h á p ấn sau đó lấy p h á p ấn đóng ấn văn thư khiến cho trở thành vân thiên pháp lệnh vật hấp dẫn bí cảnh nhân vật xử phạt phán định cùng người thường khác biệt vân thiên phán định phương thức càng cùng loại kính thiên tội nhỏ công sát tội lớn giam giữ rất rõ ràng không ngừng khiêu khích vân thiên thủ vệ v u cổ sư âu vui đã không phải là phổ thông tội nhỏ ít nhất phải bị giam giữ một đoạn thời gian cũng không biết vân thiên có hay không tiêu tội án có thể miễn tại giam giữ trực tiếp hành hình chú nguyên đưa tay t i bản muốn mượn cơ hội đòi hỏi quyền địa bình tốt tăng phúc v ậ n thiên lực phòng ngự cùng thực lực bản thân không muốn lại thu được một kiện đạo cụ đặc thù bất quá dạng này cũng không tệ về sau ai lại vào xâm vân thiên Hắn đều có trước h ể t đó i hỏi h một phần vân thiên h quân còn nói gần như chỉ ở ngoài thành quanh quẩn một chỗ liền không cần để ý tới hiện tại viết xuống pháp lệnh sau lại thúc giục chu nguyên đi truy nã cường đạo tiên quân chờ một lát các cái này liền đi bắt hắn vào tủ đi ra thanh tiêu thái bình điện Chú Nguyên vì thế thổ địa hóa thân cũng không nhìn thấy tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ viên giấy chỉ có thấy được một đạo xích hồng hào quang hướng hắn đánh tới hung tâm không thay đổi phải làm trừng trị thổ địa hóa thân không trốn không né đưa tay ném ra vân tiên pháp lệnh sau một khắc văn thư pháp lệnh hóa thành một đạo tím xanh chi quang tự phát t á c địch c h ú n g đích vua cổ sư o v i u w tình huống như thế nào ta vì sao không động được lao giả mặc hoàng bào này có như thế thủ đoạn lần trước vì sao không cần chẳng lẽ đang cố ý cảm thụ ta cổ trùng năng lực bị pháp lệnh trói buộc vua cổ sư o v i u w trên thân đột nhiên xuất hiện mấy đầu do đạo văn hình thành tím xanh dây xích ánh sáng trong c h ố p nóng h này trong lòng của hắn phát lên nhiều loại nghi hoặc còn chưa chờ hắn mở miệng cầu xin tha thứ một đội lôi tương phong vệ l i ề n phi nhanh mà tới sau đó lôi vong dáng lâm quanh thân tê liệt t ậ t phong đục lỗ khó gặp sáng lời c ù n phong như tưởng lôi quan thành lưới đạo văn thành tác t ầ n tầng ra h â n không chỗ ẩ biết vậy chẳng làm lòng sinh sĩ si vọng có thể dẫn phát vân thiên dị động người như thế nào là kẻ yếu ta dám nhiều lần thăm dò quả nhiên là muốn chết sốt ruột v u cổ sư â v i u tự biết không cách nào phản kháng k í c h phát đa tình sâu độc thôn vệ tự thân sợ hãi kinh hoàng c h i tình chậm đợi t ử v o n g tiên đến làm hắn không nghĩ tới chính là một vòng đả k í c h sau đột có lôi tướng từ trên trời giang xuống lấy lôi quan hóa thành xiềng xích đem hắn sách vào vân thiên thành vì sao không giết ta chẳng lẽ lao giả m ặ t hoàng bảo kia có thể ra lệnh cho vân thiên minh đem v u cổ sư â v i e không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì nhưng minh mạch đây là hắn sau cùng cầu cứu cơ hội bất quá h chương hai trăm bốn mươi tám công chính nghiêm minh chương hai trăm bốn mươi tám công chính nghiêm minh vụ cổ sư âu view cho là lao giả mạc hoàng bảo nếu có thể ra lệnh cho vân thiên binh đem bắt hắn liền có thể hạ lệnh phong tích hắn bởi vậy hắn hướng sở hoàng yêu cầu tiền chuộc cũng không phải là vì hối lộ vân thiên lôi tướng mà là vì hướng xuống đất hóa thân biểu hiện ra thành ý vì gia tăng c ó độ tin cậy hắn cần phải có người mang theo thành ý tiến vào vân thiên bí cảnh nếu không ăn không hứa hẹn hơn phân nửa không chiếm được tán thành sẽ còn bị cho là thành ý không đủ v u cổ sư â v i ưu nghĩ chu toàn nhưng vẫn là làm sợ quốc hoàng đế khó có thể tin tiên sinh lời ấy ý gì những cái kia vô trí bí cảnh yêu ma sát phạt quyết đoán ngươi như thế nào tại trong tay bọn họ bảo toàn tính mệnh Bậy hạ, tình lại còn cầm cầu cứu xin tin tưởng vương, nói tiểu ta sao sự sau đó một đám lôi tướng phong vệ tiến lên đem ta bắt nhưng không có đánh g i ế t ta dấu hiệu ta muốn a là vân tiên thành đặc thù có truy bắt giam cầm tri hình hoặc là lao giả mặc hoàng bảo có thể chỉ huy vân tiên binh đem vô luận là loại nào chỉ cần ta thành ý m ư ờ i phần nên có thể bảo toàn tính mệnh sở hoàng nghe nói vu cổ sư â view nói như vậy đâu còn không biết hắn đây là đem vân tiên thành trọc giận nếu không ai sẽ tại vững như thành đồng trong thành cố ý bắt hắn thành này bên dưới c h i tặc tiên sinh hồ đồ a ta trước đó liên tục nhắc nhở việc này gấp không được cẩn trầm trầm mưu toan tiên sinh vì sao không nghe phản muốn khư khư cố chấp may mắn tạm thời chưa có nguy hiểm đến tính、mạng. nếu không ngươi ta quân thần sợ là lại khó gặp nhau sở hoàng trong lòng rõ ràng bốn bộ vương â v i u bỏ qua một bên hắn lại vào vân thiên bí cảnh hơn phân nửa là vì liên hệ lao giả mặc hoàng bảo đối với cái này hắn cũng không tán đồng thậm chí cho là nó tham lam mê tâm bởi vì lúc trước song phương vừa giao thủ qua coi như liên hệ cũng không thể do â v i u đi ít nhất phải đổi một cái hiền lành gương mặt lạ còn nữa ngay từ đầu liền cho thấy sở cầu không chỉ có sẽ để cho đối phương ý thức được thanh tịnh tạo hóa đan trần quý cũng sẽ đem định giá quyền giao cho đối phương bệ hạ chớ bờ mực ta đã biết sai còn xin bệ hạ cứu ta một chút vũ cổ sư âu v i e tốt xấu là một vị thực lực cường đại phong quân bình thường mặc dù không làm cho người vui nhưng coi như nghe theo hoàng mệnh vì thế gặp nó chịu thua nhận lầm sau sở hoàng liền quyết định hết sức nghị cách cứu viện tiên sinh c h i pháp nếu không làm được liền nên nghe ta nói như vậy còn xin tiên sinh nhớ kỹ hiện ra thành ý không phải đối phương muốn cái gì mà là chúng ta có cái gì bằng không h ắ n nếu là muốn bắt bảo tịnh liên loại hình bảo vật tiên sinh liền không tiện thoát thân còn nữa linh trí mở ra lòng người khó giỏ chúng ta vật chân quý khả năng ở tại trong mắt thường thường không có gì lạ giống như cỏ rác chúng ta cho là giá trị không đủ đồ vật có lẽ chính là đối phương chỗ yêu cần thiết chân quý dị thường vì thế tiên sinh mặc cả lúc khi nhiều hàng c h ủ n loại lấy đó thành tâm như tuyệt thế mỹ nữ xinh đẹp rất mẹ có thể khiến bí cảnh lòng người động các loại kỹ pháp không có khả năng tăng phúc thực lực của bọn hắn chỉ có thể coi là bình thường thư tịch bí cảnh người như thân nhập nhân gian khi cần một chỗ thành lập tự tại cõi yên vui điều này kiện cũng có thể đáp ứng tóm lại sắc đẹp quân vị chân bảo thuật pháp đều làm u ố n từng cái trình bày ngược tâm bên trong chỉ muốn cô mấy món chân bảo ngược lại rơi xuống tầm thường sở hoàng đồng ý cứu viện sau làm v u cổ sư ấu v i u an tâm không ít hắn cũng không phải chân chất người sẽ không nói thẳng nhân gian đại sở hoàng đế muốn bảo đảm chính mình có điều kiện gì cứ việc nói hắn chuẩn bị thay cái thuyết pháp lấy chính mình vương hào biểu hiện tự thân thành ý giá trị hoàng bảo tiên sinh ta chuyện tốt bạn vì nhân gian sợ u ố c bốn bộ vương ta đã cùng hắn liên hệ nam hắn đưa tới nhận lỗi còn xin tiên sinh cho ta một cái bồi tội cơ hội ta nguyện chuộc tự thân sai lầm vĩnh viễn không tái phạm vân t i ê n tiên sinh ta thành tâm ăn nắn a hiện lực cầu cứu v u cổ sư ấu v i e bị áp tiến vào thần tiêu ngọc phủ đợi bị ném vào mây trời ngũ lôi ngục sau h ắ n ngược lại dễ dàng không ít Hắn biết nếu tiến n biết vào g ụ c giam, về sau về có rất n h i hội ề u cơ đ à m phán. Nếu là tính r ự c tiếp giải áp bị đến lại sau hắn đầu tiên là nếm thử kích hoạt truyền t ố n g thuật pháp phát hiện không phản ứng chút nào cổ t r u n g ngược lại là có thể thả ra lại không ra được nhà tù chỉ có thể tự ngu tự nhạc nhà tù vách tường thành đạo đạo lôi trụ bên trên đẩy xuống đáy đều là thanh ngọc chất liệu xuyên đấu qua lôi trụ khe hở còn có thể nhìn thấy xung quanh nhà tù tình huống vu cổ sư â view u cầu cấp bách tìm hiểu vân thiên lôi ngục xử phạt quy tắc cùng phóng thích điều kiện vì thế hắn nhìn thấy sân tây nhà tù có người sau mặc kệ đối phương là có trí người hay là vô trí chi ma lập tức dựa vào tiến g đến lớn tiếng la lên vị tiên sinh này ngươi vì sao tội vào tù bọn hắn có thể từng cho cái hình phạt kỳ hạn vua cổ sư o v i u w lúc đầu không ôm hy vọng gì nhưng ly cung đều vị này vào tù chỉ đạo chủ yếu công năng chính là giải thích chịu tội vì thế vua cổ sư o v i u w vừa dứt lời liền phát động vào tù đối thoại ta trộm cắp một cái hồ lô cũng giá hỏa người khác vì thế c h ấ n ngục phán quan phạt ta vào tù m ư ơ i ba năm m ư ơ i ba năm còn tốt còn tốt chỉ cần không phải lập tức xử tử là được ô viu ly hôn cung đô căn bản không tại một cái k ê n h bên trên đội thành người chơi bình thường vừa nghe nói trộm cái hồ lô liền muốn vào tù mười ba năm đâu còn sẽ chịu được nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài không thể ô viu lại cho là chỉ cần không cần mệnh của hắn cho dù ngồi cái mười năm lao cũng không phải không có khả năng tiếp nhận cùng lắm thì tìm sở hoàng lấy cái người kể chuyện để nó thông qua liên lạc vật mỗi ngày nói cho hắn xử đọc sách chớ hoảng sợ ta trộm vân thiên trí bảo lại hãm hại thiên quân sư chết mới bị xử phạt nghiêm trọng như vậy bình thường chịu tội vân t i ê n sẽ không đóng áp quá lâu chỉ cần thành tâm ăn năn rất nhanh liền sẽ nên đón ngũ lô hình pháp trùng nhập lu Ly làm cung đều phát biểu, phát ô viu buông tâm lần nữa treo lần c hối nhóm thậm chút chí hận nghe không hiểu tiên lôi ngục xử phạt. quy vân đây là ý gì? Tội nhỏ chết, tội sống, ma hắn lo lắng cho mình chịu tội quá nhẹ bị phán cái nhanh vào luân hồi hắn cũng nghĩ đắc tội thiên quân sư chết tốt thay cái m ư ờ i năm lao ngục như thế nào là tà ma chi địa rõ ràng là sửa đổi chỗ ngũ lôi tụ hợp nghiệp pháp đều là yên vân thiên ngũ lôi không chỉ có thể đưa ngươi vào luân hồi còn có thể tiêu chử trên người ngươi tội nghiệp ly cung đều m ặ t không thay đổi trình bày vân thiên hình pháp làm ô viu nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết hắn thực sự không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện hình phạt điên đảo tình huống đến cùng là hắn quá thuần pháp hay là vân thiên quá điên cuồng ta như biểu hiện ra nhất định thành ý sẽ như thế nào có thể hay không giảm bớt hình phạt đương nhiên ngươi như thành tâm t ì n h n g ộ dứt bỏ chân bảo lấy minh tâm ý cầu sớm ngày tiêu trừ tự thân tội nghiệt ngũ lôi diệt hình hôm nay liền có thể chấp hành ô viu cảm giác mình điên rồi hắn nghe được cái gì biểu hiện ra thành ý khoảnh khắc l u n hồi Thì Thiên phạt nhất hình nhẹ ra Vân chương í n h là lập t diện, n n hai ngược l trăm h an bốn dạng này hợp lý a mươi chín g vân thiên hình phạt chương n g n hai n trăm bốn nhất. Có mươi nghiệt, chín g vân thiên hình phạt vu cổ sư ấu càng bị vân thiên đặc thù hình phạt quy tắc dọa sợ nhưng hắn cũng không có từ bỏ rễ r u ộ n mà là lựa chọn không ngừng đục mạ ly cung đều hắn muốn nghiệm chứng ly cung đều đến cùng là có trí người hay là vô trí yêu ma ô viu ở nhân gian pha trộn nhiều năm thăm dò qua các loại loại hình bí cảnh hắn biết có không ít bí cảnh vi phạm bình thường logic cho nên xuất hiện cỡ nào hoang đường quy tắc cũng có thể nhưng vân tiên hoang đường trình độ thực sự quá khoa trương đến mức hắn cho là vân tiên hình phạt càng giống là ly cung đều lập hoang nôn cuối cùng hắn hao hết miệng lưỡi sẽ tại nhân gian học các độc ngôn ngữ phát tiết một lần sau ly cung đều như cũ mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hắn một màn này làm hắn mười phần khủng、hoảng. h á n dị thường hy vọng đối phương tiến hành ngôn ngữ phản kích chỉ có như thế mới có thể chứng minh đối phương là một cái có tình c ả người mà không phải vô dụng vô cầu bí cảnh yêu ma tiên sinh coi là thật có đại khí lượng ta như vậy nục mạ ngươi ngươi còn có thể giữ vững bình tĩnh nhưng ta đã nhìn ra tiên sinh thâm tàng l ử a giận h ẳ n không thể vượt qua lôi trụ hướng ta phát động công kích âu view gặp nục mạ không làm được liền đổi một loại thăm dò phương thức nói đi tiên sinh muốn cái gì nếu ta có thể làm cứ việc nói ra ta chỉ cầu chân thực hình phạt tình báo ngươi nhục mạ quá nhiều tội ác lên làm trướng ngày sau chớ tiếp qua phân nhục mạ nếu không đem khó mà rời đi vân thiên ngũ lôi ngục li cung đều không có linh trí đương nhiên sẽ không bởi vì ngôn ngữ phẫn nộ nhưng hắn giải thích mới tội ác hành vi lại làm cho âu vu có hy vọng mới ha ha đa tạ tiên sinh dạy bảo sau này liền phiền phức tiên sinh bị liên lụy ta cái này liền một lần nữa trải vớt ngôn ngữ hết sức mắng cản quá p h ậ n chút tuốt cùng tiên sinh cùng hưởng lao ngục nỗi khổ âu vu xác định li cung đều là vô trí yêu ma sau đại khái tin tưởng hình phạt quy tắc khi biết nhục mạ người khác có thể gia tăng tội ác sau hắn chỗ nào còn nhịn được tự cứu chi tâm bởi vậy li cung đều gặp vô vọng hai thương mới bạn tù chuẩn bị đem ngồi tù mục sương không ngừng phát ra nhục mạ nói như vậy dù vậy ly cung cũng còn t ậ n chức tận trách khuyên bảo đình chỉ nhục mạ nếu g n không thời hạn thi hành án sẽ kéo dài gia tăng hắn không sợ người khác làm phiền khuyên bảo trở thành ô v i e phân chân tề khiến cho cho là tìm được vân thiên lỗ thủng từ đó càng mắng càng hăng vì thế vân tiên lôi n g ụ c chung xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn một vị tù phạm đối với một vị khác tù phạm điên cùng nhục mạng bị nhục mạng người thờ ơ lạnh nhạt phản phất trầm mặc sát thủ máu lạnh không rõ nội tình người nếu là thấy cảnh này chắc chắn sẽ cho rằng bọn họ ở giữa có thâm cựu đại hận ai có thể nghĩ tới đây là một vị mới vào tù người ngại tự thân tội ác không đủ thêm tội chi pháp ước chừng qua một khắc đồng hồ sau ô vu i đột nhiên dừng lại nục mạ đây cũng không phải là hắn tiếp nhận khuyên cáo chuẩn bị thành tâm ăn năn mà là bởi vì hắn nhận được sở hoàng truyền tin tiên sinh vì sao lâu không hồi âm thế nhưng là xuất hiện biến cố mới bệ hạ chớ trách ta chính mắng lên h ư n g trong lúc nhất thời cảm xúc t ă n gọn q u y ê n hướng bệ hạ truyền tin tốt gọi bệ hạ biết được ta đã tìm tới phá cục chi pháp chỉ cần ta kiên trì bền bị nục mạ bạ tù hơn phân nửa có thể kéo dài thời hạn thi hành án ô vu nói như vậy quá mức kỳ quái làm sở hoàng trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn mây kia thiên c h i ngục chẳng lẽ là cái gì tu hành bảo địa nếu không â view vì sao chờ mong kéo dài thời hạn nếu là như vậy cũng không cần hết sức chuộc về đi sở hoàng lo nghĩ vẹn vẹn kéo dài một lát â view liền hướng giải thích thả vân thiên bí cảnh hình phạt quy tắc đến tận đây sở hoàng mới hiểu được xảy ra chuyện gì nhưng hắn chẳng những không có thay â view vui vẻ ngược lại trở nên đau đầu tiên sinh hồ đ ộ a đã biết pháp này có thể thực hiện liền nên lưu làm khẩn cấp chi dụng nếu không hình kỳ của ngươi một mực lên cao thành ý của chúng ta cũng muốn tăng lên không ngừng mới có thể đem người chuộc đi ra Tiên sở i mau mau nói đi, đợi lao giả mặt hoàng bào sau khi xuất hiện, lại lại gia thời thi vội gia viện n dừng hoàng đảng phán mà định、ra. Như khó mà đạt thành trung nhận thức, lại chủ động tăng thời hạn thi hành án không muộn, nóng loạn, không duyên cứ tăng, h theo khó thức, chủ chớ khó. mau mau mặc mà mà lao sau ra. xuất cứu có đạt độ bào cớ s tự hoàng mục đích cùng ô viu khác biệt hắn muốn đem vị này coi như nghe giọng phong quân mau chóng v ứ t ra để nó tiếp tục đi thống lĩnh bốn bộ rất ô viu mục đích lại là dẫn đầu bảng bệnh về phần đằng sau tiền chuộc công việc tạm thời không làm cân nhắc cùng lắm thì hắn sau khi rời khỏi đây nhiều nhập bí cảnh vất vả hoàn lại sở hoàng thanh toán tiền chuộc bệ hạ yên tâm tâm ta gấp mạ loạn mới có thể làm việc như vậy đằng sau định tĩnh tâm ngưng thần chờ đợi lao giả mặc hoàng b à o đến bàn điều kiện â view đáp ứng rất tốt nhưng không có ý định đổi tại đình chỉ thông tin sau lập tức đối với ly cung đều tiến hành lên thân thiết â n cần thăm hỏi hắn cho là mặc dù nhục mạ có thể gia tăng chịu tội nhưng nhất định thêm không nhiều vì thế hắn cần phí chút miệng l ư ỡ i hết sức vì chính mình tranh thủ thêm mấy ngày đàm phán thời gian nhưng hắn không biết vân thiên xử phạt cơ chế tương đương khác thường biết không thích hợp dùng phổ thông tư duy giải độc vì thế khi chu nguyên phơi hắn một cách giờ nhập thần tiêu ngọc phủ xem xét nó thời hạn thi hành h n lúc liền thấy được một cái tăng lên không ngừng thời hạn thi hành án ghi chép công kích vân thiên thủ vệ tiếp tục khiêu khích thành phòng thời hạn thi hành án mười ngày thêm ngũ lôi p h ạ t tội tiêu trừ ác nghiệp tiếp tục n ụ c mạ người khác thời hạn thi hành án thêm hai trời tiếp tục n ụ c mạ người khác thời hạn thi hành án thêm bốn ngày các loại chu nguyên xem xét hình phạt thông cáo lúc o view đã bằng thực lực đem chính mình thời hạn thi hành án điệp ra đến sáu năm lẻ tám tháng cái này còn vẹn vẹn một canh giờ chiến quả lại cho hắn mấy ngày thời gian hắn đoán chừng có thể cho chính mình tranh thủ cái trăm năm thời hạn thi hành án tình h u ố n như thế nào trước đó không phải nói thành tâm ăn năm sao xem ra cái này tâm không chỉ có không thành còn có ý lại không lại sau ợ gì à. Chú n ê không không đó hắn g tiến về thanh tiêu thái bình điện tìm vân thiên quân phụ mệnh thu hoạch bắt ban thưởng vân thiên thanh liên đan hai bình tại cùng vân thiên quân uống trà nói chuyện phiếm sau một lúc hắn lại một lần đi đến thần tiêu ngọc phụ chờ hắn lần nữa xem xét phạt tội ngọc b í c h lúc â view đã thành công vì chính mình thắng được mười năm thời hạn thi hành án đồng thời còn nhiều thêm một cái không có chút nào ăn năn trì tâm nhiều lần tái phạm tội danh không có ngũ lôi tẩy tội đãi ngộ điều này đại biểu â view đã mất đi tiêu ác nghiệp dựa đỏ tên cơ hội lần nữa bị vân thiên bắt sau y nguyên muốn dựa theo chịu tội cầm tù đương nhiên bản thân hắn cũng không cần loại đãi ngộ này thời hạn thi hành án với hắn mà nói mới là n h ẹ nhất xử phạt xem ra vân thiên ngũ lôi ngục trung hẳn là có vào tù dẫn đạo viên bằng không hắn cũng sẽ không lấy n ụ c mạ phương thức gia tăng thời hạn thi hành án có xét thế này chú nguyên tìm được c h ấ n thủ thần tiêu ngọc phủ sáu năm cấp c h ấ n ngũ lôi ngục phán quan tinh quân tới chuyện gì là muốn x á c h người thẩm vấn hay là vì bạn bè thành tẩy tội n g h i ệ t ta có một bạn bè ngoan cố không thay đổi mặc dù đã bị nhốt vào lôi ngục lại đã mất đi ngũ lôi tẩy tội đ ã i ngộ không biết có thể xin mời phán quan một lần nữa cho hắn tăng thêm phần đ ã i ngộ này khiến cho hắn có thể tiêu trừ tội n g h i ệ t không bị ma chướng vây thốn nếu tinh quân mở miệng tự nhiên có thể thực hiện còn xin tinh quân nói ra danh hảo của hắn hoặc chịu tội ta làm tốt nó tăng thêm tiêu nghiệp tẩy tội đáy ngộ chú nguyên vốn cho rằng cần biểu hiện ra một chút thanh ý mới có thể cùng tr không nghĩ tới tinh quân xưng không chút phàm như thế có thể trực tiếp can thiệp hình phạt phán định phán quan trời một lát ta t r ư ớ c điều động thủ hạ tinh quan đi hỏi một chút ý kiến của hắn chương 250. công pháp linh đan chương 250. công pháp linh đan thổ địa hóa thân tiến vào vân t i ê n ngũ lôi ngục lúc liền nghe được một trận trung khí mười phần đục mạ thanh â m xem ra hắn rất ưa thích lôi ngục hoàn cảnh nếu không cũng sẽ không hết sức gia tăng chính mình thời hạn thi hành án ngũ lôi ngục trung phân bố đông đảo nhà tù mỗi gian phòng nhà tù đồng đều lấy xiềng xích khoảng cách trên những xiềng xích kia che kín vân t i ê n pháp lệnh từ mai từ mai đạo văn lúc gần lúc hiện đem ngũ l Chỉ có hai đạo đạo g lần này tốt ngũ lôi ngục chung chỉ có hai vị tù phạm hắn nữa biết đồng thời hoặc nhiều hoặc ít thúc đẩy bọn hắn vào tù bị phạt tiên sinh ngài rốt cuộc đã đến ta nguyện thành tâm ăn năn còn xin cho cái chuộc tội cơ hội ta thể ngày sau vĩnh viễn không tái phạm vân t h i ề n vua cổ sư â càng thấy một lần lao giả mặc hoàng bảo xuất hiện vội vàng túi đầu thi lễ bị nhục mạ hơn một canh giờ ly cung đô cũng bởi vậy thu được giải cứu thành tâm ta ngược lại thật ra không nhìn ra ngoan cố c h i tâm ngược lại là rõ rành rành thiên sinh ta thực tình ăn năn sao là ngoan cố thế nhưng là ta thi lễ không đủ trang trọng cần thi đại lễ mới có thể biểu hiện thành tâm â view đang khi nói chuyện liền muốn quỷ xuống đất mà bái đi cái đầu giảm xuống đất cùng kính chi lễ hắn đối với chuyện này nhìn rất nhẹ cho là chỉ cần có thể mạng sống hoặc triệt tiêu một chút t h a n h ý để hắn bãi mấy lần cũng không có vấn đề gì đi lễ không khỏi tâm như thế nào lộ ra thành khẩu xuất c ũ n g l u ô n mới h i ể n lộ ra ngoan cố ta vốn định đưa ngươi chộp tới giăn dậy một phen nếu ngươi thành tâm tình ngộ liền đưa ngươi ra khỏi thành không muốn ngươi cũng là có năng lực lại dựa vào bạn tù chỉ điểm phát động vân thiên đại luật như vậy ngươi mặc dù có thành ý ta cũng không tốt phóng tích h ngươi tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy ta liền t h a m hỏi hắn b à i câu tính không được sai lầm lớn đi chu nguyên lời nói làm ô v i u đột nhiên nhớ tới không gì sánh được hoang đường vân thiên hình phạt nếu dựa theo tội nhỏ giết tội lớn sống quy luật suy đoán giống như càng là sai lầm nhỏ càng nghiêm trọng hơn càng là sai lầm lớn càng rộng nhân công kích thủ vệ khiêu khích thành phòng thời hạn thi hành án m ư ơ i ngày thêm ngũ lôi tiêu tội tiếp tục n ụ c mạ người khác thời hạn thi hành án m ư ơ i năm lại thêm ngũ lôi phạt tội tiêu trừ ác nghiệp ô viu hoài nghi mình nghe lầm công kích thủ vệ thời hạn thi hành án m ộ ư ơ i ngày n ụ c mạ người khác thời hạn thi hành án m ộ ư ơ i năm đây là cái gì điên đ ả o phát tác hắn cưỡng chế chính mình không đi nghĩ vân thiên hình phạt hắn lo lắng cho mình lại suy nghĩ số giới sớm muộn cũng như vân thiên người giống như tư duy hỗn loạn cũng may mục đích của hắn đạt đến mặc dù m ộ ư ơ i năm sau y nguyên muốn đối mặt ngũ lôi tiêu tội nhưng ít ra thu được m ộ ư ơ i năm đàm phán thời gian tiên sinh ngươi nghe ta một lời khuyên sau này đi thêm nhân gian đi một chút đi vân thiên hình phạt quy tắc quá mức quỷ dị đại khái không phải đất lành ta muốn nói với ngươi Ta xuất t h â nhưng vạn n cổ ma a quật d s người m ở thường nhân xem ra loại này chỉ thêm thời hạn thi hành án không thương tổn tính mệnh xử phạt phương thức nhưng lại tương đối khoan hậu t h u n g nguyên giải thích không rõ trong đó khác biệt cũng không cần phí hết tâm tư giải thích bởi vậy hắn trực tiếp rời đi chủ đề để cho âu view biết được nơi này là vân thiên không phải vạn cổ ma quật các nơi có các nơi chi quy ai đúng ai sai ai có thể nói rõ được nhưng ở vân thiên ngươi đã phạm phải sai lầm lớn nguyên bản chỉ cần thành tâm tình ngộ ta còn có thể thả ngươi rời đi hiện tại ngươi lại cần tận tâm tận lực mới có thể đổi lấy thoát thân cơ hội chú nguyên bản muốn cho o view nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề không nghĩ tới lại đạt được một cái làm cho người n g o à i ý muốn trả lời chắc chắn tiên sinh hoặc là ta trước bị tù các loại nhanh đến thời hạn thi hành án lúc kết thúc ngài lại thả ta rời đi như vậy ngài không cần k ó xử ta cũng có thể thiếu tốn hao chút đại giới đương nhiên thành ý ta sẽ gần đây thanh toán tuyệt không thất nợ âu v i e lời nói làm cho chu nguyên có chút im lặng đây đều là người nào à tình nguyện ngồi m ộ ư ơ i năm lao cũng không muốn lập tức ra ngục xem ra người tâm ý không thành cũng được vậy chúng ta m ộ ư ơ i năm sau gặp lại đi. tiên sinh c h ớ đi, ta sai rồi ta không nên thăm dò ngài danh giới cuối cùng ta nguyện lập tức ra ngục ngài thấy thế nào hướng chấn ngục phán quan biểu thị thành ý thì như thế nào hướng ngài biểu hiện ra ta ăn năn thành tâm âu v i e xem xét chu nguyên muốn đi, cũng không dám lại mạnh miệng có trời mới biết lao giả mặc hoàng bảo sau khi rời khỏi đây là không để ý đến hắn nữa hay là thúc g ụ c chấn ngục phán quan mau chóng hành hình hắn không đánh tựa nổi c ô vu lời nói này rất có ý tứ hắn không phải liền là bốn bộ vương ô vu i sao kết quả là nguyện ý bảo vệ hắn hảo hữu chính là chính hắn a bất quá nếu ô vu muốn tiến hành sau cùng ngụy trang chu nguyên cũng không tốt vậy trần hắn nhìn ngươi coi như thành tâm ta có thể giúp ngươi một lần ta không phải không nói đạo lý người sẽ không cần các ngươi không có b ạ o vật cố ý làm khó các ngươi ta vui linh đan rượu dược chấn ngục phán quan vui công pháp đồ p h ổ trong đó quy cách ngươi có thể tự hành suy nghĩ chớ có thật giả lẫn lộn nếu là ác chấn ngục phán quan có thể sẽ lần nữa gia tăng hình phạt chu mới biết để ô viu cầm một phần thành ý danh sách đi ra cũng không hiện thực dù sao có thể muốn hết lời nói ai sẽ vẹn vẹn lựa chọn trong đó mấy món vì thế hắn cấp ra một cái hàm hồ trả lời chắc chắn để ô viu chính mình đi suy nghĩ hắn giá trị bao nhiêu tiên sinh yên tâm ta tất nhiên cho ngài cùng chấn ngục phán quan một cái hài lòng trả lời chắc chắn o view cũng không bởi vì thành ý sự t ì n h phiến não ngược lại trong lòng sinh ra một cỗ mừng rỡ c h i tình hắn cho là chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ thành ý liền có thể thu hoạch được chu nguyên hào cảm như vậy song phương có thành tâm giao dịch cơ sở đổi lại một viên có thể tái tạo căn cơ thanh tịnh tạo hóa đan cũng liền không phải v ọ n g t ư ở n g bởi vậy các loại chu nguyên sau khi rời đi hắn ra vẻ tự đ ắ p vuốt vuốt trên môi dâu hình chữ bát sở hoàng miêu trí không đủ hay là ta cao hơn một bậc lần này ta lấy thân vào cuộc đã gặp lao giả mặc hoàn bảo còn phải một phần giao tình chỉ cần thu hoạch tín nhiệm của hắn cái kia thanh tịnh tạo hóa đan chẳng phải là dễ như chờ bàn tay Có 10 năm t hắn ờ i thi hành án làm giám sóc, lại biết được cụ thể giao dịch tin view hạn hành thể dịch nháy án trong tức, làm làm m sóc, được cụ t b u ô g lòng xuống. Hán điều chỉnh tốt tâm tính sau giả bộ như lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ hướng sở hoàng phát đi truyền tin bệ hạ việc lớn không tốt vân thiên tri luận tội nhỏ trọng phạt ta chỉ bất quá mắng bạn tù vài câu cái kia trấn ngục phán quan liền cho ta thêm m ộ ư ơ i năm thời hạn thi hành án còn xin bệ hạ chuẩn bị thêm một phần nhận lỗi để cho cái kia trấn ngục phán quan biết ta thành ý thu đến ô view truyền tin sở hoàng cả người cũng không tốt hắn khắc chế mặc kệ tự sinh tự diện xúc động nói với chính mình còn sống ô v i e so linh bảo đan dược càng có giá trị sau đó mới hồi phục truyền tin tiên sinh Người khư khư chương ố c ế ốc, thất thủ bị bắt, bị l n hai loạn, d trăm năm mươi một sở quốc phong quân chương hai trăm năm mươi một sở quốc phong quân vụ cổ sư âu càng có thể nghĩ tới sự t ì n h sở hoàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến tại lắng lại trong lòng không vui sau sở hoàng rất nhanh ý thức được đây là một cái mưu đồ trời cao tuyệt hảo cơ hội trước đó âu v u nói lên khải trí kế vẽ mặc dù ố n thỏa c sở, sở hoàng cho là hơn phân nửa là biết chính hắn chính là một nước tri chủ hiểu rõ vô cùng quân kỷ pháp quy hắn cho là bí cảnh người mặc dù vô trí nhưng nó hành vi logic vô luận có hợp hay không hồ lẽ thưởng cũng có quy luật có thể tìm ra vì thế trong bí cảnh thành phòng binh tướng hơn phân nửa chỉ có thể ở phòng bị khu hành động nếu không liền sẽ vi phạm bí cảnh hành động quy luật cho nên hắn lúc trước mới có thể mưu đồ khắp tỉnh tiên mà không phải hết sức là vân thiên binh đem khải trí hiện tại tốt khắp tỉnh tiên mưu đồ thất bại chiêu linh vương đều ba châu binh tướng chấn biên làm giữ trời cao khải trí kế vẽ thất bại vua cổ sư ố càng bị bắt nhưng â v i e lại đánh bậy đánh bạc mang đến một tin tức tốt đó chính là lao giả mạc hoàng bảo có thể leo lên trời cao tường thành đồng thời có thể tiến vào vân thiên lôi ngục điệu này đại biểu lao giả mạc hoàng bảo có thể thông hành trời cao khu quân sự hình phạt khu binh tướng ngăn địch tại bên ngo hình luật quản lý thành trì chính là ti chính quyền lực q u â n chính hai bộ đều có thể thông hành lao giả mạc hoàng bảo kia thân phận chỉ sợ không đơn giản hơn phân nửa là trời cao cao tầng nói như thế hắn hẳn là có thể tiếp xúc đến thanh tịnh tạo hóa đan cũng cùng bọn ta tiến hành giao dịch sở hoàng đột nhiên phát hiện lao giả mạc hoàng bảo xuất hiện cũng không phải là chuyện xấu ngược lại là đại sở c h i phúc chỉ cần cùng câu thông liên lạc liền có thể giao dịch trời cao trong bí cảnh các loại chất bảo xa so với khải trí vân thiên binh sẽ có hiệu nhiều â v i e lần này lập công hắn cho cô mang đến một đầu mậu dịch lộ tuyến chính là không biết là ai khải trí lao giả mạc hoàng bảo là ngụy lương n cũng, dần dần cũng may Quốc, h sở quốc tôn tất đủ mạnh ngụy lương ngũ tam quốc cũng không có một tỉnh dầu đèn tại nhiều mặt áp lực đẻ xuống hắn cái này quốc quân vị chí minh chủ coi như vững chắc nhưng hắn cũng có tức giận chỗ rõ ràng sở quốc phong quân bọn họ đoàn kết nhất trí liền có thể thôn tính đại lương làm dịu từng cái phong quân ở giữa lợi ích mâu thuẫn có thể một bước này gần như không có khả năng thực hiện khiến cho sở quốc chỉ có thể duy trì hiện trạng hắn biết tại sở ngụy lương ngư tứ quốc bên trong sở quốc mặc dù mặt giấy thực lực mạnh nhất nhưng cũng dễ dàng nhất sụp đổ bởi vì có thể điều động quân đội mới là thực lực không có khả năng điều động chính là năm b ả y mạng nếu có một ngày sở quốc tôn tất h không cách nào ngưng tụ những ngày v ụ cát ngụy lương ngư tam quốc chi binh chắc chắn liên hợp đ ư c kích cho nên hắn vị này uy áp các nước đại sở hoàng đế còn có lâu mới đ ư ợ sở hoàng n qua tĩnh tâm trải vớt được mắt sau chuẩn bị tại chuộc về âu view trên cơ sở biểu hiện ra một phen sở quốc thành ý sau đó hắn hướng âu view phát đi truyền tin làm hắn phối hợp hành động tiên sinh Ta c h u ẩ nếu bị b phong hoàng là hiện t g nước tại liền tiến hành sắp phong đằng sau nên lấy gì biểu hiện thân mật ô viu biết sở hoàng so với hắn càng cần hơn thanh tịnh tạo hóa đan nhưng đây không phải sở hoàng làm loạn lý do tại sở quốc sắc phong phong quân không phải hoàng đế sở quốc một lời có thể định ít nhất phải có cái lý do chính đáng cùng với những cái khác phong quân duy trì tiên sinh nghĩ xấu này không phải cô nóng vội loạn chính mà là trải qua n g h ị sâu tính cũng kỹ làm ra quyết định chỉ có đem lão giả mặc hoàng b à o mời nhập trong nước có danh phận kết nối chúng ta mới có thể từng bước biểu hiện ra thành ý như đổ thành tịnh tạo hóa đan nếu không làm sao cùng người kia giao lưu dựa vào tiên sinh bị bắt sao như thế khiêu khích hành vi chỉ sợ tiên sinh lại bị bắt hai lần liền không ra được sở hoàng nói rất đúng o viu không cần nghĩ cũng biết lại bị tóm một lần hắn đoán chừng liền không có biểu hiện ra thành ý cơ hội chắc chắn sẽ bị ngũ lôi tiêu tội bởi vậy sở hoàng sách lược mặc dù có chút lỗ mãng nhưng cũng vẫn có thể xem là thành lập trao đổi tư tưởng biện pháp tốt bệ hạ ta ngược lại thật ra không có gì có thể ngươi làm sao thuyết phục các đại phong quân để bọn hắn tiếp nhận một cái người không rõ lai、like、lịch chia sẻ quốc lợi ta đã nghĩ kỹ lao giả mặc hoàng bảo phóng thích tiên sinh chính là đối với tiên sinh có ân cứu mạng đây là tình nghĩa hắn thực lực cường đại chính là đạo nghĩa nắm giữ thanh tịnh tạo hóa đan sản xuất là vì đại nghĩa có này tam nghĩa tại trong nước phong quân cũng vô pháp tự tuyệt nếu không đạo nghĩa ép thân đại nghĩa c h ấ n hồn luôn có thể để bọn hắn tâm phục khẩu phục â v i u lần thứ nhất cảm giác sở hoàng như vậy giỏi thay đổi trước đó bọn hắn còn lập trường nhất trí quân thần kính tạo làm sao mới sau một lúc lâu sở hoàng liền đổi lập trường lại cho là lao giả mặc hoàng bảo là ân nhân cứu mạng của hắn nhưng hắn giờ phút này thân ở lôi trong ngục còn cần sở hoàng giúp hắn thanh toán tiền chuộc vì thế chỉ có thể hết sức phối hợp bệ hạ pháp này ngược lại là có thể thực hiện chỉ là trong nước đất phong có hạ đều bị từng cái phong quân k h ố chế bệ hạ ở đâu ra đất phong an tr Cái này liền cần liền này tiên sinh ra chút lực, lao giả mạc não đây là ngay sau đó biện pháp tốt nhất Chỉ cần vì thế o viu quyết định tức thời dâng ra bộ phận đất phong thúc đẩy hai vị ân nhân cứu mạng hữu nghị bệ hạ khổ tâm ta đã biết còn xin bệ hạ yên tâm tiểu vương định sẽ lợi dụng được đàm phán cơ hội vì ta đại sở tăng thêm một vị phong quân tiên sinh b i ế t t a thành ý sự t ì n h lập tức gấp b ộ i chương 252. t h à n h ý chảo chương 252. t h à n h ý chảo vu a cổ sư o v i u w bị giam tại vân thiên ngũ lôi trong ngục nhu cầu cấp bách sở hoàng cứu viện vì thế sở hoàng có kế hoạch gì hắn chỉ có thể phối hợp chấp hành đất phong chính là vật ngoài thân tính mệnh cùng tiền đồ mới là căn bản như lão giả mạc hoàng bảo nguyện ý trao đổi thanh tịnh tạo hóa đan những n à y bỏ ra có gì đáng tiếc o v i u w bản thân an đủi lúc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đó chính là lão giả mạc hoàng bảo đến cùng thân phận ra sao lúc trước hắn vì mạng sống cũng không truy đến cùng vấn đề này hiện tại tính mệnh tạm thời không lo sau hắn bản năng phát lên lòng cảnh giác lao giả mặc hoàng bảo kia có quyền lực thả ta ra ngoài s a o hắn có thể hay không chỉ muốn l ừ a gạt một phần thành ý lại đem ta đánh giết như vậy xem ra sở hoàng phong quốc kế sách tới có chút kịp thời như hắn đối với phong quốc cảm thấy hứng thú hơn phân nửa đại biểu hắn có phóng thích năng lực của ta n h ư n nó đối với phong quốc không có chút hứng thú nào liền chứng minh hắn không có ý định thả ta rời đi lòng người hay thay đổi khó mà suy nghĩ giờ phút này không phải đa nghi thời điểm nhưng cũng không thể đem tính mệnh đều ký thác vào tín nhiệm phía trên nếu là ở có trí người ngục giam ô viu chắc chắn sẽ không sinh ra loại này v ọ n g tưởng nhưng đây là vô trí yêu ma chỗ chưa hẳn không thể nghe nóng g tình báo vì thế hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía ly cung đều giờ phút này chỉ có vị này bạn tù lời nói đáng giá nhất tin cậy tiên h sinh trước đó tới lao giả mặc hoàng bảo là người phương nào hắn hứa hẹn thả ta ra ngục khiến cho ta khỏi bị ngũ lôi chi hình lại là thật hay giả hắn là vân thiên tìm khí tinh quan có gặp mặt c h ấ n ngục phán quan quyền lực vô can liên quan vân thiên hình phạt quyền lực ly cung đều lời nói làm ô v u như rơi vào hầm băng hẳn ý cho tâm quả nhiên vô luận là người sở hay là bị cảnh người chỉ cần linh trí cả đời liền thật thật giả giả khó mà phân do hắn như biểu hiện ra một chút thành ý có thể giúp ta khỏi bị ngũ lôi hình phạt người khác tâm thành cũng có thể giúp ngươi tẩy tội tiêu nghiệm ngũ lôi hình phạt phải chăng có thể miễn ta cũng không biết ô view sửng sốt một lát sau đó hướng sở hoàng phát đi truyền tin bệ hạ ngươi chuẩn bị thành ý khi phân hai phần một phần trực tiếp tặng cho một phần đợi ta bình an trở về sau lại đi giao phó tiên sinh lo lắng ta cũng biết được xin mời tiên sinh yên tâm thành ý mười phần nhận lỗi quý hơn không liên quan tới nhau để cầu bình an ô view cũng không bởi vì tin tức xấu tâm tính sụ đổ hắn lấy cỡ nào đọc tình thôn vệ tự thân sợ hai bất an chi tình sau t ỉ n h tọa lôi ngục chờ đợi phán quyết tại hắn tính tâm chờ đợi lúc sở hoàng sứ giả cũng đã tới vân thiên bí cảnh ảnh hình người kêu vu i một dạng không ngừng ra vào bí cảnh cổng truyền thống nhưng không có đối với vân thiên binh đem phát động công kích mà là lấy một loại bí thuật lớn tiếng kêu gọi chuộc người có thành gặp người h ư u lễ thành ý mười phần nhận lỗi quý hơn giọng nói như trung đồng thanh n â m không ngừng hướng vân thiên trong thành truyền bá tiếng vang này nên do một loại nào đó kỹ năng kích phát đồng dạng bị vân thiên phán định là xâm lấn hành vi chu nguyên thu đến công thủ nhắc nhở sau lần nữa phái thổ địa hóa thân đi đến mây thành cấn sơn môn hắn nhìn thấy người đến trong n g a y mắt đối với sở quốc tình huống có càng sâu hiểu rõ bởi vì đỉnh đầu của người kia phía trên cũng có thân phận tin tức đồng thời đẳng cấp còn không thấp n a m không cấp chiến v u mông lỗ điều này đại biểu sở quốc cảnh nội bí cảnh yêu ma số lượng không chỉ có nhiều đồng thời ở vào được tín nhiệm thượng tầng vị trí nếu không â v i e không nên đem trọng yếu như vậy sự t ì n h giao cho có chi yêu ma phụ trách mà không tuyển dụng trên danh nghĩa cùng hắn thân cận nhất đồng động ô thị người nếu bí cảnh yêu ma cơ hồ công khai hóa còn thành lập thị tộc làm gì là như một phần l n tàng liền nhiều một phần an toàn nếu không các quốc gia mật thám chỉ dựa vào có hay không hậu duệ liền có thể chỉnh lý ra một phần yêu mà phong quân ghi chép thành ý mười phần nhận lỗi quý hơn ô viu đây là lo lắng ta không thả hắn rời đi tiến tới lấy lợi tương dụ nhu cầu thoát thân chu nguyên cũng không bởi vậy cảm giác ô viu thành ý không đủ dù sao tín nhiệm thứ này rất khó chống d ô n g thành lập thành ý ở đâu gặp chi thả người khi thổ địa hóa thân tiến hành đáp lại sau chiến vu mông lỗ lập tức rời khỏi vân thiên bí cảnh lần nữa tiến vào lúc hắn đem một ngụn gỗ trinh nam dương ném đến tận dưới thành sau đó rời khỏi vân thiên không còn tiến bảo Bởi vì trong h hóa ổ địa t h n đó có công pháp hai quyển linh đan sáu bình linh bảo hai kiện văn thư năm sách linh bảo phân biệt là phong dực lôi xí huyền luận bảo châu phong dực ư lôi xí trang bị sau có thể linh khí hóa phong lôi chi dực như gió chi nhanh chóng như sấm chỉ gấp huyền luận bảo châu có t h o n g dực lôi xí cùng huyền luận bảo châu hiệu quả cũng không tệ nhưng trong dương văn thư cường điệu giới thiệu huyền luận bảo châu công hiệu nôn nhược có châu này hộ thân liền có thể tính mệnh nghiệp ra có thể lâm nguy cứu mạng có thể nịch chuyển bại cụ chú nguyên biết huyền luận bảo châu loại này đạo cụ đặc thù đối với thường nhân cùng có t h í yêu ma mà nói là bảo vật cực kỳ chân quý xa so với phong dực lôi xí cẳng có giá trị với hắn mà nói huyền uẩn bảo châu cũng là gần với ngũ thải tú cầu bảo mệnh đạo cụ giá trị không tầm thường sáu bình linh đan đồng dạng phân hai chủng trong đó vu tế hàng thần đan ba bình mỗi bình năm hạt hiệu quả là gỡ ra l o ạ n thần l o ạ n khí suy yếu loại mặt trái trạng thái khôi phục đại lượng máu lam đồng thời điệp ra đánh nhau kịch liệt trạng thái man huyết dung nguyên đan ba bình mỗi bình năm hạt hiệu quả là đại lượng hồi phục máu lam gỡ ra tàn tật loại mặt trái trạng thái có thể khiến gây chi tái sinh gỗ trinh nam trong dương linh bảo cùng linh đan đều là chắc tuyệt bất phẩm trung nguyên có thể nhìn ra được ô viu bỏ hết cả tiền vốn h đem linh đan bảo khí thu nhập thùng vật phẩm sau chu nguyên cầm lên hai phần kia công pháp đổ lục có lẽ bởi vì hắn trước đó nói qua phải hướng vân thiên trấn ngục phán quan biểu đạt thành ý bởi vậy cái này hai quyển công pháp cùng trấn ngục phán quan danh hào dù sao cũng hơi liên hệ thứ nhất là phong linh trấn hồn kinh thứ hai là âm dương đại phán lệnh phong linh t h ấ n hồn kinh cũng không ra tăng điểm thuộc tính là một loại trạng thái đặc thù công pháp cực kỳ khắc chế có thuộc tính thiếu hụt mục tiêu năm cấp kích hoạt phong linh trạng thái lúc công kích kèm theo phong linh hiệu quả đối với khí thuộc tính thấp hơn thi thuật giả đơn vị tạo thành trần mặc phong cấm hiệu quả mười cấp kích hoạt chấn hồn trạng thái lúc công kích kèm theo chấn hồn hiệu quả đối với thần thuộc tính thấp hơn thi thuật giả đơn vị tạo thành cứng ngắc hiệu quả gây choáng âm dương đại phán lệnh có thể tăng phúc thần thuộc tính năm cấp kích hoạt gia tăng một chút thần thuộc tính mười cấp gia tăng hai điểm thần thuộc tính kỳ ký có thể hiệu quả là điệp gia âm dương phán làm cho kỹ năng đẳng cấp càng cao điệp gia thời g sẽ phải gánh chịu âm sai quỷ tướng loại quái vật tiếp tục truy kích âm sai quỷ tướng xem ra sở quốc bên trong c ó i u minh loại bí cảnh chính là không biết là chuyên tu thần hồn âm quỷ nghề nghiệp bí cảnh hay là âm sơn quỷ t h á n h tri điệp chương hai trăm năm mươi ba không bỏ lôi ngục chương hai trăm năm mươi ba không bỏ lôi ngục vu cổ sư o view thành ý tương đương sung túc đặc biệt là cái k i a bộ có thể dẫn đạo âm sai quỷ tướng mục tiêu công kích âm dương đại phán lệnh lai lịch của nó bao n h i ê u cùng u minh âm ti loại bí cảnh có chút liên quan chu nguyên đem nó lên tới mát cấp sau tăng lên ba điểm thần thuộc tính làm cơ bản thuộc tính biến thành tinh 12, khí, 12, thần, sau đó liền hắn tiến về thần tiêu ngọc phủ tìm c h ấ n ngục phán quan thương nghị chuộc nhân x ử nghi tại hắn xuất ra một phần ngũ đức hương hòa sau c h ấ n ngục phán quan lập tức coi trọng hơn phần này chân thành tha thiết hữu nghị hình phạt việc quan hệ vân thiên pháp lệnh không thể tùy ý điều khiển nhưng tinh quân phúc đức thâm hậu tự nhiên không giống bình thường không bằng ta là tinh quân đi cái tiện lợi tinh quân có thể cầm ta c h ấ n ngục xá lệnh phóng thích t ù phạm lại không thể làm bọn hắn tiêu tội tội nghiệp đốt thu hoạch được trấn ngục xá lệnh có thể mở ra ngũ lôi ngục phong cấm mỗi ngày có thể phóng ra một tên t h phạm chú được phóng thích người tội nghiệt gi chú nguyên bản muốn cái đặc xá cơ hội không muốn chấn n g ụ c phán quan dị thường coi trọng h ư u nghị giữa bọn họ cho hắn mỗi ngày đặc xá một người quyền h ạ mặc dù loại đặc xá này thuộc về một mình cho đi không cách nào thu hoạch được thanh tẩy tội nghiệt đãi ngộ nhưng người bình thường không có mấy cái cần loại đãi ngộ này không thanh tẩy tội nghiệt mới là còn sống chi đạo còn xin tinh quân thứ lôi một mình cho đi không thể quá lượng mỗi ngày một lần đủ để hiện lộ rõ ràng tinh quân nhân đức lại nhiều ta liền không tốt hướng đạo quân bàn giao đa tạo phán quan chiếu cố ta định ít dùng xá lệnh không làm ngươi khó xử có chấn ngục xá lệnh phóng thích o viu liền đã không còn chi phí cho dù lại nhiều bắt phóng thích mấy lần cũng không có vấn đề gì đương nhiên o viu khẳng định không nghĩ như vậy hắn rời đi ngũ lôi ngục sau đoán chừng cũng không dám lại tùy tiện tiến vào vân thiên bí cảnh làm cho chu nguyên không nghĩ tới chính là khi thổ địa hóa thân lần nữa tiến vào ngũ lôi ngục lúc nhìn thấy không phải vội vàng sao động cầu cứu tù phạm mà là hai cái trầm mặc không nói giống như tĩnh tâm thanh tu chi sĩ tù phạm giới cung đều bảo trì loại này không sợ t r ạ thái chu nguyên có thể lý giải dù sao hắn là vô trí người coi như lập tức phát động ngũ lôi hình phạt h ắ n cũng sẽ không sợ hãi không thể nói trước sẽ còn cho rằng là hết hạn tù phúc báo nhưng v u cổ sư o v i u w cũng có chút kỳ quái trước đó hắn còn mười phần khủng hoảng không tiếp nhục mạ bạn tù vì chính mình gia tăng thời hạn thi hành án hiện tại vì sao nhìn tâm không ngoại vật không còn suy nghĩ được mất thằng đến thổ địa hóa thân đi đến nó trước mặt lúc o v i u w tài thoát ly quỷ dị bình tĩnh trạng thái lần nữa vui lộ thanh sắc cung kính thi lễ tiên sinh c ó thể thu đến thành ý của ta lần này vào tù khiến cho ta hiểu không thiếu đạo lý để tỏ lòng đối với tiên sinh kính trọng ta còn chuẩn bị một phần phong phú nhận lỗi chiếu ta bệ hạ nghe nói tiên sinh sự tình sau cũng nghĩ hơi tỏ tâm ý, muốn phong tiên ỏ tâm sát t muốn ý, phong sinh vì như ư ớ c bên trong p o coi phong loại n quân, làm tiên sinh có thể ở nhân gian thành lập tự tại coi yên、vui. Tiên sinh chớ nhìn không lên nhân gian quân không dân chúng nô bục, còn có các loại bí cảnh. Tiên sinh n g vui. buộc, làm lập thể tự tại tri ta đại tri sở chớ chỉ h có có có các ở địa, địa bí đến phong quốc có thể tự hành công phạt bí cảnh thu hoạch bổ khí linh vật cùng chữa thương bạo dược cũng có thể ủy thác tôn thất tướng quân tiến hành bí cảnh công phạt thu hoạch đồ vật tôn thất sẽ cùng tiên sinh chia đều kể từ đó tiên sinh không cần phí sức phí sức cũng có liên tục không ngừng linh vật có thể sử dụng u nguyên tại ngụy lương ngụ tam quốc cũng có nhất định phạm vi thế lực nhưng còn chưa từng chiếm được phong quân vị trí điều này đại biểu hắn không chỉ có thể quang minh chính đại bồi dưỡng quân đội còn có thể trực tiếp tham dự sở quốc triều chính so sánh cùng nhau bạch hạc trại liền muốn kém không ít dù sao một cái còn là sân vị một cái là cao quý phong quân thân phận danh vọng bên trên cũng có tranh l ệ thật lớn tỷ như bạch hạc trại hiện tại quy hàng ngũ quốc hoàng đế nhiều nhất cho một cái quan thân cùng mặt lưu tất vị sở quốc phong quân nếu là quy hàng các quốc gia làm sao cũng muốn xuất gia công hậu vị trí thậm chí vương t ấ c tiến hành mời c h à o còn x i n tiên sinh không cần chối tử ta bởi vì nguy hiểm đến tính mạng thành ý mười phần bệ hạ bởi vì có chỗ cầu thành tâm sắc phong â viu gặp chu nguyên khuôn mặt trầm tĩnh không buồn không vui coi là thành ý quá mức khiến cho lòng sinh cảnh giác vì thế vội vàng lên tiếng giải thích có gì sở cầu không ngại nói thẳng nếu không cái này phong quân vị trí nhìn như tự tại chưa hẳn không phải một tòa lồng giam tiên sinh có biết vân thiên bên trong co huyền diệu linh đan viết thanh tịnh tạo hóa có tái tạo căn cơ lại tuyển con đường tri năng bệ hạ cùng ta đều là cầu đan này lấy càng dễ con đường không đủ chúng ta có chuyện nhờ cùng tiên sinh đương nhiên sẽ không hóa bạn là địch. â view lo lắng chu nguyên không tiếp nhận phong quân vị trí còn giải thích cặn kẽ một phen sở quốc phong quân tri quý tỷ như chúng quân tham chính đất phong như quốc luật pháp tự biên hình phạt tự định không có chiều cống giao dịch tùy tâm chờ chút đ ã n ngộ chu nguyên từ đó nghe ra một cái đặc điểm đó chính là phong quân quyền thịnh sở quốc lược tán kể từ đó chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh sẽ không bị xung quanh phong quân nước hiếp làm sở quốc phong quân nhưng so sánh làm sở hoàng tự tại nhiều thì ra là thế thanh t ị n h tạo hóa đang cực kỳ chân quý tử dương chân nhân đạo pháp thông huyền cho dù là ta cũng lấy không được cấp độ kia linh a n cần lấy các loại chân bảo làm trao đổi tự nhiên như vậy tiên sinh đây là đồng ý làm t r i ề u ta phong quân là biểu hiện t r i ề u ta thành ý tiên sinh có thể chấp nhận lấy phong quân chi địa chờ đủ ý sau lại thả ta rời đi âu viêu lượn quanh một vòng lớn rốt cục chân tướng v ơ i bày bộc lộ ra tâm ý hắn quá sợ ngũ lôi hình phạt tình nguyện tại trong lao ngục chờ lâu một đoạn thời gian cũng không muốn mau chóng kết thúc thời hạn thi hành án nên đón cuối cùng phán quyết có chuyện nhờ có báo thành ý chứng dám không nên chờ nữa ta cái này liền phóng thích tiên sinh đợi tiên sinh nhận lỗi đưa đ ặ sau ta sẽ xét tình hình cụ thể cân nhắc đảm nhiệm phong quân vị trí có thể hay không quá gấp ta còn có thể chờ một chút thổ địa hóa thân trả lời chắc chắn làm cho âu view tâm sinh bồi dối hắn không nghĩ tới cuối cùng phán quyết sẽ đến nhanh như vậy giờ phút này tại trong sự nhận thức của hắn an toàn cùng nguy hiểm phát sinh chết đi phản p h ấ t vân thiên lôi ngục an toàn hơn ngoài ngục đều là tiêu tội ngũ lôi nhưng chu nguyên không có cho hắn do dự cơ hội thổ địa hóa thân vung lên huyền hoàng ống tay áo đạo đạo lôi trụ trong nháy mắt biến mất phong cấm đạo văn cũng biến mất h à o quan g còn chờ cái gì hiện tại liền có thể rời đi như thực sự hoài niệm trong ngục sinh hoạt lần sau có thể mang chút đặc sản tại ta ta lại mang ngươi vào tủ tinh tu â view không thể tin hướng về phía trước c h ẳ n đến cẩn thận rời đi đạo văn khu phong tỏa sau mới xác định chính mình thật được thả ra giờ phút này hắn không còn lưu luyến an toàn ngũ lôi ngục cái này quỷ dị vân thiên bí cảnh hắn một khắc cũng không muốn lưu đồng thời cũng sẽ không tới nữa tiên sinh chờ một lát ta rời đi vân thiên sau sẽ lập tức đưa tới nhận lỗi cùng sắc phong quốc thư chớ đi cửa chính ngươi chưa lịch tiêu tội tẩy nghiệp ngũ lôi hình phạt như bị c h ấ n ngục phán quan phát hiện chắc chắn đưa ngươi lần nữa đầu nhập trong ngục chu nguyên lời nói làm quay người đi nhanh â v i trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ hắn chỉ muốn mau rời khỏi chu nguyên ánh mắt không ngờ còn có loại t a i họa ngầm này vì an toàn hắ chương i hai trăm năm mươi bốn giống có sừng thiếu quân âu view cho là ly cung đô thời hạn thi hành án quá ngắn đề nghị trung nguyên thích hợp cho nó gia tăng cái trăm năm thời hạn thi hành án cũng liền ly cung đô không có linh trí nếu không nhất định sẽ nhận thức đến lòng người hiểm ác rõ ràng lúc trước hắn một mực tại giải đáp âu vu nói lên vấn đề làm sao bạn tù sau khi ra tù không chỉ có không làm hắn biện hộ cho ngược lại muốn báo cáo hắn tiên sinh kẻ này đối với tù phạm hỏi gì đ ă p đấy sợ sẽ tiết lộ thân phận của ngài ngài tốt nhất cho hắn đổi ở giữa nhà tù đem nó an chi đến nơi hẻo lánh c h ỗ sâu khiến cho không cách nào cùng với những cái khác tù phạm giao lưu đang khi nói chuyện âu vu dưới chân cổng truyền tống thành hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chu Nguyên biết âu vu cũng không phải là thật cùng ly cung đô không đối phó mà là tại cố ý tìm chủ đề tốt chống nổi truyền tống thời gian vì thế vô d ụ n vô cầu ly cung đô trở thành hắn biểu hiện ra hữu hảo cùng chuyện di lực chú ý mục tiêu chu v i ê n cũng sẽ không tiếp thu đề nghị của hắn t r ờ i cao đặc sắc hình phạt quy tắc cần một vị vào tù chỉ đạo giảng thuật ngũ lôi phạt tội hiệu quả xử lý xong ô viu ra ngục sự tình sau hắn vốn định lại đi một lần thiên quyền bí cảnh tìm kiếm vài phong cây bể bung như vậy cũng tốt mau trong kiếm đủ hai mươi phần phúc vận hưng ơ hỏa từ đ a m việt sử đổi lấy như ý kim đan pháp không muốn ô viu nhận lỗi tốc độ dị thường nhanh vừa truyền thống rời đi một lát liền sai người đưa tới nhận lỗi chu nguyên hoài nghi vị kia chiến vu nông lỗ một mực tại cổng truyền tống chỗ trợi chỉ khi thổ địa hóa thân leo lên tường thành sau cũng không nhìn thấy thân ảnh của đối phương chỉ có thấy được một ngụm gỗ đàn hương dương chu nguyên theo thường lệ gọi du thiên phong vệ thu hồi bảo dương để thổ địa hóa thân xem xét trong đó vật phẩm làm hắn không nghĩ tới chính là âu v i e hứa hẹn thành ý càng dày nhận lỗi chỉ có một đôi đạo cụ đặc thù cùng sắc phong quốc thư ấn tỷ lễ phục văn thư các loại tạ vật đạo cụ đặc thù rồng có sừng sừng giới thiệu rồng vậy trung trưởng xuân phân mà lên trời tiếp thu phân mà tiền n g ê n có thể hương vân bố vũ giỏi thay đổi hóa trưởng thiên hạ thủy hệ nó loại đông đạo hình dị có bốn có vạy viết giao long có cánh viết ứng、long. có sừng viết rồng có sừng không có sừng viết ly long rồng có sừng người còn nhỏ c h i long sừng là thần c h i dẫn châu là khí c h i nguyên tâm là tinh gốc dễ hiệu quả trang bị sau trên phạm vi lớn tăng phúc thủy hệ lôi hệ kỹ năng tổn thương cũng tiếp tục hồi phục tinh thần đối với thủy tộc chi thuộc tạo thành uy hiếp hiệu quả có tỷ lệ làm thần thuộc tính thấp hơn trang bị người thủy tộc đơn vị tạm thời thần phục hóa thành quân đội bạn tập hợp đủ rồng có sừng sừng rồng có sừng châu rồng có sừng tâm có thể vào long môn bí cảnh phóng qua long môn sau có thể dùng sừng châu tâm hợp nhất dung hồn chuyển hóa làm rồng có sừng chi thuộc、Chú. như kích hoạt thủy tộc danh hiệu đồng thời trang bị rồng có sừng sừng có thể dùng xương hào tạm thời biến thành rồng có sừng thiếu quân ở đây trạng thái giới có thể vào đặc thù phó bản long c u n g y ế n cùng bên trong long tộc đơn vị giao lưu r ồ n g có sừng sừng hiệu quả xa so với chu nguyên tưởng tượng còn muốn phong phú vẹn vẹn tiếp tục khôi phục tinh thần cùng ý hiếp thủy tộc hai hạng đã đủ cường đại nhưng nó hay là một kiện chuyển hóa đạo cụ có được hai cái tương quan bí cảnh chu nguyên mở ra gỗ đàn hương trong dương văn thư tìm đọc trên đó ghi chép rồng có sừng sừng là sở quốc diệt sát yêu long đọc được đeo sau có thể tinh thần tự mãn quần qu Vì kiểm tra t hiệu ự c cụ hư h đạo quả hắn cố ý là ở trong nước kích hoạt truyền thống kỹ năng có thể vào lòng cung hảo i ế n bí cảnh một kiện rồng có sừng sừng liền có công hiệu này nếu là tập hợp đủ rồng có sừng sừng rồng có sừng trâu rồng có sừng tâm hiệu quả tất nhiên sẽ càng cường đại trong dương văn bí thư chở dòng có sừng sừng chính là sở quốc d i ệ t sát yêu long đ o ạ t được còn lại dòng có sừng c h â u dòng có sừng tâm có thể hay không cũng tại sở quốc cảnh nội nếu bọn họ tập hợp đủ sừng c h â u tâm nên có thể cảm nhận được ba cái hợp nhất hiệu quả lớn tại sao lại mở ra tặng người chu viễn cho là giống như dòng có sừng loại này tồn tại cương đại công phạt đứng lên nhất định tổn thương không nhỏ sở quốc hẳn là soát không được mấy cái bọn hắn nếu thu hoạch dòng có sừng sừng chí ít sẽ đem nó công hiệu hiệu tàu đáo cẩn thận định nghĩa giá trị của nó có lẽ là ta nghĩ sai sừng cùng trâu trang bị đứng lên cũng không khó k h ă n nhưng này khoả dòng có sừng tâm liền không có tốt như vậy trang bị. tại không có thùng vật phẩm tình h ô n g i ớ i thường nhân nên không cách nào trang bị loại này đạo cụ đặc thù có thể tiến hành thân thể cải tạo chức nghiệp phụ tại thợ khéo cửa nơi đó là khổng tức khống chế khu vực giữ bí mật tính làm rất tốt trừ cái đó ra chu nguyên nghĩ không ra như thế nào là thường nhân thay đổi một viên rồng có sừng tâm cũng cam đoan thường nhân không chết bất quá không có gì tuyệt đối có lẽ s ở q u ố c cảnh nội vụ cổ loại nghề nghiệp cũng có biện pháp của bọn hắn y đi theo rồng có sừng sừng hiệu quả đến xem rồng có sừng trâu có lẽ có thể tự sinh linh khí nếu thật là như thế rồng có sừng trâu giá trị liền không cách nào lường được nên sẽ trở thành sợ cốt quốc, quốc bảo trải qua phân tích sau c h u n g u y ê n phát hiện tiến vào rồng có sừng bí cảnh khả năng cực nhỏ hoàng đế sở quốc chỉ cần còn có lựa chọn chỗ trống liền sẽ không để ngoại nhân tiến vào việc quan hệ quốc vận t ồ n tục rồng có sừng bí cảnh vì thế hắn quyết định các loại đến tiếp sau giao dịch thanh tịnh tạo hóa đã lúc thông qua giao dịch đem rồng có sừng châu cùng rồng có sừng tâm con g ó t sau đó hắn lấy ra linh hạt bài thúc đẩy huyền dược linh hạt đi đến thiên quyền bí cảnh một phen thăm dò xuống tới lại tổn hao năm tôn thổ địa hóa thân cũng thành công từ trên trời quyền trong bí cảnh thu lấy một mươi hai phong năm cái chúng đến sáu mươi bất quá cây bưởi bung sản xuất cũng dừng ở đây rồi thiên quyền bí cảnh nội các đại kiến trúc đã bị hắn tìm kiếm một lần còn muốn cây bưởi bung cũng chỉ có thể đi mặt khác thất tinh bí cảnh xuất lấy nhân cơ hội này hắn lấy ra l ư ợ n g nghi g ă n g t ấ p kính tiến nhập đấu trai thất tinh cung chuẩn bị trình lên một phần ngũ đức phúc vận hưng hỏa cùng bảy mươi lăm cấp thất tinh chân nhân kết xuống hữu nghị làm hắn không nghĩ tới chính là thất tinh chân nhân cũng không tán đồng hắn thông qua được thiên quyền bí cảnh nói thẳng hắn cần thông qua thất tinh bí cảnh một trong mới có thể vào thất tinh cung cầu đạo điều này làm hắn ý thức được thủ địa hóa thân kinh lịch cùng hắn cũng không cùng hưởng cũng may hắ t o、so、bởi vậy đối với hắn mà nói thông qua huyền linh thất tinh bia lần nữa tiến vào đấu trai thất tinh cùng cũng không khó khăn khi hắn thu hồi ngũ đức phúc vận hưng hỏa chuẩn bị đi trở về vượt qua lúc thất tinh đạo nhân lại phát khởi mới đối thoại ngươi cái này tiểu đạo sao mà nóng vội rõ ràng nguyên xem rõ ràng nguyên diệu pháp huyền cảnh ba vị t h â n nhân liền không có giáo hội ngươi đạo tâm thanh tịnh không thể vội vàng sao động sao Nếu là chương hai trăm năm h mươi m lăm ấ y c h đạo chân thông được huyền phạt chi chương hai trăm năm mươi lăm đạo chân đường luận. 255, đạo thông huyền chương hai trăm năm mươi lăm đạo chân thông huyền chu nguyên thu hồi ngũ đức phúc vận hương hòa cử động phát động mới đối thoại thất tinh chân nhân minh s á c biểu thị nhưng v ì phúc đức thâm hậu người phá lệ nếu là phúc đức dồi dào chưa hẳn không thể trở thành thất tinh chân truyền cái này làm cho chu nguyên hơi nghi hoặc một chút rõ ràng nguyên xem ba vị chân nhân cơ bản làm được đối xử như nhau p h á p truyền chúng sinh cho dù hắn thành ý mười phần thành tâm đang khen ba vị chân nhân cũng chỉ có thể xuất ra một chút linh bảo quà tặng cũng không g ầ n tặng cái gì chân truyền diệu pháp không muốn đấu trai thất tinh cung tòa này chuyển tu chân nhân đạo bí cảnh lại sẽ xuất hiện môn nhân cùng chân truyền có khác chân nhân ta từng nghe nói đấu trai thất tinh trợn liền có thể nhập thất tinh cúng tu đan nguyên đạo đã tu cùng pháp chân truyền cô â m không dài độc dương không sinh âm dương hòa hợp phương không lộ chút sơ hở bắt đầu cựu nguyên bảy hiện hai ẩn hiện người là trời trụ cột thiên toàn thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương giao quang trọng sát phạt mà tốt tiêu chư hỏa ẩn giả là tạ phụ hiểu rõ hữu bật tần nguyên nạn phúc đức mà vô lượng quý sinh vì thế kết cựu nguyên chính một chi k h í có thể thành thông s u ố t c h i đạo vào trận cầu đạo giả có thể tu đấu trai thất tính pháp lấy ứng bắt đầu bảy hiện lý lẽ phúc đức thâm hậu người có thể toàn bắt đầu cựu nguyên pháp lấy ứng thất diệu cựu nguyên quan phúc thọ lý lẽ nay không phải trong nội tâm của ta có tư Quả thật trong m lúc này lấy bắt đầu bắt đầu thiên su tham lang là sơ tu lục pháp đến khai dương lại tu tạ phụ hiểu rõ hữu bật tần nguyên cuối cùng dừng ở giao quan phá quân toàn hồi sinh chú chết xoáy cương nghiếp cựu tinh t h i đạo cần biết đan nguyên đạo không giống với kim đan đạo kim đan đạo cầu viên mãn duy nhất đan nguyên đạo cầu đi đan giảng đạo nạp thiên địa c h i thần ý thành nội cảnh chi chư thần vì thế giảng đạo như trận đến nơi đ ế n trốn không thể tùy tính mà vì nếu không sẽ làm hỏng toàn đạo cơ hội thất tinh chân nhân lời nói làm cho chu nguyên ý thức được bắt đầu cựu nguyên pháp nên có tu hành trình tự nếu là bỏ qua khai dương khải đ ộ n minh tần nguyên chiếu giao quan cơ hội đan nguyên đạo chỉ sợ cũng không cách nào toàn cựu nguyên số lượng cũng may hắn lấy phúc đức nhập đạo biết được những tin tức này không phải vậy hơn phân nửa muốn lấy thiên quyền liêm chính các bước tu đấu trai thất tinh pháp bất quá hắn cũng phát hiện một vấn đề đó chính là đan nguyên đạo cầu đi đan giảng đạo cùng cầu viên mãn duy nhất kim đan đạo có lẽ tồn tại xung đột bởi vì đi đan giảng đạo lúc có vật dẫn rất có thể cần đem chân đan chia ra làm chín lấy toàn nội cảnh chi thần chân nhân rõ ràng nguyên xem truyền pháp chân nhân nói đan pháp ba đạo có thể cầu hòa mỹ không biết đan nguyên kim đan hôn nguyên ba đạo nên như thế nào trộn lẫn trở thành sự thật đan đạo ba phái mặc dù đều có khác biệt nhưng cũng có thể lẫn nhau kết hợp tăng phúc đ a n tính một có thể trước tu bắt đầu đan nguyên đạo lại tu kim đan đạo làm giảng đạo tri đan quý nhất nhật pháp đến thất tinh kim đan hoặc cử nguyên kim đan hai có thể đợi đan nguyên đạo thành sau phụ thu hôn nguyên đan đạo làm giảng đạo chi đan cùng ngoại đan tư n g dùng trong ngoài giao hợp hôn nguyên một thể như vậy có thể do nội cảnh đan thần hóa thành ngoại cảnh tinh thần đến chín ngôi sao chi đan có thể hiện ở thiên địa cũng có thể ẩn vào thân hồn này hai loại đều là tốn thời gian phí sức cần phúc đức thâm hậu mới có thể nhìn t r ộ n loại thứ ba cùng loại thứ hai cùng loại đợi đan nguyên khải hôn nguyên đến chín ngôi sao chi đan sau lại tu kim đan chi pháp như vậy có thể cựu tinh quý nhất đến bắt đầu hôn nguyên kim đan một viên đan này như thành chính là thiên địa là đình lô tính mệnh là lớn dược luyện chế được đại đạo kim đan có thể quan diệu trần thế đến đan đạo viên mãn b ấ thất quá, đan n tinh hao phí to n l chân lực, đại phúc nhân nói ra bắt đầu hôn nguyên kim đan tu hành quá trình chu mới biết thất tinh chân nhân nói tới hao phí to lớn tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn dù sao vẹn vẹn luyện chế chính khoảng o ạ i đan liền không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu chớ nói chi là thành tựu bắt đầu hôn nguyên kim đan đa tại chân nhân giải hoặc ta hôm nay bắt đầu biết đan đạo chi gian hoàn mỹ chi đan sao mà quý giá còn xin chân nhân dẫn ta nhập đạo đến tu bắt đầu cựu nguyên pháp đang khi nói chuyện chu nguyên lấy ra một phần ngũ đức phúc vận hương hòa đưa về phía thất tinh chân nhân lần này thất tinh chân nhân không tiếp tục cự tuyệt đưa tay tiếp nhận phúc vận hương hòa sau biểu thị có thể chuyển tu tạm không thể chuyển pháp dẫn ngươi nhập đạo có thể nhưng giờ phút này ngươi khí không đủ thần bất mãn tạm thời không cách nào tu tập đan nguyên đạo pháp như vậy ta trước độ ngươi nhập đạo cùng. đợi ngày sau khi thần tràn đ ờ i sau lại chuyển cho ngươi đạo pháp đốt thu hoạch được chủ nghề nghiệp chân nhân thu hoạch được đạo môn tiến giai kỹ năng đạo chân t h ô n g huyền môn phái trở về kỹ bắt đầu quy nguyên chú đạo chân tồn nuôi bản tính tu đạo đến thật đại lượng giảm bớt đạo pháp loại linh khí tiêu hao giảm bớt đạo pháp loại kỹ năng thăng cấp điểm kinh nghiệm t h ô n g huyền pháp có nguyên linh chư pháp khó thương đại lượng giảm bớt sở t h ụ thuật pháp tổn thương đại lượng tăng phúc đạo pháp kỹ năng hiệu quả bắt đầu quy nguyên chú lúc chiến đấu có thể dùng t ụ chú hành pháp có thể trở về đạo cung chú ở vào loạt thần phong cấm tổn hại phách thương hồn loại trạng thái lúc không cách nào tụng chú hành pháp chân nhân nghề nghiệp không hổ là cao cấp chuyển tu nghề nghiệp nó nhập đạo sau kỹ năng bị động đối với đạo sĩ nghề nghiệp có rất mạnh áp chế hiệu quả tại đại lượng giảm b ấ t sở thụ thuật pháp tổn thương tình hồ dưới đạo sĩ nghề nghiệp đem rất khó cùng chân nhân đối kháng trừ cái đó ra dựa vào thuật pháp làm giữ đơn vị nếu là không có thuật pháp tăng phúc trạng thái nói cũng sẽ bị chân nhân nghề nghiệp áp chế bất quá chân nhân nghề nghiệp cũng không phải là thật hoàn mỹ vô quyết gặp được cường hãn chiến sĩ lúc y nguyên phải tận lực tránh cho cùng cận chiến ngươi giờ phút này không cách nào tu tập đan nguyên đạo pháp ta thu ngươi một phần trào không tốt chỉ dẫn ngươi nhập đạo cũng được Ta có thanh lần này tốt tường vân tiên hạc phong dực lôi xí hắn đều có về sau cự ly xa đi đường cũng không tiếp tục là vấn đề đa tạ chân nhân ban thường bảo ngày sau ta như lần nữa phúc vận hưng hỏa định nhiều đưa mấy phần thờ chân nhân đánh giá không cần như vậy hương này lựa mặc dù dị thường tính kết nhưng tại ta mà nói chương hai trăm năm mươi sáu long cung bồn yến chương hai trăm năm mươi sáu long cung bồn yến chu nguyên phúc đức hương hỏa đều là bắt nguồn từ tự thân cũng không có ác n g h i ệ p quân thân thai hoàng ẩm vì thế hán trở về bạch hạc trại sau trước lấy chúc hương chú cùng hàng chân hương tế bái thổ địa thần giống lại lấy cản không hổ lô tiến hành hương hỏa tinh luyện hôm sau đợi 20 phần phúc vận hương hòa g o n gót hắn liền đứng lên thần tiên tắc quay trở về mẩu đùa d ỡ n cửa đàm việt phi thường giữ lời h ứ a đ ạ t được phúc vận hương hòa sau liền đem khắc lục như ý kim đan pháp nghị triệu kính giao cho hắn chu nguyên mở ra thư giới thiệu hơi thở tìm đọc phát hiện như ý kim đan pháp cơ sở tu tập điều kiện là tinh khí thần thuộc tính đều là lớn hơn hoặc bằng 20 điểm lại tất cả thuộc tính ở giữa cân bằng không thiếu sót yêu cầu này quả thực có chút khắc nghiệt bắt đầu so sánh cùng là chuyển tu công pháp đan nguyên đạo chỉ yêu cầu khí thần trần đấy mặt khác hắn còn phát hiện chuyển tu công, pháp cùng công pháp phổ thông khác nhau. như ý kim đan pháp có thể tăng mức thuộc tính cơ sở đồng đều mang theo phá hạn tiền tố điều này đại biểu tinh khí thần thuộc tính đến 20 điểm sau công pháp bình thường sẽ không cách nào gia tăng thuộc tính cơ sở giá trị chỉ có phá hạn công pháp mới có thể cường hóa chu nguyên hỏi đàm việt vì sao như vậy đàm việt uống vào một ngụm thiên hà băng lộ sau đáp lấy lực làm chứng lực m ỏ n g lúc đề cử vật nhẹ liền có thể lợi lực khỏe mạnh cường trắng lúc đổi thành vật nặng mới có công hiệu phá hạn hậu nhân như lực sĩ thường pháp như vật nhẹ chớ nói luyện mấy lần trước cho dù luyện hơn ngàn trăm lần cũng không quá mức công hiệu thiên địa vạn vật âm dương có thứ tự tự thân viên mãn sau lại muốn tiến lên liền muốn lấy biện pháp phi thường phá thân người thời hạn thì ra là thế như người mắt ngày nháy và lần nhưng cũng không người luyện được một đôi đại lực thần mắt tốt thân người có hạn lực đầy không vào đan đạo chân tu di đan nhật pháp thần đạo tu sĩ lấy triện giảng đạo phật môn tỷ khưu có xá lợi viên quang võ đạo s á t đem n g ừ n g võ phách trần tướng nay liền vì chuyển tu bản chất phàm lộ đi tận lại kiếm lối của hắn đại đạo đồng nguyên cuối cùng cũng có con đường phía trước đ à n việt lời nói làm chu nguyên ý thức được kim đan đạo hưu nó đặc biệt ưu thế nó tinh khí thần tam bảo đồng tu không cần phụ tu cách khác tinh khiết chi lại tinh khiết vô lậu vô khuyết nhưng đại đạo đồng nguyên kim đan pháp đặc tính không có khả năng độc nhất vô nhị mặt khác chuyển tu c h i lộ cũng sẽ tồn tại cùng loại tình huống giờ khác này hắn đột nhiên nghĩ đến rồng có sừng sừng tin tức giới thiệu sừng là thần c h i dẫn châu là khí c h i nguyên tâm là tinh gốc dễ như tập hợp đủ sừng châu tâm thông qua long môn bí cảnh chuyển hóa làm rồng có sừng c h i thuộc nên cũng có thể đi thuần hóa lộ tuyến không giả h ắ n đạo tam bảo đồng tu đ à m việt lao sư ngươi nghe nói qua long cung h ế n sao long quân tri h ế n thủy tộc thịnh hội trong đó vô số chân bảo long trúc đông đảo ngươi chớ có, có ý đồ với nó những long tộc kia chi thuộc từng cái thực lực bất phàm lại cực kỳ b ạ c ngoại chỉ sợ ngươi còn chưa tiến vào l o n g cung liền bị bọn hắn giết chẳng lẽ l o n g cung kia yến như vậy hung hiểm ngay cả ngươi cũng vô pháp tiến vào sao ta đương nhiên đi và o qua năm đó ta mượn một viên ly l o n g châu lẫn vào trong đó s a y m ề m ba ngày còn cùng con rồng kia quân c h i nữ có một phần giao thế bất quá l o n g nữ kia không phải tốt trung đụng cảm thấy được ta không có nước phủ bộ hạ sau liền suy đoán ta không phải l o n g trúc liền lấy l o n g cung linh tựu i đem ta qua chén không chỉ có lấy đi lòng cung trong thủy lao cầm tủ ta nghĩ cách rời đi lòng cung sau vốn định lại tìm cơ hội thu hồi ly lăng châu không nghĩ nàng đã lấy chồng không biết tiến về nơi nào thủy vực kiếm ă n đi đàm việt kinh lịch có chút liền kỳ đây là trung nguyên lần đầu tiên nghe nói hắn bị tóm may mắn long nữ kia lập gia đình nếu không đàm việt lại đi một lần sợ không phải muốn đem nàng chân bảo sàng chọn một lần đàm việt lao sư ta c h ỉ hữu người đưa ta một đôi giồng có sừng sừng vừa vặn ta cũng có một viên thủy phủ tướng quân chi triện ngươi nhìn ta có thể vào l o n g cung yến sao tự nhiên có thể trong l o n g cung có hành giang long quân toa c h ấ n tất cả long trúc ở giữa không thể tự đấu ngươi như tiến vào bên trong đa số ta mang chút rượu trở về thiên hà băng lộ tuy tốt lòng cung rượu ngon cẳng rượu t sau, sừng sừng. Sau, sau một khắc á m t hắn đã tới một chỗ mỹ lệ phi phạm g u y ê n hình vạn trạng cung điện dưới nước ngũ xác lưu ly li đúc cung vách tường không thì vết bạch ngọc làm gối thạch bảo quang san hô hóa cảnh quan chân châu màu bối là giật dây quân tôn cầm xin làm thủ vệ giải tướng cầm truy là đi tuần bạn nữ chập trần là cung nga nga o quy cầm phù làm dẫn t i ế n thiếu quân xin mời đi theo ta long cung yến còn chưa tổ chức thiếu quân đoán chừng muốn bao nhiêu các loại mấy ngày mới có thể gặp mặt long quân chu nguyên lúc này người khoác phường thần khối r a rõ ràng là một bộ lao giả bộ d á n g lại bị xưng là thiếu quân dù sao cũng hơi không đáp cảnh tiếp đai hắn nga o quy đẳng cấp không thấp danh hào là năm năm cấp hành o giang l o n g cung đón khác n h a o nó dẫn chu nguyên đi xuống thủy vân trở lại quê hương sau đài lại gọi một giá do sáu cái hải mã ra sức lưu ly li bảo xa xin mời thiếu quân lên xe ta trước mang ngài đi bàn long minh n ư c điện lại vì ngài an b xin hỏi sứ giả long cung yến hội khi nào tổ chức bẩm thiếu quân lấy tháng hai là bắt đầu hàng năm có đại yến bốn lần phân biệt là tháng hai nhị long thủ yến tháng sáu sáu minh châu yến tháng chín chín b à n long yến ngày một ư ơ i hai tháng một ư ơ i hai thiêu vị yến lễ trúc lớn trong đó lấy thiêu vị yến lễ trúc lớn náo nhiệt nhất lấy thần long đốt đôi u thẳng lên thanh vân chi ý ngày đó long quân biết lái long môn chi trợ gọi giang hà nước lý bay vọt long môn lấy lớn mạnh thủy tộc long t r ú n g chu nguyên tính toán thời gian tiếp qua hơn mười ngày chính là tháng sáu sáu khi đó liền có thể tham gia long quân bốn yến một trong minh châu yến một đường đi tới hắn thấy được không ít long cung binh tướng trừ ba mươi lăm cấp bạn nữ bối nga bên ngoài mặt khác binh tướng đều là mười phần cường hãn năm không cấp hoành giang tỷ bạ quân tôn năm năm cấp cựu sĩ phiến c o n t ô m d ụ n g s a không cấp kim truy bắt quái giải tướng sáu năm cấp phân thủy long ngao thống lĩnh hắn ở trong lòng yên lặng đem long cung cùng vân thiên là một m phen so sánh phát hiện cả hai mặt ngoài thực lực sai biệt không lớn chính là không biết hoành giang l o n g quân thực lực như thế nào thiếu quân bàn long minh đức địa đến ngài có thể nhập bên trong cùng các nơi thủy phủ chi chủ giao lưu lưu li bảo sa chậm rãi hạ xuống trên đóng bậc thuy chu nguyên cảm giác so sánh đạo mạch thiên cung long cung đẳng cấp quy tắc càng r ư ờ m giả hoàn cảnh sinh hoạt cũng càng xa hoa khi hắn tiến vào bàn long minh đức điện sau phát hiện trong điện có ba vị có trí y ê u ma ngay tại uống rượu nói chuyện với nhau bốn năm cấp u y ê n đầm cá long phủ chủ năm không cấp cây bích đào thủy phủ đà l o n g tướng quân năm không cấp lưu hà hủy giao đại tướng bọn hắn nhìn thấy chu nguyên trong n g á y mắt đầu tiên là đình chỉ nói chuyện tinh tế dò xét đợi thấy do chu nguyên trên đầu đỉnh lấy một đôi rồng có sừng sừng sau trong nháy mắt có chút tự ti mặc cảm sau đó bọn hắn một bên vui vẻ ra mặt phất tay ra hiệu một người tới là một vị rồng thực sự thuộc chúng ta những n à y l y ca xấu rắn g i ế t chi tạp huyết long trúc nên như thế nào cho phải quản hắn cái nào ai mạnh ai yếu còn chưa thể biết được hà tất sợ hắn ngược lại là có thể thừa dịp hắn không rõ trong long cung tình cùng hắn trao đổi một chút thủy tộc thuộc hạng nếu là có thể đổi được bạn nữ bối nga loại hình thuộc hạng liền kiếm lợi lớn chương hai trăm năm mươi bảy thủy tộc chi huống chương hai trăm năm mươi bảy thủy tộc chi h ư ớ n g chu nguyên đến l à ba vị có chi yêu ma rốt cuộc vô tâm uống rượu làm vui bọn hắn không biết chu nguyên bản tính như thế nào phải trăng lượng nhỏ mà tàn bạo có thể hay không bởi vì không nhận cung kính đãi ngộ liền ghi hận người khác vì thế bọn hắn cùng nhau đứng thẳng đi đầu thi lễ tại bọn hắn mà nói nhiều đi một phần lễ lại giúp đỡ một bức dáng tươi cười nếu có thể phòng ngừa tối h o á n sinh sôi chính là tương đương có lời hành vi tiên sinh mạnh khỏe không biết tiên sinh có thể có danh hảo để cho chúng ta kính s ư n g chúng ta sinh ra vô trí khai trí sau nhiều lấy thủy p h ủ tên xuất thân chi thuộc làm hiệu ta là du huyên hai vị này tướng quân theo thứ tự là ác h bích sa hà dựa theo ba vị có chi yêu ma đặt tên phương thức lúc này chu nguyên lúc này lấy cầu làm họ gọi là cầu rõ ràng hoặc cầu cát bất quá Hắn không chúng ầ n p i hiệu liền có thể, đơn giản dễ nhớ gọi ta rõ ràng cắt liền mội tới chơi quái giày hiến, xin lỗi ề nhiều n như ràng tướng quân đơn nhớ ràng mạng tướng quân còn phức thể, thể, tha lỗi nhiều hơn. h có cắt có c tư vậy, vị lấy làm rõ rõ xa ta ba dễ ta gặp qua rõ ràng cắt thiếu quân thiếu quân chính là quý khách sao là quái giày mà nói còn xin thiếu quân tội h t ọ a lấy thiếu quân t ô n quý có thể khiến chúng ta chi tư hiến b ổ n g tất sinh huy ba vị có chi yêu m à gặp chu nguyên nho nhã lễ độ không giống long trúc như vậy cao não hung hành bận bịu đi ra phía trước lần nữa thi lễ đưa tay hư dẫn xin mời chu nguyên nhập tiến bên trong chủ toạ ngay tại lúc đó bọn hắn còn tại thông qua liên lạc vật bí mật truyền tin chữ vị Vị như à y dòng có sừng có t i ế u quân lừa vậy hắn chắc chắn đối với chúng ta bắt đầu sinh hào cảm cho dù không thể trở thành h ả o hữu cũng có thể lưu lại một phần tình nghĩa ba vị có chi yêu ma gặp qua tính tình các loại long trúc phụ chủ hữu tâm tính kẻ ngạo mạn thậm chí cho là long cung yến là long tộc thịnh hội lý ca sấu rắn giết loại hình hôn tạp thuộc không có tư cách tham dự cho nên mới từ từng cái thủy phủ bí cảnh long trúc ở giữa tồn tại mâu thuẫn không nhỏ đại đa số tạp huyết long trúc bị bài xích ở bên ngoài chỉ có bộ phận thực lực cường đại tồn tại có thể được đến tán thành vì thế n g u y ệ n ý l ư u hảo giao lưu trung nguyên đối với rắn ca cá, cá sấu ba cái có chi yêu ma mà, mà nói là một cái không sai kết giao đối tượng tại bọn hắn liên tục mời mọc trung nguyên ngồi lên tư yến chủ vị cũng có tìm kiếm long c u n g tin tức cơ hội chúng ta chúc mừng thiếu quân khải trí khôi phục sau này không thể làm gì thủy mạch mà h uy lâm thiên hạ chư vị mau mau mời ngồi ta khôi phục ngày ngắn còn không biết tộc ta tình huống còn xin mấy vị tiên sinh vì ta giải hoặc ba vị có chi yêu ma mặc dù cung kính có thừa nhưng chu mới biết những này đều là mặt ngoài công phu như hắn thật đem chính mình coi như cấp trên của bọn họ chỉ sợ chỉ có thể đạt được một chút phổ thông tin tức không cách nào biết được có giá trị tình báo dù sao nơi đây là hoành giang long quân trị chỗ lính tôn tướng qua phân thủy long ngao phân thủ các nơi nghiêm cấm long trúc phủ chủ tư đấu còn xin thiếu quân an tâm chúng ta thủy tộc chiếm hết địa lý lại có long cung yến là ngay cả trước mắt hình thức có chút t an bình bất quá nhân gian các quốc gia cũng không phải người lương thiện ngụy quốc dùng vũ lực uy hiếp cử hà thủy tộc lương quốc mặt ngoài thừa hành việt phật lại công v u tâm kế bọn hắn không biết từ chỗ nào bảo chế ra một phần chân long tư nước ghi chép trắng trận tuyên dương dòng phân nhiều loại dao cầu ứng ly tuy có nó dị nhưng cũng là chân long phụ thuộc dưới đó tôm hùm long ngao đà rồng thủy g a o long ngư tri thuộc chỉ có thể coi là lòng trúc bộ h ạ không thể đưa vào chân long hàng ngũ vì phân hóa chúng ta lương quốc triều đình còn lấy thân làm thì nó quân vương lấy chân long thiên tử tự cho mình là quốc triều lấy chân long là đồ đ ẳ n g trong nước tất cả vương lấy dao cầu ứng ly chi bảo võ tướng thân vệ mặc nao g đà l o n g ngư c h i phủ trừ cái đó ra bọn hắn còn tại vùng ven sông c h i đ ị a nhiều lập l o n g quân miếu tờ cho ta các loại tạp huyết long trúc bố trí một chút tuần hải tướng quân phân thủy giáo hí chức vị trung nguyên không nghĩ tới trước đó thân h ã m nội loạn lương quốc còn có như thế thủ đoạn bất quá hắn càng tin tưởng lương quốc chỉ là đời tay nếu là long trúc ở giữa không tự hành phân hóa lương quốc công tâm kế sách cũng vô pháp có hiệu lực lại có việc này b ằ như nhưng g vào t lương o ạ i quốc là ta hoành giang thủy tộc minh h ế u lại thêm nó lây chân long là đồ đảng vốn là phù hợp ích lợi của chúng ta vì thế chúng ta khó tránh khỏi thụ nó ảnh hưởng đồng thời phân hóa kế sách chính là dương mưu dân tộc triều đình có loại l o n g cùng bọn hắn cũng nên phân cao thấp phụ thuộc không thể giáng chức chân long mà nâng lòng ngư cùng chu nguyên nghĩ một dạng lương quốc nhìn hiền lành nhưng cũng có chính mình ngư đồ bọn hắn mười phần h i ể u rõ hoành giang thủy tộc tình huống biết thế lực nó thai họa ngầm vì sao khi ra tay tự nhiên làm ít công to ta nghe nói hoành giang chi thủy đường tắt tứ quốc vì sao không kết giao nước khác làm cho lương quốc không còn dám đi thi phân hóa kế sách thiếu quân có chỗ không biết nhân gian chư quốc quan hệ phức tạp quốc thể khác biệt chúng ta chỉ có thể kết minh thứ nhất mới có thể mượn các quốc gia xung đột g i ả i hưởng yên vui như tứ quốc đạt thành nhất trí đều là t r i n h phạt hoành giang thủy tộc chúng ta đem khó mã tổ t ụ ngụy sở lương ngụ tứ quốc bên trong ngụy quốc thượng võ thành si không cần chúng ta trợ lực sở quốc hung man dị thường nhiều năm trước từng vây giết ngọc kính hồ rồng có sừng thiếu quân thủy đi nó、no、gân nấu nó、no、thân chư phong quân phân mà ă n chi v ề phần n g u quốc lại tương đối đặc thù nó chiếm ngụy quốc cựu địa lúc nào cũng đứng trước ngụy quốc tây trinh vẫn cần s ở quốc quân sĩ cung cấp trợ giúp không có ngăn cách dòng nước nhu cầu viên đầm cá long phủ chủ du y ê n mười phần hay nói không chỉ có nói rõ long trúc ở giữa mâu thuẫn còn giảng thuật hoành giang thủy tộc tình cảnh nói tóm lại hoành giang thủy tộc bởi vì địa lý nhân tố không cách nào không đếm xỉa đến tính nhìn các quốc gia tranh đấu cùng so sánh dọc đường ngũ quốc cùng ngụy quốc cử hàng ngược lại càng thêm an nhản chí ít không cần đối mặt tứ quốc tiêu chữ áp、lực. h o à nếu h thủy tộc dựa vào tứ quốc khu phát mạnh, Giang giảm sóc tiện lợi phát triển dựa lớn tộc tứ t quốc sóc vào tất tứ cũng sẽ bởi vì q ố quốc c cục biến động mà suy bại. Có cùng lực. thế nhất duy trì tứ quốc cùng tồn tại thế hắn biến Nếu bại. bọn mới động mà là suy duy lẽ không nam bắc riêng phần mình nhất thống tiến vào nam bắc tranh bá giai đoạn bọn hắn cũng chỉ có thể chọn vừa vào sân ta thủy tộc tình cảnh càng như thế gấp gáp chẳng lẽ tập tất cả thủy p h ụ chi lực cũng không thể cùng nhân tộc chống lại sao thiếu quân không phải nhân tộc cường đại thủy tộc nhỏ yếu mà là thủy lục phân chia làm bí cảnh yêu ma lợi ích phạm vi có nhiều trùng điệp thủy tộc từ chiếm các đại thủy mạch mặt khác bí cảnh yêu ma đều là tại lục địa sinh hoạt vì thế bọn hắn tuyệt không cho phép thủy tộc đăng nhập tựa như chúng ta không cho phép bọn hắn vào nước bình thường bất quá thiếu quân cũng không cần lo lắng nhân tộc mặc dù m i ệ t g xưng chúng ta là thủy bộ nói chúng ta như bộ lạc giống như khó mà hợp lực kiến công nhưng chúng ta chiếm hết giang hà b i ể n hồ chi lợi sớm đã tại hải ngoại đến đ ơ nhiều quốc như vậy tiến có thể công lui có thể thủ tứ hải đại dương mênh mông đều là chúng ta chi quốc thiên đ ả o đá ngầm vòng đều là ta thủy tộc chi dân chương hai trăm năm mươi tám nhân quái cùng tồn tại chương hai trăm năm mươi tám nhân quái cùng tồn tại chu nguyên không biết cái gọi là tứ hải chi quốc thiên đạo hoàn tiều khổng lồ cỡ nào nhưng hắn biết thủy tộc được xưng là thủy bộ tuyệt không phải không có l ử a thì sao có khói bọn hắn chiếm lĩnh khu vực hơn phân nửa đều có sở thuộc không cách nào liên hợp thiếu quân lúc này lòng cung tương đối thanh lãnh lại đợi thêm hơn m ộ ư ơ i ngày tổ chức minh châu y ế n lúc các loại có chí long trúc liền sẽ t ề tụ hành giang long cung bọn hắn đa số đến từ giang hà hồ tỉnh số ít đến từ tứ hải h ồ n g dương giang hà biển hồ có thủy phủ lân tảng long trúc tới lui ngược lại là hợp tỉnh hợp lý vì sao còn có giếng rồng chẳng lẽ có người liên tục tiến vào trong giếng vì đó k h ả trí thiếu quân xuất thân lục địa giang hà chưa từng thấy qua hải ngoại chi cảnh đối với cái này lòng đầy ho ta chính là giếng rồng một loại xuất thân hải ngoại hòn đảo ở huyện đàm thâm trì thủy phủ cái k i a đảo bị nhiều chi nhân tộc bộ lạc chia cắt chiếm cứ trong đó một chi phát hiện được ta đầm sâu thủy phủ sau cho là ta là nước suối chi thần là khẩn cầu che chở thường xuyên cống hiến tù binh ta bởi vậy khôi phục khải trí tự nhận là là long quân quý trụ lấy thần danh thống ngự đảo dân xây một hải ngoại cá long tri quốc t h ằ n g đến tiến vào long cung yến hậu ta mới biết tự thân nhỏ bé liền trả lại quân vị t r ư ở n g cư long cung để cầu tiến đồ bốn năm cấp viên đầm cá long phủ chủ kinh lịch không có gì khó khăn chắc chở hẳn hẳn là an toàn nhất bí cảnh lãnh chúa một trong mặc dù hắn thực lực có hạn lại bị long trúc phủ chủ môn khinh thị nhưng hắn thủy phủ cực kỳ vắng vẻ cách xa đại đa số xung đột cùng khốn nhiêu thì ra là thế ta nói là gì ba vị nơi này uống rượu làm vui nguyên lai là thủy phủ vị trí ưu việt tránh lo âu về sau bố trí quả nhiên là thật là lớn phúc vận thiếu quân chớ rêu cợt ta chờ phúc hề h ò a hề là tốt là xấu khó mà kết luận chúng ta mặc dù mượn hải ngoại c h i lợi tránh đi nhân tộc đại quốc lại tránh không khỏi thủy tộc các bộ tiêu diệt toàn bộ nhiều năm trước hải ngoại long t r ú mặc dù t ế u nhưng cũng có mấy phần quy mô về sau cử hà hoành giang hai mạch thủy tộc thông qua long cung yến biết được sự hiện hữu của chúng ta sau. liền đem hải ngoại các nơi coi là chỗ tị nạn vì thế có không ít khải trí thủy tộc quanh nam du ở tứ hải cướp đoạt các nơi thủy phủ lấy tự cho mình là giống như chúng ta ở hòn đảo mà kiến quốc có mấy phần thanh danh càng thêm hưng hiểm không ít đã bị tuần đêm trên biển xin phát hiện thành một vị nào đó long trúc mục tiêu cũng may chúng ta ba vị có mấy phần thực lực hộ thân còn có thể uống rượu làm vui thương nghị hỗ trợ thực lực nông cạn phúc v ậ n chưa đủ những cái tia hải ngoại thủy phủ chi chủ tới qua mấy lần lòng cung hiến hậu liền cũng không thấy nữa chu nguyên không nghĩ tới thủy tộc nội bộ tranh đấu lại sẽ như thế kịch liệt bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng xác thực như vậy lương quốc phân hóa kế sách làm chính thống long trúc cùng tạp huyết long trúc ở giữa nhìn nhau hai ghét sở q u ố c lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương cử hành một lần thực long yến cái tiêu ngọc kính hồ rồng có sừng thảm trạng đủ để kích phát cử hà hoành giang hai mạch thủy tộc ý thức nguy cơ sẽ cùng rắn ca c a xấu ba cái nói chuyện với nhau một lát sau chú nguyên biết được ninh an chập long viên bên trong cư trú hơn m ộ ư ơ i vị thực lực chưa đủ tạp huyết long trúc bọn hắn có nguồn gốc từ giang hà thủy mạch có xuất thân hải ngoại thủy mạch phần lớn là thủy phụ bị đ o ạ không dám trở về chỉ có thể lưu tại hoành giang long cung tìm kiếm tre chở tứ hải b ô n g dương sao mà rộng lớn há lại giang hà thủy mạch có thể so sánh không muốn tứ hải bởi vì thâm hậu long trúng khó mà khải trí giang hà bởi vì địa lợi long trúc tương hố là các thứ thông qua duên y giới thiệu chu nguyên phát hiện biển cạn bí cảnh yêu ma còn có khải trí khả năng biển sâu bí cảnh thì cực kỳ bẽ nhỏ cơ hồ không có khả năng thiếu quân không biết ngươi trong phủ có thể có bạn bối chi thuộc nếu là có có thể đi ti thủy hành đức điện đưa ra một chút bảo vật khiến cho to l u n hóa như vậy liền có thể vận chuyển trong phủ binh tướng tiến về các nơi tác chiến hoặc đưa vào những thủy phủ khác trấn thủ mặt khác ti thủy hành đức điện bên trong cũng có thể trao đổi bộ hạ có chút long trúc phủ bên trong cũng không bạn bối bọn hắn mở ra khác biệt giá cả nguyện ý cầm một chút bộ hạ đổi lấy bạn bối chi thuộc du huyên lời nói làm chu nguyên ý thức được hắn giống như có thể sử dụng bạn bối chi thuộc đổi lấy chiến đấu đơn vị g i n g k h ắ c thuộc phủ chủ mở trí tự nhiên không thôi chết đi nó thủy phủ liền không cách nào đổi mới bộ hạ nhưng hắn khác biệt thanh sa tướng quân chi xảo muốn soát mấy lần liền soát mấy lần dựa vào ti thủy hành đức điện trao đổi bộ hạ công năng có lẽ có thể đổi được các loại thủy tộc bộ hạ đa tạ cáo chi nếu không ta chắc chắn bị g i n g khác thuộc lừa gạt gặp may mắn dù uyên cuối cùng vẫn lựa chọn đem bạn bồi giá trị nói rõ sự thật hắn biết những tin tức này cơ hồ là thủy tộc t r u n g nhận thức cũng liền có thể l ừ a gạt một chút mới nhập long cung người nếu trung nguyên có thể giao lưu hắn liền không tốt tẩn g i ấ u đi nếu không đợi nó minh bạch từ đầu đến cuối tất nhiên cho là hắn trăm phương ngàn kế không có hảo tâm nâng ly cạn chén ở giữa bốn người nói chuyện tương đương vui sướng nhưng không có một vị nói ra nước của mình p h ụ phương vị càng không mời làm khách nói như vậy đợi tư hiến sau khi kết thúc long cung đón khách ngao lại dẫn trung u y ê n tiến về ninh an chập long viên ở lại dù uyên ba cái khải trí yêu ma cảm giác trò chuyện với nhau thật vui liền đ Lại、trong ạ i t vườn、chu、Nguyên ngoe Chu lục tục ngo ngoe gặp lại đó ư ợ c trúc, c mấy huyết vị tạp huyết long tôm hùm, dòng nghe, dòng cá mập, dòng còn á mập, có một vị đẳng cấp khá thấp lại cực kỳ cùng loại không có sừng ly long tồn tại danh hảo là hai năm cấp long huyết động nguyên chu nguyên đến cũng không gây nên cái gì m à n h động bọn hắn ngược lại từng cái tránh không kịp đều là nhanh chóng b a y trở về chỗ ở của mình cử động lần này làm náo n h i ệ t chập long v i ê n trong nháy mắt trở nên cực kỳ quặn cư v thiếu quân chớ có để ý tới bọn hắn đều là chút người không nhà để về tự tù nơi này không hỏi quá hướng không cầu tương lai chỉ muốn sống lâu mấy ngày chúng ta đã từng còn muốn lôi kéo bọn hắn nhưng bọn hắn đã không tín nhiệm nữa ngoại nhân đều là cự tuyệt rời đi chập long viên đi những thủy p h ụ khác hiệu lực d u v i ê n ba người đối với mấy cái này người tị nạn cũng không h ắ c ý nhưng cũng không có bao nhiêu hào cảm những này tạm huyết long trúc tồn tại nhắc nhở lấy tất cả long trúc nên tìm kiếm nghị cách hoàn thiện thủy p h ụ phòng ngự nếu không gặp được cường đ ị c h lúc cũng chỉ có thể trốn long cung tìm kiếm c h e c h ở du tiên sinh tất cả thủy p h ụ ở giữa cạnh tranh kịch liệt như thế như thế nào duy trì một thể tiến tới lấy hoành giang thủy tộc tên cùng lương quốc kết minh thiếu quân chúng ta thực lực khó mà tăng lên nhưng cũng có thể lấy cách khác miễn cưỡng d hoành giang thủy tộc cũng không phải là chỉ có bí cảnh yêu ma còn có không ít nhân tộc thế lực phụ thuộc tên gọi huyền thủy bộ bọn hắn cho là bí cảnh sản xuất chính là ngoại giới t h i ê n lộc bản giới người nên ngừng tuyệt ngoại giới t h i ê n lộc mới có thể vĩnh thế chuyển tiếp vì thế bọn hắn cùng hoành giang thủy tộc đạt thành hợp tác hoành giang thủy tộc thu lưu bọn hắn bọn hắn bổ khuyết bí cảnh danh lệch cũng lấy thủy tộc tên cùng các quốc gia triển khai ngoại giao mỗi khi gặp loạn thế lúc bọn hắn liền sẽ xâm chiếm các nơi bí cảnh chiếm hết danh lạch sau khiến cho trong thời gian ngắn không cách nào tiến vào bởi vì bọn hắn lý niệm có lợi thủy tộc cho nên nhiều năm khiến cho bọn hắn có được thế lực không nhỏ không tại long cung mấy vị long trúc hoặc là không cách nào cùng người cùng bình ở chung hoặc là tâm tính ngay thẳng không nghĩ ra đạo lý trong đó vì thế nước của bọn hắn phủ bí cảnh đều là lỗ thủng có thể bị tùy tiện đánh tan chương hai trăm năm mươi chín cá long h ó a sinh chương hai trăm năm mươi chín cá long h ó a sinh h u y ề n thủy bộ danh hảo chu nguyên n g h e đại ngụy kỳ vương nhắc qua là thừa hành p h ủ công học t h y ế t lục q u ý nhất mạch hắn không nghĩ tới sẽ ở long cung đạt được tin tức của bọn hắn càng không có nghĩ tới bọn hắn sẽ vì thủy tộc cung cấp cân bằng kế sách khó trách các quốc gia đem bọn hắn coi là tà phái ma giáo lấy bọn hắn làm nếu là rời đi thủy tộc che chở chắc chắn bị các quốc gia vây quét bất quá bọn hắn làm ác đồng thời cũng thúc đẩy có t r í thủy tộc phân liệt dưới sự giúp đỡ của bọn họ từng cái có t r í thủy tộc bí cảnh danh n lệch đều bị lấp đầy kể từ đó tất cả thủy phủ bí cảnh không cần lại đứng trước ngoại giới công phả t á p lực tự nhiên cũng liền có không nghe hiệu lệnh lực lượng cái này làm chu nguyên ý thức được thủy tộc các mạch nên ở vào bộ lạc thảo luận chính sự giai đoạn thêm nữa yêu ma khải trí chân ái tính mệnh làm bí cảnh không cách nào đổi mới thúc đẩy bọn hắn lệ thuộc trực tiếp bộ hạ cũng biến thành cực kỳ trân quý vì thế gặp được chiến sự lúc, bọn hắn chắc chắn sẽ hết sức bảo toàn thực lực bản thân tránh cho lệ thuộc trực tiếp bộ hạ t ổ n thất dưới loại tình huống này hoành giang thủy tộc chỉ có thể đánh thuận gió truy k í c h chiến không cách nào đánh khảo nghiệm tính bền dẻo tiêu hao chiến bởi vậy đối với ngụy sở lương n g u tứ quốc mà nói hoành giang thủy tộc cũng không phải là một cái chính thể mà là vụn vật lẻ t h ể lẫn nhau để phòng lại lẫn nhau liên quan bộ lạc đồng minh thiếu quân thực lực ngươi cường đại có thể nhập b i ể n sâu tìm một thủy phủ l à biệt viện như vậy tiến có thể công lui có thể thủ mới có thể đứng ở thế bất bại dù huyên ba người bồi hành một đoạn lộ trình sau nhao nhao cáo từ quay trở về gian phòng của mình long cung đón khách n g a o đem chu nguyên dẫn vào một chỗ tên là vân thủy các gian phòng sau cũng muốn thi lễ rời đi sứ giả đi thong thả ta nghe nói ti thủy hành đức điện có chút thần dị có thể mang ta đi vào chiêm ngưỡng một phen thiếu quân muốn đi từ không gì không thể xin mời đi theo ta đợi chu nguyên cùng đón khách n g a o rời đi linh an chập long viên sau ca ca sâu rắn ba vị có chi yêu ma lần nữa tụ ở cùng nhau hắn quả thật đi ti thủy hành đức điện cái này còn có thể là giả ta gian phòng kia ở vào chủ đạo một bên tự nhiên có thể nhìn thấy ở khách xuất hành tốt chỉ cần hắn nghiệm chứng ti thủy hành đức điện trí năng liền sẽ biết chúng ta nói không giả như vậy có tín nhiệm cơ sở sau này mấy ngày liền tốt hơn ở c h u n g được nếu có thể ở minh châu yến trước cùng hắn kết xuống hữu nghị có lẽ có thể mượn hắn tên kết giao mặt khác giang hà long trúc các cá sấu rắn ba vị có chi yêu ma mặc dù xuất thân hải ngoại nhưng cũng có riêng phần mình n h ư đồ bọn hắn cần tại ngày một ư ơ i hai tháng một ư ơ i hai thi ô vị yến lễ trúc lớn trước đó đạt được giang hà long trúc tán thành nếu không cũng chỉ có thể chờ năm tiếp theo hoặc lần tiếp theo cơ hội bởi vậy có thể cùng bọn hắn bình thường giao lưu trung nguyên trở thành bọn hắn ngay sau đó tốt nhất kết giao mục tiêu trong lòng bọn họ mừng thầm tiền đồ có hy vọng lúc chu nguyên cũng đi xuống lưu ly li bảo sa tiến nhập ti thủy hành đức điện trong điện có kim truy giải tướng đi tuần nga o quy văn thư làm việc trung ương chủ tọa là nam mây minh châu ghế dựa bên trái là phúc thọ san hô á n một cái thân cao ba mét có thửa thân mang xanh tím bảo phục lão quy chính c ú i tại bản c h ậ p mắt sáu năm cấp hành giang lòng cung tả t h ư a n g a o thụy chu nguyên nhập bọc hậu nga quy văn thư bọn họ như cụ tại bận rộn sáng tác đều không xem hắn tồn tại thằng đến hắn đi đến màu son san hô bàn trước mổ gật lão quy thừa mới chậm rãi mở hai mắt ra nguyên lai、like、là thiếu quân quan ta còn tưởng là những cái kia trên người có mấy phần long huyết cá cá sấu rắn rết chi thuộc đến đây b ầ u vữ quan hệ vì thế giả bộ như ngủ sâu không muốn để ý tới nếu là bọn họ đến đây khi do ngao quy văn thư phụ trách bất quá thiếu quân là chân long phụ thuộc tự nhiên cùng bọn hắn khác biệt như có sự vụ phân phó l a o quy liền có thể l a o quy thừa lời nói làm chu nguyên ý thức được long trúc cùng tạp huyết long trúc đối lập không chỉ có bởi vì lương quốc phân hóa còn có hành giang long cung trợ lực lại xem kỹ xuống dưới quy thừa hẳn là lo liệu long quân ý chí làm việc hãn loại thái độ này có phải hay không đại biểu hành giang long quân cũng không thích tạp huyết long trúc quy thừa lời ấy sẽ không làm long quân khốn có gì không nhiễu tạp huyết long trúc như giống như cá giết sang sông rộn rộn r ằ n r à n g số lượng đông đảo long quân thừa nhận bọn hắn thuộc về long trúc cho phép bọn hắn nhập l o n g cung tham gia hiến đã là nhân từ có thừa nếu là đều là ngang nhau đối đãi chớ nói lao quy bận không quan ổ i lớn như vậy long cung cũng g á n h không được bọn hắn hưởng l ạ c nghe nói ninh an chập long viên bên kia có chút tạp huyết long trúc nhạc bất nhớ nhà n h ư n h ư thế tạp huyết long trúc quá nhiều chỉ sợ chân long phụ thuộc vào cung tham gia đến lúc ngược lại không phòng có thể ở lao quy thừa đang khi nói chuyện chỉnh lý áo bảo chậm dại đứng lên cung kính hướng trung nguyên thi lễ một cái quy thừa không cần đa lễ Ta tới đây là muốn hoành ỏ i một chút nên như thế như nên n à trao đổi phụ thuộc. Thì ra đổi phụ l thế, thiếu u q â có t ể tìm ra n n h ữ giang c á k i a o quy v ă n thư đ ă n g ký, cung h ỉ c l n đ i ề u binh phủ mặc ộ t tấm, dù có không ít hạn chế nhưng cũng thuận tiện tất cả thủy phủ chi chủ giao dịch chu nguyên xác định long cung là có trật tự thế lực sau chuẩn bị xuất r a ngũ đức phúc vận hương hòa biểu hiện ra thành ý nhìn có thể hay không đạt được mặt khác hồi báo khi hắn đưa ra phúc vận hương hòa lúc một mực động tác chậm rãi lao quy thừa đột nhiên trở nên cực kỳ linh hoạt phản phất động tác chậm sợ hắn thu hồi bình thường thiên hạ đều biết long cung p h ú quý long quân đã bảo không muốn thiếu quân cũng là phúc đức thâm hậu tri quân còn xin thiếu quân nói thẳng cần ta lão quy này làm cái gì nếu ta có thể làm chắc chắn là thiếu quân làm thay không biết quy thừa có hay không gia tăng thực lực thuật pháp cùng linh bảo thiếu quân đây là làm có ta long cung bảo khố cùng pháp điện đều là long quân trực quản taha có thể vượt qua long quân là thiếu quân tạo thuận lợi không bằng ta là thiếu quân khai thông một chỗ thủy p h ụ thông hành quyền lực như vậy ngài liền có thể mượn nhờ thủy vân trở lại quê hương trước sân khấu hướng những thủy p h ụ khác bất quá thủy vân trở lại quê hương đ à i chính là thủy p h ụ cùng long cung song hướng thông hành chỗ vì thế không cách nào kết nối chưa hưởng ứng long cung thị n h y ế n thủy p h ụ chỉ có thể ở người hưởng ứng bên trong chọn lựa chu nguyên không nghĩ tới nhìn như câu thông từng cái long c h ú c p h ụ chủ hành giang long cung còn có thể đảo ngược tiến vào những thủy phủ khác nhưng hắn không cách nào phán đoán từng cái thủy phủ giá trị rất khó làm ra thích hợp lựa chọn quy thừa mạc muốn q a t a tất cả thủy ta sao được không cáo mà vào không bằng quy thừa đem hương hỏa trả lại ta tốt đưa cho hộ vệ thống lĩnh có lẽ có thể gặp l o n g quân chân dung thiếu quân đường nội ti thủy điện bên trong ghi chép không ít thủy phủ vị trí trong đó liền có cá long chi thuộc phúc địa ngư l o n g đảo nơi đó có bao nhiêu tòa cá long tướng quan bí cảnh tụ tập thủy tộc trí bảo một trong cá long hóa sinh ao cũng ở chỗ này chú nguyên nhớ kỹ bốn năm cấp viên đầm cá long p h ụ chủ du huyền cũng xuất thân hải đảo còn tại ở trên đảo xây một tòa cá long chi quốc y theo thủy vân trở lại quê hương đài truyền thống quy luật tòa kia ngư long đảo rất có thể là du huyền xuất thân hòn đảo còn s i n quy thừa giải hoặc cá long hóa nhập trong ao thân thể từ tan có thể chuyển hóa làm cá long chi thuộc cầu hóa rồng chi đạo thiếu quân có thể đem phụ thuộc hoặc hóa thân đ ể vào trong đó chuyển hóa làm cá long chi thuộc t ố t tăng phúc trợ lực Trưng 260, Phúc Thụy một Ly Ly Thụy Trưng Tím Phúc m phần ngũ đức phúc vận hương hỏa đổi lấy viễn siêu mong muốn hồi báo hành o giang long cung tả thường a o thụy không chỉ có cung cấp thông hành những thủy p h ụ khác phương pháp còn cung cấp một đầu tiềm lực to lớn hóa sinh thông đạo nhiều tòa cá long tướng quan bí cảnh tụ tập tăng thêm có thủy tộc trí bảo một trong cá long hóa sinh ao bộ này phối chi quá đầy đủ làm chu nguyên suy đoán cá rồng cũng hẳn là cơ sở nghề nghiệp một loại chỉ bất quá nó nhậm chức phương thức có chút đặc thù không cách nào trực tiếp học tập kỹ năng cần cải biến chủng tộc thuộc tính nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu ưu thế của nó lục địa người rất khó ở trong nước cùng chúng nó đánh nhau kịch liệt đặc biệt là tại khu vực biển sâu cho dù là khổng tức loại tồn tại kia đoán chừng cũng vô pháp đ ỉ n h lấy cường đại t h ủ y áp bình thường t á c chiến thiếu quân ý như thế nào còn cá kia long hóa sinh ao không hạn sử dụng số lần là hiếm có bảo đ ị a ta tự nhiên tin được dùa thừa theo ý ngươi nói đi cái này đúng rồi lao quy lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt chân long chi thuộc như dùng cái này đường đội thành thiếu quân tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi đốt thu hoạch được viên đàm thủy p h ụ thông hành quyền lực có thể thông qua long cung thủy vân quy hương đài tiến vào bên trong lao quy thừa ngoài miệng nói sẽ không lừa gạt chân long chi thuộc bán được tạp hết u y long trúc thủy p h ụ lúc lại không chút nào nương tay viên đàm thủy p h ụ danh h à o này chu nguyên thế nhưng là quá quen dù viên danh h à o là bốn năm cấp viên đàm cá long p h ụ chủ không cần nói nhiều cái này viên đàm thủy p h ụ nên chính là nước của nó phủ bí cảnh r ù a t h ừ a nếu là viên đàm thủy p h ụ danh lạch bị chiếm hết còn có thể tiến hành truyền tống tự nhiên có thể chỉ bất quá danh lạch chiếm hết liền không cách nào truyền tống đến thủy phủ bên trong chỉ có thể truyền tống đến thủy phủ ngoài cửa Thiếu quân nếu muốn đi vào trong đó. không ngại chờ bên trên nhất đẳng tổng sẽ không có người t r ư ở n g kỳ tại thủy phủ quanh quẩn một chỗ lao quy thừa không hiểu rõ thủy tộc trước mắt tình huống hắn không biết không chỉ có người tại thủy phủ t r ư ở n g kỳ quanh quẩn một chỗ càng ở bên trong mấy năm như một ngày sinh hoạt cáo biệt lao quy thừa sau chu nguyên bản muốn đi bộ tiến về thủy vân quy hưng ơ đ à i nhưng hắn đôi kia rồng có sừng sừng cùng cầu long thiếu quân danh hào quá mức l o a mắt vì thế đi chưa được mấy bước liền bị đón khách nào g đội kịp cũng gọi lưu ly bảo xe để hắn cưỡi còn xin thiếu quân đón xe xuất hành nếu không chính là ta lễ nghi có mất sợ bị thừa tướng vân trách lần nữa đến thủy vân quy hưng này Trung Nguyên phát Nguyên động thủy Long ngầm kỹ năng Thủy lúc kỹ quả nhiên thêm ra một ra c cấp cấp, du huyên học ạ n ó thể t song giang hà long trúc đạo sinh tồn làm cho người chiếm hết bí cảnh công phạt danh lệch trừ cái đó ra du huyên còn đối với đầm sâu đã làm nhiều lần bị trang Nước đ ầ trong o à là i một trô cung điện bốn phía t r đi ra n núi g giả kỳ hai c h vị cầm trong tay đoàn lòng phiên người quay miếu bọn hắn vây quanh quan tài không ngừng hát vây thanh thủy trên mặt sắc nghiêm túc t ụ n g long linh dẫn hồn chú phán thiện ác này định thanh danh hồn cách trần này về long linh chiều cao ngủ này vô ác quả thần long yêu này có thừa sinh đợi một bộ nghi thức đi đến bốn tên áo trắng lực sĩ đem trong quan tài thi thể khiêm r a hướng về trong điện đi đến tiến nhi nữ sáu người làm xem lễ không phải lệ thuộc trực tiếp thân quyến khi tính bái an hồn tại ngoài điện thành tâm cầu nguyện chu nguyên thi triển ẩn thân chú góp tùy bọn hắn tiến vào trong điện hắn phát hiện trong điện trừ các loại cá khắc hình rồng giống bên ngoài còn một ngụm tứ phương hám động hám động bốn phía che kín cầu thang dưới đây có một đạo màu tím vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn đặc thù phó bản cá long hóa sinh ao giới thiệu trang tử không phải cá làm sao biết cá có vui không hóa rồng há biết long chi thịnh hai tên người c o i miếu bốn vị áo trắng lực sĩ sáu vị người chết thân quyến theo thứ tự đi xuống tứ phương hám động biến mất không thấy gì nữa trung nguyên cũng theo sát phía sau tiến vào bên trong vừa mới đi vào hắn liền nhìn thấy một vũng bị nhàn nhạt sương mù bao phủ nước ao cái tia nước thanh tịnh không gì sánh được lại chiếu dọi trùng điệp cái bóng người coi miếu bọn người đứng tại bên cạnh ao nó cái bóng cũng không phải là người cùng nhau mà là từng đầu khác biệt sắc thái cá bơi ngoài ao không phải bình thường thổ địa mà là cùng loại ngọc thạch cốt chất kết cấu tầng tầng xếp giống như tinh mịn b ã i cá to lớn mai rụa như đ á b i a giống như s ừ n g s ữ n g trên có bản long quân quanh minh văn khắc dấu viết vào nước h ó a sinh có thể thấy được long linh áo trắng lực sĩ đem thi thể để vào trong ao sau thi thể kia lập tức tan g d ã rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy lý cư sĩ đã h ồ n về long linh chư vị chính là hắn cầu phúc mấy người cung kính cầu phúc một lát sau thần xác nghiêm túc đứng dậy rời đi bí cảnh chú nguyên lúc này mới tới gần cá long hóa sinh ao xem xét kỳ cụ thể công hiệu cá long hóa sinh ao có thể đem không nghề nghiệp đơn vị chuyển hóa làm cá long t a m thuộc phân biệt là nặng phòng chi long huyết r á c cá trọng công chi long huyết l ự t cá cân bằng chi long huyết lân cá chú cần trước thông qua cá long địa khởi động chuyển hóa nếu không không cách nào hoàn thành chuyển hóa không nghề nghiệp đơn vị tru nguyên n g có là vô luận là t ù y tùng hay là hóa thân đều phù hợp điều kiện nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn dễ dàng cho điều khiển thổ địa hóa thân để tốt hơn cảm giác hóa sinh hiệu quả cá long địa căn cứ thuộc tính ngũ hành khác biệt chuyển hóa chủng loại cũng khác nhau chú chuyển hóa cần tiêu hao điểm kinh nghiệm đẳng cấp càng cao tiêu hao kinh nghiệm càng nhiều chuyển hóa chủng tộc sẽ có tiêu hao không có vượt quá tru nguyên đó trước nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là chuyển hóa cần vậy mà không phải vật liệu hoặc linh khí mà là điểm kinh nghiệm cũng là chuyển hóa chủng tộc là lại tố thân thể càng dễ tính mệnh phổ thông linh khí cùng vật liệu tự nhiên có chỗ không kịp c h u nguyên trước đó còn có nghi vấn vì sao du huyên dám mở ra cá rồng chuyển hóa ao chẳng lẽ không sợ tiết lộ phong thanh gây nên thủy tộc cùng nhân tộc nhiều mặt tranh đoạt sao nguyên lai、like、con cá này long hóa sinh ao không chỉ có hắn không dùng đến người bình thường cũng đồng dạng không dùng đến khiến hắn căn bản không rõ cá long hóa sinh ao chân chính công hiệu kể từ đó chú nguyên liền k ó dùng thổ địa hóa thân làm thí nghiệm hắn dù sao cũng là cấp bốn mươi một không biết muốn hao phí bao nhiêu điểm kinh nghiệm mới có thể hoàn thành chuyển hóa cho nên hắn lấy ra chính mình một vị khắc hóa thân hưng ơ hỏa hóa thân năm cấp tím khí hư tinh tím khí hóa thân đẳng cấp khá thấp chế tác lên cũng không phức tạp tương đối thích hợp tiến hành chuyển hóa thí nghiệm khi hắn điều khiển tím khí hóa thân tiếp xúc cá long đ g h ĩ a lúc hệ thống nhắc nhở cần một mươi điểm kinh nghiệm hoàn thành chuyển hóa tại hắn xác định chuyển hóa sau tím khí hóa thân trong nháy mắt bị hút vào cá long hóa sinh trong ao sau một khắc ao nước trong suốt đều hóa thành mỏ tím đạo đạo gợn sóng từ nước ao bốn phía hiền hóa Lại chương hai ư n g trăm sáu mươi mốt chân long phụ thuộc chương hai trăm sáu mươi mốt chân long phụ thuộc hương hỏa hóa thân tím khí hư t i n h tương đối đặc thù dù là hắn không phải chân chính tinh thần chỉ là lấy đúc tinh pháp chế tạo hư tinh nhưng hắn tiềm lực y nguyên tỏ lớn không đến mức chuyển hóa làm phổ thông long ngư chi thuộc bất quá n g u y ệ t cung trong bi cảnh một năm cấp tiến bảo kim tiền bạo rơi kim tiềm dưỡng khí pháp lên tới mát cấp cũng cần hai mươi bảy năm trăm điểm kinh nghiệm vì thế một mươi điểm kinh nghiệm chuyển hóa k h ô nhưng g có k ả quả năng để phúc thủy ly long tăng thêm bao nhiêu đăng cấp. Cho nên lớn trừng để đấm phúc cấp. cấp thủy thêm Cho khí h tử ly bao tím t ì h chuyển hóa hơn phúc vẹn vẹn n làm dài mét thủy tử Nhưng đây không phải cái vấn đề lớn gì chỉ cần đến tiếp sau bồi dưỡng thỏa đáng phúc thủy tử ly long đẳng cấp cùng thực lực đều có thể ổn định tăng lên đặc thù hóa thân phúc thủy tử ly long t r ù n g tộc chân long phụ thuộc giới thiệu ly long tử cúng không c ó sừng mà tròn mắt cắt tường mà chiêu tải long trì lở tẫn chân long phụ thuộc thiên tinh giang thế phúc thủy ấu long năm trăm phút mà sinh nạp long linh mà thành thiên phú thiên tinh tím khí bản bệnh phúc thủy liên tục tiếp tục khôi phục máu lam đại lượng tăng phúc thuật pháp hiệu quả lại có được cơ sở độ thiện cảm tăng phúc tím ly chân long c h i tử xá lệnh thủy tộc vào nước tộc loại bí c ả n h lúc sẽ không gặp phải chủ động công kích long cung thủy phủ loại đơn vị thừa nhận làm phe bạn đơn vị có thể gia nhập tùy ý long cung thu hoạch được long cung chức vị nhưng đối với thủy trúc yêu ma tạo thành phạm vi lớn uy hiếp hiệu quả có tỷ lệ khiến cho hóa thành quân đội bạn sắc phong long quân có vị thưởng phạt phân minh mỗi cấp m ộ ư ơ i có thể sắc phong một vị trúc quan lúc nào cũng hộ vệ thời gian chiến tranh hiệu mệnh trước mắt có thể sắc phong xưng hảo tả hữu thừa tướng phân thủy đại tướng hành vân thạch t h y ti luật thiếu khanh tuần biện gia quý kim truy tướng quân ngân kích tướng quân đàng vân gia vũ có thể đàng vân mà lên giá vụ mà đi phân thủy du h ả i tại trong nước lúc chiến đấu tiếp tục khôi phục linh khí có thể phân thủy mà đi không nhìn thủy áp hoàn cảnh long linh tăng phúc thủy hệ lôi hệ thuật pháp tổn thương đối với tà quỷ âm ma loại đơn vị cùng thủy tộc đơn vị có k h ắ c chế hiệu quả kỹ năng không thủy hòa b i n h thiên tinh trúc phúc chu tả dông lôi thủy lòng dẫn hình thái truyền hóa chú có thể dùng tím k h hư tinh t r a n phúc đạo cỗ long huyết long châu x ư n g rồng các loại tương quan vật liệu vì đó cường hóa thăng cấp không thể tăng thêm mặt khác không xứng đôi vật liệu nếu không long huyết c o i ô thiên phú thoái hóa phúc thụy tử ly long khoảng t r ư ờ n g sáu cái thiên phú năm cái kỹ năng phần này xa hoa thuộc tính dung hợp tím khí hư t i n h cùng ly long mô bản không thể bảo là không mạnh đồng thời hắn còn tự mang t h ủ y long dẫn kỹ năng có thể tùy thời ra vào lòng cung yến bí cảnh cùng phúc thụy tử ly long so sánh thổ địa hóa thân liền lộ ra quá một mạc tím ly hóa thân cho dù không tăng lên đẳng cấp vẹn vẹn sắc phong một vị phân thủy đại tướng liền có thể thúc đẩy thủ hạ tướng quân tới tranh đấu mặt khác phúc t h ụ tử ly có tím khí bản bệnh có thể tăng bức cơ sở hào cảm lại thêm long cung thủy phủ ngầm thừa nhận làm phe bạn đơn vị hiệu quả đủ để khiến cho hắn trở thành thủy tộc tường thủy thông hành từng cái vô trí thủy tộc bí cảnh long trì l ự c tẫn chân long phụ thuộc xem ra đây chính là cá long hóa sinh ao mức cực hạn hình thái chuyển hóa có thể tự do hoán đổi hình người cùng hình rồng là cần ta dẫn đạo chuyển hóa hay là đã có hình người bề ngoài l o n g đầy nghi hoặc trung nguyên n ế n thử điều khiển tím ly hóa thân chuyển đổi hình người sau một khắc tím ly long liền hóa thành một vị thân mang áo bào tím ôn hòa thiếu niên nó chỗ mi tâm có màu tím tinh ban khắc họa giống như một viên trời sinh thần mục ngoại hình của hắn cùng khổng tức cùng loại đều là không có l ỗ chân lông các loại thường nhân thái độ giống như mỹ ngọc điêu khắc thành đẹp đẽ không tì vết chu nguyên lại điều khiển nó phóng thích chu tà g i n g lôi nhưng gặp lôi quang như nước dày đặc liên miên lại như triều tịch tầng tầng nhấp nô sau đó tím ly hóa thân thanh mạ nạ liền bị t h a n h k h ô n g cái này khiến cho hắn phát hiện g i n g lôi diện tích che phủ tích rộng hơn như thủy triều lên giống như tầng tầng cường hóa nhưng tím ly long thanh mạ nạ quá ngắn căn bản chống đỡ không nổi loại này bộ phát kỹ năng cho dù sử dụng lam dược cũng rất khó duy trì sau đó chu nguyên lại thí nghiệm tím ly hóa thân mặt khác kỹ năng cùng thiên phú. trong đó k h ô n g thủy hóa binh có thể ngưng tụ dòng nước hóa thành các loại binh khí mục tiêu đà kích hoặc hóa thành nước bóng thủy tiễn cột nước xạ kích mục tiêu thiên tinh trúc phúc hiệu quả lại tương đối cường đại có thể đối với phe bạn đơn vị điệp gia tăng thêm trạng thái tăng phúc nó thuật pháp hiệu quả ngang nhau tán bộ phận mặt trái trạng thái nhất có thu chính là long quân sắc phong tím ly hóa thân có thể cho chu nguyên sắc phong các loại chức vị khiến cho hóa thành l o n g quân trúc quan nhưng loại này sắc phong rõ ràng càng thích hợp với vô trí yêu mà chỉ có bọn chúng trở thành trúc quan sau mới có thể không sợ hai chút nào hộ vệ long quân tốt xấu là chân long phụ thuộc phúc thủy tử ly. nếu có không chú nguyên liền muốn thanh lý minh châu bí cảnh thờ tím ly hóa thân ở tạm dù sao tím ly hóa thân là bình thường sinh mệnh không cách nào thu nhập thùng vật phẩm thủy thân mang theo vì mưu cầu chức vị cũng thu hoạch được h à n g răng long cung càng quyền cao hơn hạn chú nguyên cùng tím ly hóa thân rời khỏi cá long hóa sinh bí cảnh chui vào trong hồ phát động thủy long dẫn kỹ năng không cần một lát bọn hắn liền cùng nhau d á n g lâm thủy vân trở lại quê hương đài năm mươi lăm cấp hành giang long cung đón khách ngao như trước đó bình thường tiến lên ân cần thăm hỏi cũng gọi hai chiếc lưu ly li bảo xa thờ bọn hắn cưới làm cho chu nguyên không nghĩ tới chính là hành giang long quân vậy mà khác nhau đối đại đối với hắn vị này rồng có sừng thiếu quân mặc kệ không hỏi đối với tím ly hóa thân thì có chút hữu hảo tím ly hóa thân đến long cung không bao lâu lão quy thừa liền dẫn bốn vị kim truy giải tướng hai đội t ỷ bà q u â n tôn sổ thập bạn nữ bối nga đến đây nên đón thiếu quân đại gia con lâm long quân có chút vui vẻ đặc mệnh chúng ta đến đây nên đón còn xin sau đó tím ly hóa thân cưới lưu ly li bảo sa liền bị lính tôn tướng q u a hộ vệ chen trúc do quy thừa tự mình dẫn đường tiến về lòng cung thủy nguyên điện lao quy thừa ta cũng là lòng tộc thiếu quân long quân liền không có triệu kiến ta sao thiếu quân đ ừ n g nội đợi minh châu Yến lúc long quân tự sẽ cho gọi chu nguyên cho là long quân khác nhau đ ố i đãi hơn phân nửa bắt nguồn từ thủy phụ thuộc về vấn đề hắn đỉnh lấy rồng có sừng thiếu quân x ư n g hào không giả nhưng x ư n g hào t r ư ớ c còn có rõ ràng cắt hai chữ làm tiền tố trái lại tím ly hóa thân liền sạch sẽ nhiều vào tòa nào long cung liền có tại h ể nhập trung nguyên n đưa mắt nhìn bên dưới tím ly hóa thân giống như hoành giang lòng cung chi chủ giống như đi xa bởi vì hắn đội xe quy mô quá xa hoa rất nhanh đưa tới trập long viên có chi yêu ma chú ý xảy ra chuyện gì lòng quân du lịch sao làm sao có thể nhiều năm như vậy đến ngươi chưa từng gặp qua lòng quân thừa lưu ly li bảo xa du lịch có lẽ là mặt khác thủy mạch lòng quân bãi phỏng hoành giang long quân mới có thể phái ra bảng nữ bối nga vương hương kim truy đại tướng hộ vệ long cung tả thừa dẫn đường chương á hai trăm sáu mươi hai n hoành giang long quân chương hai trăm sáu mươi hai hoành giang long quân từ ly hoa thân đến làm chập long viên bên trong có chi âu ma lo lắng bọn hắn biết chủ động bãi phòng hoành giang long cung tồn tại nhất định là có chi âu ma bọn hắn bây giờ có thể trốn ở hoành giang long cung hưởng thụ an bình đều là bắt nguồn từ hoành giang long quân không để ý tới thực sự như người đến chán ghét bọn hắn những n à y tạp huyết long trúc chỉ cần hướng long quân sách chút đề nghị bọn hắn liền có khả năng bị trục xuất long cung mạc tại nhìn đều về bên trong phòng mình tinh tu d h uyên ách bích xá hà ba người các ngươi cũng giống vậy không muốn gây nên quý khách chú ý liền muốn hết sức cẩn tàng thân hình không cần ngươi nhiều lời chúng ta tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó cái t i ê u minh đức bản long điện gần vài ngày chúng ta cũng sẽ không đi tốt nhất như vậy chúng ta không biết quý khách bản tính hay là không thấy thì tốt hơn nhanh tản đi đi ba người chúng ta có thể cùng cầu long thiếu quân nói chuyện đại hắn nhập vào lúc chúng ta sẽ hướng nó tìm hiểu tin tức chu cửa cửa nguyên không biết bọn hắn suy nghĩ giờ phút này hắn hơn phân nửa lược chú ý đều đặt ở từ li hóa thân phía trên hắn nhìn thấy hai đội bạn nữ dẫn động dòng nước ở phía trước mở đường những cái kia dòng nước như rộng thùng thỉnh bằng thẳng thảm giống như không ngừng kéo dài bối nga đi qua dòng nước trong nháy mắt khiến cho hóa thành tinh khiết mặt băng đoá đoá băng liên do nước mà sinh đi lại ở giữa các nàng lại tung ra trận, trận hưng phấn cái kia phấn gặp băng mạ hóa đem không màu hoa sen nhuộm thành nhiều màu thái độ sau một khắc thấm vào ruột gan mùi thơm tứ tán tràn ngập long cung thủy nguyên điện cũng nở rộ oanh bánh bảo quang sao trúc thanh âm chậm rãi chạy xuống đốt thu hoạch được cầu mưa gặp xuân nhạc t h á i liên thanh tâm hương g i a trì gỡ ra loạn thần loại mặt trái trạng thái tẩm bổ thân hồn khôi phục tổn thương lưu ly bảo sa nhanh dần đều hướng về phía trước phòng thủ ti thủy điện ngân kích dòng tầm kim chủ y long ngao đều là cùng kính hành lễ cung nên thiếu còn nhập điện lại đi một lát lưu ly bảo sa chậm rãi dừng lại bạn nữ bốm nhấc bậc thềm ngọc mà tới l trên lý luận hoành giang long quân một năm chỉ tổ chức bốn lần hiến hội nhưng lần này rõ ràng là tình huống đặc biệt vì thế tháng sáu sáu minh châu y ế n còn chưa tới đến hoành giang long quân liền vì tử l y hóa thân cử hành một trận tư y ế n đa tạ chư vị dẫn đường ta cái này liền nhập điện gặp mặt long quân t ử l y hóa thân đi xuống lưu l li y bảo xa sau giá trị điện long ngao hướng hai bên kéo lấy ngân xa màn nước trong chốc lát giống như ngân xa thác nước tự hành tách rời lộ ra trong nước bảo điện thiếu quân mau mau mời đến ta long cung này nhiều năm không tăng chân long phụ thuộc khiến cho trong cung dị thường còn cụ é thiếu quân t ứ đến nhất định phải sống thêm mấy ngày chơi trò chơi tiến vào thủy nguyên điện sau c h ú nguyên vượt qua vũ động dáng người sóng biết bối nga nhìn về phía trong điện trên chủ vị hoành giang long quân nó thân mang tơ vàng huyền bảo trên có tường vân văn hành thủy văn là tốt điểm đỉnh đầu một đôi mặt ngọc sừng rồng m ũ i rộng mà có dâu không phải người mạo chính là đầu r ồ n g thân người thái độ tay phụ lân mịn có phát sau đó trải khuôn mặt uy nghiêm lại không giữ t ậ n hoành giang long quân bảy năm cấp h thủy huyền long nga o thuần l o n g quân an hảo dư không ngợi mà tới mong rằng l o n g quân thứ lỗi thiếu quân mời ngồi không biết thiếu quân có thể nguyện nhập ta long cung nhập t r ư c hoành giang long quân chưa khai trí cũng sẽ không quá nhiều khát đạo vì thế nhìn thấy tử ly hóa thân sau liền phát khởi nhập chức mời ta tuy có thân rồng nhưng thực lực không đủ long quân nếu không để ý tự nhiên nguyện nhập long cung nhập trước chân long phụ thuộc lấy tinh khiết l à quý ngay sau đó thực lực không đủ nhiều hơn tu luyện liền có thể như tiên tiên có thiếu liền nói đường có hạn đi tới nửa đường tiến không thể tiến mới biết hóa rồng chi quý thiếu quân tiên tiên t h u ầ n khiết đợi một thời gian nhất định thực lực đại tiến tiến tới thống ngự thủy tộc bộ h ạ ta có thể hứa thiếu quân tư luật chức vụ có thể quản lý từ bên ngoài đến long trúc truy bắt phạm pháp thủy tộc thiếu quân thừa dịp cơ trong cung chiêu mộ trúc quan làm hộ vệ bất quá thiếu quân thực lực có hạn tạm thời không cách nào thống lĩnh long trúng thuộc cấp có thể chọn quân tôm hà dũng bạn nữ bối nga nga o quy chi thuộc làm chiêu mộ hành o giang long quân lời nói rất rõ ràng t ừ l y hóa thân đẳng cấp có chút quá thấp tạm thời không cách nào chiêu mộ sáu mươi cấp cùng trên sáu mươi cấp thủy tộc làm hộ vệ nhưng đây không phải vấn đề gì năm mươi lăm cấp đón khách r ù a cùng cựu sĩ phiến c o n hà dung thực lực đồng dạng không tầm thường đồng thời số lượng đông đảo dễ dàng cho thay đổi đà tạ long quân phủ chiếu ta nguyện đảm nhiệm ty luật thiếu khen trước long cung sắc phong chức vị rõ ràng không phải nhằm vào có chiêu ma càng giống là tại nhằm vào người chơi quân thể lấy có chiêu ma cẩn thận trình độ chú nguyên hơn phân nửa bắt không được cái gì phạm pháp thủy tộc càng đừng đề cập tính gộp lại công bất quá không có vấn đề có thể chế tạo vấn đề thật muốn bắt lời nói luôn sẽ có biện pháp tốt đến thiếu quân t ư ớ n g trợ long cung không phải lo rồi đốt thu hoạch được xưng hào hoành giang long c u n g t i l u ậ t thiếu khanh có thể truy nã phạm pháp áp giải lao ngục chú nguyên tiếp nhận s á t phong sau hoành giang long quân liền phân phó mở yến bạn nữ bối nga cũng tới trước rót rượu chia thức ăn những rượu ngon này thức ăn đều là để tử l y hóa thân hưởng dụng tự nhiên xem như hắn tất cả vật phẩm vì thế mỗi có rượu ngon lên bàn chú nguyên liền đem nó thu nhập trong thùng vật phẩm cũng coi như hoàn thành đàm việt cầu rượu nhắc nhở chỉ bất quá đàm việt ý tứ hơn phân nử định nghĩ không ra hắn Hoành Giang Long Quân ra sẽ ở tại r ư ớ c chính mặt, minh quan đ thu lấy đốt, thu h lấy o ạ chu được sưng, ư ợ chim sơn, ca mây sơn, r u ố nguyên chi tục phục thần hồn, tiếp tục khôi tiếp tẩm mạo bổ trái n n g g u bệ b ộ n nhiều việc chân tàng r ư ợ u lúc hoành giang long quân còn làm không ít giới thiệu một là không có khả năng bức hiếp long cung binh tướng trở thành trúc quan cần lấy cao vị lôi kéo chiêu mộ t h như hứa hẹn đón khách nào thừa tướng vị trí liền có thể đem nó mời làm trúc a n quân tôm hà dũng thì cần muốn phân thủy đại tướng vị trí hoặc tuần biện giáo hủy vị trí hai là không thể chủ động công kích từ bên ngoài đến long trúc nếu không long cung luật pháp sụp đổ khó mà thống ngự hoành giang thủy tộc ba là coi c h ừ n g tu sĩ nhân tộc tránh cho bị bọn hắn bắt đi luyện đan luyện khí nhưng cũng không cần sợ bọn họ có thể tụ tập tứ phương long trúc cùng bọn hắn tranh đấu hoành giang long quân nói rất có lý lấy tử ly hóa thân trước mắt quyền lực thúc đẩy tạp huyết long trúc bán mạng khả năng không cao nhưng thêm chút dạy bảo làm bọn hắn cung cấp chút trợ lực vẫn là không có vấn đề đợi tiệc rượu lúc kết thúc chu nguyên không chỉ có thu hoạch lòng cung tư luật vị trí còn thu hoạch ba mươi sáu bình chim sơn ca mầy xương rượu nhưng hắn cũng không lập tức rời đi thủy nguyên điện khu vực mà là đi hướng một cái năm năm cấp cựu sĩ phiến có hà dũng thí nghiệm lên chiêu m ỗ i trúc quan công năng ta gặp ngươi tận tâm phòng thủ có chút trung dũng muốn đề bạt ngươi là phân thủy đại tướng ngươi có bằng lòng hay không đa tạ thiếu quân đề bạt khiến cho ta được hưởng thiếu quân phân thủy quyền lực quả nhiên như hoành giang long quân nói tới hà dũng ngay cả long cung tướng quân đều không phải là không có lý do cự tuyệt thiếu quân dịu dắt sau một khắc tử li hóa thân nhiều một vị trúc quan hà dũng danh hảo cũng thay đổi vì tử li trúc quan năm năm cấp phân thủy hà dũng phân thủy quyền lực ta từng sắc phong qua mặt khác trúc quan vì sao bọn hắn không có thu thiếu quân chính là thủy tộc long quân vậy trung trưởng ngài s á t phong chỉ có thể tăng phúc thủy tộc không cách nào tăng phúc tộc khác thì ra là thế ta s á t phong không chỉ là một cái xương hảo còn cùng hưởng bộ phận năng lực chương hai trăm sáu mươi ba ly l o n g chi châu chương hai trăm sáu mươi ba ly l o n g chi châu thím ly hóa thân có thể s á t phong tám vị trúc quan phân biệt là tả hữu thừa tướng phân thủy đại tướng hành vân t h á i úy ti luật thiếu khanh tuần b i ể n gia úy kim truy tướng quân ngân kích tướng quân nếu phân thủy đại tướng có thể cùng hưởng hắn phân thủy du lịch biển năng lực mặt khác trúc quan khi đều có, có khả năng vì thế chú nguyên sa thải tân nhiệm phân thủy đại tướng thí nghiệm lên sắc phong tăng thêm hiệu quả trải qua thí nghiệm hắn phát hiện tả thừa tướng cùng hưởng chuyển hóa thủy tộc quân đội b ả n năng lực hữu thừa tướng cùng hưởng thủy hệ thuật pháp tăng phúc hiệu quả hành vân thái u y cùng hưởng đảng vân giá vũ c h i năng ti luật thiếu khanh cùng hưởng ý hiếp thủy tộc c h i năng tuần b i ể n giáo úy cùng hưởng trong nước khôi phục linh khí c h i năng kim truy tướng quân cùng hưởng khắc chế tà quỷ âm ma tri năng ngân kích tướng quân cùng hưởng khắc chế thủy tộc tri năng kể từ đó sắc phong trúc quan liền nhiều hơn một phần thao tác khi căn cứ khác biệt chiến đấu địa hình cùng đối địch mục tiêu điều chỉnh trúc quan chức vị mặt khác long quân trúc quan cùng phổ thông tùy tùng khác biệt tùy tùng chỉ có thể dùng để chiến đấu trúc quan không chỉ có thể chiến đấu còn có thể phát động đối thoại tỷ như chu nguyên nói gần đây có phạm pháp thủy tộc h ọ a loạn l o n g c u n g cần bắt c h ứ n g trị ngân kích hà dũng liền đáp người nào lớn mật như thế xin mời thiếu quân hạ lệnh ta nguyện vì thiếu quân truy nã cường đạo đồng thời trúc quan sẽ còn một mực đi theo tím ly hóa thân lúc nào cũng hộ vệ không lệnh không kích cho dù tím ly hóa thân sử dụng truyền t ố n g kỹ năng thủy long dẫn lúc trúc quan cũng sẽ cùng nhau phát động truyền t ố n g hiệu quả như là tím ly hóa thân một bộ phận bất quá khi chu nguyên lấy ra đạo trúc bức tranh chuẩ lại k h ô n g chuẩn ó t ể thành công. Hệ thống t Hệ nhắc nhở, công. mục i ê là lấy. lại ly nào xưng hảo quan đơn vị không cách nào thu lấy. Tra ra sắc phong quan công hiệu sau, hắn lại điều khiển tím ly hóa thân tiến nhập thủy nguyên điện. Hắn hảo cách thu hiệu hóa thủy h trúc Tra trúc tím ra sắc c sau, điều u vị bị hướng hoành giang long quân biểu hiện ra một phen thành ý nhìn có thể hay không thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ ai ngờ hắn vừa mới nhập điện còn chưa tới kịp mở miệng hoành giang long quân liền dẫn đầu phát khởi đối thoại thiếu quân tại các nơi tuần tra tư luận có chút vất vả không bằng uống chén trà thơm làm sơ nghỉ n ơ i có cơ sở hảo cảm ra chỉ tím ly hóa thân chính là khác biệt tại trời cao chu nguyên không có thu hoạch được trời cao quân hữu nghị lúc nhưng không có loại đãi ngộ này đa tạ long quân ban thường trà chức tại r trí, á c có h không bố vất、vả. Long quân vả. mời trung nguyên xuất r a ngũ đức phúc vận hương hỏa trong né mắt một mực an tọa chủ vị hoành giang long quân đột nhiên đứng lên nó thân cao chừng có chừng ba thước tay áo đồng bền uy nghiêm dị thường thứ m ấ y bước liền đến trung nguyên trước người thiếu quân có lòng thương này lựa tinh khiết chi lại tinh khiết k i m ngũ đức mạ vận trăm phúc mặc dù số lượng thiếu không thành đại dụng là được dẫn vào long linh điều tiết u n g lệ trí tính ta vui vật này lại không làm cho thiếu quân không có chút nào đ ạ được Cũng đang ư ợ c t có ly l o khi nói chuyện hoành giang long quân tiếp nhận phúc vận hưng hỏa cũng lấy ra một viên thủy lam lòng châu đưa về phía chu mới nốt thu hoạch được đạo cụ đặc thù ly long châu giới thiệu ly long chi châu màu đùa dỡn để lại long nữ phụng rượu nhân duyên không có kết quả tính bản cao ngạo khó gặp duyên đoạn xây nhập lòng giam đi không tự giã mỏ trăng đáy nước cuối cùng là không nghiệm không vào l o n g cung thế nào biết n h ữ n quả hiệu quả cầm chi có thể nhập m à u đùa dỡn cửa học tập mỏ trăng đáy nước pháp cũng có thể trả lại hoành giang long nữ thu hoạch hóa giao đạo cụ trang bị sau trên phạm vi lớn tăng phúc thủy hệ lôi hệ kỹ năng tổn thương tiếp tục khôi phục linh khí đồng thời kích hoạt thứ hai thanh mạn ạ long nữ tuyến đoán t r ư ờ n g liền đi không thông chỉ có thể làm làm cường hóa đạo cụ hoặc đi đàm việt chỗ học tập m ò trăng đáy nước pháp bất quá chú nguyên bản liền có thể học m ò trăng đáy nước pháp vì thế mưu đồ long nữ trong tay hóa giao đạo cụ càng có giá trị đã là long nữ nhờ vả đồ vật ta sao tốt trực tiếp cầm lấy long quân không bằng đem long nữ nhờ vả nói ra đợi ta thực lực đầy đủ lúc có lẽ có thể hoàn thành long nữ nhờ vả cũng là không phải việc đại sự gì ta nữ trong thủy phủ còn thiếu một lan quân nó sớm đã lòng có sợ thuộc chỉ cần đem vậy quá cùng hôn nguyên xem đạo sĩ chộp tới liền có thể người kia sư trưởng thế lực không nhỏ ta cùng bọn hàn ước định lẫn nhau không xuất thủ. hậu bối sự tỉnh giao cho hậu bối xử lý nhưng hai cái hậu bối một cái cố chấp một cái nạo g khí cuối cùng làm cho không thể vắn hồi loạn cả một đoàn vì thế ta nữ chuyển ra thủy phụ ở lại nói đã lấy chồng người kia giống như cũng rời đi thái hòa hôn nguyên xem chính mình xây một tòa m à u đùa d i ữ cửa n g ư ờ i nếu thực lực đầy đủ có thể đem nó bắt về đến lúc đó cầm viên này ly long châu cùng người kia có thể đi ta nữ chỗ đổi lấy dao lòng chi bảo hoành giang long quân lời nói làm chu nguyên ý thức được viên này ly long châu tốt nhất kết cục hay là cường hóa tím ly hóa thân dù sao đàm việt cùng hắn quan hệ không ít cũng ó t h là không cần nóng l nổi cái tiêu dao long chi bảo mặc dù có thể cường hóa thực lực của ngươi lại chỉ là dạy hoa trên ngấm đồ vật ngươi có thể chứt dùng biên này ly long châu cường hóa tự thân nếu có cơ hội nhưng cầm người kia trở về nếu không có cơ hội liền theo hắn đi thôi trong a n không lúc đó còn nói ra ly long châu lai lịch chính là long phi tự cử hà lòng cung mang tới đồ cưới một trong sau bị đưa cho long nữ tu luyện sử dụng đợi lòng nữ sau khi thành niên hoành giang long quân cảm giác nó tính cách tao nạo g khó mà cùng với những cái khác tiêu hành long tử cùng tồn tại một phủ bởi vậy dự định ở nhân gian tìm một nho nhã văn sĩ lại đem nó dẫn vào cá long hóa sinh ao phối hợp giao long chi bảo tiến tới hóa thành giao long trở thành hành o giang long cung chi con rể nếu là chọn rể long nữ tự nhiên muốn tiến về nhân gian tự mình xem xét nhưng muốn cho cao ngạo long nữ lựa chọn một vị ôn hòa vị hôn phu đơn giản quá khó khăn về sau liền có ly châu chọn con rể một chuyện long nữ thả ra hào ngôn chỉ cần có thể từ nàng trong phòng lấy đi bảo châu nàng liền đem nó quà tặng cũng mang theo bạc triệu gia sản gả cho đối phương ai có thể ngờ tới một vị đạo sĩ lại sẽ tinh thông lấy vật chi thuật ai ngờ đó là vừa gặp đã cảm mến hay là ngạo khí không cam lòng chi niệm chương 264. t h a n h tịnh tạo hóa chương 264. t h a n h tịnh tạo hóa một phần ngũ đức phúc vận hưng ơ hỏa đổi được một viên rất có lai lịch ly long châu cái này làm chu nguyên ý thức được một vấn đề đó chính là tốt nhất đừng lấy cầu long thiếu quân thân phận xuất hiện tại hoành giang long quân trước mặt tránh cho hoành giang long quân là thủy tộc nghề nghiệp đạo sư loại hình nhân vật tiến tới đối với hắn vị này mỏ đùa dỡn môn nhân có chỗ thành kiến mặt khác ly long châu liên lụy sự kiện có chút phức tạp lấy chu nguyên thực lực bây giờ đi không được thúc đẩy lương duyên tuyến đường vì thế hắn quyết định nghe theo hành giang long quân đề nghị không bắt buộc giao long chi bảo trước lấy ly long châu cường hóa tím ly hóa thân về phần long nữ sự kiện hắn quyết định tôn trọng đảng việt lựa chọn n h ư n ó hưu tâm nhập l o n g nữ thủy p h ụ hắn mới tốt thay dẫn t í ế n đốt phải t r ă n g lấy ly long châu tím khí tinh s a cường hóa đặc thù hóa thân phúc thụy tím ly long chu nguyên lựa chọn xác định sau hai loại đạo cụ đặc thù lập tức biến mất không thấy gì nữa sau một khắc tím ly hóa thân đẳng cấp không ngừng kéo lên cuối cùng đứng tại ba mươi cấp t r ạ thái h ắ n cảm giác đẳng cấp mặc dù càng cao càng khó lấy tăng lên nhưng lại đem có sừng sừng đầu nhập trong đó hẳng hẳn hai vị long tộc thiếu quân phân lượng dù sao cũng so một vị muốn nặng bởi vậy hắn quyết định tạm thời giữ lại rồng có sừng sừng tốt đối với có chí long c h ú c thực hiện càng nhiều ảnh hưởng đến tận đây tím ly hóa thân c h ú c quan đội ngũ đơn giản quy mô phân biệt là hưu thừa tướng đón cách nào phân thủy t ô m dũng đại tướng ngân kích t ô m dũng tướng quân phối trí này tăng thêm long cung binh tướng kính trọng làm tím ly hóa thân giống như hành giang l o n g cung chân chính thiếu quân bình thường tôn quý giờ phút này trung nguyên không khỏi phát lên tái tạo mấy cái chân long hóa thân ý nghĩ sau đó hắn liền đã ngừng lại ý nghĩ này không nói hắn điều khiển không được nhiều vị hóa thân vẹn dù sao long châu sừng rồng loại đạo cụ này hiện giai đoạn vẫn có chút chân quý sở quốc đã từng từng đánh chết rồng có sừng có lẽ có thể cùng bọn hắn đổi lấy long châu loại đạo cụ chập long viên bên trong có chi yêu ma còn đang chờ đợi cầu long thiếu quân nhập vườn tốt nghe ngóng quy thừa g i a nên g n đón giải tướng người ủng hộ đến tột cùng là ai nhưng bọn hắn đợi trái đợi phải cũng không thể nhìn thấy cầu long thiếu quân thân ảnh ngược lại gặp được một vị có quân tôn hộ vệ nga o quy dẫn đường thiếu niên mặc tử b ả o người kia là ai tại sao lại có binh tướng vị hành hắn là hoành giang long cung long tử sao nếu không vì sao có thể điều động long cung binh tướng không có hơn phân nửa là một vị ly long thiếu quân nó đãi ngộ so vị k i a cầu long thiếu quân còn cao xuất thân nên càng cao quý hơn ngắn ngủi trong vòng hai ngày lại liên tiếp có hai vị chân long phụ thuộc đến hoành giang long cung xem ra lần này mình châu yến xảy ra đại sự tại trập long viên có chi yêu ma lo sợ bất tán lúc chu nguyên đã trở về thành xa thủy phủ cũng tại trong thủy phủ đứng lên thần t i ê n tác đã tới mở đùa dẫn cửa hắn chuẩn bị điều động thổ địa hóa thân tiến về sở quốc ngồi vững phong quân vị trí kể từ đó không chỉ có thể thu hoạch được giao dịch long châu loại đạo cụ cơ hội còn có thể thu hoạch vài tòa bí cảnh quyền sở hữu bởi vì xuất thân nguyên nhân thổ địa hóa thân phong cách hành sự càng thêm tự do có thể tại sở quốc làm một chút không hợp với lẽ thường sự t ì n h về p h ầ n ngụy quốc tìm tòi bí mật sự t ì n h thì không cần nóng vội đến tứ quốc vị trí dù sao cũng so quá nghiêm khắc một nước ban t h ư ở n g tới tốt lắm nhưng ở trước đây hắn còn muốn đi tìm đàm việt giao phó mang rượu tới nhắc nhở đàm việt lao sư đây là hành o giang long cung chim sơn ca mây sưng ơ rượu ngươi nếm thử hương vị mà nếu tâm ý đàm việt tiếp nhận hai ấm chim sơn ca mây sưng ơ rượu đầu tiên là uống một nhựa lớn lại uống xoằn một ngụm tinh tế phẩm vị y hệ năm đó g i vị có biến thiếu niên khí thịnh thế nào biết ý tốt, chỉ không hỏi nhân quả thoải mái năm đó thoải mái giờ phút này cũng thoải mái lại uống rượu này thì thể s á c tinh thần thông thấu đang khi nói chuyện đ à m việt đem một bầu rượu thu nhập trong tay áo lại từ trong ngực lấy ra một cái sóng biết chén lưu ly li từ từ uống chú nguyên lần thứ nhất nhìn thấy đ à m việt uống rượu cẩn thận như vậy không giống thường ngày sách cấm uống giống như thoải mái đ à m việt lao sư ta tại hoành giang long cung gặp được một vị tiên sinh hắn cùng ta giảng ly châu chọn con rể cố sự đ à n việt trầm g ã i uống rượu chú nguyên từ từ mà nói thuật đợi long quân nói như vậy truyền đạt hoàn tất lúc đ à n việt rượu trong tay y nguyên có thửa như ngươi suy nghĩ người kia chính là ta. ta cả đời này trêu ra không ít là không phải nhìn như phong quang vô hạn lại mọi chuyện khó mà toàn nguyện tâm ta có chỗ vui như thế nào không thích thì như thế nào con cá kia long chỉ hóa không được ta viên này tính mệnh kim đan giao long mặc dù thịnh lại không phải đạo của ta nếu là có tỉnh làm gì để ý quá nhiều gặp chi t ù y tâm liền có thể ngươi không hiểu ta không phải tiên nhân nàng không phải chân long nhận yêu khát đường tương hợp vô ích ta thân này đan khí cùng nàng mà nói là thuần dương linh chân nàng cái kia thân huyết mạch cùng ta mà nói là dưỡng đan diệu dược nếu là cưỡng ép tương hòa không phải bổ sung chính là lẫn nhau hại tuy không phải bản tâm nhưng cũng sẽ tất cả tổn hại căn cơ cho nên hoành giang long quân không thích ta thấy ta không thích nàng năm đó ta tính tình cao ngạo cho là nhân yêu có khác chính là thế tục thành kiến vì thế không để ý sư phụ ngăn cản khăng khăng rời đi đạo quán muốn phá thế tục này quy củ sự thật chứng minh ta sai rồi thế nhân góc nhìn chưa hẳn hoàn toàn đúng ta chi ngu kiến không phải là không nạm mạ về sau sư bá đưa ta thanh tịnh tạo hóa đan một viên nói có thể tiêu mất đ ă n g khí lại tuyển người sinh khi đó ta liền minh mạch quyết đạo mà cầu tình đoạt được đều là không bởi vì nàng vui vẻ nói người chi tự tại thoải mái mà không phải hóa g a o chi ủy khúc cầu toàn nàng không quên ta bởi vì ta như nàng ngạo khí lại cố chấp không bị thế tục quy củ c h ố b u ộ c ta không quên nàng bởi vì nàng loại ta không s i cầu không bỏ quên tất cả thủ m ộ t phương thủy nguyện tôn nhau lên đàng việt đang khi nói chuyện lấy ra một viên giống như không màu minh châu đ a n dược đưa về phía chu nguyên ngươi nhìn viên này thanh tịnh tạo hóa đan còn t ạ i nhưng nó không phải l ạ i khải tân sinh c h i đan mà là quên y đạo cầu toàn c h i dược ta như quên y đạo chính là không phải ta cho nên ta không cần đến nó như vậy liền đưa cho ngươi làm tiền thưởng đi đốt thu hoạch được thanh tịnh tạo hóa đan giới thiệu lý lẽ lý lẽ đều là thanh tịnh tạo hóa huyền vi sự t ì n h chờ cùng trân trọng lời ấy sâu vừa ý trong bụng ngày vận đình h o a không hiệu quả có thể thanh trừ cơ sở nghề nghiệp cùng c h u y ể n tung h ề nghiệp thanh trừ sau có thể trọng t u y ể n chủ nghề nghiệp thanh trừ chủ nghề nghiệp lúc sẽ cùng nhau h ò a tan chủ nghề nghiệp trạng thái như chân đan xá lợi v õ p h á c h các loại chú linh đan vô giải thanh tịnh không hối hận tạo hóa tân sinh con đường không lo hai ấm chim sơn ca mây xương rượu đổi lấy không chỉ có là một viên thanh tịnh tạo hóa đan còn có đàm việt thỏa hiệp cầu tình cơ hội đan dược này cầm quá mức phòng tay chú nguyên nhìn thoáng qua vật phẩm sau khi giới thiệ lần i đem này đưa p h đàm việt không tiếp nhận dứt khoát cũng không còn nhúng nhường lại từ thùng vật phẩm lấy ra mười ấm chim sơn ca mây sơn rượu giao cho hắn lần này đàm việt không có cự tuyệt vung lên ống tay háo thu sạch đi ngày sau ngươi như nhìn thấy nàng có thể đem tâm ý ta nói rõ như g ĩ đến nàng cũng có lễ vật tặng n g có lệ vật ơ i sẽ k hắn ô không. n ngươi chuyến tỉnh Hôn Nguyên Xem, nhưng lại bởi vì đạo rời đi Hoành Giang Long Cung. Như g để đàm đi đạo đi cho Trước cố Trước cố Thái Hòa h kia kia việt bởi rời lại bởi rời một Xem, tay sự sự vì vì lời nói viên t i a thanh tịnh tạo hóa đ a n không cho được hắn tân sinh chỉ có thể phủ định hắn cầu đạo tuyến nguyệt hắn không thể quên ta bởi vì cầu đạo hắn mới là hắn n h ư bỏ đạo liền không phải hắn cái này làm chu nguyên ý thức được đối với bối cảnh cố sự phong phú bí cảnh người thanh tịnh tạo hóa đ a n có lẽ không phải linh đan mà là k ị độc bởi vì những cố sự kia là bọn hắn lo di vận chuyển h ạ c h tâm không có chuyện xưa trèo trống bọn hắn có lẽ sẽ biến thành phổ thông bí cảnh yêu ma như đàm việt như vậy nhập quan cầu đạo là hắn tất cả chuyện xưa điểm xuất phát cùng mạch lạc nếu là thanh trừ đạo sĩ nghề nghiệp hắn liền không có bao nhiêu chuyện xưa ở trong đó thậm chí cũng bao quát ly châu chọn con đơn rể tính tặng cầu đạo cố sự bối cảnh cố sự càng nhiều có thể làm ra phản hồi càng nhiều tình thầy trò tình thương miến nhau cầu đạo c h i tình tương giao hợp nhất điền vào chống g ô n g bản tính chu nguyên nhìn chăm chú lên đàm việt đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng nếu như bí cảnh người có thể vì chính mình biên soạn cố sự hơn nữa là loại kia khổng lồ tinh vi cố sự vậy hắn có thể hay không càng ngày càng linh động cái này nhìn như không có khả năng cùng loại nở tờ cờ bình thường bí cảnh yêu ma như thế nào sẽ có loại năng lực này nhưng bọn hắn có m ư ợ n nhờ ngoại lực cơ hội thì như lợi dụng bản giới mệnh cách đánh vỡ bí cảnh trói buộc k h ô n g tước từng nói qua hóa người cầu đạo là vì đánh vỡ bí cảnh trói buộc tăng cường thực lực bản thân lúc đó chu nguyên chỉ cho là hắn nói trói buộc đơn chỉ đẳng cấp trói buộc hiện tại xem ra có lẽ còn có khắc sâu hơn bản chất hắn cuối cùng không phải bí cảnh yêu ma không biết bọn hắn chuyển hóa trưởng thành sau ở vào trạng thái gì có lẽ bọn hắn cho là cơ sở nhất vấn đề đối với trung nguyên mà nói hoàn toàn là khó khăn nhất lấy tiếp xúc bí ẩn bất quá hắn cũng không phải là không có tiếp xúc loại này tin tức thông đạo khổng tức đã luân hồi nhiều thế có thể giải đáp nghi vấn của hắn hiện tại hắn chỉ cần chú ý hỏi thăm tìm từ liền có thể t h á m tính đến một chút yêu ma hóa người bí ẩn tình báo vì thế hắn quyết định thừa cơ dẫn xuất tím ly hóa thân lấy nói làm cơ sở hướng khổng tức phát đi truyền tin khổng tiên sinh mạnh khỏe không chi kỷ đến đóng dữ có thể thuận、lợi. ta có một chuyện muốn hướng tiên sinh chứng thực mong rằng tiền sinh vui lòng chỉ giáo. khổng tước vị này đại lương chiêu linh vương hẳn là cũng không bận rộn chu nguyên truyền tin sau không cần một lát liền đạt được hồi phục thiền sư không cần phải k h á c h khí sở q u ố c biên cảnh phong quân không dám cùng ta đối chiến tự nhiên đóng g i ữ không lo ta gần đây có chút thanh nhàn thiền sư có gì nghi vấn có thể cùng nhau nói đi sở q u ố c biên cảnh phong quân có chút lý trí biết nên khi nào cường lạnh khi nào không nhìn đối thủ vì thế khổng tước trần binh biên cảnh tuy nhiều ít có chút khiêu khích thái độ nhưng sở q u ố c chúng phong quân lại đối với nó nhìn như không thấy khổng tiên sinh ta gần đây gặp được một vị thủy tộc long trúc hắn đã lần thứ hai khai trí xa so với ta bài này lần khai trí người biết được càng、nhiều. hắn có một lời làm ta mười phần hoang mang nó nói chúng ta mặc dù sinh ra vô trí lại có lai lịch cố sự cụ nghị giống như trước kia tân sinh giống như đương thời như mượn thiên địa mệnh cách hóa người có thể tăng thêm cụ nghĩ bổ sung cố sự vì thế kiếp này hóa kiếp trước luân hồi cũng có báo hắn ngược lại là rất có tuệ y t ăn lại biết bản tính viên giác chuyển hóa làm người tinh thần nhập mệnh vốn là phá hạn c h i l ộ đương nhiên sẽ không chỉ tránh thoát lực lượng trói buộc cũng biết lái giải bản tính công xiềng vì thế một thế luân hồi không chỉ có thể tăng phúc chúng ta thực lực còn có thể phát triển chuyện xưa của chúng ta chỉ bất quá ban sơ sự tình không biết từ đâu mà đến chúng ta chỉ có thể lấy kiếp này viết cố sự là c ô kia có mệnh vô tính c h i thân tăng thêm bản tính cần biết tính mệnh làm gốc chúng ta b í cảnh yêu mà sinh ra có mệnh lại là không tính tính chính là nghĩ cùng tình như trải qua nhiều thế luân hồi chưa hẳn không có khả năng bản tính viên mãn đến chứng bồ đề bất quá không phải tất cả kinh lịch đều có thể hóa thành cố sự đợi ngươi lần thứ hai khai trí lúc liền sẽ biết được chỉ có khắc cốt minh tâm sự tình mới có thể hóa thành kiếp trước cố sự con đường này không dễ đi còn lâu mới có được càng dễ thuộc về thân hóa tinh thần tới bình ổn khổng tước hồi phục xác nhận chu nguyên phòng、đoán. Bí bản bối bí bí chính cảnh chuyển có chi lực, đem một chút kinh hóa thành bối cảnh của cố cùng cơ cảnh cảnh lực cố người mượn nhớ kinh nghiệm thành mình đến thiên mượn đồng mượn nên như khó mà nói. hóa hóa hội hóa hay yêu yêu yêu sau, ma làm đem một ma, ma mà địa Kể đó, khó lệ là là giới coi sự. sự, tỷ từ tạo dù sao một cái có chuyện xưa bí cảnh nhân vật c ũ n g không có chuyện xưa bí cảnh nhân vật hoàn toàn là hai loại trạng thái mà ngẫu nhiên lập đồ vật vì sao lại có khảm vào lịch sử cố sự càng có giá trị Chu còn phút nhìn Nguyên này giờ khi ô n trong đó bản chất, nhưng hắn g thấu chất, đó b ế kết t nối l ị chu sử, nên cũng là một loại xâm lấn thủ đoạn như bí cảnh ê là loại một xâm thủ bí y ma m khắc cốt nguyên h kinh lịch có thể hóa thành bí cảnh, tâm kia cái có bí ọ i là chủ tiến lấy người chơi thị giác một lần nữa xem kỹ thế giới này lúc mới phát hiện thế giới trò chơi hóa tiến trình chưa bao giờ đình chỉ qua thậm chí ngay cả cố sự kịch bản cũng bắt đầu bù đắp chỉ bất quá người bù đắp không phải bí cảnh mà là từng cái chuyển hóa làm người bí cảnh yêu ma tại tự hành viết chuyện xưa của mình có xét thế này hắn cảm giác đàm việt cố sự hẳn là sinh mệnh kinh lịch mà không phải bị tùy ý lập bối cảnh cố sự đàm việt lao sư chuyện xưa của ngươi đến tột cùng là cái gì là đáp đạo thành tiên hay là thường thủ màu đồ d ỡ n ngươi chi nghi vấn ta không cách nào giải đáp ta cũng ở trên đường há biết chuyện tương lai là ta lấy cùng nhau thời cơ chưa tới sao gặp hoàn cảnh chu y ê n biết vấn đề này trong ngắn hạn không có đ á p án có lẽ chờ hắn cầm tới càng nhiều thiên quyến mới có thể mượn nhờ thiên địa chi lực nhìn thấy lưỡng giới tranh đấu vết tích bất quá đàm việt hay là cấp ra một hợp lý trả lời chắc chắn tức ở trên đường không rõ chuyện tương lai liền nên tiếp tục tiến lên vì thế hắn cáo biệt đàm v i ệ t hậu leo lên vân bích đ ả o viên lấy ra thổ địa hóa thân cùng hiệp nghĩa làm cho thổ địa hóa thân làm tương đối độc lập cá thể tự nhiên có thể thành lập bang hội mà sở hoàng sắc phong văn thư cũng vì hiệp nghĩa làm cho tăng lên một tòa bang hội trụ sở sở quốc t r i châu đồng động quận vân hòa v ư ơ n g phủ vân hòa vương là sở hoàng sắc phong thổ địa hóa thân vương hảo trên lý luận thổ địa hóa thân có được sách phong quốc sách ấn tỷ lễ p h ụ văn thư những vật này chỉ cần tiến về vân phủ liền có thể ngồi vững vàng vương vị quản lý phong quốc chu nguyên thu đến sắc phong văn thư sau cũng không lập tức tiến về là muốn cho đối phương lo được lo mất lòng sinh lo ngh giờ phút này tiến về mặc dù không đạt được tốt nhất hiệu quả nhưng cũng có thể biểu hiện thổ địa hóa thân đối với bọn hắn tín nhiệm cùng đối t ự thân thực lực lòng tin bởi vậy hắn trước đem thổ địa hóa thân thanh ra tinh tú đấu bộ sau đó để nó thành lập mới bang hội cũng kích hoạt trụ sở truyền tống công năng sau một khắc thổ địa hóa thân d ư ớ i chân xuất hiện một đạo không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu xanh đợi nó từ hư hóa thực sau thổ địa hóa thân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa người nào tự tiện xông vào bốn bộ v ư ơ phủ mau mau thúc thủ chịu t ó i thổ địa hóa thân truyền t ố n g đến vân hòa vương phủ sau lần đầu tiên nhìn thấy chính là hơn mười vị thanh niên người hầu b đem bách trùng cầm tú cổ trùng vật trang sức ngũ độc phúc bảo đồ những vật này thay đổi là tường vân thụy minh ấm đang thành ngũ khí hình bốn bộ vương phủ ta nhớ được nơi đây hẳn là vân hòa vương phủ đi chương 266. s ở hoàng c h i trí chương 266. s ở hoàng c h i trí thổ địa hóa thân đột nhiên xuất hiện mặc dù đã dẫn phát người hầu cảnh giác nhưng bọn hắn rất nhanh liền đã nhận ra người tới là ai chúng ta thất n ô n còn xin đại vương thứ tội nơi đây xác thực là vân hòa vương phủ gì biết là ta trong phủ có ngài chân dung bắt đầu thấy gấp gáp không thể phân biệt đang khi nói chuyện một đám người hầu đều là quỳ xuống đất khấu đầu c u n g kính hành lễ chu nguyên cũng không cự tuyệt bọn hắn hành lễ bởi vì lúc này cự tuyệt liền đại biểu không tiếp nhận nhật lôi ngược lại sẽ để bọn hắn đứng trước không biết trừng phạt hắn không có tại sở quốc sinh h o ặ c qua không biết sở quốc cung đình phong tục nhưng đại ngụy có không ít liên quan tới sở quốc lời đồn nói sở quốc phong quân hung man người t ố t tế thất lễ tức trọng phạt trung tâm phòng thủ sao là sai lầm chư vị xin đứng lên không biết vân hòa vương phủ vì sao chiếm bốn bộ vương phủ thế nhưng là xung quanh không có cái mới phủ đệ có thể dùng khởi bầm đại vương chu biên quận huyện duy bốn bộ vương phủ nhất là hoa mỹ bốn bộ vương nói ngài không thể làm cho ngài ở phòng ốc sơ sài h ắ n ở hoa cung vì thế bốn bộ vương chủ động chuyển ra vương phủ cũng lưu lại bộ phận vương phủ trúc quan vương phủ người hầu lời nói làm chu nguyên ý thức được sở hoàng sắc phong có chút vội vàng căn bản không kịp xây một tòa hợp lễ hợp quy vương phủ bởi vậy bốn bộ vương âu v i u chỉ có thể lại báo đ ắ p một chút ân cứu mạng nhường ra p h ủ đệ xây lại mới p h ủ thì ra là thế đợi gặp nhau lúc ta nhất định phải cảm tạ bốn bộ vương thẳng thái chu nguyên tiếng nói vừa dứt liền gặp một đạo hắc ảnh phi tốc xông vào trong phòng việc nhỏ cỡ này không cần cảm tạ tiên sinh nếu g á n g lâm nơi đây liền đại biểu đối với ta tín nhiệm có、thử. phần này tín nhiệm đủ chống đỡ chân bảo ngàn vạn làm ta cảm động sau khi mừng rỡ không thôi hôm nay ta cái này khách lạ chưa từng chuẩn bị lễ ngày mai tất nhiên bổ sung mong rằng tiền sinh lưu ta cùng uống rượu ngon để giải trong lòng phần c h ấ n o viu cũng không nói dối hắn nhìn thấy chu nguyên sau khi xuất hiện xác thực tâm tình kích động cốt bởi chu nguyên đến đại biểu hắn con đường phía trước có hy vọng có chuyển tu hắn đạo cơ hội hắn lúc đầu coi là chu nguyên coi như sẽ đến sở quốc cũng sẽ trước tiên ở quốc gia khác du lịch một phen qua cái một năm nửa năm m ư i tiến vào sở quốc cảnh nội không ngờ vị này trời cao tinh quan không chỉ có thực lực cao cường còn lòng dạ bằng phẳng, lại không có chút của Cái lòng bằng thẳng, không nào lo lắng đã tới đồng động của thành.、Cái、này lại lo làm dạ tới đã vì i khi đối nhiệm phải giữ u sau sức không phương hắn như thế, hắn nhất định phải hết mừng cũng tín g rỡ, có lực, ít áp n thế ố t p ầ n này tín nhiệm. t h Vì thế, cánh mắt sâu độc vừa phát hiện thổ địa hóa thân thân ảnh hắn liền cấp tốc chạy vội mà tới ô tiên sinh nói quá lời ta ở chỗ này vẹn vẹn ngươi một vị bạn bè tới đây tự nhiên cùng ngươi tham huống Lúc nói chuyện, nói còn viu thổ hóa ô đem địa lúc, đồng dạng an tâm không ý. tân nhiệm phong quân nhìn cũng không hung man bọn hắn sau này chỉ cần tận chức tận trách hơn phân nửa không có lo lắng tính mạng tại ô viu t h ỉ n h tình chiêu đ á i b ê n d ư ớ i thổ địa hóa thân lần thứ nhất uống đến rượu ngon bất quá bởi vì bản chất là trang tạo thần giống tuy có ngũ tạm chi khí nhưng vị giác cùng người thường tranh lệch quá lớn cho nên nguyên bản phong vị đặc biệt ngũ độc linh i ự u tại trong miệng hắn lộ ra cực kỳ nhạt nhẽo uống chi như uống nước đá tiên sinh quả nhiên là đạo pháp thông huyền chi sĩ mây kia thiên bi cảnh cửa ra vào một mực do giới trướng của ta đại tướng ngông lỗ trấn thủ hắn là một vị chiến p u khả năng đặc biệt tranh đấu chi ý đối với ngoại giới cảm giác cực kỳ nhạy cảm. không muốn ngay cả hắn cũng không phát hiện tiên sinh ghé qua bí cảnh c h i môn có thể thấy được tiên sinh c h i năng thắng ta mấy lần cho là pháp có nguyên linh đắc đạo c h â n tu âu view cho là chu nguyên là thông qua trời cao cấn sơn môn đến đồng độc t u ậ n nếu không thực sự không cách nào giải thích hắn vì sao tới nhanh như vậy lại có thể tùy tiện tại lớn như vậy sở quốc tìm tới vân hòa vương phủ dù sao vân hòa vương là mới phong vương hảo trước mắt thanh danh không hiện muốn tìm người hỏi thăm cũng không nghe được tin tức ô tiên sinh chớ lại khách đạo ngươi khi đó tin ta có thể cứu ngươi tính mệnh ta giờ phút này tin ngươi cầu đạo tâm kiên đã ngươi ta lẫn nhau tin được đối phương lại lấy hành động thực tế biểu lộ tín nhiệm tri tình chính là bạn không phải địch không cần lẫn nhau lấy lòng tiên h sinh nếu nói như vậy ta liền thẳng thắn xin hỏi tiên h sinh thích hợp đến thanh tịnh tạo hóa đan ta nguyện lấy hậu lễ cùng nhau đổi để cầu càng dễ con đường linh đan tự nhiên là có ta có thể tìm tử dương chân nhân vì ngươi đổi thành linh đan khiến cho ngươi tâm nguyện đạt thành nhưng ta có một chuyện không rõ giống như chúng ta bí cảnh người thực lực khó mà tinh tiến ổ tiên sinh cầu cái tia thanh tịnh tạo hóa đan thì có ích lợi gì chẳng lẽ đổi con đường liền không trói buộc ra thân có thể tinh tiến thực lực sao c h ú nguyên cho là thanh tịnh tạo hóa đ a n thường nhân sử dụng còn tốt bí cảnh yêu ma dùng không biết sẽ có hiệu quả gì tổng sẽ không thật thực lực đại tăng nhưng ô view đối với cái này có khác biệt cách nhìn hoặc là nói hắn chưa thử qua đường này đối với cái này ôm lấy viễn tưởng tiên sinh nói như vậy rất đối với chúng ta bí cảnh người s á t thực khó mà tinh tiến thực lực nhưng ta cùng người khác đồng liêu luận đạo sau cho là đó là hạn mức cao nhất khó a chặt là chúng ta bí cảnh thân thể có hạn như bí cảnh thân thể l à thùng thì thủy mãn tức tràn lại khó lấy ta muốn lấy thềm ngắn nước chi pháp thanh không nước động lại hướng trong thùng rót vào rượu như vậy mặc dù tổng lượng không thay đổi nhưng cũng có con đường mới â v i u ý nghĩ xác thực có thí nghiệm giá trị n h i ề u một lần cơ hội lựa chọn dù sao cũng so không cách nào cải biến tốt hơn nhiều thì ra là thế pháp này cho dù có thể thực hiện cũng chỉ có thể thích hợp với bất mãn nói đồ người cũng là khó gặp kỳ hiệu tiên sinh không ở hồng trần không biết nhân gian cỡ nào chân bảo đ ắ t nhất bằng vào ta ngũ kiến hối hận linh dược chính là đ ắ t nhất một trong thanh tịnh tạo hóa đan tuy vô pháp lịch chuyển tuyến nguyện lại có thể thanh tẩy cũ đồ lại tuyển đường mới đã là quý bên trong c h i quý â v i u không có cố ý đẻ thấp thanh tịnh tạo hóa đan giá trị ngược lại đối với nó có nhiều tàn dương khi chu nguyên nói ra nguyện ý lấy sừng rồng long châu loại hình đạo cụ trao đôi lúc trong lòng của hắn không khỏi hoài nghi lên sở hoàng thái độ có lẽ sở hoàng cuối cùng đưa ra rồng có sừng sừng làm nhận lỗi chính là muốn tận khả năng nắm giữ thanh tịnh tạo hóa đan đội thành quyền dù sao rồng có sừng bí cảnh là sở q u ố c hoàng thất khống chế các nơi phong vương rất khó thu hoạch được tới tương quan đạo cụ đồng thời rồng có sừng thực lực cưỡng hãn công phạt đứng lên có nhiều tổn thương thậm chí được không bù mất â view không biết hắn đoán đúng một nửa nhưng cũng không có hoàn toàn đúng lúc này sở hoàng đang tay cầm một phần bí lục xem xét tỉ mỉ trên đó ghi chép đeo rồng có sừng sừng có thể nhập hoành giang lòng cung tham gia hi long cung yến có bốn phân biệt là tháng hai nhị long thủ yến tháng sáu sáu minh châu yến tháng chín chín bản long yến ngày mười hai tháng mười hai thiêu vị yến lễ trúc lớn tại thiêu vị yến lễ trúc lớn lúc hành o giang long quân sẽ mở ra long môn chi trợ cầm sừng châu tâm tam bảo có thể nhập long môn bí cảnh tham dự vọt long môn chi thử nếu có thể nhảy lên mà qua liền có thể hóa thành rồng có sừng chi thuộc rút đi người phạm tộc thân được hưởng rồng có sừng chi thọ hóa rồng hóa rồng bầy cá chỗ ăn tam bảo ta sớm đã gom gót nhưng thủy trung không biết nên như thế nào tiêu mất bên ngoài pháp nếu không tu cách khác như thế nào cùng bảy cá tranh p h o n g như tu bên ngoài pháp như thế nào hồn hóa r ồ n g linh may mắn trời ban phúc vận giáng lâm chỉ cần cầm tới viên linh đăng kia tại p h ó n g qua long môn lúc phục đan chỉ toàn pháp ta liền có thể thành t i ệ u r ồ n g có sừng tri thân Chương sở hoàng muốn hoa r ồ n g có sừng cũng không phải là chỉ ham r ồ n g có sừng c h i thọ hán đồng dạng muốn thu hoạch ngoại lực duy trì hảo trình hợp trong nước chúng phong quân c h i lực thôn tính đại lương như vậy có mới lợi ích phá vì, chúng phong quân ở giữa mâu thuẫn liền có thể hướng ra phía ngoài phong thích mà không phải tranh đấu một phen sau tìm hắn vị hoàng đế này bình phán cái này nhìn như là đế vương quyền lực biểu hiện nhưng cũng đang không ngừng pha loãng sợ quốc tôn thất lực ảnh hưởng cốt bởi các nơi phong quân đều là không phải hiến đức như song phương thực lực sai biệt quá lớn tự nhiên nhất sinh nhất tử không cần tìm hắn lý luận vì thế hắn bình phán đúng sai mục tiêu phần lớn là song phương thực lực sai biệt có hạn đều không tốt đánh bại hoặc đánh giết đối phương dưới loại tình huống này hắn không có khả năng do dự lo được lo mất chỉ có thể quả quyết rộng một người mà ác một người bởi vì các nơi phong quân sẽ không cho là chính mình từng có sai cho nên sở hoàng phán quyết kiểu gì cũng sẽ gây nên một phương bất mãn cũng may sở hoàng cũng có hung mang tên khi ra tay cực kỳ lanh gốc làm các nơi phong quân sợ nó hung kính nó uy nhưng hắn biết sở quốc không có khả năng một mực tiếp tục như thế nếu không nội bộ tiêu hao cùng mâu thuẫn điệp ra sẽ làm quốc vận ngày càng suy yếu bởi vậy hắn coi trọng hoành giang thủy tộc chi này có thể lợi dụng lực lượng chỉ cần hắn chuyển hóa làm d ò n g có sừng liền có thể lấy đồng tộc tên trở thành hoành giang thủy tộc minh hiếu dù sao đại lương trung quy là tăng chúng tri quốc làm sao có đồng tộc chi quốc tới đáng tin Khi đó hắn liền đó có t h ể l ợ i d ụ n trong h mưu đồ của hắn sở quốc không có cố định minh hữu vì thế ai cũng có thể là minh hữu ai cũng có thể là địch nhân nam có rồng có sừng sinh bắc có chim vượng h à n g long phượng có thể hiện lên tưởng thiên địa há không chút nên hướng người kêu lộ ra một chút dòng có sừng c h â u giá trị một viên long châu đổi một viên linh đan có thể thành đạo của ta có thể trợ k ỳ lực thổ địa hóa thân đến làm sở h o a n g mưu đồ chỉ kém một bước cuối cùng về phần có thể hay không vượt qua long môn thành t i ệ u dòng có sừng c h i thân đó là thiên lý mệnh số cũng không phải là hắn có thể mưu đồ tại hắn chuẩn bị lấy c h â u đổi đàn giao dịch lúc chu nguyên cùng âu view cũng kết thúc tiệt diệu khi chu nguyên đưa ra muốn nhìn phong quốc bên trong bí cảnh ghi chép lúc âu view gọi người hầu lấy một phần thu nhận sử dụng văn thư giao cho hắn tìm đọc tiên sinh người mây cùng phong quốc lúc này thống ngự ngũ huyện lục thành tổng cộng có lớn nhỏ bí cảnh như vậy đã có thể mở rộng phong quốc chi địa cũng có thể để x u n g quanh bách tính sớm ngày tắm rửa tiên sinh chi đức âu view ngược lại là tuyệt không giấu giếm sở quốc phong quân tranh đấu ngược lại hy vọng chu nguyên cùng hắn liên hợp thừa cơ nhiều cảm hóa mấy vị phong quân dù sao chu nguyên phong quốc chiếm cứ hắn không ít lánh địa hắn cũng gấp cần mở rộng một chút phạm vi thế lực tại hắn nói chuyện ở giữa trung nguyên đại khái lật xem văn bí thư ghi chép hắn phát hiện chính mình phong quốc có chút r ồ i dào mặc dù không biết bách tính sinh hoạt như thế nào nhưng b ậ y tòa bí cảnh sản xuất xác thực không tầm thường vì sao không có liên quan tới bí cảnh chuyện xưa ghi chép chẳng lẽ nhiều năm qua chỉ có khai phát không có nghiên cứu sao tiên sinh ý gì những bí cảnh kia cố sự cố giá trị gì ta có chuyện xưa của ta ô tiên sinh có ô tiên sinh cố sự như nhiều cái cố sự tập hợp thành sách chưa hẳn không có khả năng phát hiện một chút dị thường mạch l ạ như vậy cũng tốt dò xét chúng ta vì sao mà đến lại vì sao hóa thành vô trí yêu ma thì ra là thế bởi ệ hạ t vì có chi yêu ma cố sự đều là việc quan hệ xuất thân thực lực các loại tin tức trọng yếu không người sẽ đem nó rơi vào trăng giấy giao cho người khác nghiên cứu tiên sinh đã có hào hứng này ta có thể mang ngài đi một chỗ đặc thù bí cảnh nơi đó bí cảnh yêu m à không chỉ có sẽ không chủ động công kích ngoại nhân sẽ còn viết xuống kỳ lạ văn thư trùng điệp thành sách bí cảnh này ngay tại ta phong quốc bên trong bởi vì giá trị khó mà đánh giá liền không có tính vào tiên sinh phong quốc âu v i u muốn cầu cạnh trung nguyên lại không có sừng rồng long châu loại hình c h ấ t bảo vì thế chỉ có thể hết sức giao hảo cho nên khi biết trung nguyên tâm ý sau hắn biểu thị có thể đem chỗ kia đặc thù bí cảnh cũng giao cho trung nguyên sử dụng uống hai chén rượu nước liền hoàn thành khai cương thác thổ cái này làm cho trung u y ê n dù sao cũng hơi không có ý tứ bất quá khi hắn thúc đẩy huyền dực linh hạt đi theo âu v i e đến thúy mông sân sau cảm thấy được lần đầu khai cương thác thổ giá trị tiên sinh mời xem bí cảnh kia ngay tại sơn trại bên trong vì phòng ngừa ngoại nhân lợi n h ậ p ta làm cho bốn bộ rất c h ú n g ở đây xây một tòa sơn trại đóng g i ữ â view thu hồi cự sĩ sâu độc mời chu nguyên đi vào nên đón bọn hắn chính là sơn man chiến sĩ nhiệt liệt gieo họ nhìn ra được â view tại bốn bộ rất bên trong có không nhỏ hy vọng khiến cho những ngày sơn man chiến sĩ đối với nó dị thường sùng bái vượt qua cửa trại trải qua mưa gió cầu nhập khẩn trận lại đi vào dốc núi hầm đá g h qua vài tòa làm bằng gỗ nhà treo liền đến một chỗ sân miếu trong miếu thờ phụ thúy mông sơn thần cái cùm bằng gỗ tướng quân tạ đà giáo uy các loại lớn nhỏ t ư ợ n g thần nó bàn thờ đằng sau có thể thấy được đạo đạo mặc tử chi quang lưu chuyển tám vị man tộc chiến sĩ đi ra phía trước túi người dùng sức đem bàn thờ chậm rãi bên cạnh nghiêng lộ ra bí cảnh thông đạo đặc thù phó bản thi thành hoàng giới thiệu phàm tục thiện ác không người hỏi sau khi chết du đãng cũng hưởng công lòng người như qua văn võ thử hưng ơ hỏa cung phụng b á i đường trước đề nghị khiêu chiến đẳng cấp năm mươi cấp đề nghị khiêu chiến nhân số một trăm một m ư chú đặc thù phó bản trước văn sau võ bên thắng có thể khiêu chiến âm sơn phủ phán tiên sinh yên tâm trong bí cảnh này tuyệt đối an toàn ta t r ư ớ c tiến vào trong đó vì tiên sinh do đường tiên sinh chuẩn bị chu toàn sau có thể nhập bên trong giò xét đang khi nói chuyện o view tiếp xúc bí cảnh cổng truyền t ố n g biến mất không thấy gì nữa thụ địa hóa thân tự nhiên không sợ hãi cũng cùng nhau tiến nhập trong đó sau một khắc chú nguyên đã tới một chỗ t r ắ n g lệ chén vàng là đèn đại điện trong điện có người có trách đều là nghiêm túc trang nghiêm sơ không cấp thâm sơn phủ phán năm năm cấp nhật du thần năm năm cấp thần dạ du năm năm kim công tướng quân 5 năm khóa bạc tướng quân bốn năm cấp tập ác cơ binh trừ cái đó ra còn có hơn hai mươi vị đẳng cấp cao tới năm mươi cấp tham gia thi người tiên sinh ước chừng nửa khắc đồng hồ sau nơi đây sẽ có tiếng trung văn g lên khi đó chúng ta tất cả tìm một chỗ bản tọa hạ liền có thể đợi tiếng trung lại khả lúc chúng ta nhưng tại trong điện tự do hành tẩu đọc qua nơi đây văn thư bất quá nơi đây văn thư có chút quái gì, lại không có tham khảo đồ vật lấy làm so sánh bởi vậy chúng ta đều không rõ ý nghĩa tiên sinh xuất thân trời cao chính là đắc đạo chân tu định kiến nhiều biết rộng có lẽ nhưng nhìn hiểu những cái kia kỳ dị văn thư tiến tới có thu hoạch lần sau tiếng chuông vang lên trước không thể trao đổi lẫn nhau lung tung đi lại lấy thực lực của ngài mặc dù không sợ những yêu ma này nhưng chúng ta là đến tìm đọc văn thư không tốt trực tiếp dẫn phát đại chiến phá hư văn thư âu view đối với c h u n g nguyên thực lực có loại mê chi tự tin hắn cho là thổ địa hóa thân nếu có thể tùy tiện đem hắn trói buộc tự nhiên có thể áp chế nơi đây bí cảnh yêu ma may mắn hắn phi thường tỉnh táo biết không thể tùy tiện dẫn phát tranh đấu nếu không thổ địa hóa thân ngược lại là không có gì hắn hơn phân nửa lại muốn bị vây quét đào mệnh ô tiên sinh yên tâm chúng ta đều có trí người h ắ có thể có mấy phần thực lực liền quần vọng k ê u chiến tiếng chu hơn hai mươi vị tham gia thi người đều là tiến về bản chỗ an toàn chu nguyên cùng âu v i u cũng học theo r i ê n g phần mình tìm một chỗ b à n tính toạ trong đ i ệ n bàn thấp bé lại khoan hậu vẹn vẹn thường nhân đầu gối cao thấp dưới có ngọc ghế là sấn án rộng một mét có thửa trên có văn phòng tứ bảo lông bút chắn đ o á n màu mực như máu ứng là chu sa chế phạm thế một giấc chiêm bao nhiều lần xuân không hổ thương thiên không phụ người thần đạo có linh ứng m ở t h ử văn thành võ dũng gặp thực tình khó đọc kinh hồn nữ điệu truyền khắp đại điện tập ác công binh các lĩnh văn quyển bà tấm đưa tham gia thi người ngày đem du lịch thần gông xiểng tướng quân xuyên đạo mà đó là quỷ ngữ minh văn lại xưng âm gian ngữ đ i ệ u điện văn thủy sách mặc văn liên miên không ngừng tựa như không hỏi ra quyển bút son lạc hồng phê chỉ thị nhất quyết không phải là nhân quả giờ phút này chu nguyên đột nhiên phát hiện tại t h ư ờ n g nhân mà nói xem không hiểu quỷ ngữ minh văn cũng không phải việc đại sự gì chân chính vấn đề ngược lại là bàn thấp bé hạ thấp thân phận m à n g ồ i âm binh quỷ tướng hành tàu tuần tra tùy thời có thể thuận thế v u n g đánh đi thủ gọn mệnh vị thứ nhất thường nhân tham gia thi người cũng là lớn mật nếu không có thổ địa hóa thân tương đối đặc biệt ta cũng chưa chắc dám ở trước mặt quỷ tướng túi đ ầ viết lại nhìn ô viu quả nhiên ngồi nghiêm trình ánh mắt chưa bao giờ rời đi âm binh ủy tướng vũ khí trong tay có lẽ đây cũng là không người thông qua văn thí nguyên nhân một trong túi đầu viết giống như lợi chém áp lực tâm lý tự nhiên không nhỏ khi thổ địa hóa thân túi đầu đi xem âm thư văn q u ỷ lúc trong cả tòa đại điện liền chỉ còn ô view một vị nhìn chung quanh người điều này làm hắn mười phần kinh ngạc chuyện gì xảy ra mây cùng vương liền như vậy tín nhiệm hắn sao sao dám thật vung xuống cảnh giác tìm đọc những cái tiêu kỳ dị văn thư đến cùng là nó quá mức ngay thẳng hay là thực lực siêu phẩm không thèm để ý trong điện yêu ma uy hiếp tại ô view tâm sinh lo nghĩ cảm giác trách nhiệm trọng đại lúc chu nguyên đã bắt đầu giải đề người nào nhưng vì thần đạo thành hoàng người chỗ nào quỷ chỗ nào sơn linh sống dưới nước có thể chu nguyên suy nghĩ một lát viết xuống vạn vật có đức đều có thể bởi vì hắn đã dò xét đến thủy tộc chuyển hóa c h i pháp nếu là dựa theo trò chơi l o d i tự nhiên là chúng đạo đều có thể thành hoàng tập ác c h ú c phúc có hương hỏa pháp thân nếu không có hương hỏa cung phụng có thể bên ngoài vật duy trì vấn đề này không cần nhiều lời tất nhiên là có thể nếu không chuyển tu thành hoàng chính là tự tuyệt đường lui khó mà duy trì thực lực giải đáp mấy đạo đề sau hắn phát hiện cái gọi là văn thí cũng không phức tạp chỉ cần lấy người chơi tư duy giải đề rất xem thêm giống như hoang đường vấn đề cũng có nó cố định đáp p á nước t r ừ n g qua một khắc đồng hồ chu nguyên giải đáp xong ba trang âm thư văn quyển mà ô vu i thì một chữ chưa v i ế t thậm chí ngay cả bút mực cũng không xúc động hắn nhìn thấy chu nguyên thư giãn thích l í thần thái liền minh bạch thổ địa hóa thân có thể xem hiểu những này văn tự kỳ dị không hổ là có xuất thân lai lịch nhân vật chúng ta vô giải c h i để với hắn mà nói lại không có chút nào độ khó lại chờ đợi một lát du dương tiếng trung vang lên lần nữa tập ác âm binh đi hướng bản theo thứ tự thu lấy âm thư văn quyển giao cho âm sơn phủ phán tìm đọc ô vu thì thừa cơ đứng dậy đi hướng thổ địa có thể dính đến bí ẩn tin tức đây là điện văn nước sách không phải nhân gian chữ z chính là thông linh c h i văn trên đó vấn đề có nhiều hoang đường nói như vậy như vân thiên hình phạt cố sự có thể giải lại cần không nghĩ lẽ tưởng h lấy cùng n h i ệ t c h i tâm giải đáp thì ra là thế tiên sinh đã có thể đọc hiểu những n à y văn tự kỳ dị thừa dịp cơ đọc qua trong điện văn thư có lẽ có thể nhìn thấy một chút bí ẩn đại điện tả hữu trưng bày lấy đông đảo văn thư chớ nói ô vưu hiếu kỳ chu nguyên cũng hữu t â m l ậ t xem nhưng khi hắn chân chính mở ra những cái kia văn thư lúc cái gọi là mật văn thư quyển cũng liền không có thần bí có thể nói trên đó nhiều ghi chép các loại hình phán án lệ chúc phúc sự t ì n h cũng không có tư liệu lịch sử cùng công pháp loại hình chân quý văn thư tiên sinh vì sao hào hứng mệnh mệnh thế nhưng là văn thư giá trị không đủ xác thực như vậy không thấy tư liệu lịch sử có nhiều nói h ù a đốt thông qua thi thành hoàng văn thí có thể ra điện tiến hành võ thí chu nguyên đại khái lật xem mấy phần văn quyển liền đạt được hệ thống nhắc nhở nhưng gặp hơn hai mươi vị tham gia thi người theo thứ tự đi ra đại điện khiến cho trong điện còn xuất lại chu nguyên cùng ô v i e hai vị tham gia thi người tiên sinh những cái kia vô trí yêu ma đều là đã rời đi lần này bí cảnh sự kiện đã kết thúc không lúc này mới vừa mới bắt đầu trước đó là văn thí hiện tại nên võ thí ta lại đi xem một chút ngươi như chờ không nổi có thể về trước trong trại nghỉ ngơi ô viu nghe chút muốn đậu võ vô ý thức muốn khuyên chu nguyên tỉnh táo sau đó tưởng tượng hắn thực lực cường đại dị thường liền không có mở miệng thuyết phục cái kia tốt ta liền không c á i dày tiên sinh dò đường bí cảnh này ở đây sừng sững bao nhiêu năm từ đầu đến cuối chưa từng gặp được người hữu duyên hôm nay tiên sinh đi vào cũng coi như toàn d u y ê n phận cung c h ú c tiên sinh một đường thông suốt xác minh trong đó huyền bí ô tiên sinh yên tâm trong nội tâm của ta tự có suy nghĩ trong này hồi báo tính ngươi nam thành có thể chống đỡ đổi đàn tri lễ tiên sinh đại khí chân thành như vậy ta nếu từ chối thì bất kính â view không nghĩ tới t ặ n g ra một phương đặc thù bí cảnh lại còn có hồi báo càng mấu chốt chính là chu nguyên rõ ràng có thể làm bộ không có phát hiện chờ hắn sau khi rời đi lại tự hành thăm dò nhưng lại lựa chọn thẳng thắn bầm báo cũng nguyện ý vì hắn tặng cho tiến hành phản hồi cái này làm cho â view tâm sinh xúc động sau khi cũng minh bạch vạn cổ ma quật cùng trời cao lớn nhất khác biệt khó trách ta các loại được xưng là tà ma chi phái nguyên lai chính hành có thành không lấn bạn bè cũng là lựa gạt lựa gạt đi nhiều kết nhân quả thủ thành mà đi tự có phúc đức c h u nguyên hành vi làm â view trong lòng không bỏ tiêu tán không ít Bí bỏ. cảnh này trong tay hắn mấy chục năm không có đoạt được, cũng nên có chỗ này trong hắn năm không nên hay tay mấy lấy đoạt Tại i v uy nghiêm ĩ chú có thể Nguyên vốn g ấ u biểu quốc quân giếm hết thể, nhưng phong hại, sai khi hiện hết tâm, thổ địa hóa thân lệ sai số cực cao, khi biểu hiện ra chân thành chi tâm, trở thành tỷ trở địa cao, ra lệ số sở cực b n trong tồn n tại đặc thủ. g i đặc h Uy ê điện đường bên ngoài cũng không phải gì đó hùng vị giáo trưởng mà là một chỗ không người không gian chu nguyên vừa mới đi vào liền có một vị tham gia thi người xuất hiện Kỳ d a chương n g l n hai trăm h sáu mươi chín ưu minh trí đạo chương hai trăm sáu mươi chín ưu minh trí đạo võ thí là một đối một công bằng quyết đấu cái này cho thổ địa hóa thân thao tắc không gian hắn đầu tiên là lấy ra lưỡng nghi gang tấm kính ghi chép toa độ sau đó lại đem thu nhập trong thùng vật phẩm sau một khắc tím ly hóa thân mang theo hữu thừa tướng đón khách nào phân thủy hà dũng đại tướng ngân kích hà dũng tướng quân giáng lâm cái này vẫn chưa xong lưỡng nghi g ă n g tấp tấm gương lần nữa được thu vào trong thùng vật phẩm chu nguyên giáng lâm đồng thời huy động đào trúc bức tranh thả ra bốn cái đảo viên thủ vệ một cái hàn băng tôm hùm sau đó lại lấy ra thái hòa đều công pháp lục triệu hồi ra hai tên giáp một lôi tướng bởi vì, hắn thần thuộc tính đã có 15 điểm, vì thế triệu hồi ra hộ pháp thần tướng cao tới bốn mươi năm cấp đến tận đây chu nguyên lấy ra tất cả chiến lực tạo thành m ư ơ i ba so một cục diện ngay tại lúc đó tím ly hóa thân đem trúc quan phân thủy hà dũng xương hảo đội thành có khắc chế tà quỷ âm ma chi năng kim truy tướng quân phần này tận tâm tận lực tôn trọng vốn nên thu hoạch t á n h dương nhưng năm mươi cấp độc giác quỷ đem nhưng thủy trung giữ yên lặng đ ư ờ n g đương đương vô hình chi trung tấu vang du dương thanh âm âm thanh rơi thì chiến lên dẫn đầu phát động là con nghe sư tử ấn hai cái con nghe huyền ảnh đối với độc giác quỷ đem phát ra chấn tà sư tử hống uy nghiêm vang dội sư hống làm vừa mới chuẩn bị hành động độc giác quỷ đem tiến nhậm uy hiếp đánh gãy trạng thái sau đó là chu nguyên đất m ụ phong lôi bởi vì chân nhân nghề nghiệp thuật pháp tăng thêm cùng rồng có sừng sừng lôi hệ kỹ năng tăng hai vị giáp mộc lôi tướng bay lên không trung bố trí xuống đạo đạo lôi vong t r ó i buộc mục tiêu tím ly hóa thân phát động chu tà long lôi lôi quang dày đặc như nước giống như thủy triệu t ầ n g t ầ n g tăng vọt sau một khắc hữu thừa tướng đón khách ngao khởi s ư ớ n g dòng nước siết trung kích kim truy tướng quân ngân kích tướng quân một trái một phải ngưng nước lấy thành b ă n g xiên hướng về độc g i á c quỷ đem ném mạnh mà kích độc g i á c quỷ đem đối với loại này tập hợp đủ giáp đất mộc lôi chu tà long lôi khắc chế tà quỷ dòng nước siết bằng xiên chấn tà sư hống công kích không có năng lực phản kháng chút nào nga xuống đất không dậy nổi đồng thời dâng ra có thể dùng tại rèn đúc ú minh loại đạo cụ hoặc cường hóa âm quỷ loại tùy tùng một trận võ thi xuống tới thời gian chuẩn bị xa so với thời gian chiến đấu dài hơn bất quá độc giác quỷ đem vốn sẽ phải cầu đối thủ toàn lực ứng phó cũng coi là đạt được c ơ c mơ ố n tiếp nối là hắn không phải bột đơn vị nếu không nhất định sẽ phản hồi càng nhiều bạo rơi vật đương đương đương tiếng chuông du dương vang lên lần nữa mới tham gia thi người xuất hiện nó cùng lúc trước độc giác càng thêm trắng kiện danh hào cũng thay đổi vì năm không cấp độc giác h ô n g quỷ chu nguyên phỏng đoán hắn hẳn là một loại tinh anh quái nhưng vấn đề không lớn Có được khắc chế chi cấp độc chiến chớ chi lực nói phó. đơn đà đấu đều tướng kim không nhỏ tỷ lệ chiến thắng, tà truy tỷ toàn mà quỷ quân, âm năng ứng lệ là vì thế chiến đấu kế tiếp y nguyên không chút h u y ề n g niệm lôi vong liên miên lôi quang như nước hà dũng h u n g hãn quy thừa thuật mạnh về phần thổ địa hóa thân thì tạm thời không cần sung làm hàng phía trước phòng ngự đơn vị giáp đất m ộ t lôi cùng chu tà long lôi tê liệt hiệu quả đem đối thủ một mực trói buộc cho dù độc giác hung quỷ có thể tránh thoát lôi vong trói buộc con nghe sư tử ấn dẫn động chấn tà sư tử hống cũng có thể tùy thời có thể tiếp nhận khống chế vì thế độc giác hung q u đồng dạng đi rất nhanh cũng bạo rơi xuống một viên đen đỏ quan g cầu đốt thu hoạch được hung quỷ độc giác có thể dùng tại rèn đúc u minh loại đạo cụ hoặc cường hóa âm quỷ loại tùy tùng hai trận võ thi đối thủ biến hóa làm c h u n g u y ê n ý thức được tham gia thi người ứng muốn thông qua cơ sở thí luyện mới có thể tranh đấu lẫn nhau quả nhiên vị thứ ba đồng dạng là độc giác quỷ lại càng cường đại hơn hung hãn kỳ danh sưng là năm năm cấp độc giác lực quỷ đẳng cấp tăng trưởng đồng thời lại không có bột ô biểu tượng đôi này trung u y ê n mà nói là một tin tức tốt lần nữa gọi ra con nghe hư ảnh lấy chân tả sư tử hống lên tay sau tiếp đất mộc phong lôi giác mộc dương lôi trù tả long lôi thổ địa hóa thân Tuy giờ i phút này chú nguyên trong tay còn có một đạo điệp ra một trăm năm mươi tầng kim đào kéo sát chú nhưng nó sử dụng sau khó khôi phục một khi phóng thích liền muốn một lần nữa góp nhặt vì thế hắn cũng không lấy chú sát địch bất quá chỉ cần năm mươi năm cấp độc giác lực quỷ xông phá lôi vong cùng hà dũng phong tỏa hắn liền sẽ lập tức vận dụng huyết sát chi chú độc giác lực quỷ kiên trì thời gian so phía trước hai vị độc giác quỷ tăng theo cấp số cộng còn rất dài Các loại tím ly hóa thân quy thừa 55 cấp loại ly tím thân thừa quy hóa đốt ó nó n nga động kim truy tiến lên tiếp chiến ngã khách kim huy lúc, lực truy u tiếp mới vô x n g đ ố thu hoạch được lực quỷ độc giác, có thể dùng tại tùy tùng. Đốt, hoạch minh hoặc hóa quỷ quỷ loại đạo loại được lực độc giác, có đúc cụ cường dùng rèn âm không mặt khác tham gia thi người khiêu chiến đã thông qua thi thành hoàng võ thí có thể tiến về ngũ lý dương quan điện khiêu chiến âm sơn phủ phán ba trận võ thí đằng sau trung nguyên liền thông qua được văn võ trí thử những cái kia năm mươi cấp bí cảnh yêu ma tham gia thi người tự nhiên không cách nào thông qua tam quỷ tri thử tại không có mặt khác tham gia thi người tình mô giới võ thí liền kết thúc sau đó hắn trở về mỏ đùa dẫn cửa tím ly hóa thân cùng chúc quan trở về hoành giang l n g cung cận lưu thổ địa hóa thân tiến về trước đó văn thí ngũ lý dương quan điện âm sơn phụ phán là cao tới sáu mươi cấp b ộ t đơn vị thủ hạ còn có đông đảo âm binh quỷ tướng hộ vệ chu nguyên không biết hướng nó phát động kiêu h chiến là cùng công bằng quyết đấu hay là khiêu chiến hắn cùng hắn một đám cấp dưới bởi vậy lấy thực lực của hắn bây giờ không tốt trực tiếp hướng nó phát động kiêu chiến nhưng vấn đề không lớn thổ địa hóa thân trước tiên có thể biểu hiện ra một phen thành ý n h ư thành ý không có kết quả liền khởi xướng kiêu chiến nhìn nên chiến người đến cùng có mấy người khi thổ địa hóa thân rời khỏi võ thí chi địa, Trở về ngũ Lý dù ư ơ n quan điện bên trong g Oviu đã thối lúc, l sao trong điện âm sơn phủ phán cùng âm binh âm q u ý tứ n hắn uy hiếp cực lớn, hắn không g đối với hiếp uy cực á rất rõ ràng nếu như là chưa đọ loại hình tồn tại hẳn là sẽ bị hắn cắt chế Chỉ âm sơn phủ phán nhìn thấy phúc vận hương hòa đức sau trong nháy mắt xuất hiện ở thổ địa hóa thân trước mặt sau đó tiếp nhận ngũ đức phúc vận hương hòa để vào trong miệng tinh tế đánh giá thần tình tiết như uống rượu ngon cau mày giãn ra t h ư ầ n g ngũ đức mà nạp trăm phúc quả nhiên là hương hòa trí bảo nguyên bản văn võ phúc đức chi thử chính là định số không thể làm việc thiên tư nhưng người phúc đức thâm hậu như thế Ta chương không không hai trăm n t bảy mươi phúc đức thổ điệp chương hai trăm bảy mươi phúc đức thổ điệp ưu minh tri đạo dương gian thần tại chu nguyên nghe tới cảng giống lạc kỳ tức trên mặt đất đổ vật thần hóa người thấy nhiều thổ điệu thành hoàng sơn thần thần sông loại này thần đều có một loại đặc chất đó chính là có thống ngự phạm vi cùng chức quyền phạm vi trên lý luận tại thống ngự phạm vi bên trong sẽ càng cường đại hơn về phần u minh quỷ đại khái là âm sai quỷ tướng hoặc quỷ vương du hồn loại hình đơn vị xin hỏi phủ phán u minh quỷ cùng dương gian thần có gì khác biệt một tu bản thân một sửa luật làm cho cả hai khó phân cao thấp quỷ vương chi thuộc càng thêm tự tại đa trọng tự thân vũ dũng phúc thần chi thuộc càng thêm uy nghiêm đa trọng quần thể chém giết âm sơn phủ phán lời nói xác nhận chu nguyên phỏng đoán u minh quỷ phần lớn là cường hóa thực lực bản、thân. phúc thần tắc cần chiếu cố cấp dưới nếu không có phúc đức lại nên lấy pháp gì chứng đức phúc đức là đức võ đức cũng là đức như thân vô ác nghiệp chỉ cần đánh bại ta liền có thể hiện lộ rõ ràng đức hạnh âm sơn phủ phán đức hạnh bình phán tiêu chuẩn dị thường linh hoạt nếu không có phúc đức tự nhiên không có ưu đãi cuối cùng y nguyên cần nhờ trên thực lực vị nhưng hắn lại là một vị sáu mươi cấp một đơn vị m u ố n tại trong quyết đấu công bằng đánh bại hắn phong hiểm tính cực cao thì ra là thế đa t ạ phủ phán phủ chiếu còn xin dẫn ta nhập đạo ngày sau ta như lại tìm được phúc vận hương hòa chắc chắn mang về năm giảm dương quan điện tạo điều kiện cho người đánh giá Tốt, tinh thuần hương h nhưng tại bọn hắn mà nói đều là trợ lực chỉ có đối với chúng ta mà nói là vì căn bản chúng ta dương gian thần có ba ăn một là thiên lộc hai là âm đ ổ n g ba vì nhân gian hương hỏa thiên lộc thanh linh mà quý giá chính là bên trên ăn âm đ ổ n g nặng nề g h lại có bực chính là bên trong ăn nhân gian hương hỏa lộn xộn lại dây dưa chính là bên dưới ăn đến thiên lộc người đi luật có thiên thời gia thân đến âm đ ổ n g đi luật có địa lợi gia trì đến người ở giữa hương hỏa người đi luật có người muốn dây dưa ngươi hương này lửa có thiên lộc chi quý giá lại có người muốn chi dây dưa nhưng phúc đức quá mức t â m hậu như thiên quyến hoa sinh chính là tốt nhất phẩm ngươi ngày sau như lần nữa hương này l ử a không bằng chính mình ăn được hai cái mặc dù lượng nhỏ không thấy huyền diệu lại có thể tăng thêm phúc đức hương hỏa c h i thân mà theo ta đến bọc hậu có phúc đức luân hồi quận nhưng vì ngươi chuyển hóa hương hỏa thân thể đợi ngươi thực lực đầy đủ lúc có thể tới khiêu chiến ta khi đó ta lại vì ngươi thụ tên chính vị đang khi nói chuyện âm sơn phủ phán hướng về trong điện thường thiện phạt tác hình đi đến thủ địa hóa thân nhấc chân đi theo đ ợ i cho bích hóa trước hắn huy động trong tay màu son phán quan bút nét tội điệp h ú c trong chốc lát thiện ác hình sắc thái tiêu hết hóa thành một đạo vãng sinh môn hộ anh ngộ nhân gian hồng trần mê vừa vào cửa Phúc Đức ra trong h thừa sinh. Mời đi, tẩy đi một thân cũ cắt đuôi, nhưng phải một tôn hương hòa thân thể. Âm Sơn phủ phán â Âm n tôn Sơn có cũ cắt tẩy một một tay t đưa Mời đi, đi đùi, i mời ể n đến, thổ địa hóa thân nhất chân tụ thổ lấy đó địa hóa bức v à v ã sinh trong môn. Trong đó có nước sông thanh n â m dậy sóng rung động giống nhau hoàng trung đại l ữ chính đại trang nghiêm giống nhau chấn hồn chống trận một n g ạ t sụp sôi vong xuyên chi thủy sóng cả máy liệt lan g quên kết trước rửa sạch tâm nguyện nại hà chi thủy dòng nước siết dũng tiến lưu luyến như thế nào đã xuất dương quan âm sơn phủ phán m ặ t không thay đổi giới thiệu tiếng vang nơi phát ra chu nguyên thì nhìn về hướng tòa kia không ngừng phát ra tiếng vang luân hồi c u ộ n phúc đức luân hồi c u ộ n vô ác nghiệp giả có thể nhập bên trong luân hồi có phúc đức người có thể làm hao mòn bụi thân thành tựu phúc đức thân thể lại đi vào an tọa ta sẽ chuyển động luân hồi c u ộ n vì người rửa sạch phạm trần thổ địa hóa thân leo lên phúc đức luân hồi c u ộ n trong n g y mắt vòng xuyên làm sao chi thủy mãnh liệt mà đến nhất giả tan bụi thân nhất giả tẩy thần hồn đục ngầu nước bùn bị sắc hiện lên máu vàng nước sông mang đi mặc áo bào nhanh chóng hủ hóa tiêu tán lúc đầu thân thể hò Cuối cùng chỉ còn chữ. càng càng trước quang Sau quang quang viên triện, viên thỉnh thoảng triện càng ngày càng sáng, đạo đạo thần quang tự hành bệnh hóa thành phụ hai phụ hóa h một tự bảo bảo đảo đạo ra lẽ đó, đạo đó âm n hình ngay chuyển hương、hòa、thân, xin hóa phúc hòa đốt, đức tại ờ i chi cơ hoặc lấy điểm kinh nghiệm đầu đức phần nhập hương hòa phúc hoặc thay thế. một Âm cơ là lấy sơn phủ phán trước đó nói qua ngũ đức phúc vận hương hỏa là nhân tuyển tốt nhất chu nguyên chọn lọc tự nhiên đầu nhập phúc vận hương hỏa Sau quang một khắc, phụ bảo quang có thể khu hung hóa cát phúc lâm nhân g i a n khai thông p h o n g thủy phúc đức thổ địa có thể tăng b ứ c ngũ hành loại kỹ năng hiệu quả đối với âm hồn loại sinh mệnh có cơ sở h ả o cảm gia trì hương hòa thân thể có thể lợi dụng hương hòa loại đạo cụ cường hóa thăng cấp chú khác biệt phẩm chất hương hòa hiệu quả khác biệt lộn xộn hương hòa sẽ suy yếu hương hòa thân thể k h á n g tính â m thần mặc dù tên là thân thể thật là hồn t r i ệ n hương hòa tri hợp có thể kiến tạo tượng thần an thân hộ đạo có thể phụ thân thần thuộc tính thấp hơn thi thuật giả đơn vị thần thuộc tính tranh lệnh càng lớn càng dễ dàng thành công kỳ lúc chiến đấu có thể thu, nạp bề địa khí, tạm thời thu hoạch được địa lợi giảm bớt lam hao tổn đồng thời tiếp tục khôi phục hp kỹ năng khống thổ thuật thuật độn thổ phạt á c pháp lệnh thổ địa hóa thân chuyển hóa làm hương hỏa hóa thân sau biến hóa rất lớn không chỉ có nhiều hơn bốn cái thiên phú còn nhiều ra một cái pháp lệnh kỹ năng nhưng hắn đẳng cấp không có bất kỳ biến hóa nào vẹn vẹn danh hào từ bốn mươi cấp đảo viên thổ địa biến thành bốn không cấp phúc đức thổ địa hóa thân bất quá đã không có giảm xuống đẳng cấp lại không có tiêu hao kinh nghiệm đã coi như là không tệ đặc thù nhất hay là pháp lệnh kỹ năng công hiệu quả cực kỳ đặc biệt trên lý luận có thể đánh ra bạo tạc tổn thương phạt tác lệnh bị công kích lúc tổn thương hp tự động điệp ra làm mục tiêu p h ó như g t í c h so đ ố vậy tại đối phương ác nghiệp điệp ra quá cao lúc cho dù đem nó một kích biểu sát cũng không phải là không thể được kích ta người làm ác hại ta người có nghiệp nguyên lai、like、ác nghiệp còn có thể dạng này phán định chú nguyên trước đó còn tưởng rằng cái gọi là ác nghiệp chỉ có thể khóa chặt chữ đọi loại đơn vị không cách nào thích hợp với bình thường mục tiêu hiện tại xem ra ác nghiệp có rất nhiều loại nắm giữ p h ạ t g i á c pháp lệnh người đối với nó có nhất định phản định quyền kể từ đó hương hỏa hóa thân tốt nhất phương thức tác chiến hay là cận chiến chiến đấu nhưng nó hp trung quy là có hạn khó tránh khỏi không cách nào nhanh chóng bổ sung cũng may hắn có âm thần thiên phú có thể phụ thân tượng thần tác chiến chu nguyên trong họ mẹ t è m có là thổ địa thần giống đầy đủ hương hỏa hóa thân chiến đấu sử dụng bốn mươi cấp hương hỏa hóa thân thêm bốn mươi cấp đảo viên thổ địa sẽ tăng phúc bao nhiều thực lực chu nguyên tạm thời không cách nào tính ra nhưng tuyệt không phải hai cái đảo viên thổ địa tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy dù sao hương hỏa hóa thân thiên phú không ít đã có thể trở lại có thể tăng phúc ngũ hành thuật pháp tổn thương nếu đã đến hương h ỏ a thân thể liền rời đi nơi đ â y đi âm sơn phủ phán vừa dứt lời bốn bề hoàn cảnh đột nhiên hương hóa lại quay đầu hương hỏa hóa thân y nguyên đứng tại đó bức thường thiện phạt tác hình chức trước, trước kia rửa sạch tân sinh như ánh sáng phạt tác kính tốt sớm thành chính đức chương hai trăm bảy mươi mốt khắp huyết hung đ i ể u chương hai trăm bảy mươi mốt khắp huyết hung đ i ể u t h ổ địa hóa thân chuyển hóa làm hương hỏa hóa thân không chỉ có r ử a đi một thân cắt bụi còn càng dễ bản nguyên p h triện hiện tại cho dù để thợ khéo cửa áo t r a n g giống như thua xem xét hắn cũng sẽ không cho là hương hỏa hóa thân cùng trang tạo thần giống có liên quan đương nhiên hương hỏa hóa thân thực lực đại tăng đồng thời cũng tạo thành một chút thai hại một là không có đảo viên thổ địa xương h à o không còn là trời cao đơn vị mà là trở thành kỳ nghề nghiệp phúc đức thổ địa nhưng điểm ấy thai hại vấn đề không lớn chú nguyên có là thổ địa thần giống đổi một vị khác làm đảo viên thổ địa sử dụng liền có thể hai là thân phụ dị hương nghe ngóng an thần đây là phúc thần bên ngoài đ ặ thù cũng là đối với âm hồn loại sinh mệnh có cơ sở hào cảm g a trì h ạ c tâm loại này đặc thù quá mức rõ ràng chớ nói các phái tu sĩ. c hương o dù là t h ờ lời thường. n nhân dụng nói, cũng hiện Cũng g thể phát h tâm dị may, lưu ư ý có hỏa hóa thân có phụ thân thổ r í năng, ở tại p điện như như dần dần thần, thần, thân thân thần giống sau âm sơn phủ phán lần nữa mở miệng chỉ đạo chu nguyên nghe hiểu hắn ý tứ chất lượng tốt tượng thần cùng tinh khiết hương hỏa trên mặt đất kỳ phúc thần nhất mạch bên trong thuộc về gia tăng h ả o cảm đạo cụ đặc thù vì thế hắn lần nữa lấy ra một tôn thổ địa thần giống giao cho âm sơn phủ phán làm chỉ đạo chi lễ phủ phán có thể cần đúng lúc ta chuẩn bị hai tôn có thể tặng cho người một tôn không cần như vậy tượng thần này mặc dù làm công đẹp đẽ nhưng dùng tài liệu tương đối phổ thông ngươi sử dụng thuận tiện tại ta vô dụng ngươi như được càng thêm chất lượng tốt tượng thần có thể lại đến tìm ta trao đổi vật phẩm thổ đ i ệ thần giống trung quy là do ngũ sắc thổ luyện chế mà thành mặc dù trải qua áo trắng giống như thua tỉ mỉ rèn luyện nhưng che giấu không được nó vật liệu bản chất chu nguyên gặp âm sơn phủ phán đối với nó không cảm giác liền lại hỏi thăm ngày đ ê m du lịch thần cùng công xiềng tướng quân không muốn bốn vị năm mươi lăm cấp quỷ tướng đối với nó đồng dạng không cảm giác lý do chử dùng tài liệu không đủ bên ngoài còn nói nó thân thể tường hòa không thích hợp bọn hắn phụ thân cái này làm chu nguyên ý thức được quỷ tướng cần võ tướng loại tờ thần phán quan cần văn sĩ loại tờ thần dùng tài liệu làm công càng tinh càng tốt bởi vì âm sơn phủ phán trong điện đóng giữ lấy hắn đối với phúc vận hương hòa nhạy cảm trình vì thế hắn không dùng phúc vận hương hỏa kết giao ngày đ ê m du l ị c thần gông xiềng tướng quân bốn vị quỷ tướng chuyện hôm nay đã tạo phủ phán phủ chiếu cho ta nên rời đi trước ngày sau lại tụ họp âm sơn phủ phán đối với chu nguyên trào từ biệt cũng không hồi phục chỉ là chắp tay d ư ơ n g tay áo xa xa thi lễ đúng như ngũ lý dương quan đưa cố nhân khi chu nguyên rời khỏi thi thành hoàng bí cảnh lúc sớm đã tại bí cảnh cửa vào chờ đợi đã lâu â v i e lập tức nên tiếp tiên sinh còn mạnh khỏe bình an chớ buồn ta chuyến này dù chưa tận tổng t n g nhưng cũng có chút thu hoạch như vậy nhưng vì ngươi chống đỡ ba thành linh đan chi phí làm dẫn tiến trả thù lao không biết ý của ngươi như nào. đa tạ tiên sinh khẳng khái tiên sinh đặt mình vào nguy hiểm ta lại không làm mà hưởng như vậy thẳng thắn làm ta sao dám lòng sinh ý nghĩ sang vậy còn xin tiên sinh để cho ta trò chuyện tỏ tâm ý nhập trong trại phẩm chút sơn chân giã vị lại về vương phủ khen trên trận đống l ử a sinh đáng yêu rất mẹ nóng bỏng múa sơn chân giã vị tá liệt y ự u hoan ca trận trận đùa dỡn hài đồng có lẽ là hương hỏa hóa thân phúc đức đặc tính trong trại hài đồng vừa mới bắt đầu còn có chút c â u n ệ quanh đi quẩn lại sau lại tiến tới bên cạnh hắn chơi đùa ô vưu vốn định lên tiếng q u á lớn nhưng gặp chu m i n cũng không phản cảm cũng không có ra vẻ uy nghiêm đánh vỡ tiệc tối bầu không khí tiên sinh. người mới tới đồng đ ộ p quận còn thiếu khuyết bộ hạ là dùng ta bộ này liệu lĩnh liền tặng cho tiên sinh là dùng đi bọn hắn có thể ở đây núi quanh năm vì tiên sinh đóng giữ bí cảnh phòng ngừa ngoại nhân tùy ý do xét t ố t đã có bộ tộc là theo sao có thể nói đưa ta người viết một phong điều tạm văn thư t ạ m cho bọn hắn mượn vào mây cùng phong quốc hiệu mệnh tất cả phí tổn đều có vương phủ gánh chịu chú nguyên xử sự, sự phong cách làm cho âu v u có chút kinh ngạc tại sở quốc chúng phong quân bên trong loại này thủ thành người thực sự có ít nhưng cái này không có nghĩa là sở quốc phong quân không cần loại này phẩm hạnh tương phản bọn hắn đều là cần đồng minh như vậy c ũ may nguy nan lúc h vì thế o viu quyết định cùng chu nguyên kết làm minh h i ế u giúp đỡ phong quốc huyết trương đồng thời thúc đẩy hai địa phương cần nhờ là theo đợi tiệc tối sau khi kết thúc o viu không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ hướng chu nguyên hỏi tới thi thành hoàng bí cảnh quá trình khi hắn biết được muốn trước qua văn võ thử lại đánh bại trong điện phán con sau liền cảm giác bí cảnh này không có duyên với hắn dù sao ngũ lý dương quan điện lại lớn cũng là trong phòng không gian lấy hắn thân thể yếu kém trình độ chỉ cần bị đuổi kịp liền không tiện thoát thân thì ra là thế ba thử như vậy khắc nghiệt qua đi nhất định có hồi báo đi có nhưng phải quên xuyên tệ hồn điện khó sinh vì thế nghe nói thì thành hoàng bí cảnh cũng muốn tiêu mất ác nghiệp sau lập tức cảm thấy tê tê cả ra đầu này không phải đất lành tiên sinh sau này khi ít đi thì tốt hơn bất quá chúng ta có thể mượn cơ làm cục đưa mấy vị hung hãn đại ma đi vào tiêu mất như vậy cũng coi như vật tận kỳ dụng dù sao bọn hắn cũng xem không hiểu văn thí chi đề nghe không hiểu phán quan nói như vậy nên tiêu mất một thân tác nghiệp âu viu lời nói làm cho chu nguyên có chút giật mình sở quốc chúng phong quân quan hệ đã khẩn trương như vậy sao vừa có cơ hội liền muốn thanh lý mấy vị bất quá âu viu nói tới xác thực có mấy phần đạo lý chỉ cần đem văn thí đáp án làm thành vẽ phòng theo bức họa sẽ dạy xế bọn hắn như thế nào dùng quỷ ngữ minh văn biểu đạt khẳng định sau đó liền có thể giao cho thi thành hoàng bí cảnh dọn dẹp tin tưởng có rất ít người có thể liên tục đánh bại ba cái quỷ một sừng cùng âm sơn phủ phán ngươi biện pháp này hơn phân nửa không thành có chi đại man nên sẽ trước điều động cấp dưới đi vào dò xét. trong h a lam m ư ờ i đó thành g l trì n bại hoại khâu thi lấy đất nhiều dùng cái này vẽ là nhớ mặc dù các loại chi tiết khác biệt lại đại khái có dấu vết để lần theo ta từng dò xét mấy tháng không rõ ý nghĩa liền đem nó tùy thân mang theo tốt hỏi thăm chúng đồng liêu cùng bạn bè Tiên i s chương n hai trăm bảy mươi hai thất hồn chi thành chương hai trăm bảy mươi hai thất hồn chi thành hùng là thai họa tội trạng làm áp sự tỉnh kết hợp thai thương vì sao tranh ăn hình chỉ có một loại công hiệu cầm chi có thể dùng vô hồn khô thi e ngại tiên sinh chớ nhìn đồ này không có chút nào thần dị nếu không có đồ này nơi tay trong bí cảnh khô thi liền sẽ ừ a lên cũng liền ta cổ trùng tốc độ cực nhanh đổi lại thường nhân đi vào chắc chắn bị thi triệu bao phủ ngài cầm đồ này đi vào những cái kia khô thi liền sẽ có chỗ cố kỵ sẽ chỉ ở ngài tiếp cận dẫn phát phạm vi nhỏ bạo động mặt khác khô thi kia bí cảnh cực kỳ quái dị ta từng nhiều lần đem nó t h a n h không có thể cũng không tìm được bí cảnh bảo dương loại hình vật phẩm vì thế ta cho là dựa vào sát phạt không cách nào công lược khô thi bí cảnh nhưng lại từ đầu đến cuối không có manh mối ô viu cho là chu nguyên kiến thức rộng rãi khả năng nghe nói qua chín đầu hung điệu danh hảo chu nguyên s ắ c thực không có làm hắn thất vọng vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền cấp ra trả lời chắc chắn đây là q u ỷ xa đoạn thủ thường khắp huyết nhiễm c h i có thai hương ta tuy biết kỳ danh lại không cách nào dựa vào một bức gấm hình suy đoán ra bí cảnh tình huống khi đi thực địa q u a n chắc có lẽ có thể từ đó phát hiện mạnh khỏe tiên sinh đại tài lấy tiên sinh chi năng chứng giám chư bảo có thể tốt hơn p h á n định các loại linh vật giá trị ô viu nói rất đúng chu nguyên thật đúng là có thể xem xét đại đa số bảo vật cho dù không rõ ý nghĩa cũng có thể thuật lại vật phẩm giới thiệu sáng sớm hôm sau chú nguyên cùng âu v i u cùng nhau rời đi s â n trại đi đến đồng động quận diêm cầu huyện nơi đây nhiều diêm tỉnh cư dân tốt nấu chín nước chát chế lấy hầm mối cho nên trong huyện mậu dịch cực kỳ phồn ninh cư dân sinh hoạt cũng so với là giàu có chú nguyên cùng âu v i u cũng không tận lực giáng lâm trong huyện khu phố từ đó dẫn phát manh động bọn h ắ n dịch ra thành trì đáp xuống nơi đó lớn nhất một chỗ công sở dồn mối bên trong có lớn nhỏ diêm tỉnh m ộ mươi năm miệng đều là đang bận rộn xuất thủy tiên sinh mời xem nơi đây nước chát đông đảo nhiều năm thu thập mặc dù thủy vị có hàng lại như c ũ giàu có trước đây ít năm là tăng lớn lượng sản xuất nơi đó phủ nha ở đây đ à o móc năm thanh mười giếng trong đó bốn miệng mới giếng đều là sản xuất bình thường chỉ có chiếc kia lớn nhất mười giếng bởi vì áp dụng giếng đá pháp gen đúc cần công tượng hạ nhập trong giếng lấy vật liệu đá xây thành vách giếng vì thế xúc động bí cảnh cửa vào ngày đó có công tượng ba người nhập trong giếng mất tích sau có diêm đinh hai người tiến vào bên trong tìm kiếm đồng dạng biến mất không thấy gì nữa diêm khẩu huyện ý nhận được báo án sau lập tức phi thư truyền báo tại ta mệnh ta chiến vu hai người đi vào g i xét phương biết được dưới giếng còn có bí cảnh â v i một bên giới thiệu một bên dẫn chu nguyên đi hướng một tòa phân g ú c trong đó nhìn như mười phần bình thường x u ấ t lên một chỗ sàn nhà sau liền lộ ra một ngụm rộng giếng bởi vì phòng thủ diêm đ i n h đem bọn hắn đến tin tức thông báo hồ chứa nước làm mối giám cho nên hai người còn chưa xuống giếng liền đạt được thăm viếng các loại hồ chứa nước làm mối giám rời đi âu view đầu tiên là thả cổ trùng tiến vào trong giếng do xét xác định nội bộ hết thẻ bình thường sau mới đối chu nguyên nói ra tiên sinh trong tay ngươi có hung điệu gấm hình khâu thi bí cảnh ngươi mà nói cơ bản không ngại vì thế ta liền không đổi tiên sinh đi xuống không phải ta lùi bước chính là chúng ta bí cảnh người tay chủ công đoạn có hạn một khi tiết lộ quá nhiều ngươi tại ta đều có hại vô ích o view cũng không phải là không muốn nhìn trộm chu nguyên thủ đoạn công kích nhưng loại sự tình này cần chu nguyên làm ra mời nếu không chính là cực kỳ vô lệ cử động chu nguyên tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó việc này cơ hồ là có chi yêu ma trung nhận thức tựa như khổng tức thăm dò thực lực của hắn cũng chỉ là để hắn đi kính trung thiên thu lấy bảo kính chưa bao giờ đưa ra không thực biểu thị chi pháp nay đều là bởi vì công pháp tin tức thuật pháp công hiệu là cực kỳ trọng yếu tình báo không phải hảo hữu trí dao không thể lẫn nhau nhị trộm Lo c đề nghị u y n tự khiêu chiến đẳng cấp bốn mươi năm cấp đề nghị khiêu chiến nhân số một mươi hai không đẳng cấp này rõ ràng không đối bình thường tới nói bốn mươi năm cấp bí cảnh chí ít sẽ có một vị năm mươi cấp bột hoặc là năm mươi năm cấp bột trấn thủ lấy ô viu cẩn thận không nên đối với nó nhìn như không thấy từ đó coi nhẹ yêu ma thủ lĩnh tình báo tin tức mặc dù trong lòng có chút n g h i hoặc nhưng hương hỏa hóa thân không cần quá mức cảnh giác vì thế chu nguyên hay là điều khiển nó tiến nhập bí cảnh xuyên qua bí cảnh c ổ n g truyền thống trong n y mắt hắn đã tới một tòa cổ xưa tạp nhạc thành trì từ bề ngoài biểu nhìn nơi đây hẳn không có phát sinh qua cái gì chiến đấu nhưng trong thành cư dân đều đã hóa thành thi quái hai không cấp vô hồn khô thi hai năm cấp vô hồn nha dịch ba không cấp mất hồn giáp binh ba năm cấp mất hồn tướng quân động cửa thành bên ngoài nhiều nhất chính là vô hồn khô thi lít c bất quá ỷ khô thi quần, quần, quần t bạo động cũng không phải là tất cả đều là chỗ xấu nếu là có phạm vi lớn buộc phát kỹ năng lời nói bọn chúng trùng kích ngược lại dễ dàng cho kỹ năng thanh lý vì thế hương hỏa hóa thân dựa vào động cửa thành địa hình triển khai bố phòng trước lấy ra lưỡng nghi g ă n g tấp kính ghi chép tọa độ sau đó tím ly hóa thân mang theo ba vị năm mươi năm cấp trúc quan cùng đỉnh đầu rồng có sừng sừng người khoác phường thần khối r a chu nguyên theo thứ tự giáng lâm hàng phía trước phòng ngự đơn vị là đào viên hộ vệ hàn băng t ô n hùm kim truy tướng quân ngân kích tướng quân quy thừa đón khách n a o hương hỏa hóa thân hậu phương chuyển vận đơn vị là chu nguyên tím ly hóa thân hai vị giáp mộc thần đem chuẩn bị sẵn sàng sau chu nguyên đem quỷ a tranh ăn hình thu nhập trong thùng vật phẩm sau một khắc khâu thi như bảy kiến tập kết lôi quan giống như sóng dự đánh ra ất mộc phong lôi giáp mộc dương lôi chu trong chốc lát vỡ tung khô t h i đê đập hướng về hậu phương không ngừng chuyển trang cảnh kia giống như nước sôi dung tuyết đầu mùa thủy quan g qua đi không thấy tuyết dấu vết chỉ có trận trận sương mù tràn ngập đinh đinh đinh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên đây là chu nguyên thủ thứ nhanh như vậy thu hoạch kinh nghiệm như thủy lôi ánh sáng kéo dài đến nửa khắp đồng hồ mới dừng lại lúc này động cửa thành bên ngoài đều là đất khô cằn cho bụi lại không khô thì du đãng những cho bụi kia phía trên lan xuống lấy đông đảo màu xanh trắng q u a n cầu giống như lưu ly li q u a n châu chiếu sáng dạng dỡ đốt thu hoạch được mất hồn đoán hai trăm mười sáu vãng sinh cắt 132, quỷ xa huyết châu một. chu nguyên mở ra vật phẩm giới thiệu xem xét phát hiện những này bạo rơi vật phẩm phi thường thích hợp phúc thần chức nghiệp sử dụng trong đó mất hồn hương là một loại không có dục n i ệ m dây dưa hư ơ n g hỏa có thể dùng tại phúc thần chức nghiệp hồi phục máu lam vô hồn đoán là không có s ở thuộc h o à n khí có thể dùng để chế tạo loạn thần mê tâm loại trang bị đồng thời sẽ không đối với người sử dụng tạo thành ảnh hướng trái chiều v ã n g sinh cắt là một loại đặc thù vật liệu có thể dùng tại rèn đúc t ự p thần giúp nạp tâm thần và ở có thể tiến lên khô thi bí cảnh đạo cụ thì là quỷ sa huyết trâu khả năng đủ để gọi quỷ sa tàn thù xuất hiện quỷ sa tàn thù xem ra là quỷ sa th có lẽ có thể thông qua nó kích phát có quan hệ quỷ xa bí cảnh chương hai trăm bảy mươi ba quỷ xa tàn thủ chương hai trăm bảy mươi ba quỷ xa tàn thủ quỷ xa huyết châu hiệu quả tương đối đặc thù không chỉ có thể đối với kiến trúc sử dụng còn có thể đối với người sử dụng đem nó hát vây trên mặt đất sau có thể dẫn tới quỷ xa tàn thủ đem nó hát vây ở trên người có thể hấp dẫn quỷ xa tàn thủ tiếp tục truy kích đây cũng là phù hợp câu kia đoạn thủ thường cấp huyết nhiễm c h i có hung tội trạng bất quá thương hỏa hóa thân có phản tác pháp lệnh không sợ nhất chính là bị tiếp tục công kích chỉ cần tần suất công kích của đối phương không cách nào đem nó nhanh chóng đánh giết đợi điệp ra đầy đủ tội nghiệp sau liền sẽ công thủ dịch hình vì thế hương hỏa hóa thân lấy ra quỷ s a huyết trâu đem nó bóp nát bôi lên đến mặc áo b à o màu vàng phía trên đốt gặp phải quỷ s a máu độc xâm nhiễm hai phút đồng hồ bên trong tiếp tục mất máu cũng kèm theo chút ít loạn thần hiệu quả lệ quỷ s a huyết trâu phá thoái trong n g a y mắt một đạo bén nhọn chim hót thanh â m vang vọng cả tòa thành trì sau một khắc một cái to lớn đầu chim đột nhiên từ trong mây thỏ đầu ra sọ khóa chặt hương hỏa hóa thân nát xuống ký danh s ư n g là năm không cấp quỷ xa tàn thủ có huyết hồng khô lâu âu biểu tượng là nhớ thủ cái cổ tương liên lại không thân thể trên cổ bám vào cánh chim phía sau cổ làm huyết nhục dây dưa lộn xộn mắc cắt máu độc dâng trào giống như đỏ thâm linh v ũ mắt hiện lên xích hồng má chất lóe miệng bên cạnh có khói đen tràn ngập nhìn từ xa giống như dâu dài nó đi nhanh cực nhanh động chi có đạo đạo khói g i ấ u vết hóa sương ngủ lại có huyết thủy hóa mưa từ không trung nhỏ xuống quả nhiên làm â y đen ép thành huyết vũ hàng hung điệu hót vang có thai hương hương h ỏ a hóa thân di chuyển nhanh chóng việc nhân đức không ngường ai đón lấy đầu chim trùng cái này vẫn chưa xong quỷ xa tàn thủ hai mắt bắn r a hào quang hai đạo xích hồng hào quang trong nháy mắt trúng mục tiêu hương hỏa hóa thân đem nó thổ địa thần giống sắc ngoài suy thủng sau đó chim miệng đại trương ngập lấy hương hỏa hóa thân trong nháy mắt khói lửa d â n g trào đem nó thổ địa sắc ngoài thiêu đốt đen kịt một màu đất mặt khô cạn ra bị nẻ may mắn hương hỏa hóa thân một mực tại sử dụng bồ huyết thuốc nếu không một bộ này trùng kích vào đến tăng thêm máu độc kịch độc hiệu quả cơ hồ có thể đem thổ địa thần giống sắc ngoài miểu xác tốt xấu đạo viên thổ địa cũng là bốn mươi cấp b ộ t đơn vị chỉ kém mười cấp liền không hề có lực hoàn t h ủ cái này dù sao cũng hơi vượt ra khỏi chu nguyên đoán trước đốt gặp liên tục công kích mục tiêu tội n g h i ệ t không ngừng tăng lên trước mắt điệp ra là mười tầng phát á c pháp lệnh có bị công kích lúc tự động làm mục tiêu điệp ra ác n g h i ệ p đặc tính đồng thời tổn thất hp càng nhiều mục tiêu điệp ra ác n g h i ệ p càng nhiều kích phát phát á c pháp lệnh lúc đối với nó tạo thành tổn thương cũng càng cao vì thế quỷ sa tàn thủ đối với hương hỏa hóa thân tạo thành tổn thương đều là sẽ hóa thành ác nghiệm trả về đến chính nó trên thân dẫn phát một tiếng ngột ngạt tiếng vang hưng ơ hỏa hóa thân cũng không thừa cơ lấy ra thổ địa mới tượng thần thay đổi bởi vì trước mắt thổ địa s á t ngoài có quỷ sa huyết châu tạo thành dẫn quá i hiệu quả mạng m ộ i thay đổi lời nói quỷ sa tàn thủ có lẽ sẽ mất đi k i ự u hận mục tiêu ngược lại công kích mặt khác đơn vị ngay tại lúc đó hai vị giáp m ộ t lôi tướng cùng nào quy hà dung cũng vây quanh quỷ sa tàn thủ đem nó một mực kiểm chế tại tầng trời thấp khu vực chu nguyên cùng tím ly hóa thân đồng thời phát động công kích ớt mục phong lôi chu tả rồng lôi bộ phát tổn thương cùng tê liệt hiệu quả áp chế quỷ sa tàn thủ hành động lực tím ly long xoay quanh triệu lôi đạo chân người gió bắt đầu thổi dẫn lôi phi lôi đem lơ lửng trải lưới hãn hà dũng nâng xin băng phòng đón khách nao g lắc lư kim truy thương thổ địa khống thổ dây dưa nhìn từ xa đúng như thiên tướng phù ma nhìn gần lại là ác điều làm dữ lôi vong đạo đạo cấm tầng trời thấp như thủy lôi ánh sáng c h ấ n h u n g ma dòng nước xiết hoa khóa tù hai cánh hàn băng như gông phong linh vũ Quỷ xa tàn thủ đã mất đi năng lực phi hành vẹn vẹn một lần trùng kích liền bị một mực phong tỏa tại mặt đất hai cái tôm dũng càng là lấy băng xin đâm vào hai cánh của nó khiến cho khó mà rẽ rủa cất cánh dù vậy nó hay là khóa chặt hương hỏa hóa thân chuyển vận, Cói đ e nhưng u y ế t diễm k h chu nguyên một mực không có điều khiển hương hỏa hóa thân phát động phản tác pháp lệnh đây là vì phòng ngừa quỷ sa tàn thủ tiến vào nội dẫn trạng thái từ đó thoát ly hàng phía trước không chế buộc phát ra phạm vi lớn kỹ năng tổn thương hắn nghĩ không sai năm mươi cấp b ộ t đơn vị không có khả năng chỉ có một loại trạng thái khi quỷ s a tàn thủ lượng máu thấp hơn ba mươi lúc đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn chói hai hớt vang âm thanh cũng trong nháy mắt hòa tan hóa thành xương độc máu đen đốt gặp quỷ s a kinh hồn khóc đã bị ngũ đức rượu thế trạng thái miễn dịch c h u nguyên cùng tím ly hóa thân hưng ơ hỏa hóa thân không bị đến quỷ s a kinh hồn khóc ảnh hưởng nhưng mặt khác hàng phía trước không phải tiến vào, hoàng sợ trạng thái, chính là tiến vào uy hiếp trạng thái đều bị đánh gãy khống chế tiết t sau đó huyết t h như suối phun giống như kích xạ trung thiên máu độc chi điệu giãn ra cánh chim liền muốn hướng mặt đất khởi lúc này quỷ s a tàn thủ đã được gấp tăng thêm năm mươi một tầng tội nghiệt chu nguyên cũng không lại chờ đợi lập tức khu động hương hỏa hóa thân phát động phản tác pháp lệ sau một khắc hương hỏa hóa thân h à o phong quang minh kim quang tụ tập lôi quang quấn quanh vợn quanh nó tay hóa thành một đạo đỉnh cung bên dưới thẳng thiên viên địa phương làm cho trên có linh văn là lên bên dưới phụ phản tác tiêu nghiệp hành t i ề n c h i đạo b ắ t tự huyết đ i ể u khống mây mưa lấy tấn công phạt làm cho vứt sạch dấu vết lấy nên kích đầy trời huyết quang mây đen trong nháy mắt bị một v ệ c kim quang đâm rách lúc đầu huyết vân nổi lên tầm tầng, tầng màu cam hảo quang như dáng triều lạc nhật chi tịch. sau kim quang đại chán trời quang m â y cạnh bình minh không t ị n h đồng thời một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ như là sao t r ờ i rơi xuống mặt đất tựa như thương thiên tri lễ đốt thu hoạch được quỷ sa thập tâm lệnh một hóa huyết thực hồn p h á t một cựu phượng xích hóa p h á t một trong đó quỷ sa thập tâm lệnh hiệu quả là một ư ơ i tâm một thể phúc phi cùng hưởng hòa vô đơn chí có thể tiêu ký một ư ơ i tên phe bạn đơn vị chia đều sở thụ tổn thương không hề nghi ngờ đây là một kiện hiệu quả cực kỳ cường đại đạo cụ đặc thù nhưng nó trong giới thiệu có duy nhất đánh dấu hẳn là thủ thông sau đặc thù ban t h ư ở n g hóa huyết thực hồn pháp hiệu quả đồng dạng không tầm thường nhưng có tà pháp tiền tố không thích hợp phật đạo hai phái tu sĩ tu tập cước ép sử dụng lời nói cũng có thể học tập nhưng sẽ suy yếu kỹ năng tổn thương đồng thời ngây thơ ma đạo nghề nghiệp thiên phú lời nói sẽ đối với tự thân tạo thành càng nhiều mặt trái hiệu quả kỳ công có thể vì vĩnh cựu tiêu hao hai phần trăm hp hóa thành huyết vân trạng thái có thể tránh thoát bộ phần khống chế kỹ năng trói t u ộ c cũng tại công kích lúc kèm theo an hồn t ổ thương vĩnh cựu tiêu hao hai phần trăm hp nhìn lên đại giới cực cao nhưng tà ma đạo khẳng tà ma đạo công pháp liền có vẻ hơi cực đoan có thể đánh ra bạo tạc tổn thương đồng thời đối tượng thân cũng có không nhỏ tổn thương cựu phượng xích hỏa quỷ sa an hồn nguyên lai、like、hai bọn chúng ở giữa vẫn tồn tại liên hệ nghiêm một tác xuất ra đồng nguyên ly hỏa không kế duy dư xích hỏa ủy sa tàn thủ bạo rơi ban thượng phi thường phong phú ủy sa mười tâm làm cho là đạo cụ đặc thù hóa huyết an hồn pháp là tà ma tri thuật có khác cựu phượng xích hỏa pháp là đứng đắn công pháp tuy không chim phượng ly hỏa tri quý nhưng cũng có không tầm thường uy lực giới thiệu phượng t h ụ ứng chi thần chim nó trạng thái như thú ngũ thải mà văn x o á i vân nghe lấy hiện thì thiên hạ an bình t i ể u phượng vì đó một thần thụy mà c á t tưởng vui mỹ hảo tình ý nhiều hộ chúng sinh chi hư hồn khu chúng rắn tre trở nhập u minh ủy xa cùng đồng nguyên tính ác lấy rơi t ố t ăn thịt người h ồ t khí tuyệt vãng sinh chi niệm bởi vì hoán t r ọ c chi khí c u ố n thân thanh linh ly hỏa tát duy tàn khói bùi xích hỏa hiệu quả ba cấp gia tăng một chút khí thuộc tính kích hoạt xích hỏa mắt trạng thái tăng phúc hỏa thuộc tính thuật pháp hiệu quả sáu cấp gia tăng một chút khí thuộc tính kích hoạt xích hỏa thân trạng thái đại lượng tăng phúc hỏa thuộc tính kháng tính kích hoạt cựu phượng xích hỏa linh khí hóa xích hỏa khói bùi thành linh v ũ có thể thần khống như chim phượng đi tuần chú có xích hỏa thân tình hùng giới tiến vào cựu phượng xích hỏa bên trong sẽ không nhận tổn thương lại sẽ kéo dài hồi phục hp cựu phượng xích hỏa pháp hiệu quả tương đương hoàn thiện có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt nó đã có thể gia tăng thuật pháp y lực tăng phúc hỏa trúc k h á n g tính còn có thể chế tạo hỏa diễm hoàn cảnh hạn chế đối thủ cũng vì tự thân hồi phục vài thế chu nguyên trực tiếp điểm kích sử dụng lại dùng góp nhặt điểm kinh nghiệm đem nó lên tới mắt gấp kể từ đó h ã n khí thuộc tính lần nữa gia tăng ba điểm thuộc tính cơ sở giá trị cũng thay đổi vì tinh, 12, khí. mười lăm thần mười lăm cổ xưa trong thành trì không có khô thi cùng quỷ s a tàn thủ sau trở nên cực kỳ an tĩnh liền ngay cả trên những vách tường kia có chút huyết tinh quỷ dị quỷ s a hình cũng nhất nhất mất đi sắc thái hóa thành bùi bặm c h ó c r a chu nguyên trên trang bị phong vũ lôi xí tại thành trì phía trên bay lượn một vòng sau tại trong thành khu vực phát hiện một ngụm xích đồng bào dương cũng hạ xuống mở dương từ đó thu lấy ba loại đạo c ụ đốt thu hoạch được vãng sinh c ắ t một đấu quỷ s a huyết châu hai quỷ xa tàn thủ huyết ngọc một vãng sinh các cùng quỷ xa huyết châu c h u nguyên trước đó đều từng thu được chỉ có quỷ xa tàn thủ huyết ngọc có chút đặc th Vui nội đấu, nếu nội không ủy sa tàn t h thủ huyết ngọc giới thiệu rất có ý tứ một cái là tạm thời thu hoạch được độ thiện cảm một cái là bình thường thu hoạch được độ thiện cảm ủy sa không hổ là hung h á c chi điểu ngay cả độ thiện cảm đều tới như vậy ngẫu nhiên sợ không phải một khắc chức còn trò chuyện với nhau thật vui sau một khắc liền muốn trong bụng gặp nhau chú nguyên tra xét xong huyết ngọc giới thiệu lại tiến vào trong thành từng cái kho sách l ậ t sách nhưng đại đa số thư tịch đều là hủ hóa không chịu nổi nhẹ nhàng đụng một cái liền vỡ vụn thành t ạ t bã chỉ có vài phó lấy chất lượng tốt giấy vỏ d â u viết văn quyển có thể bảo tồn hắn đem văn quyển theo thứ tự mở ra xem xét phát hiện trên đó có hình có văn hình có bao nhiêu có trồng m ư ờ i bài ma điệu làm giữ hình vạn dân gặp nạn mất hồn đ ổ chó săn phá không chục ma đổ t h ầ n tiễn như ánh sáng đoạn thủ hình văn viết, trong khoảnh khắc tử thương hơn phân n ử a may có thần chó đột đến tới tranh đấu thần tiến trên trời rơi xuống đoạn thứ nhất thủ sau ma điệu bị đau mà chạy thần chó đạp không truy kích may mắn còn sống sót chi dân sợ chúng thi hủ hóa lấy thành ôn u â n dịch lại sợ ma điệu đi mà quay lại liền d i ệ u ra r ắ t trẻ vội vàng di chuyển đặc biệt lưu văn thư nơi này như ngày sau thi hóa bụi đất trong thành không ngại lúc mong rằng h ư u duyên vào thành người vì bọn họ lập đ ị n một khối chúng tên quá nhiều khó mà ghi khắc thư mời thất hồn thành bên trong không hồn nhân chi mộ vai q u y n đô lục một bộ văn thư mở ra thất hồn thành bối cảnh cố sự nếu là cái kia thần chó mượn một lát, trong thành đoán chừng một vị người sống sót cũng sẽ không có đều là sẽ trở thành quỷ sa huyết thực dù vậy quỷ sa tàn thủ vẫn là không có triệt để tử vong như cũng tại phụ cận dấu kín quanh quần một chỗ cứ như vậy chu nguyên cũng coi là để khô thi nghỉ ngơi cũng giúp bọn hắn báo bộ phận thù hận dứt khoát giúp người g i ú p đến cùng lại vì bọn hắn lập biên một tòa sau đó hương hỏa hóa thân khống thổ đem khô thi còn sót lại cho bụi tụ thành đống đất lại nhấc lên một tảng đá xanh lớn làm bia đá chu nguyên lấy ra tinh kim q u n g đ ụ vì đó khắc lên thất hồn thành bên trong không hồn nhân tri mộ ký tên người hưu duyên đến ưng ước mà đứng làm hắn không nghĩ tới chính là theo bi văn xử sững vậy mà đạt được hệ thống nhắc n h ỏ đốt thu hoạch được đặc thù xương hào người hữu duyên tại bộ phận thần đạo trong bí cảnh có cơ sở hào cảm gia trì ứng ước chính là người hữu duyên vô tâm ứng quá đáng đường khách nguyên lai đáp lại cố sự cũng là tham dự chuyện xưa một vòng khi chu nguyên thay đổi người hữu duyên xương hào lúc cái kia mấy tấm bức tranh đột nhiên có hệ thống tin tức biểu hiện là đạo cụ đặc thù có thể thu lấy hắn nếm thử triệt hạ người hữu duyên xương hào bức tranh lần nữa trở nên giống như phà vật không cách nào thu lấy mặc dù không rõ loại biến hóa này đại biểu cái gì nhưng hắn hay là thay đổi người hữu hết t hệ thu thập thỏa đáng sau hắn đứng lên thần tiên tắc quay trở về mỏ đùa dẫn cửa tím ly hóa thân cũng khu động thủy lòng dẫn kỹ năng mang theo chúc quan quay trở về hoành giang long cung hương hỏa hóa thân triệt hạ tàn phá không chịu nổi thổ địa sắc ngoài thay đổi một tôn thổ địa mới tượng thần sau thối lui ra khỏi thất hồn thành bí cảnh dù sao một thân tàn phá ra ngoài không chỉ có sẽ có vẻ thực lực không đủ sẽ còn làm cho â view kinh hồn tán đảm hắn chắc chắn sẽ cho là mình tình báo có sai kém chút hại chết mây cùng vương vì biểu hiện lòng thành của mình tất nhiên phải mang theo mấy vị cấp dưới lần nữa tiến vào khô thi bí cảnh thăm dò bở bở hưng ơ hỏa hóa thân hay là lựa chọn lấy hoàn toàn mới trạng thái trở về khi hắn rời khỏi bí cảnh lúc vốn định lấy thuật độn thổ tiến vào vách giếng lại trồi lên diêm tình nhưng không ngờ thấy được trước nay chưa có biến hóa thất hồn thành bí cảnh cổng truyền tống như cũ tại không ngừng xoay trọn lại không còn là màu đỏ vòng xoáy mà là hóa thành xanh đen x e n lẫn trạng thái nó khiêu chiến đẳng cấp cũng từ bốn mươi năm cấp hạ xuống ba mươi cấp thư giới thiệu hơi thở cũng phát sinh cải biến trước đó là ô huế máu độc dẫn hai tương chín cái đầu quỷ xa ăn hồn khí cố thủ thất lạc mất hồn nhân toàn thành khô thi hoán hận chất chứa khí giờ phút này biến thành, t một hồn thành bên trong khác chú nguyên trở về mò đùa dỡn phía sau cửa cũng phát động đàm việt đối thoại nghe nói ngươi giết quỷ xa tàn thủ siêu độ bồ hoàn thành không hồn thi làm chúng oán có thể thiết người chết đến an lao sư là như thế nào biết đến rõ ràng nguyên đạo mạch thất tinh chân truyền đi tốt công đạo môn các phái tự nhiên có chấu nghe thấy ta mặc dù rời đi thái hòa hôn nguyên xem nhưng vẫn là người trong đạo môn sao lại không biết chu nguyên n h ư ợ c dường như biết được suy nghĩ thay đổi người hữu duyên xương hảo lần nữa tìm đ à m việt đối thoại lao sư ta giết quỷ xa tàn thủ siêu độ bồi hoàn thành không hồ n thi làm chúng đoán có thể thiết người chết đ ế n an tốt nếu thật sự là như thế ngươi cũng không phụ thất tinh chân truyền tên chương hai trăm bảy mươi lăm nghỉ ngơi mộ t đ ị a lắp đặt xương hảo sự tích từ lộ ra thay đổi xưng ơ hào khó phân thật giả đàm việt phản ứng làm cho chu nguyên ý thức được xưng ơ hào không chỉ có thể đại biểu thân phận còn có thể đại biểu một đoạn kinh lịch một cái cố sự hắn lần nữa thay đổi người hữu duyên xưng ơ hào cùng đàm việt đối thoại lập tức đạt được tán dương ngươi làm việc thiện tông danh vọng có thừa khi không ngừng cố gắng tiêu thai an dân ngày sau không thể nói trước sẽ trở thành truyền thuyết nhân vật khi đó ta cũng có thể bởi vì ngươi thanh danh được hưởng lợi lợi ấy, ấy rất kém nguyên nhân chuyện nhỏ m á tích không phải thoáng qua thành danh Ngươi chi thiện công có hoàn thành may mắn còn sống sót chi dân truyền sướng, bọn hắn mà nói ngươi chi chi tại có sót bùa mà may đảng ã là Loại là hàng mà này chân nhân. Loại này thiện công nhiều hơn nhặt nhất định có hồi báo, nếu là thiện công đầy đủ chưa hẳn không h công nếu công góp có có báo, đầy đủ k ă n viên hồi phục đã chứng minh thiện công cũng chính là danh vọng giá trị phổ thông bi cảnh công phạt cũng không thể thu hoạch được danh vọng đáp lại cố sự tham dự cố sự mới có thể có được chính mình bối cảnh cố sự cái này có lẽ cũng là nội dung nhiệm vụ một loại khác biểu hiện chỉ là chu nguyên không co tìm được nhiệm vụ khúc nhạc dạo liền trực tiếp hoàn thành sự kiện đặc thù đối với người h ư u duyên xương hào có nhất định hiểu rõ sau hắn lại đem lực chú ý bỏ vào hương hỏa hóa thân phía trên lúc này thất hồn thành trong bí cảnh xuất hiện mới b ộ t đơn vị tên là ba năm cấp không hồn thủ mộ tướng quân kể từ đó thất hồn thành bí cảnh liền biến thành phổ thông bí cảnh có thể bình thường công phạt cũng thu hoạch bí cảnh bảo dương vì nghiệm chứng bí cảnh bảo dương sản xuất hắn lại lấy ra lưỡng nghi gang tấp cảnh truyền t ố n g đi qua phối hợp hương hỏa hóa thân dọn dẹp thủ mộ tướng quân đem so với trước phổ thông khô thi bạo rơi vật không có biến hóa. thủ mộ tướng quân thì phát nổ một kiện đạo cụ đặc thù nghỉ ngơi mộ bia sử dụng sau có thể phát động nghỉ ngơi hiệu quả giảm bớt toán quỷ hoán thi loại đơn vị tốc độ công kích đồng thời có tỷ lệ khiến cho rơi xuống vãng sinh hương chú sử dụng sau bi văn tiêu tán có thể tiếp tục một canh giờ nghỉ ngơi hiệu quả chu nguyên lấy ra nghỉ ngơi mộ bia xem xét nó giống như bằng đá bài vị ước chừng cao nửa thước rộng một thước trên có chữ viết k h ắ c dấu vân du bốn phương đạo nhân chu mạ thủ ứng ước lập bia độ vãng sinh không nghĩ tới hành vi của ta sẽ hóa thành cố sự cũng trở thành đạo cụ đặc thù giới thiệu nghỉ ngơi mộ bia hiệu quả không tầm thường bi văn càng là làm cho người ngạc nhiên. Chu cảm giác cảnh cụ có cũng cảnh có chút có nhiên thiệu, không phải thể là bản giới người kinh Nguyên toàn đến người, bản người giới giới đột đạo bộ từ bí bí lẽ là là lịch. sau đó hắn lại tiến về thành trì trung ương tìm kiếm bí cảnh bảo dương lại không nhìn thấy trước đó xích đồng bảo dương chỉ có một n g ụ n kim giác gỗ trinh nam bảo dương đốt thu hoạch được v ã n g sinh cắt năm mươi mất hồn hương một trăm khu tà c h ấ n hồn p h ù ba v ã n g sinh cắt cùng mất hồn hương chu nguyên trong h ồ m g kèm có không ít khu tà c h ấ n hồn phụ lại là lần đầu thu hoạch được mất hồn hương đối với thường nhân mà nói giá trị không lớn nhưng khu tà chấn hồn phù lại khác biệt nếu là có thể tiếp tục sản xuất lời nói có thể tốt hơn công lực tà quỷ loại bí cảnh chỉ là thất hồn thành nội khô thi đông đảo bí cảnh bảo dương lại giá trị không đủ bởi vậy đem thất hồn thành bí cảnh ủy thác cho sở quốc quân tướng tỷ lệ cũng không cao trung nguyên hơn phân nửa muốn tự mình khai phát nếu đã thu hoạch được biến hóa sau khi bí cảnh bảo dương hắn liền đứng lên thần tiên tắc quay trở về mỏ đùa g i ữ cửa hương hỏa hóa thân thì lùi ra thất hồn thành bí cảnh cũng lấy thuật độn thổn lên diêm tỉnh sớm đã chờ đợi đã chờ đợi đã lâu âu âu vươu lập ta trước đó gặp tiên sinh ra mà quay lại thế nhưng là phát hiện cái gì đúng là như thế phá giải bí cảnh này cũng là không khó chỉ cần đem hung điệu hết u y đồ toàn bộ thanh trừ liền có thể làm khô thi đoán khí đến, đến giải ta ra mà quay lại vốn định nhìn xem đoán khí đến giải sau sẽ hay không có biến hóa không muốn trong thành vết máu tật không khô thi cũng không còn bạo động lại có việc này tiên sinh chờ một lát đợi ta đi vào nhìn qua đã hình thành thì không thay đổi bí cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa điều này đại biểu rất nhiều loại khả năng ô viu làm bí cảnh người tự nhiên minh bạch loại biến hóa này giá trị nghe nói chu nguyên lời nói sau lập tức nhảy vào diêm tình tiến về bí cảnh xem xét hư thực ước chừng qua một khắc đồng hồ hắn mới rời khỏi thất hồn thành bí cảnh nó thần sắc trên mặt kích động mừng rỡ c h i tình gần như khó mà áp chế tiên sinh ta thấy được thành trì khô thi vẫn như cũ bản chất cũng đã khác biệt cái này mặc dù không phải triệt để t r ỉ biến nhưng cũng là ghê g ớ biến hóa có lẽ có không ít bí cảnh tồn tại giải pháp chỉ cần giải khai phong tỏa liền có thể bình thường công phạt có lẽ chúng ta xuất thân bí cảnh cũng tồn tại giải pháp chỉ cần đang biến hóa lúc đưa về trong đó liền có khả năng đem linh trí khắc vào cỗ kia bí cảnh tri thân thất hồn thành biến hóa làm ô view đột nhiên tìm được phấn đấu phương hướng hắn nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều bí cảnh quy tắc từ đó tìm tới xuất thân bí cảnh giải pháp tiên sinh bí cảnh đại biến lúc có phản hồi ngài có phải không thu hoạch được đặc thù linh vật không phải ta ham tiên sinh công tích thật sự là việc này can hệ trọng đại ta chỉ muốn biết được bí cảnh biến hóa thời điểm xảy ra sinh vật gì tự nhiên là có biến hóa giao thế lúc ta mở bí cảnh bảo dương đến q u ỷ s a huyết c h â u một viên huyết ngọc một khối đợi lại vào lúc liền chỉ lấy được một chút hương hỏa cắt bụi cùng ba tấm khu tà trấn hôn p h đang khi nói chuyện hương hỏa hóa thân đưa bàn tay thăm dò vào ống tay áo lấy ra một viên đỏ thâm huyết trâu cùng một khối đầu chim huyết ngọc ra hiệ hắn cẩn thận xem xét một lát sau mới mang theo không thôi đem nó còn cho hương hỏa h ó a thân còn xin tiên sinh cất kỹ chớ lại dễ dàng lấy ra gặp người ta mặc dù không biết huyết châu huyết ngọc công hiệu nhưng cũng biết hiểu bí cảnh đã biến sau này chỉ sợ sẽ không lại có sản xuất vì thế châu ngọc giá cả không cách nào tính ra ngày sau nếu là gặp được tương quan bí cảnh có lẽ sẽ có một loại nào đó diệu dụng â v i e giờ phút này dị thường hối hận hắn đã từng cũng hoài nghi tới quỷ sa huyết đồ là một loại nào đó chất pháp tiến tới thanh lý qua không ít nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đem nó hoàn toàn thanh lý có thể gây nên bí cảnh đại biến bằng không hắn tuyệt đối sẽ dẫn đầu xuống thuộc đem thất hồn thành vách t ư ờ n g toàn bộ tu sửa một lần đa tạ ô tiên sinh quyết bảo ta biết việc này không giống bình thường tất nhiên sẽ không dễ dàng gặp người chỉ là bí cảnh có biến chính là đại sự ta cũng cần tìm bạn bè thương nghị n g u y ê n do chế định sách lược vì thế mới đưa châu ngọc giao cho ngươi nhìn chu nguyên hồi phục làm cho âu v i ê w tương đương xấu hổ vân hòa vương khải trí ngành ngắn đối xử mọi người chân thành cũng đem hắn coi là bạn bè hắn làm sao còn đối với nó có nhiều đề phòng vì thế hắn quyết định lấy chân thành phản hồi chân thành tiên sinh bí cảnh kia yêu ma đầu lĩnh hình thái trước đó ta đã dùng hóa huyết sâu độc đem nó đánh giết cũng lấy được bí cảnh bảo dương ta muốn dùng cái này luận chứng tiên sinh nói như vậy quả thật tư tâm bố trí còn xin tiên sinh t h ô n g cảm vì biểu hiện ấ y nấy ta nguyện đem đất phong bí cảnh đều đối với tiên sinh mở ra tiên sinh như cảm thấy hứng thú có thể theo thứ tự thăm dò lòng có lo lắng chính là thường tình ô tiên sinh không cần chú ý người ta đã là bạn bè đất phong bí cảnh tự nhiên lẫn nhau thăm dò khi hương hỏa hóa thân cùng âu v i u cùng nhau rời đi diêm cầu huyện trở về vân hòa vương phụ lúc âu v i e hồi nhớ tới cái này ngắn ngủi hai ngày biến hóa đầu tiên là phá giải văn thi bí cảnh lại là cải biến khô thi bí cảnh vân hòa vương có vẻ như so với hắn tưởng tượng còn muốn bất phảm có lẽ đi theo tại vân hòa vương tả hữu hắn có thể đủ nhìn thấy càng nhiều kỳ dị sự t ì n h ta nhớ được vân hòa vương là trời cao tinh quan đúng lúc trong nước cũng có cùng tinh thần đạo hữu quan hạo nguyệt sẽ đợi ta đem bọn hắn điện tịch thu hồi để cho vân hòa vương hiểu rõ nhân gian tinh thần đạo